Chương 1267. An trí nhân tộc tương lai, tiến về yêu thu sơn. Chương 1267. An trí nhân tộc tương lai, tiến về yêu thu sơn. Là Đại tộc trưởng khẽ gật đầu. Ký ức phảng phất về tới xa vợi đi qua. Nói đến nữ hoa cuối cùng nhìn thấy hình dạng của hắn ở tại trong ánh mắt, nổi lên quang mang thần thánh, đối với nữ hoa không gì sánh được tôn kính. Thời khắc cuối cùng kia nữ hoa, khí tức đã không bằng định phong thời điểm nhiều như vậy cường thịnh, nhưng vẫn cũng là đủ để cho đại tộc trưởng cảm thấy kính sợ đồng thời, tại thời khắc cuối cùng, nữ hoa càng là cáo chi đại tộc trưởng, sở dĩ nữ hoa muốn ly khai là bởi vì bại bởi một người, mà trận kia chiến bại chính là phải bỏ ra trùng nhập luân hồi, phân hồn mà đứng đại giới. Mà đối thủ kia là ai, nữ oa nhưng không có nói cho đại tộc trưởng, chỉ nói, nếu là có thể đem nhân tộc nguyên thủy chân giải giao cho Trần Trường Sinh, nhất định có thể có biện pháp để nó một lần nữa tụ hồn trở về. Nghe xong những lời đằng sau, Trần Trường Sinh hơi gật đầu, đại khái biết là như thế nào một cái tình huống. Trong trí nhớ, nhưng lại không biết, nữ oa cùng đời trước Trường Sinh điện chủ, đến tột cùng có như thế nào quan hệ. Nhưng nếu nữ oa đều an bài như thế, trong đó cũng tất nhiên sẽ có một ít liên hệ. Huống chi Hiện tại đã nhận lấy Vương Tố làm chính mình đệ tử thân truyền, cái kia nếu là có thể giúp nữ oa trở về, cũng liền mang ý nghĩa có thể được đến nữ oa dạng này một tôn đệ tử, cớ sao mà không làm. Phất tay, trực tiếp đem nhân tộc nguyên thủy chân dại thu đến trong tay. Chật, nhìn về hướng cái này cái gọi là nhân tộc nơi ở nhìn qua, cũng không có chỗ kỳ lạ nào, thậm chí có thể nói tương đương đơn sơ. Nếu là những thế lực khác muốn đặt chân tiến đến, đơn giản có thể nói là dễ như trở bàn tay các ngươi nhân tộc, bây giờ còn có bao nhiêu người? Trân Trường Sinh mở miệng hỏi đại tộc trưởng sắc mặt có chút nặng nề, lắc đầu thở dài. Sau đó thân niệm khẽ động, Tựa hồn là đang thu thập một loại nào đó tin tức, lúc này mới đáp lại tiền bối, ta nhân tộc bây giờ chỉ còn lại có, không đến mấy triệu người. Tin tức này, đích thật là có chút để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhân tộc sinh sôi tốc độ cũng không tính chậm, nhưng lại chỉ còn lại không tới mấy triệu người, hoàn toàn chính xác cũng có chút thiếu đi. Như vậy cũng tự nhiên là rất khó có thể phát triển. Những cái kêu người cường đại tộc, đều sớm đã bị diệt sát, bây giờ còn lại càng là nhỏ yếu. Nếu là muốn để nhân tộc chân chính cuộc khởi, biện pháp duy nhất chính là gia nhập trường sinh đi Tại Trưởng Sinh Điện bên trong nhân tộc, nhưng là muốn so người nơi này càng nhiều, đồng thời tại Dương Tiễn dẫn dắt phía dưới, những này nhân tộc có thể được đến tốt hơn trưởng thành đối với Trưởng Sinh Điện tới nói, cũng có thể thu hoạch được một nhóm máu mới, có lẽ ngày sau có chỗ đại dụng đại tộc trưởng, người nhân tộc có thể nguyện ý gia nhập ta Trưởng Sinh Điện. Chân Trưởng Sinh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, mở miệng hỏi thăm. Nghe chút lời này, đại tộc trưởng lập tức kinh ngạc không gì sánh được, trực tiếp quỳ xuống lại, hai tay đỡ ta nhân tộc, đa tạ tiền bối ân điển. Từ nay về sau, nhân tộc liền làm trưởng sinh dưới điện, mặc cho thúc đẩy. Đại tộc trưởng cũng là một người thông minh, biết hiện tại là một cái cơ hội tốt, nếu là bỏ qua nhưng liền không có. Nhân tộc bây giờ nguy cơ xâm tối, chỉ có chân chính tìm tới một cái núi dựa cường đại mới có thể y tồn số dưới. Sau đó, Chân Trường Sinh cũng là hơi gật đầu, liền gọi ra Vô Hạn Kiếm. Thần lực ngưng tụ tại trên thân kiếm, hướng về phía trước hơi vẩy phá. Chỉ gặp, phía trước lập tức mở ra một khe hở không gian, sau đó vặn vẹo chuyển biến, hóa thành một cái thông đạo đặc thù. Chân Trường Sinh cũng không đặt chân trong đó, mà là vê thành một đạo thần niệm truyền vào trong đó, đem Vương này vị trí cùng cơ bản tin tức, cáo tri Trường Sinh điện bên trong Dương Tiến bọn người. Chỉ cần một lát, liền có thể thu đến hồi âm. Cùng lúc đó, Trường Sinh Điện bên trong đã trở lại cung điện trong lĩnh vực Dương Tiễn bọn người, nhìn xem trước mặt bỗng nhiên mở ra không gian thông đạo, hơi kinh ngạc là Sư Tôn Phi Tức. Một bên Vương Đẳng bỗng nhiên cảm ứng đến nói ra: "Trận viên kia thần niệm ngưng tụ mà thành phù lục phá vỡ. Nó thân ảnh hiện hiện, hiện mà ra bái kiến Sư Tôn." Mọi người nhất thời không ngời cúi đầu, không gì sánh được cung kính. Mà chân Trường Sinh thì là nhìn về hướng Dương Tiễn cùng Vương Đẳng, đem nhân tộc tình huống cáo tri Vương Đẳng, dùng trong tay ngươi công cụ, mở một đầu thông đạo truyền tống, đem nhân tộc toàn bộ truyền đi. "Dương Tiễn, những này nhân tộc giao cho ngươi thao luyện, nếu không nghe lệnh ngươi, chém." Đơn giản rõ ràng ăn bài. Hai người cũng là lập tức lĩnh mệnh. Sau đó, Trân Trường Sinh đem vết nước không gian khôi phục. Nhìn về phía người đại tộc trưởng kia, nói ra, "Hết vậy, bản tọa đại an bài thỏa đáng, chờ đợi ở đây chính là." Nói đi, liền nhìn về hướng bên cạnh Vương Tố đi. Vương Tố cũng là theo sát phía sau, trong ánh mắt càng là tràn đầy sùng bái. Nhân tộc Mi Cơ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết, đồng thời còn có tốt hơn chỗ an thân. Tương lai càng có khả năng thu hoạch được tăng lên cực lớn đây đối với nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Làm trong nhân tộc một thành viên, Vương Tố tự nhiên cũng là vì này cảm thấy không gì sánh được cao hứng. Vừa đi, cũng là nhìn về phía Trần Trường Sinh, tò mò hỏi, "Sư tôn, chúng ta sau đó phải đi nơi nào ạ?" Đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là hơi suy tư. Vốn là dự định muốn đi phương Tây đi một lần, nhưng hiện tại xem ra, tạm thời có thể chậm dần một chút. Mà đi Yêu Thú Sơn thì là sau đó không thể thiếu một bước. Không chỉ là vì Lâm Vũ mấy người, hay là bởi vì tại Yêu Thú Sơn bên trong có một vị Trần Trường Sinh muốn gặp được người. Thế là, vung tay lên, phía trước chính là mở rộng một chỗ thông đạo đi rồi, "Chúng ta đi Yêu Thú Sơn, gặp ngươi mấy vị sư tỷ cùng sư huynh." Trần Trường Sinh nói ra. Nghe chút lời này, Vương Tố trên khuôn mặt cũng có vẻ hơi chờ mong. Mặc dù biết, Trần Trường Sinh cường đại như vậy tồn tại, tuyệt không có khả năng chỉ có nàng một vị đệ tử, nhưng cũng tò mò, đến cùng những đồng môn kia sẽ là cỡ nào tồn tại, cũng muốn nhìn xem, chính mình chênh lệch tại như thế nào một cái trình độ. Rất nhanh, theo Trần Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, hai người chính là đi tới Yêu Thú Sơn lối vào. Nơi này, vẫn như cũng là nhìn qua một mảnh mờ tối bộ dáng. Liếc nhìn lại, cho dù là ở trên không, cũng rất khó có thể thấy rõ ràng trong đó tình huống, đến tụt cùng như thế nào sư tôn, Yêu Thú Sơn thật lớn. Sư tỷ cùng sư huynh, bọn hắn sẽ ở chỗ nào? Vương Tố lần thứ nhất nhìn thấy, như vậy bàng được một cái lĩnh vực, cũng là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trước đây, cho dù là nàng tiến nhập phương Tây lãnh địa, nhưng lại căn bản không có năng lực này, ở trên không trung nhìn xuống hết thảy. Lại thêm, trước đó lo lắng cho mình bại lộ, càng là sợ đầu sợ đuôi nơi nào có dạng này, thời gian đi thượng tức mặt khắp phong quang. Thời khắc này Vương Tố, cảm thấy vô cùng hứng phấn, đối với nơi này hết thảy, đều có rất lớn lòng hiếu kỳ. Chân chương sinh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, mang theo nàng chính là đi vào trong đó. Trong tích tắc, trung tâm chính là tối xuống, quang sắc có chút khó mã chiếu rọi tiến đến. Bất quá Nương tựa theo Trần Trường Sinh tu vi, chung quanh nơi này vẫn có thể bị rõ ràng hai sợ nhìn đầu giống. Một chút yếu thú cảm nhận được xa lạ khí tức, chính là đưa ra cảnh cáo, càng là muốn vây tụ tiến lên sư tôn. Vương Tố hơi nhíu mày, có chút sợ hãi. Không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp phóng xuất ra vô hạn kiếm kiếm ý trong chốc lát, những âm thanh này, còn có khí tức, tất cả đều rời xa. Chương 1268. Sư tỷ, nếu không để sư tôn tới đi. Chương 1268. Sư tỷ, nếu không để sư tôn tới đi. Cảm nhận được tràn đầy cảm giác cá toàn, Vương Tố trên mặt lo lắng hoàn toàn tiêu tán. Sau đó, điều chỉnh một chút tâm tính ta tuyệt đối không có khả năng để sư tôn coi thường. Kết quả là, trấn định tự nhiên đi theo phía sau, không gì sánh được hiếu kỳ nhìn chung quanh đứng lên. Rất nhanh, Trần Trường Sinh liền cảm ứng được, Lâm Vũ đám người khí tức trố đồng thời, các nàng thả ra khí tức, không phải kịch liệt, rõ ràng là trong chiến đấu. Giờ phút này, Lâm Vũ chỗ hoành. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ tung, nhấc lên thiên trượng chẩn xa, đem bốn phía vùi lấp. Mà lúc này Lâm Vũ, chính huy động trong tay huyết nguyệt tinh thần, thân ảnh vừa đi vừa về trở động. Tiến công đồng thời, càng thực sự né tránh vô số như lá xúc tu bình thường đằng mạn quân quanh. Long Tịch bọn người, càng là đang không ngừng từ bên cạnh triển khai thế công, tiến hành phụ trợ. Nương theo lấy từng đạo kiếm quang gạo thép mà ra, lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Tất cả cuốn quanh mà đến đằng mặt, tất cả đều bị hỏa diễm bị bỏng, đồng thời hướng phía khu vực trung tâm ra tốc lan tràn đám chết. Các ngươi những kẻ xâm lấn này, đều hẳn là chém thành muôn mảnh. Chỉ gặp, cái kia bị vây công lại là một cái tu hành không biết bao lâu thụ yêu, tu vi của nó rất là cường đại. Cho dù là tại Lâm Vũ đám người vây công phía dưới, vậy mà vẫn không có bị thương nặng, chỉ là không ngừng tự nhận hỏa diễm bị bỏng đằng mặt sau khi đứt đoạn, chẳng mấy chốc sẽ sinh trưởng ra hoàn toàn mới lại lần nữa xuất kích. Song Vương đang không ngừng tiêu hao đồng thời, Lâm Vũ bên này tổn thất hiển nhiên là càng lớn. Yếu tố này núi chính là thụ yêu căn cơ chỗ, tự nhiên có thể hấp thu đến càng nhiều lực lượng, vì đó sử dụng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Vũ mấy người rõ ràng là có chút chống đỡ không nổi. Tại liên tục lại mấy lần tiến công đằng sau, Lâm Vũ cũng là tạm thời lui về suy nghĩ, xem ra thụ yêu này thật sự là khó đối phó, tu vi quá cao. Long Tịch nói ra. Lần này, liền ngay cả luôn luôn không gì sánh được tự phụ Mạc Sa, cũng đều là không thể không thừa nhận, đối thủ này hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Nhưng sau đó, Mạc Sa vẫn như cũng là mở miệng nói ra Lần này, đội ta đến chủ công, ta muốn trực tiếp đưa nàng toàn bộ gốc chặt đứt. Nói đi, Mạc Sa liền đem khí tức tiêu thằng, một đoàn hắc khí bao phủ toàn thân, liên liên trong tay đại đao, cũng tại lúc này lại biến lớn không ít, đao khí rất là bản bản. Nhưng Lâm Vũ lại lắc đầu nói ra, không được, đao của ngươi mục tiêu quá rõ ràng, căn bản không có cách nào tới gần nàng gốc dễ. Nghe nói như thế, Mạc Sa cũng là bất đắc dĩ lắc đầu vậy phải làm thế nào. Mặc dù rất là khó chịu, nhưng Mạc Sa nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lâm Vũ hiện tại mới là các nàng đại sư tỷ, hết thảy đều phải nghe theo Lâm Vũ an bài. Cũng liền tại lúc này, Chu Yêu kia gặp mấy người ngừng tiến công. Cũng là đặc ý Zeus cật đứng lên làm sao, các ngươi không dám ra tay sao? Vậy liền oán oán chịu chết đi. Nói đi, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đùng đưa kịch liệt đứng lên, như là phía dưới phải có vật gì đó ngay tại không ngừng cổ động. Chỉ gặp mặt đất bùn đất bắt đầu chệm nức, vô số càng thêm tráng kiện đằng mạn phá đất mà lên. Trên đó, Cang La tản ra đặc thủ quan sát, nhìn qua không gì sánh được yêu dị. Lâm Vũ thấy thế, lập tức ý thức được không hỗn phía trên này có độc, không nên bị đằng mạn tiếp xúc đến, nhanh chóng đi. Mắt thấy tình huống không đúng, Lâm Vũ chính là dự định rút lui trước lui thì tốt hơn. Nếu như chúng chiêu lời nói, thậm chí không biết nên như thế nào mới có thể thoát ly cái này một con cục. Mặc dù, trong tay của các nàng còn có Trần Trường Sinh lưu lại phụ lục. Nếu là thật sự đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, có thể đem nó gọi. Có thể các nàng ai cũng không hi vọng, luôn luôn dựa vào Trần Trường Sinh để muốn thu hoạch được càng lớn trưởng thành. Phi tốc ở giữa, mấy bóng người không ngừng hướng phía phương hướng các nhau, khuyết tán ra đến chạy trốn. Nhưng là, sau lưng đằng mạn vậy mà cũng tại cực tốc đuổi theo, không ngừng quấn quanh hướng về phía trước. Như là trong vực sâu ma trảo, muốn đem bọn hắn toàn bộ đều bắt về như vậy. Tản mát ra âm trầm đáng sợ tiếng vang. Mà đúng lúc này, phía trước vậy mà cũng xuất hiện đám mạn, bay thẳng nhanh phá đất mà lên, tạo thành từng đám mạn tường, đem không gian trùng quanh che đậy. Trực tiếp hóa thành một cái cự đại lồng giam, đem mấy người toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, cùng ngoại giới hết thảy triệt để ngăn cách. Rơi vào đường cùng, mấy người lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, nhìn xem dạng này một cái lồng giam, ý đồ đi đánh vỡ. Nhưng Lâm Vũ phóng xuất ra cường thế một đạo kiếm khí, rơi vào trên dây leo, lại bị một đạo kết giới ngăn trở, không có chút gợn sóng nào đang chết. Ý thức được tình huống không ổn, mấy người cũng đều là hơi khẩn trương lên. Ai cũng không nghĩ tới, lần này đối mặt tụ yêu Vậy mà tu vi cường đại đến tình trạng như vậy, cho dù là mấy người thủ đoạn đều xuất hiện, đem rất nhiều pháp bảo dùng tới, vậy mà cũng đều không làm nên chuyện gì sư Tôn, nếu không để sư Tôn tới đi. Khải lúc này chính to mẹ, cảm giác đã không còn cách nào khác không được, chúng ta không có khả năng mỗi một lần đều dựa vào sư Tôn, nhất định phải chứng minh chính mình, chúng ta tuyệt không chỉ là liên lụy. Lâm Vũ trực tiếp phản bác không sai, coi như sư Tôn không tại, ta cũng nhất định có thể giết cây giàn này yêu. Maxa đồng dạng là năm lấy ý kiến phản đối. Lúc này, trừ Khải bên ngoài, liền ngay cả tu cũng đều là cho là chưa hẳn không có phá cục chi pháp. Mấy người rất nhanh rơi vào trầm tư, đều đang suy tư nên như thế nào ứng đối. Mà lúc này, một thanh âm không gì sánh được âm lịch truyền đến kiệt kì kiệt, kiệt. "Lần này các ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bản tọa nhất định phải đem bọn ngươi mấy cái tiểu hòa nhi, tất cả đều luyện thành khối lỗi." Nói đi, tại đàng mạng kết giới phía trên, đúng là bắt đầu vậy xuống chất lỏng màu xanh lá không tốt, khối ngưng tụ phòng hộ cương khí. Trong ngay mắt, Lâm Vũ trực tiếp kịp phản ứng, phóng xuất ra một đạo khí tức, tụ lại ở trên đỉnh. Mà lúc này, Long tịch mấy người cũng là cùng nhau xuất thủ. Rất nhanh, bốn phương tám hướng, tất cả đều bị bao phủ lại mấy người tạm thời ở vào một cái an toàn trong không gian, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài, bởi vì tiêu hao xuống dưới, cuối cùng như cũng sẽ bị tụ yêu kia tay cây giả này yêu, thật là đáng sợ an mọn lực. Nơi này đơn giản tựa như là nàng dạ dày một dạng, chẳng lẽ muốn như vậy tiêu hóa chúng ta sao? Maxa cảm thấy rất là khó chịu, phát tiết tức giận. Lúc này, Lâm Vũ cũng là nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực đến. Làm lại suy nghĩ, tại dạng này thời khắc bế chốt, vậy mà tìm không thấy biện pháp giải quyết. Nàng cũng đối này vô cùng không cam lòng chẳng lẽ, thật chỉ có thể để sư tồn tới trước sao? Lâm Vũ nội tâm cũng là vô cùng xoắn xuýt, không hi vọng nhìn thấy của mình sư đệ sư muội bọn họ tiếp nhận thống khổ như vậy cùng cha tấn, thậm chí đưa thân vào biên giới tử vong, nhưng lại hay là không hi vọng, như vậy mà đơn giản liền lựa chọn từ bỏ. Trầm ngâm sau nửa ngày, Lâm Vũ hay là đem phụ lục lấy ra sư tỷ. Mạc Sa nhíu mày, muốn thuyết phục ngăn cản. Lâm Vũ cũng là vô cùng khó chịu ta biết, chúng ta đều muốn dựa vào lực lượng của mình, không ngừng trưởng thành, trở nên căn mạnh. Đều muốn trở thành sư tôn bên người, hữu dụng hơn trợ lực. Nhưng bây giờ, chúng ta hay là quá yếu, vẫn chỉ là vương hữu. Chương 1269 Ngươi nếu muốn chiến, ta liền tùy ngươi xuất trình. Chương 1269, ngươi nếu muốn chiến, ta liền tùy ngươi xuất trình, ai nói bản tọa đệ tử là vướng víu. Đúng lúc này đợi, một đạo hảo nhiên thanh âm truyền vào đẳng mạn bao phủ trong cái giới. Cái kia cường đại thủ yêu, lập tức cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi là ai. Nàng lập tức ý thức được, ngươi tới khẳng định là phi thường cường đại. Nếu không, tuyệt không có khả năng tại nàng chế tạo ra trong cái giới, lại còn có thể tùy ý truyền vào. Mã Lâm Vũ bọn người thì là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc sư tôn. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Còn không có dùng vũ lực, Trần Trường Sinh vậy mà liền xuất hiện đồng thời, trong lòng cũng là không gì sánh được kinh hỉ. Chỉ cần Trần Trường Sinh tại, chỗ này vị cái gì lão tổ yêu, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Từng cái, cũng toàn bộ đều bừng lòng xuống, lập tức lại lần nữa khôi phục tự tin, giữ vững tinh thần ông ba. Một đạo đen kịt không gì sánh được trong kiếm khí, hiện lên màu vàng thần mang. Còn không đợi cây giả kia yêu có bất kỳ phản ứng, chính là trực tiếp bị một phân thành hai. Một sát na này, toàn bộ yêu thú sơn đều sinh ra kịch liệt chấn động. Kiếm khí từ nam chí bắc mười phần rộng, hoành diệt vô số yêu thú. Cây giả kia yêu ngưng tụ mã thành cái giới Tự nhiên cũng liền trong nháy mắt này, trực tiếp phá diện. Những dây leo kia biến thành chất lỏng màu xanh lá, rơi lạ tả trên đất. Lâm Vũ bọn người chính là thấy được Trần Trường Sinh xuất hiện. Vẫn như cũng là cái kia toàn thân áo trắng, nhìn qua không gì sánh được thần thánh vĩ ngạn, vô địch chi tư hiển thị rõ. Nhưng cùng lúc, cũng chú ý tới, tại Trần Trường Sinh bên cạnh, còn có một tên đồng dạng nữ tử mặc áo trắng đây cũng là để các nàng đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, không rõ nữ tử lai lịch như thế nào. Chỉ bất quá, cảm nhận được tu vi của nó cảnh giới, tựa hồ muốn so các nàng càng hơi yếu một chút hơn hứa. Cũng suy đoán, có lẽ lại là một cái đệ tử mới thu nhưng cũng cảm giác tên đệ tử này tựa hồ không giống nhau lắm. Kết quả là mấy người lập tức tiến lên cung kính cúi đầu sư tôn. Sư tôn đại nhân. Long Tịch trực tiếp bổ nhào Trần Trường Sinh trong ngực, cùng những người khác khác biệt, Long Tịch luôn luôn nhất là con người, đồng thời cũng là một cái duy nhất có thể như thế thân cận cử động đệ tử. Cho dù là mạc sa, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng không có làm ra cái gì thân mật cử chỉ. Nhìn xem trong ngực ôm Long Tịch, Trần Trường Sinh cũng là rất kinh triều sở lên đầu ân, ta tiểu Long Tịch, giống như lại cao lớn một chút. Mau xuống đây đi. Trần Trường Sinh muốn buông tay, nhưng Long Tịch lại là không buông tay. Bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tùy ý nàng nhào vào trong ngực. Dù sao, hay là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, mà khả bạn người, cũng chỉ có thể là trong mắt hâm mộ cũng chỉ có lòng tích sư thị, có thể có đãi ngộ như vậy. Sư tôn hay là sủng ái nam nha. Mà lúc này, Trần Trường sinh ánh mắt thì là rơi vào Lâm Vũ trên thân ai nói cho các ngươi biết, vi sư cảm thấy các ngươi là vương nữ. Mặc kệ các ngươi là như thế nào cảnh giới thực lực, chỉ cần không ngừng cố gắng tu luyện, đó chính là hảo đồ đệ. Nói, Trần Trường sinh cũng là vung tay lên. Mấy đạo khí tức rơi vào mấy người thể nội, trợ giúp khôi phục hao tổn linh lực. Trật, lại trực tiếp đem Long Quỷ cho hắn đi ra. Mấy người nhìn thấy Long Quỷ trong náy mắt, cũng là cảm thấy rất kinh ngạc. Nhất là, Long Quỷ một thân váy đen, trên đầu còn có một đôi nơ nhỏ rực rỡ, nhìn xem chính là một cái tiểu long nữ bộ dáng. Cùng Long Tịch so sánh, lại còn giống nhau đến mấy phần chỗ sư tôn, nàng chẳng lẽ là sư muội của chúng ta sao? Long Tịch cũng là một mặt hiếu kỳ. Lúc này, Long Quỷ chính là con người tuổi đầu gặp qua sư tỷ, các sư huynh. Ta là Long Quỷ. Mặc dù là vừa mới bị gọi ra đến, nhưng Long Quỷ trời sinh thông minh, tự nhiên biết trước mặt mấy người đều là tình huống như thế nào. Tại vô hạn trong kiếm, Nàng cũng có thể nghe được một chút nói chuyện nội dung quả nhiên là tiểu sư muội, nhìn cung long tịch sư tỷ, một dạng đáng yêu. Khải lập tức mắt bốc kim quang. Mà lúc này, một bên Vương Tố cũng là tiến lên một bước, chủ động giới thiệu nói, "Ta là Vương Tố, gặp qua mấy vị sư tỷ, sư huynh." Đối với Vương Tố, mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng gặp Long Quỷ đều đi ra cũng tự nhiên minh bạch, cũng đều là mới tới sư muội. Chỉ bất quá, Vương Tố khí tức trên thân, tương đối thánh khiết cùng lạnh lạnh. Thậm chí để các nàng mấy người đều cảm giác được, phảng phất có một loại, tự nhiên mà vậy, muốn tin phục cảm giác vị này là Vương Tố, vị sư mới nhất nhận lấy đệ tử. Vốn là nhân tộc thánh nữ. Vừa nghe thấy lời ấy, mấy người cũng đều là liên tục tán thưởng đứng lên. Trải qua một phen giải đàng sau, diện phần mình cũng có lẫn nhau ở giữa sơ bộ nhận biết. Vương Tố mặc dù tuổi tác lớn nhất, nhưng lại trong các đệ tử, tuổi tác nhỏ nhất một vị. Tuy nói là chân thần trên đại lục nhân tộc, nhưng là nàng thời gian tu hành, nhưng cũng đã lâu. Nếu không phải bởi vì nhân tộc chi thân, lúc trước có hạn chế. Có lẽ tu vi hiện tại không chỉ như vậy. Nó cũng không phải là chân chính nhân tộc, mà là có nữ hoa huyết mạch linh hồn nhân tộc chi thân. Tự nhiên cũng là muốn cùng người bình thường tộc, có khác nhau rất lớn đối với cái này. Vương Tổ Tự thân đương nhiên cũng không hiểu biết tỉnh. Chân Trương Sinh cũng tạm thời không có cáo chi, dù sao thời cơ chưa thành tục sư tôn đại nhân, ngươi là cố ý đến cứu vớt chúng ta hay là có cái gì muốn phân phó sao? Long Tịch lúc này cũng là trông mong trợn to hai mắt, mở miệng hỏi. Chân Trương Sinh cũng không có giấu giếm, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó, có toàn bộ yêu thu sơn, cao nhất một ngọn núi vi sư đến đây, chính là vì gặp một cái lao bằng hữu. Một cái, tại yêu giới bên trong, có cơ hội nhất thống yêu giới, lại cuối cùng thất bại lưu lạc đến đây ra hỏa. Chân Trương Sinh ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nói lai lịch của đối phương. Những lời này cũng là để long tịch mấy người, cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, lại còn có như thế tồn tại, ngay tại yêu thú này núi lòng thời, hay là Trần Trường Sinh lão bằng hữu. Một tồn tại như vậy, nhất định là mười phần không đơn giản tốt, các ngươi tiếp tục ở đây tu hành, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Vương Tố, Long Quỷ, các ngươi cũng lưu lại đi theo Lâm Vũ. Trần Trường Sinh cũng không định dẫn các nàng cùng nhau tiến đến, cùng lãng phí thời gian, không bằng tiếp tục ở chỗ này tu luyện tăng cấp. Nói đi, chính là một thân một mình, hướng phía ngọn núi cao nhất kia mà đi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, một tòa đen kịt không gì sánh được trong cung điện Cái kia nguyên bản ngủ say đã lâu thân ảnh, đột nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt, thắp ra một đạo huyền quang rốt cuộc đã đến sao? Ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu, lão bằng hữu. Lúc này, Trần Trường Sinh thân ảnh cũng là lập tức xuất hiện ở trong cung điện. Cùng trước mặt bóng người này lên nhau, Song Vương đều tạm thời trầm mặt một lát. Sau đó, Trần Trường Sinh trước tiên mở miệng, nói ra, "Như thế nào, ngươi còn có chiến ý không?" Trầm ngâm nửa ngày, trên bạo tọa kia thân ảnh mới chậm rãi đứng dậy. Cả tòa cung điện đều vào lúc này phản phất thu hoạch được tác động bình thường, sáng lên đèn sáng. Thanh âm hùng hổ Khanh Khan lại thăm trầm quanh quẩn tại trong cung điện ngươi nếu muốn chiến, ta liền tùy ngươi xuất chinh. Chương 1270. Tổ Long chi tử Nga Nguyệt, vĩnh hằng bất biến tùy tùng. Chương 1270, Tổ Long chi tử Nga Nguyệt, vĩnh hằng bất biến tùy tùng. Rất tốt, không lãng phí ta cố ý tới gặp ngươi một mặt. Nga Nguyệt. Nghe tới hai chữ này trong ngay mắt, chiếc mặt muột tôn này thân ảnh cũng không nhịn được có chút động dung. Chà đỏ trong ánh mắt, phản phất tại hồi ức trước kia không biết đã bao lâu không có nghe được, có người xưng hô ta cái tên này. Ngài có thể trở về, thật là khiến ta cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh. Nga Nguyệt, bái kiến lão sư. Giở phụ này, lớn như vậy trong đại điện, quanh quần Ngao Nguyệt thân âm. Trong con mắt của hắn tràn đầy chân thành, đối với Trần Trường Sinh có tuyệt đối tín phục. Dù là, hiện tại Trần Trường Sinh đã cùng lúc trước không lớn giống nhau. Nhưng Ngao Nguyệt nhận là giữa hai người tầng kia quan hệ, càng là nhận phần thực lực kia. Chỉ cần Trần Trường Sinh nhận hắn, biết hắn, như vậy Ngao Nguyệt liền sẽ không lòng sinh phản bội. Gặp Ngao Nguyệt như vậy thành khẩn, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy vừa lòng phi thường rất tốt, không hổ là tổ Long chi tử, đã từng tổ Long bộ tộc thái tử. Bản tọa có thể cảm giác được, tu vi của ngươi đã muốn so đã từng càng thêm cường đại, chỉ là ngươi vẫn tại trầm tích lấy. Đối với Ngao Nguyệt thực lực, chân trường sinh cũng là tương đương tán thành. Trong trí nhớ, Ngao Nguyệt không chỉ là thân phận cao quý, thiên phú càng là cao minh. Tại lúc trước cũng đã là đột phá đến kiếp tổ cảnh giới, trở thành tổ long trong bộ tộc, gần với phụ thân hắn cao thủ. Sau đó bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, bị yêu tộc đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất lựa gạt. Tại liên tiếp giao phong phía dưới, Ngao Nguyệt đều bại bởi hai tôn yêu đế. Sau đó, chính là tự nguyện gia nhập vào yêu tộc bên trong, trở thành gần với hai tôn yêu đế cao thủ. Nhưng theo Ngao Nguyệt thiên phú càng phát hiện lộ ra, thực lực không ngừng tăng lên, thậm chí đã ẩn ẩn có đủ để uy hiếp đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất tiêu chuẩn. Cũng bởi vậy, bị đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất tính toán. Dưới sự trời xui đất khiến, trợ giúp yêu tộc công chiếm tổ Long bộ tộc lãnh địa, càng là hại chết tộc thúc của mình, trở thành tổ Long nhất mạch sĩ nhũ. Bị lấy xuống thái tử vị trí, càng là trục xuất tổ Long bộ tộc. Cuối cùng, tuổi trẻ khinh cuồng Nga Nguyệt, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, rốt cục tỉnh ngộ lại, muốn đòi hỏi thuyết pháp. Vốn là ước định cẩn thận hắn gia nhập yêu tộc, nhưng lại cũng sẽ không vì yêu tộc công chiếm chính mình tổ Long bộ tộc lãnh địa. Song Vương nhất định phải là nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Nhưng kết quả, hai tôn yêu đế lại lại là lần lộng, khiến cho hắn trở thành tổ Long nhất mạch tổ nhân. Song Phương gia tay đánh nhau, tứ việc Ngao Nguyệt thực lực đã tăng lên rất nhiều, nương tựa theo nhục thân cường hãn, càng là ngăn cản hai tôn yêu đế liên thủ công kích. Nhưng cuối cùng vẫn bởi vì kiệt lực chiến bại, cơ hồ trọng thương ngã gục đến loại tình trạng kia, Ngao Nguyệt mới hoàn toàn tỉnh lộ, mình bị lợi dụng đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất càng là tham lam muốn rút ra Ngao Nguyệt ngân rồng luyện chế pháp bảo. Uống nó long huyết, tinh luyện tinh hoa, lấy trợ tu luyện. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên trên trời rơi xuống một vệt thần quang, quang mang không gì sánh được loá mắt. Một đạo thân ảnh áo trắng rơi xuống, phất tay trực tiếp đẩy lui Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó đem hấp hồi Ngao Nguyệt tự đi. Mà người kia chính là lúc trước trưởng sinh điện điện chủ, đã từng Trần Trường Sinh. Tại sau đó, chân Trường Sinh trợ giúp phía dưới, Ngao Nguyệt càng là phát hiện một cái làm hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ trận tướng. Nguyên lai like hắn sợ dĩ sẽ bị yêu tộc hai tôn yêu đế để mắt tới, đồng thời có cơ hội xâm nhập tiếp xúc. Hết thảy đều là bởi vì hiện tại tổ Long bộ tộc tộc trưởng đã từng tổ Long nhất mạch đại trưởng lão, hắn thúc bá, Thành Long. Từ một khắc này bắt đầu, Ngao Nguyệt một lòng muốn báo thù thiết hận. Sau đó bái Trần Trường Sinh vị lão sư, học được không ít đồ vật. Nhưng tiếc vui chóng tàn, Trường Sinh điện nên đón lớn nhất trùng kích. Một trận khoáng thế chi chiến, liền triển khai như vậy. Tiêu đã từng một cái kia Trần Trường Sinh phân giải tiêu tán, hết thảy cũng đều trở nên yên lặng. Nhưng Ngao Nguyệt tin tưởng vững chắc, lão sư của mình nhất định sẽ lại lần nữa trở về. Thế là hắn tại trường sinh điện bên trong lưu lại tin tức, liền một mình đi tới yêu thú nải núi, ẩn thế không ra. Cang La trở thành yêu thú sơn chỗ dựa lớn nhất, là nơi này đấy vương. Những này đã từng ký ức, cũng toàn bộ đều hiện ra tại Trần Trường Sinh trong óc, rõ ràng trong đó hết thảy lão sư, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Ngao Nguyệt ánh mắt, nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm. Hắn hiện tại, tu vi đã đạt đến tiếp độ cảnh giới cao tầng, sâu không lường được đã sớm muốn lợi dụng lực lượng của mình, đi làm một cái chuyện. Chân Trương Sinh cũng không che giấu chút nào nói, trước diệt tổ Long bộ tộc. Bản tọa đã để Hắc Long bộ tộc xuất thủ, nhưng bọn hắn thiếu quyết một cái cường giả chân chính trấn trận, ngươi có thể tiến đến hiệp trợ. Ngươi hẳn là sẽ không bởi vì là chính mình mỗ tộc, cho nên tiện tay bên dưới lưu tình đi. Nghe được lời nói này, Ngao Nguyệt càng lẳng nghiến răng ý lợi, trong lòng hận ý hiện lên ở trong mắt. Toàn thân Long huyết, càng thực sự giờ khắc này, trở nên sôi trào không thôi yên tâm đi, lão sư. Từ đây trên đời này, sẽ chỉ tồn tại ta Ngao Nguyệt bộ tộc, không có cái gì tổ Long. Nhìn xem Ngao Nguyệt dồn hết sức lực bộ dáng, chân trường sinh tự nhiên là vừa lòng phi thường đây mới là một cái người bảo thủ, hẳn là có tư thái. Sau đó, vỗ vỗ Ngao Nguyệt bả vai, cũng đưa lên một tấm đồ chú nhờ kỹ, nếu là có cái gì không giải quyết được tình huống, bộc mắt nó. Bản tọa tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngao Nguyệt cũng không có khách khí, biết phụ lục này trân quý, lập tức thu vào. Tại sau này Ngao Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói, "Lão sư, ngài khí tức cùng lúc trước rất không giống mới, nhưng có thể cảm giác được, thực lực của ngài không chút nào không giảm năm đó. Xem ra, nhất định là có thể siêu việt quá khứ bình cảnh, chúc mừng." Đối với cái này Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến. Về phần đã từng bình cảnh đến tột cùng là cái gì, bây giờ còn không có có trạng tới. Chỉ là có trạng thần lĩnh vực cùng vô hạn kiếm nơi tay, lúc này mới có thể có như thế khí tức. Tại một phen đơn giản nói chuyện với nhau đằng sau, Trần Trường Sinh chính là rời đi cung điện. Lúc này, nhìn xem Trần Trường Sinh đi xa bóng lưng, Ngao Nguyệt cũng là không khỏi cảm thán lão sư mặc dù nhìn xem bộ dáng khác biệt, nhưng phần khí phách này nhưng như cũng là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng đến. Xem ra, toàn bộ chân thần đại lục đều muốn lại lần nữa tiếp nhận đến từ lão sư tức giận. Cũng liền vào lúc này, một bóng người từ chỗ tối đi ra. Một tân đạo bảo nhìn qua, có chút nhỏ nhã, nhưng trong đôi mắt lại nhiều hơn mấy phần âm trầm. Tới gần Ngao Nguyệt bên cạnh đằng sau, chính là có chút hoài nghi hỏi: "Huynh trưởng, vị này một lần nữa trở về trưởng sinh điện chủ, thật còn đáng giá ngươi đội theo sao?" Ta nhìn hắn cảnh giới, vậy mà chẳng qua là cái đế, thậm chí ngay cả cấp thánh đô không đến. Nghe nói lời ấy, Ngao Nguyệt không khỏi cười một tiếng lụcáp: "Ngươi quá coi thường lão sư. Đã người bái ta vi hình, người ta đều là đã từng thái tử, chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù?" Nghe được báo thù hai chữ, Lụcáp lập tức ánh mắt biến đổi, nói ra: "Tự nhiên là muốn." Ngao Nguyệt rất là vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó Minh Sắc biểu thị nói vậy liền đi theo lão sư đi. Bây giờ trên chân thần đại lục, chỉ có hắn mới có tư cách, Quế Phong Vân. Chương 1271. Hồng Quân lão tổ cô đơn, sư đồ mỗi người đi một ngả. Chương 1271. Hồng Quân lão tổ cô đơn, sư đồ mỗi người đi một ngả. Lúc này, Trần Trường Sinh đã về tới Lâm Vũ mấy người trước mặt sư tôn. Lâm Vũ tiến lên tối đầu. Mấy người đều rất là cung kính nhìn xem hắn, trong ánh mắt có chờ mong. Giờ này khắc này, nhìn xem mấy người tu vi đều trưởng thành không ít, Trần Trường Sinh cũng là có chút hài lòng ở chỗ này luyện luyện, cũng đích thật là có ý nghĩa. Mà bây giờ cũng nên là thời điểm rời đi. Dù sao, đã cùng Ngao Nguyệt đã đạt thành ngộ tác, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục tùy ý ở tại trên địa bàn giết chóc đi thôi, chúng ta về trước Trường Sinh Điện. Nói đi, chân Trường Sinh chính là mang theo Lâm Vũ bọn người, hướng phía Trường Sinh Điện trở về. Trên đường đi, Lâm Vũ bọn người trao đổi lần này tân đắc. Long Tịch mấy người, càng là đối với mới gia nhập tiến đến Long Quỷ còn có vượng tố, đều là tán thưởng không thôi. Nhất là vượng tố, càng là nương tựa theo cảm hóa lực lượng, đưa cho các nàng trợ giúp rất lớn đồng thời, loại thủ đòn này, cũng là thấy mấy người đều trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, lại còn có như thế năng lực. Vũ Tố cũng là tu vi tăng lên rất nhanh. Trân Trường Sinh cũng bất quá mới tiến đến cùng Ngao Nguyệt nói chuyện với nhau một phen, nàng chỉ bằng mượn năng lực của mình, tăng thêm rất nhiều tiền ngưỡng. Tu vi cũng là tiêu tăng cực nhanh, đã nhanh muốn đột phá cấp đế cái giới. Cùng lúc đó, hỗn độn giới ngoại, Hồng Quân lão tổ đang cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn ba người hiệp đảm lấy, sau này thế nào đối mặt Trường Sinh Điện công việc. Nguyên Thủy Tiên Tôn cho là đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến. Chỉ có chân chính đem Trường Sinh Điện nổ tận gốc, hoàn toàn tiêu diệt, mới có thể giải quyết phiền phức đồng thời, ai có thể chiếm cứ Trường Sinh Điện tất cả. Như vậy chắc chắn có thể trở thành chân thần trên đại lục, thế lực cường đại nhất tồn tại đối với cái này, Thái thượng đạo người cùng thông thiên giáo chủ cũng là biểu thị tán đồng đều đã đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự nhiên là đứng tại người trên một con thuyền. Nhưng đối với cái này ý nghĩ, Hồng Quân lão tổ lại bảo trì một cái trung lập thái độ. Cũng nhắc nhở, các ngươi không nên quên, bản cổ một mực chưa xuất hiện, hắn đã sớm lưu lại rất nhiều truyền thế chi thân. Có lẽ, hắn hiện tại đã sớm từ vạn cổ bên trong thức tỉnh mà đến. Nếu như hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, các ngươi nên như thế nào? Nghe nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhíu mày. Hắn đương nhiên không có quên, muốn cân nhắc bản cổ mộ tôn này chí cao tồn tại. Dù sao, bọn hắn rất nhiều người xuất hiện, cũng đều là bởi vì bản cổ. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không cho là, bản cổ là không thể chiến thắng đối thủ đồng thời, cũng sớm đã mưu đồ tốt hết thảy, muốn đem tất cả bản cổ tinh huyết hấp thụ, sau đó trưởng thành là càng mạnh tồn tại, đánh vơ vốn có gông cùm xiề xích. Cho đến lúc đó, Nguyên Thụy Thiên tồn tự nhiên là tuyệt đối có thể cùng bản cổ phân cao thấp. Nhưng ý nghĩ như vậy, Nguyên Thụy Thiên tồn tự nhiên là không có tùy tiện tại Hồng Quân lão tổ trước mặt để lộ ra đến. Mà nhìn xem trước mặt đã không còn dám tiếp tục tranh chiến lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt cũng để lộ ra rất nhiều thất vọng xem ra, chúng ta tới sai địa phương. Ngươi đã không còn là lúc trước cái kia Hồng Quân lão tổ, bất quá là một cái sợ đầu sợ đuôi, thân hồn đều không hoàn chỉnh người đáng thương. Đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ta liền riêng phần mình chiến thắng, tự giải quyết cho tốt đi. Nói đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đứng dậy rời đi, đã không còn do dự chút nào ngươi. Hồng Quân lão tổ có chút nạo giận, không nghĩ tới đồ đệ của mình, vậy mà như thế cùng nạo, đối với hắn đã không có nửa điểm lòng kính sợ, thậm chí là Ngay cả loại lời này cũng dám đối với hắn nói ra được. Nhưng chính đang Hồng Quân lão tổ muốn đối với Thái Thượng đạo người cùng Thông Thiên giáo chủ nói cái gì, thời điểm đã thấy hai người cũng đã làm giòn đứng dậy, liếc nhau đằng sau, cũng chính là đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi. Giờ khắc này Hồng Quân lão tổ mới rốt cục ý thức được, hắn triệt để bị ném bỏ. Một cái không hoàn chỉnh hắn, sẽ đã chú định chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở dạng này một cái độ cao. Cuối cùng không cách nào lại tiếp tục hướng bên trên bước ra. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng lại có vô hạn khả năng đồng thời từ vừa rồi khí tức đến xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực thậm chí đã đạt đến hắn hiện tại cấp độ. Nếu như thật muốn toàn lực xuất thủ, thân hồn cũng không hoàn chỉnh hắn, thậm chí kết quả sau cùng, sợ cũng là bại nhiều thắng ít đối mặt dạng này một cái đáng sợ hiện thực, Hồng Quân lão tổ cũng chỉ có thể nhận ai, lúc gặp lại thay mặt thay đổi, gia trung quy là trở thành một cái kia người thất bại. Nguyên bản, đối với mình như cũ có lòng tin Hồng Quân lão tổ, cũng triệt để thất ý. Trong ánh mắt, lại không còn lúc trước một phần kia tự tin. Dạng này cư dân, cũng không phải là hắn mong muốn nhìn thấy, nhưng cũng không thể làm gì. Lúc này, cũng liền tại Hồng Quân lão tổ chính sổ bị lấy. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thâm trầm, từ hậu phương truyền đến người nhìn, ta đã sớm nói qua cho ngươi cũng tự cho là thanh cao, chẳng sớm đi làm ra lựa chọn. Chân thần đại lục vốn là cường giả vi tôn, ngươi cần gì phải lựa mình rối người đâu? Sau đó, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện. Lập tức, Hồng Quân lão tổ cảnh giác nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin la hầu. Ngươi làm sao có thể độ đắc chân ta cung điện? Nơi đây chính là ta Tử Tiêu cung, ngươi chẳng lẽ? Nhưng mà, còn không đợi Hồng Quân lão tổ nói hết lời, Ma tổ La Hầu chính là trong nháy mắt đi vào nó trước mặt, kinh khủng ma lực quần quật mà ra, trực tiếp đem chính cung điện bốn phía bao phủ đem hai người cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, cũng phóng xuất ra lực lượng, cầm cố lại Hồng Quân lão tổ. Giờ khắc này, Hùng Quân lão tổ cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Hắn phát hiện chính mình căn bản là không tránh thoát được nguồn lực lượng này trói buộc. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Ma tổ La Hầu làm sao có thể. Lực lượng của ngươi vậy mà thăng lên nhiều như vậy. Hẳn là, ngươi đã tìm về Hắc Ám Ma Điện. La Hầu cười nhạt một tiếng. Phất tay, phóng xuất ra tối đen như mực hỏa diễm ở giữa không trung chập chờn. Sau đó, lại đem bóp nát, tựa như đùa bỡn bình thường, hoàn toàn không có đem Hùng Quân lão tổ để ở trong mắt. Ma khí vờn quanh ở giữa, càng là thấy không rõ hình dạng của hắn. Lúc gần lúc hiện, phảng phất biến đổi bộ dáng nhưng lại không biết, đến tột cùng là ai. Trước mắt La Hầu, cũng là Đệ Hồng Quân lão tổ cảm thấy có chút lạ lẫm. Thậm chí, hoài nghi hắn cũng không phải thật sự là ma tổ La Hầu ngươi là ai? Vì cái gì ngươi sẽ có được lực lượng bực này? Hồng Quân lão tổ phát ra chất vấn, trong ánh mắt có kinh ngạc thần sắc ha ha. Không hổ là đã từng đối thủ, quả nhiên vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Ta đích xác không phải hắn, nhưng ta hiện tại chính là hắn, là ma giới chi tôn, ma tổ La Hầu. Giờ phút này, bóng đen chợt lóe lên, hóa thành khói đen, từ Hồng Quân lão tổ trước người xuyên tấu mà qua. Một sát na này, lập tức đệ Hồng Quân lão tổ chết tim. Cảm giác được phảng phất có thứ gì, chui vào đến trái tim của hắn bên trong. Loại này cảm xúc, để Hồng Quân lão tổ cảm thấy thập phần khó chịu, nhưng lại không cách nào đem nó bài trừ ở bên ngoài ngươi đến cùng là ai. Hồng Quân lão tổ không muốn tự bỏ gào thét. Nơi xa, lại lần nữa truyền đến không u thanh âm ngươi chỉ cần biết, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Chương 1272. Long tộc khai chiến, thiên địa rung động, các phương sợ hãi. Chương 1272. Long tộc khai chiến, thiên địa rung động, các phương sợ hãi. Giờ này khắc này, nhìn xem trung quanh biến mất không còn ma khí. Hồng Quân lão tổ rơi vào trong trầm tư. Nội tâm của hắn, vậy mà sinh ra giao độc không, tuyệt không có khả năng. Hồng Quân lão tổ cực lực áp chế trong lòng cái kia một cỗ dao động, không ngừng khuyên bảo chính mình, đây là tuyệt đối không nên phát sinh. Lập tức quanh chân ngồi tĩnh tọa, đem tử tiêu công kết giới một lần nữa chư trị. Chật, tinh tâm xuống tới, tẩy lễ bản thân thần hồn bản tọa, tuyệt đối sẽ không trở thành bất luận kẻ nào lợi dụng vật hi sinh. Cùng lúc đó, La Hầu sau khi rời đi, không khỏi bật cười hừ quân, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tìm đến bản tọa. Trong lòng ngươi không tam lòng, sẽ chỉ là ngươi vô tận trong luân. Sau đó, phất tay lưu lại một đạo phân hồn, ở trong hỗn độn lần nút liền hướng phía ma giới mà về. Một bên khác, Hắc Long bộ tộc, tuổi trẻ thiếu chủ chính xuất lĩnh đại quân, hướng phía Tổ Long bộ tộc xuất phát. Rất nhanh, Tổ Long bộ tộc chính là đạt được tiếng gió, biết được một chút tình huống. Toa trấn tộc trưởng Thanh Long, rất nhanh triệu tập tất cả hạch tâm cường giả, tiến hành thương thảo chư vị, Hắc Long bộ tộc chẳng biết tại sao, vậy mà xuất động muốn tiến đánh tộc ta. Các ngươi coi là nên như thế nào? Lúc này, không ít tu vi cao thâm Long Vương, nhao nhao thỉnh cầu xuất chiến nếu Hắc Long bộ tộc muốn kiếm chuyện, vậy liền đánh. Chẳng lẽ coi là chúng ta thật sợ hắn? Không sai. Hắc Long bộ tộc con rồng kia đế đã bước vào luân hội, còn có cái gì bàn sự? Trong lúc nhất thời, tất cả cao tầng tất cả đều đồng ý khai chiến đúng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại dáng lâm mà đến. Thậm chí, Đệ Thanh Long đều cảm giác được, mười phần khủng bố tốt, tộc ta quả nhiên còn có huyết tính, cái kia Hắc Long bộ tộc không nguyện ý thần phục, đã sớm nên như vậy. Bản tọa tự sẽ cho các ngươi trừng trận. Khi tất cả Long Vương thấy rõ người tới đằng sau, lập tức trấn kinh ngứng long lão tổ. Liền ngay cả Thanh Long cũng đều là giật nảy mình. Không nghĩ tới, vậy mà lại là Ưng Long xuất hiện bãi kiến sư huynh. Thanh Long lập tức đứng dậy, tối đầu đây chính là ngay cả hắn cũng không dám sương lớn tồn tại. Nhưng thời gian rất sớm, người đã nghe nói Ưng Long sớm sẽ theo tổ long cùng nhau, bởi vì không cách nào tiến thêm một bước, đặt chân hỗn độn nào đó một chỗ. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, rơi vào luân hồi trong vực sâu. Còn cần trí ít 30 triệu năm mới có thể một lần nữa trở về. Không nghĩ tới, Ưng Long lại còn tồn tại, đây chính là để bọn hắn đều cao hứng không thôi. Cái này cũng mang ý nghĩa, tổ long bộ tộc sẽ càng thêm cường thế, không sợ bất kỳ thế lực nào. Giờ phút này, trong mắt bọn họ, Hắc Long bộ tộc thế công cũng không có cái gì tốt e ngại đúng lúc này đợi. Một thủ vệ đến đây báo cáo khởi bẩm tộc trưởng, Hắc Long bộ tộc đại quân đã đi đến, đến. Phía trước có một tôn Hắc Long, ngay tại khiêu chiến. Nghe được tin tức này, ở đây Long Vương, nhao nhao ngửa đầu cười to, không sợ hại chút nào. Thanh Long càng là lắc lắc áo bảo, ngạo khí nói chỉ là Hắc Long, bất quá là tộc ta chi nhánh, cũng dám cuồng vọng như vậy. Muốn chết. Chợt, Song Vương rất nhanh hình thành giằng co, đại quân tương vọng. Lúc này, Hắc Long bộ tộc tại phía trước nhất, chính là Hắc Long bộ tộc đại trưởng lão. Tộc Long bộ tộc, đông dạng là có một tôn tiếp tổ cảnh giới, ngay tại giằng co Hắc Long bộ tộc, dám phản thượng. Các ngươi đến đầy suy nghi hồ. Thanh Long giờ phút này, nghiêm nghị quát lớn. Hắc Long bộ tộc đồng dạng không cam lòng như thế. Hắc Long thiếu chủ lập tức ra lệnh một tiếng tiến công. Trong lúc nhất thời, căn bản không có bất luận cái gì giảm sút cơ hội, trực tiếp triển khai quyết đấu. Trong nháy mắt, chiến hỏa liên thiên, lực lượng kinh khủng chân tướng tiên điệu giống. Vô số tiếng long ngâm ở giữa thiên địa vang vọng. Rất nhiều sinh linh đều tại thời khắc này, cảm nhận được khí tức kinh khủng tại bộc phát. Càng nhiều thế lực tồn tại, cũng đều là chú ý tới Tổ Long bộ tộc chúa ở, phát ra sợ hai thánh phục đây rốt cuộc là thế nào. Vì sao đông nguyên bộc phát cường đại như thế chiến tranh? Thật là khủng khiếp vi năng, Long tộc đây là không giấu giếm thực lực nữa sao? Hắc Long bộ tộc, vì sao xuất thủ? 4. Rất nhiều suy đoán âm thành, ngay tại không ngừng đan xen, nhưng lại rất khó có thể có được một cái đáp án chuẩn xác đều không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đối mặt dạng này quyết đấu, cũng không có bao nhiêu người muốn bị cuốn vào trong đó. Dù sao, đây là Long tộc ở giữa phân tranh, nếu là tùy tiện gia nhập, rất có thể tổn thất nặng nề. Nhưng cũng không ít thế lực bắt đầu hoài nghi, phía sau này thỉnh thoảng có người bắt đầu thôi động cái gì? Long tộc nội đấu, bộ tộc Phượng Hoàng cùng kỳ Lân bộ tộc tranh đấu, tất cả đều là tại gần đây khai triển đồng thời. Thậm chí không, có một cái nạo lái lịch, tựa như là đột nhiên liền động phải, hay là tối bùi loại kia. Lúc này, A Tu La giới, Minh Hà lão tổ cảm thụ được thiên địa chấn động, Càng La cảm giác sâu sắc bộ tộc phục hắc long bộ tộc cũng bắt đầu hành động. Chủ nhân thực lực cùng thủ đoạn, thật sự là quá tương đại. Ta A Tu La tộc lựa chọn đứng tại trường sinh điện che chở phía dưới, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cũng liền vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở Minh Hà lão tổ trước người. Thân ảnh phiêu nhiên, khăn lụa che dung mạo, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí tức cường đại, rất là thần thánh. Chính là Minh giới chi chủ, hậu thổ nương nương Minh Hà lão tổ. Ngươi cũng đã biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra." Đối mặt hỏi thăm, Minh Hà lão tổ cũng là không có dấu giếm đây hết thảy, đều là chủ nhân thủ bút. Chắc hẳn rất nhanh, huyết thể đều sẽ ổn định lại. Nghe nói như thế, hậu thổ trên khuôn mặt không có quá nhiều kinh ngạc. Càng giống là đến nghiệm chứng một phen mà thôi đạt được đáp án đằng sau, cũng vẹn vẹn chỉ là thấp giọng nhỉ non một câu hắn quả nhiên, hay là bắt đầu báo thủ kế sách. Chỉ mong, lần này có thể đã được như nguyện. Chợt, hậu thổ cũng không còn lưu lại, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa đối với cái này, Minh Hà lão tổ cũng là cảm thán không hổ là chủ nhân, ngay cả hậu thổ đều có thể hạ thủ. Cái này chân thần đại lục, chắc chắn muốn bị quấy long trời lở đất. Cùng lúc đó, Long tộc ở giữa chiến đấu, dị thường kịch liệt. Song Vương tiếp tục cảnh giới đồng loạt xuất thủ. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, Thanh Long mắt thấy như vậy, cũng là không có ý định lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ. Một đạo màu xanh long uy trấn áp mã ra long hồn, chấn. Trong một chớp mắt, những gã kia Hắc Long các trưởng lão, nhao nhao bị kinh khủng áp bách, không thể không lui. Thanh Long lấy lực lượng một người, liền một mình đảm đương một phía, có khí thế không thể địch nổi. Giờ khắc này, Thanh Long ở trên cao nhìn xuống, khinh miệt cười nói, các ngươi Hắc Long bộ tộc long đế không tại, còn dám đến đây? cũng chịu chết có gì khác. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, thanh long trong miệng lại lần nữa ngưng tụ một đạo thần quang màu xanh không tốt, là thanh long thanh long viêm. Nhiếp lấy, không chết cũng bị thương, thậm chí có thể mẫn diệt cấp tổ thần hồn. Hắc Long chư vị trưởng lão lập tức cảm thấy hoảng sợ, nhao nhao xây lên kết giới phòng hộ các ngươi phàm thượng, không, có cơ hội. Thanh long lạnh lẽo một lời, màu xanh long viêm lập tức phun ra. Chương 1273, Long chiến mở ra, Ngao Nguyệt gia tay bá đạo, chân chính long tộc đế vương. Chương 1273, Long chiến mở ra, Ngao Nguyệt gia tay bá đạo, chân chính long tộc đế vương. Ai nói không có cơ hội Trong đáy mắt, một đạo thần quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành màn sáng, đem Hắc Long bộ tộc bảo hộ ở hậu phương. Chỉ gặp vô cùng to lớn Kim Long hóa hình mà đến. Kinh khủng long uy trong đáy mắt liền bao phủ bốn phía Nga Nguyệt. Khi thấy rõ, người đến tân phận thời điểm, Thanh Long trên mặt âm tình bất định, rất là chấn kinh. Cái này hắn coi là cũng sớm đã mai danh nhận thức chất tử, không nghĩ tới có một ngày lại còn có thể xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mà lúc này, Nga Nguyệt cũng lạt tà mị cười một tiếng làm sao, "Ta đại bá, ngươi thật giống như rất không hi vọng ta xuất hiện a. Trên vị trí của ta, những này tuế nguyệt rất hưởng thụ đi." Trong lời nói, không có chút nào thu liễm, tràn ngập mùi thuốc súng. Thanh Long cười nhạt một tiếng, giang hai cánh tay nói giữa chúng ta hẳn là có không nhỏ hiểu lầm. Vị trí tộc trưởng, hoàn toàn chính xác hẳn là ngươi, nhưng lúc đó ngươi còn quá trẻ tuổi, lại thêm ngộ nhập lạc lối, ta đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta bộ tộc, tùy ngươi bước vào vực sâu, thâm uyên. Nghe lời nói này, Ngao Nguyệt chỉ cảm thấy mười phần buồn cười đường hoàng, rối trá đến cực điểm lời nói, cũng không cần nhiều lời. Ta hôm nay trở về, chính là vì diệt ngươi tổ Long bộ tộc, từ nay về sau, chỉ có ta Ngao Nguyệt bộ tộc. Lời này vừa nói ra, lập tức để Thanh Long nhíu mày. Những cái kia tổ long bộ tộc cường giả, nhao nhao cảm thấy không gì sánh được khó chịu Nga Nguyệt. Ngươi coi đúng như này chớp mê bất nộ. Một thanh âm vang vọng thiên cùng, thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Tất cả long tộc phân một chút nhìn lại, đương nhiên đó là ứng long lão tổ nhân, khí tức không gì sánh được cường đại lại là ứng long. Hắc long bộ tộc phương này, đều chưa từng nghĩ đến, ứng long thế mà còn sống, đồng thời tựa hồ thực lực muốn so lúc trước càng thêm cường đại. Giờ phút này, cũng đều là đối với cục diện này, cảm thấy 10 phần lo lắng. Dù sao, tổ long bộ tộc có thanh long, đã rất khó đối phó. Nếu là lại có ứng long tương trợ, Vậy đối với trận chiến ngày hôm nay tới nói, Hắc Long bộ tộc sẽ lâm vào cục diện 10 phần bị động. Nhưng giờ phút này, Ngao Nguyệt không chút nào không sợ, ánh mắt nhìn, cười lạnh nói, "Lao bất tử đồ vận, ngươi như an phận thủ thường liền thôi. Nếu muốn muốn đi ra tự tìm đường chết, như vậy bản tọa không để ý, ngay cả ngươi cùng nhau giảo sát." Giờ khắc này, nghe được Ngao Nguyệt lời nói, lập tức để Hắc Long bộ tộc tất cả tồn tại, tất cả đều chấn kinh. Nhao nhao không thể tin được, Ngao Nguyệt cũng dám như vậy đối mặt Hưng Long nói chuyện, thật sự là bá khí 10 phần Hưng Long cũng là cảm thấy một trận kinh hãi, chỗ nào nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị một tên tiểu tử như vậy không lọt nổi mắt xanh. Nói tới yên lặng vô số cái văn năm, nhưng đối với thực lực của mình, vẫn như cũng là có 10 phần tự tin. Cho dù là Thanh Long ở trước mặt của hắn, cũng không dám làm cản như vậy, một tên tiểu bối cẳng như thế vô lý. Ngao Nguyệt, ngươi cũng đã biết lựa chọn của mình sẽ mang đến cái gì. Bản tọa để tình ngươi chính là tổ Long chi tử, cuối cùng cho ngươi một lần ăn năn cơ hội, nếu ngươi nguyện ý trở về ta tổ Long bộ tộc Cứng Long còn tại nói, lại đột nhiên bị vừa gọi tiếng mắng đánh ghê buồn cười. Bất quá là một đám rối trá hạ người. Hôm nay, bản tọa liền để cho ngươi các loại triệt để tử chân thần trên đại lục biến mất. Lời vừa nói ra, Song Vương đều cảm thấy rất kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới Ngao Nguyệt sẽ là như vậy vừa. Cái này đã không chỉ là cần dũng khí, càng là phải có cái này mười phần thực lực làm chẻo chống. Nguyên Bản, còn có chút lo lắng Hắc Long độ tộc, cũng là lập tức bị kích phát đấu trí, nhao nhao tiến lên sải bay. Ngao Nguyệt nhìn thoáng qua, sau đó đối với cái kia Hắc Long Long chủ nói ra, "Tiểu tử, tình huống của ngươi cùng bản tọa năm đó rất giống, hôm nay bản tọa chính là thụ lão sư chỉ điểm đến đây, sau này ngươi vị trí này cần phải ngồi vững vàng." Những lời này, có đối với thiếu niên Long chủ thưởng thức, đồng thời cũng đối nó có chỗ chờ mong. Tuy nói Hắc Long bộ tộc cùng Tổ Long bộ tộc có không nhỏ khác biệt, nhưng bản nguyên huyết mạch kỳ thật đều là một thể. Cho nên, nói là người một nhà cũng không đủ. Ngao Nguyệt cũng có thể coi là thiếu niên Long chủ tộc phụ. Thiếu niên Long chủ biết được tình huống đằng sau, cũng là cao hứng phi thường. Rất là cung kính chắp tay cúi đầu, nói nguyên lai là tiền bối chỉ, còn xin tộc phụ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đối với cái này, Ngao Nguyệt cười nhạt một tiếng. Sau đó nói ra, "Như vậy, hôm nay liền tạm mượn ngươi binh quyền dùng một lát." Tất cả Hắc Long nghe lệnh. Thiếu niên Long chủ lập tức hạ đạt chỉ lệnh cuộc chiến hôm nay, lấy tộc phụ làm đầu, kẻ trái lệnh chém. Ngao Nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập sắc ý, ra lệnh: "Theo ta, giết!" Thanh Long lúc này đồng dạng là vung tay lên giết. Long tộc ở giữa chiến tranh, chính thức khai hỏa. Song Vương cắt chiến sĩ, giao nhau hóa thân thành ngập trời cự long, bay lượn trên bầu trời, phun ra nuốt vào lấy kinh khủng long tức. Long trảo to lớn, không ngừng xé rách chưa từng có, hướng về phía Trúc Cơ. Long uy chấn động, tiếng long ngâm càng là thật lâu không ngừng. Vô số đạo thần quang trên bầu trời lóng lánh. Tại Ngao Nguyệt dẫn dắt phía dưới, Hắc Long bộ tộc càng đánh càng hăng. Chiến đấu cũng biến thành dị thường kỳ liệt. Thanh Long cũng không cam chịu yếu thế phóng xuất ra tổ long bộ tộc huyết mạch lực lượng, đem tự thân gông cụm xiển xích đánh vỡ. Hung ác điện cuồng không gì sánh được huyết mạch khí tức, lan tràn giữa thiên địa. Sau một khắc, Thanh Long cùng Ngao Nguyệt cũng bay tại phía trước nhất, trên thân tản mát ra khí tức cường đại. Tinh hồng trong đôi mắt, lóe ra quang mang cực nóng, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn chết đi. Ngao Nguyệt huy động long trảo to lớn, mấy đạo khí tức kinh khủng hành không chém ra, đem bốn phía tổ long quét ngang một mảnh. Những cái kia thanh long nhất mạch long tộc, càng là nhao nhao bại lui đồng thời, Ngao Nguyệt càng là phun ra ra cực nóng long tức, bị bỏng thiên địa. Thanh Long đồng dạng toàn thân đều thiêu đốt lên liệt diễm màu xanh, hướng về phía trước bao phủ tới. Hai khối lực lượng dị thường kịch liệt va chạm cùng đan vào một chỗ, bạo phát ra năng lượng ba động cường đại. Trong bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến nộ thật to âm thanh, mặt đất càng là không ngừng rung động nứt ra. Phản phất toàn bộ chân thần đại lục đều tại vì cuộc chiến đấu này mà chấn động. Song phương long tộc chiến sĩ đều đang không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Có lợi dụng tự thân long chảo giết địch, có dùng đôi rồng quật lấy đối phương, có phun ra gia hỏa diễm nóng rực, đem đối phương đốt thành tro bụi. Hắc long chi hỏa cùng tổ long chi viêm Tương sinh tương khắc, đều không thể tiếp nhận đối phương tiêu đốt. Sau một khắc, trên bầu trời truyền đến một tiếng tê minh. Ngao Nguyệt toàn thân nợ rộ ki vàng, Cường Hãn Long chảo trực tiếp xuyên thấu Thanh Long trong thân. Không ngừng tại Thanh Long trên thân, phóng thích ra lực lượng kinh khủng, phản phất muốn đem nó triệt để xé nát cái gì. Trong chốc ngắn này, tổ Long bộ tộc lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng không dám tin tưởng, Thanh Long vậy mà nhanh như vậy, liền chiến bại. Trong ngay mắt, sĩ khí khí sa suốt tổ Long bộ tộc, trực tiếp bị Hắc Long khắc cường giả, trấn áp thô bạo lui. Thanh Long cưỡng ép lợi dụng bí pháp rút lui đồng thời chỉ huy đại quân rút lui. Không dám ham chiến ứng long giờ phút này thấy cảnh này, cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Chương 1274, thủ đoạn hiện ra, trường sinh điện đám người vui lòng phục tùng. Chương 1274, thủ đoạn hiện ra, trường sinh điện đám người vui lòng phục tùng. Giờ phút này, nhìn thấy tổ long bộ tộc tạm thời bại lui, Hắc Long bộ tộc nhao nhao hưng phấn không thôi. Ngao Nguyệt Huyễn hóa thân người, về tới Thiếu Niên Long chủ trước mặt túc phụ, quả nhiên không hổ là lòng tộc tiên phú người mạnh nhất. Thiếu Niên Long chủ cũng là không khỏi khen hiền chất quá khen. Hôm nay bất quá là trận chiến mở màn, cái kia Thanh Long tự cho là đúng, mới nhanh bại bởi ta phải làm cho tốt bền bỉ khai chiến chuẩn bị. Ngao Nguyệt nhìn xem tay của mình với tay bên trên, như cũ nhiễm lấy hiến máu đối với vừa rồi trận chiến kia, cũng cảm thấy vô cùng thỏa khoái. Mặc dù còn không có có thể chân chính báo thủ, nhưng đã rất thoải mái. Những ngày Tuế Nguyệt đến nay, một mực gấp chế ở trong lòng không nhanh, tất cả đều đạt được phong thích. Sau đó, Ngao Nguyệt chính là trở thành Hắc Long bộ tộc thượng khách. Càng lại trở thành Trinh Chiến đại nguyên soái, có thể điều động Hắc Long bộ tộc tất cả lực lượng. Mà đối với thiếu niên Long chủ loại quyết đoán này, Ngao Nguyệt cũng là vô cùng tưởng thức. Càng la nguyện ý, tại đằng sau dùng chính mình hy vọng tiến một bước để khả năng đủ ngồi vững vàng vị trí này, đã từng thân là tổ hoàng bộ tộc thái tử, Ngao Nguyệt tự nhiên là rất rõ ràng, ngồi tại dạng này vị trí bên trên, cần thiết phải chú ý chính là cái gì. Hắn của ban đầu, cũng là bởi vì thiếu khuyết phương diện này nhận biết, càng là không có đạt được chính xác dẫn đạo cùng thủ hộ, mới có đằng sau những cái kia gặp phải. Nếu như không phải cuối cùng gặp được Trường Sinh địa chủ, chỉ sợ cuộc đời của hắn đều sẽ tại thống khổ cùng trong bóng tối vượt qua. Thậm chí hiện tại, vô cùng có khả năng cũng sớm đã trở thành trong lịch sử bụi bặm, không tồn tại nữa. Nghĩ tới những thứ này, Ngao Nguyệt cũng là càng thêm cảm kích Trần Trường Sinh, cho hắn dạng này một cơ hội. Hiện thế trong ngay mắt, liền có thể nắm giữ đến lớn như thế quyền lợi. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh đã mang theo đám người về tới Trường Sinh Điện. Tổ chức lần thứ 2 đại hội, tất cả cao tầng toàn bộ đến đông đủ bản tọa gần chút thời gian, đã du lịch chân thần đại lục các nơi, bây giờ thế cục đối với ta Trường Sinh Điện cực kỳ có lợi. Bộ tộc Phượng Hoàng cùng tổ Long bộ tộc đều sẽ thành lịch sử. Ta Trường Sinh Điện cũng nên phái ra một ít nhân thủ, tiến về đóng giữ lĩnh vực. Nghe Trần Trường Sinh nói tới, một đám các trưởng lão lập tức cảm thấy có chút không hiểu đại trưởng lão càng là ra khỏi hàng, hỏi: "Địa chủ, tuy nói cái kia hai tộc cùng ta Trường Sinh Điện có ân oán, nhưng như thế nào đột nhiên diệt vong. Huống chi, liền xem như Hụy Diệt, ta Trường Sinh Điện thì như thế nào có thể tiếp thu cấp độ kia lĩnh vực. Lúc này những trưởng lão khác bọn họ cũng đều là nghị luận ầm ĩ cũng không biết, Trần Trường Sinh lời nói này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Dù sao, hiện tại Trường Sinh Điện, chân chính cường thủ cũng không nhiều, căn cơ có tại, nhưng lại không đủ để ứng đối loại cục diện này đối với cái này, Trần Trường Sinh thì là cười nhạt một tiếng tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về đi. Ta Trường Sinh Điện tại chân thần đại lục, không nên không có một chút thâm tấu nhang tuyến. Vừa dứt lời, một tên thủ vệ chính là tiến vào trong đại điện. Trên tay hiện lên lấy một phần quyến chủ báo, có mật tiến truyền đến, Đại hộ pháp cũng có chút cảm thấy kinh ngạc, sau đó tự mình đem mật tiến tiếp nhận trong tay, liền muốn giao cho Trần Trường Sinh tìm đọc. Nhưng Trần Trường Sinh cũng vô dụng nhìn, đều đã biết bên trong đại khái nội dung. Thế là, rất là lạnh nhạt phất phắt tay, phân phó nói, "Đại hộ pháp ngươi niệm cho bọn hắn nghe một chút đi." Đại hộ pháp mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo là. Báo cáo điện chủ, Hắc Long bộ tộc phát binh, cùng Tổ Long bộ tộc triển khai cục chiến, song vương chiến ý nồng đậm, tựa hồ là nếu không chết không lật. Bộ tộc Phượng Hoàng gặp kỳ Lân bộ tộc chặn đánh. Tuần thất nặng nề, song phương chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, khó phân cao thấp. Trong yêu rồi đấu không ngừng, quần quần sóng ầm, côn bằng lao tổ tựa hồ đang có đốn ưu. Liên tiếp 3 thì tin tức, tất cả đều đủ để khiến tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lần này, trong đại điện tất cả cao tầng, tất cả đều nhìn về hướng Trần Trường Sinh, đáy lòng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi cảm giác đến đại trưởng lão giờ phút này, cũng là thăm dò tính mở miệng hỏi thăm những này, hẳn là đều là điện chủ tay của ngài bút. Vừa nghe thấy lời ấy, những người khác cũng đều triệt để không bình tĩnh. Trần Trường Sinh lúc này mới vừa mới trở về bao lâu Vậy mà liền có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến để Cường Đại Tam tộc ở giữa, triển khai to lớn như vậy đấu tranh, quả thực là làm bọn hắn cũng không dám tính tưởng. Phải biết, tại Chân Thần trên đại lục, Tam tộc này thực lực đều là phi thường cường ngạnh, các giới cũng đều là không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao, nội tình của bọn hắn cũng là vô cùng hùng hậu, lại thêm cường giả số lượng rất nhiều. Nếu không phải có niềm tin tuyệt đối, hoặc là thực lực tuyệt đối, cũng không dám tới đối địch. Hướng chi, Tam tộc này cũng đã là yên lặng đã lâu. Trên cơ bản, đối với Chân Thần đại lục một chút cách cục quy hoạch, cũng đều không có thập quá nhiều can thiệp. Bởi vậy, cũng không có phương nào thế lực sẽ không duyên vô cớ tiến đến trêu chọc bọn hắn, cho mình tăng thêm phiền phức. Ngược lại hay là có càng nhiều thế lực đều muốn lôi kéo bọn hắn, trở thành chính mình một phương quân đội bạn. Nhưng bây giờ, tam tộc này vậy mà tất cả đều bởi vì Trần trưởng sinh một người, triển khai hỗn loạn như thế chiến tranh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi không hổ là điện chủ, quả nhiên anh minh thần võ. Điện chủ Vi Vũ, ta trưởng sinh điện lẽ ra vô địch. Cái kia tam tộc bị điện chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thật là vinh hạnh của bọn hắn a. 4. Cả đám đều cũng bắt đầu học được rút nông ngựa đứng lên, không nghe nói lấy lời khen ngợi. Bọn hắn hiện tại đều đối với Trần Trường Sinh từ đáy lòng bội phục cùng xung kính. Cùng lúc trước thái độ có chênh lệch rất lớn. Nguyên bản đều coi là Trần Trường Sinh mặc dù trở về, nhưng thực lực lại không lớn bằng lúc trước, thậm chí bất quá là dựa vào thân phận đứng tại trên cao vị. Chỉ có đại hộ pháp thực tình ủng hộ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý kiến, nhưng cũng bởi vì đại hộ pháp nguyên nhân, không dám nói rõ đi ra. Dù sao, đại hộ pháp thực lực tại Trường Sinh Điện bên trong, thế nhưng là gần với đã từng Trường Sinh Điện chủ, liên xem như đại trưởng lão, cũng căn bản không kịp. Chỉ cần có đại hộ pháp ủng hộ một ngày, Trần Trường Sinh liền mãi mãi cũng sẽ không bị kéo xuống nước đến. Nhưng bây giờ, Trần Trường Sinh cho dù là không có đại hộ pháp ủng hộ, vẫn như cũ cho thấy tuyệt cường thủ đoạn đây càng là làm cho tất cả mọi người đều không thể không tin phục điện chủ, lần này quấy phong vân, quả nhiên lợi hại. Còn xin chỉ rõ, ta lát nữa một bước nên làm như thế nào. Đại hộ pháp lúc này, cũng là lập tức đứng dậy, không người tối đầu đối với Trần Trường Sinh năng lực cùng thủ đoạn, hắn cũng rốt cục chân chính tán thành. Không còn vẻn vẹn bởi vì đã từng thân phận, đối với hắn trung tâm, mà là hoàn toàn thần phục đều đứng lên đi. Bản tọa đã sớm hiểu độ tốt hết vậy, nhưng còn muốn từng bước một đến. Trần Trường Sinh vung tay lên, một cú cường đại uy năng, liền đem tất cả mọi người nắm giơ lên. Sau đó, mắt sáng như lốc nhìn xem tất cả mọi người, nghiêm túc mở miệng: "Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tất cả đã từng phản bội, ngấp nghé ta Trường Sinh điện người, đều không thể lưu." Chương 1275: Nưu đồ bố cục, ai mới là chân chính kỳ thủ? Chương 1275: Nưu đồ bố cục, ai mới là chân chính kỳ thủ? Những lời này, càng là kích phát Trường Sinh điện đám người hết khí. Trước đây, Trường Sinh điện đụng phải chân thần đại lục nhiều mặt thế lực vây quét, lâm vào một đoạn không gì sánh được hắc ám trong lịch sử. Bây giờ, rốt cuộc có cơ hội, có thể đem hết thảy đòi lại, tất cả mọi người triệt để bị kích hoạt lên đấu trí cận tuân điện chủ chi mệnh. Giờ khắc này, chân trường sinh mới chính thức có như vậy một chút, làm điện chủ cảm thụ. Chợt, bắt đầu chia phát phái người tiến về các biệt chiến trường, hiệp đồng tác chiến, đồng thời càng là làm tốt tiếp thu lĩnh vực chuẩn bị. Bất luận là Long tộc hay là bộ tộc Phượng Hoàng lãnh địa bên trong, đều có đặc thù linh mạch, còn có cái này rất nhiều tài nguyên. Có thể đem không ít người chuyển dời đến trong đó tiến hành tu luyện, có thể làm ít công to, tăng thực lực lên. Sau đó, chân trường sinh vừa nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra: Bạn tọa muốn cầm Phương Tây làm trận đầu chi địa, các ngươi nghĩ như thế nào? Đại hội pháp lập tức tán đồng điện chủ Anh Minh, cái kia Phương Tây người vô sĩ, lúc trước đối với ta Trường Sinh Điện chính là lá mặt lá trái. Âm thầm ngược lại là thừa cơ đánh cấp ta Trường Sinh Điện không ít bảo vật, vừa vặn có thể nhờ vào đó truy hồi. Nghe nói như thế, chân Trường Sinh cũng là càng thêm khẳng định, cái này tất nhiên là một cái cực tốt bắt đầu. Lại thêm, Phương Tây thực lực đối với thế lực khác tới nói, còn không tính là lớn nhất, nhưng cũng có được địa vị tương đối cao, đủ để gây nên không nhỏ chú ý có thể dẫn đầu công phá, coi đây là cột tiêu, đồng thời cũng có thể trấn nhiếp toàn bộ chân thần đại lục. Chính thức nói cho tất cả mọi người, hắn Trần Trường Sinh trở về, đang minh xác phương hướng cùng mục tiêu đằng sau, Trần Trường Sinh chính là quyết định mang theo đại hộ pháp cùng nhau đi tới. Bắt giặc trước bắt vua, trước hết giết phương Tây cái kia hai tồn độ vô sĩ, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, cái này tất nhiên sẽ hình thành một cái lớn nhất chấn nhiếp hiệu ứng. Rất nhanh, Trần Trường Sinh chính là bắt đầu khu chieng gỗ chống an bài đứng lên. Mà lúc này, tại xa xôi một chỗ, biển kiến khai sáng trong không gian. Bạch vân phiêu đãng, bốn phía có rất nhiều treo trên bầu trời phù đạo, ngay tại chậm rãi lượn vòng lấy. Mà ở trong đó, trung tâm nhất cũng là lớn nhất một tòa phủ đạo phía trên. Có hai bóng người đang đứng tại một chỗ ngắm nhìn phương xa. Đột nhiên, có một người từ phía sau đi tới, không phát ra ồn, khí tức hùng hậu. Hai người kia lập tức trở về thân túi đầu bản cổ đại nhân. Người tới chính là Trần Trường Sinh tìm kiếm đã lâu bản cổ đại thần. Hắn lúc này đã sớm siêu thoát ra chân thần đại lục, không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Nơi đây không gian chính là do lực lượng của hắn một mình mở ra đến. Chỉ có trải qua công nhận của hắn mới có thể đặt chân trong đó. Mà trước mắt, trong không gian này cũng chỉ có ba người. Hai người khác Trong đó một vị chính là Trần Trường Sinh tiện nghi sư phụ. Tại đi tới chân thần đại lục đằng sau, Trần Trường Sinh cũng biết, nguyên lai tiện nghi sư phụ liền chính là trưởng sinh điện chủ vô số phân hồn một trong. Một vị khác thì là bản cổ thủ hạ đắc lực, khoa phụ tiểu tử kia, hiện tại thế nào? Bản cổ mở miệng hỏi thăm đã có một đoạn thời gian, không có đến đây xem xét, bản cổ cũng là có chút quan tâm. Dù sao, vãn cử này, hắn nhưng làm mưu đồ thời gian rất dài, làm mấu chốt nhất một quân cờ, hắn cũng không hi vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm đã đặt chân chân thần đại lục. Hiện tại, hắn ngay tại mưu đồ muốn báo thủ, còn không biết chân chính địch nhân là ai. Phải nói Hắn còn chưa không có hoàn toàn khai ngộ, đi đến một bước kia cần thời gian. Tiện nghi sư phụ tiến hành một phen miêu tả đem Trần Trường Sinh một chút hành vi đều báo cáo đi ra. Nghe đến mấy cái này, bản cổ trên khuôn mặt nhìn không thấy bất kỳ biến hóa nào. Trầm ngâm sau nửa ngày, chính là nói ra, vẫn còn có chút chậm. Tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu như thực sự không được, liền xuất thủ can thiệp một chút. Chân thần đại lục những cái kia ngu xuẩn đồ vật bọn họ, nếu không có tất yếu, có thể không cần giữ lại. Đơn giản một phen, liên phảng phất đem toàn bộ chân thần đại lục đều không để vào mắt. Những cái kia kiếp tổ cảnh giới cương dạ, thậm chí là siêu việt kiếp tổ cảnh giới, đã chạm tới cấp độ mới tồn tại. Giống như là ma tổ La Hầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại đều không bị Ban Cổ chú ý mà lúc này, tiện nghi sư phụ cũng là nói, ta đã nhận ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ cũng đang nưu đồ bố cục. Hắn muốn. Ban Cổ nhìn chăm chú một chút, nói ra đáp án hắn muốn nghịch phản bản toạ, thôn phệ huyết mạch, ngược lại đem một quân, đúng không? Bất quá là si tâm vọng tưởng, không cần phải để ý đến hắn. Nói đi, Ban Cổ chính là lại biến mất rời đi. Mà tiện nghi sư phụ lúc này mới thở dài một hơi. Cảm giác vừa rồi hoàn toàn bị một cỗ trong lúc vô hình uy áp ba phủ, cơ hồ liền muốn nói không ra lời. Sau đó, ánh mắt hay lạ về tới Trần Trường Sinh trên thân. Thông qua một mắt có thể nhìn trộm hết thảy đều tầm gương, tiếp tục quan sát đến tình huống. Một khi phát hiện không hợp lý, hắn liền có thể trực tiếp xuất thủ tương trợ. Bởi vì, huyết mạch căn nguyên nhưng thật ra là một dạng tình huống dưới, truyền đâu lực lượng cũng sẽ không bị hạn chế cùng năng cách. Ngược lại chỉ cần hắn ngật ý, thậm chí có thể đem chính mình tất cả lực lượng, toàn bộ đều giao cho Trần Trường Sinh. Thậm chí có thể trợ giúp Trần Trường Sinh, một bước siêu việt tiếp tục cảnh giới đạt tới hắn hiện tại cấp độ, có thể đủ miêu tả tất cả chân thần đại lục tồn tại. Nhưng không phải thời điểm vạn bất dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Muốn đạt tới một bước cuối cùng kia, nhất định phải để Trần Trường Sinh chính mình trưởng thành. Từng bước một nện vững chắc lực lượng của mình, nếu không cuối cùng cũng chỉ có thể là cuối cùng đều là thất bại ngươi cái tên này, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Nhiều lần như vậy diễn biến, cũng chỉ có ngươi mới là phù hợp nhất điều kiện. Tiện nghi sư phụ, giờ phút này cũng là chỉ một hơi, đối với Trần Trưởng Sinh ký thác kỳ vọng. Cùng lúc đó, Trần Trưởng Sinh sắp xếp cẩn thận hết thảy đằng sau, chính là mang theo đại hộ pháp, hướng phía phương Tây mà đi, nhưng cùng lúc, còn mang tới Vương Tố. Với vận, Vương Tố có tác dụng cực lớn, thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức, thu phục rất nhiều tín đồ. Cùng để phương Tây triệt để bị hủy diện, chẳng diệt, chẳng diện sát hai tôn đầu lĩnh Sau đó để mặc các tín đồ đều trở thành trưởng sinh điện tuyệt đối tín đồ. Kể từ đó, trường sinh điện thực lực sẽ đạt được một lần càng lớn tăng lên. Có thể trong thời gian ngắn, Đen Bù đã từng mất đi những cái kia trống chỗ. Mặc dù còn chưa đủ lấy hoàn toàn đạt tới đã từng cấp độ, nhưng ít ra có càng thâm hậu tích lũy đồng thời, Phương Tây hai tôn chí cường giả diệt vong, Phương Tây nếu là còn có nội tình tại, cũng đem có thể trở thành một viên trong bóng tối quân cờ. Sau đó, ba người tốc độ tiến lên cực nhanh đã đi tới Phương Tây lĩnh vực giới hạn. Giờ phút này, ngồi tại Phương Tây Tu Di Sơn hai tôn chí cao tổ đại, lập tức mở mắt ra. Tiếp dẫn đạo nhân lập tức nhìn về phía một bên, nhấp nhở: "Sư đệ, tiếp nạn chỉ sợ đã tới rồi." Chuẩn đề đạo nhân cũng là nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ nói ta cũng là có như vậy cảm ứng. Sau đó, hai người đều là chìm cậu khí, lập tức hóa thân qua màn, hướng phía cảm ứng phương hướng mà đi. Chương 1276: Các ngươi nguyện ý bỏ ra bất kỳ đại giới, đến tổ chức phản loạn xuất thủ. Chương 1276: Các ngươi nguyện ý bỏ ra bất kỳ đại giới, đến tổ chức phản loạn xuất thủ. Sau một khắc, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cùng nhau đến. Trần Trường Sinh đã đợi chờ đã lâu. Lúc này, đại hộ pháp tiến lên, Phất tay thả ra một đạo màu vàng rực quang, hóa thành màn sáng đem hai người ngăn lại, ngươi là ai? Chuẩn Đề có chút bất mãn tiến lên hỏi thăm. Sau một khắc, hắn liền nhìn ra, đại hộ pháp Văn Mặc, còn có pháp lực kia khí tức. Lập tức minh bạch đem bọn hắn hai người chặn đường ở đây lại là trưởng sinh điện người vị đạo hữu này, vì sao ở đây ngăn cản ta hai người? Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt trầm xuống, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng cùng lúc lại lập tức ý thức được, có lẽ đây chính là kiếp nạn nơi phát ra. Mà lúc này, tiếp dẫn đạo nhân cũng là thấy được tại đại hộ pháp sau lưng Trần Trường Sinh. Trong lòng càng là cảm giác đắc được, mười phần khác biệt người này cảnh giới bất quá cấp đế, nhưng vì sao làm ta như vậy hoảng hốt? Tại vạn phần không hiểu phía dưới, tiếp dẫn đạo nhân cũng là chủ động tiến lên. Muốn hỏi cho rõ, mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng là đạp không tiến lên, cười nhạt một tiếng hai người các ngươi con lựa chọn, chẳng lẽ nhanh như vậy liền không nhớ rõ bản tọa là ai chưa? Nghe nói như vậy tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu. Suy tư một lát, rốt cục ý tức được, đứng ở trước mặt người, đến tuột cùng là thân phận gì đồng thời, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra giải, trưởng sinh điện chủ Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi đồng thời, cũng đoán được, hắn đến Phật môn ý đồ đến. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới, tại sao phải lúc trước có một loại đại kiếp sắp tới cảm giác không sai, xem ra các ngươi hay là nhận ra bản tọa. Nhưng các ngươi tựa hồ đã quên mạch, chính mình đã từng phạm vào tội ác. Trần Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hai người, nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay vô hạn chấp nhẫn. Một cỗ hùng hồn khí tức ngay tại lan tràn ra. Giờ khắc này, tiếp dẫn đạo nhân cũng luống cuống, bởi vì hắn từ Trần Trường Sinh trên thân cảm nhận được đủ để khiến hắn sợ hãi khí tức. Loại khí tức này thậm chí có thể giết hắn, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Phương Tây thật vất vả phát triển đến nay, đã là muốn quật khởi trình độ, nếu như cứ như vậy chết, chẳng phải là uổng phí tâm tư. Mà bọn hắn cũng đều biết, mình tới đạt kiếp tổ cái này tiến giai đằng sau, muốn bị giết chết nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Duy nhất có thể làm được, chính là có được vượt qua bọn hắn tự thân cảnh giới lực lượng tồn tại. Nhưng loại này cấp bậc cường giả, cũng ít khi thấy. Tại Sa Xôi đã từng có thể biết đến duy hai người, trừ bản cổ đại thần bên ngoài, chính là Trần Trường Sinh. Nhưng bản cổ đại thần hành tung bất định, rất sớm đã đã biến mất biệt tích, cũng không có ai biết nó ở nơi nào chỉ có Trần Trường Sinh một người, không ngừng thể hiện ra thủ đoạn tương đại, trấn áp rất nhiều thế lực. Thậm chí là một chút thế lực tồn tại, trong vòng một đêm liền bị hủy diệt đây cũng là vì cái gì? Nhiều người như vậy sẽ ở trước đó, tụ họp lại, muốn đối với Trần Trường Sinh cùng Trường Sinh Điện tiến hành giết chóc môn nhân. Cũng là bởi vì bọn hắn e ngại loại lực lượng này, sợ sẽ có một ngày sẽ phải gánh chịu đến diệt sát, cho nên dự định tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại, Trần Trường Sinh lại lần nữa trở về, càng làm cho Tiệp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cảm thấy sợ hãi không gì sẽ được. Lúc trước, thế nhưng là tập kết cơ hồ toàn bộ chân thần trên đại lục, thế lực cường đại nhất, mới rốt cục đem Trần Trường Sinh thần hồn bức bách tán đi. Nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp triệt để hủy diệt Trường Sinh điện. Bọn hắn cũng đều ý thức được, cuối cùng cũng có một ngày, Trần Trường Sinh nhất định sẽ lại lần nữa trở về. Khi đó Trường Sinh điện chủ chỉ sợ muốn phong vân lại nổi lên, đối bọn hắn từng cái báo thù. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người tựa hồ cũng quên đi chuyện này. Cho tới bây giờ tự mình gặp phải thời điểm, mới ý thức tới, chân chính uy hiếp đã sớm tồn tại không biết, Trường Sinh điện chủ đến đây, chẳng lẽ chỉ là vì hưng sư vẫn tội sao? Chuẩn Đề đạo nhân hỏi. Lúc này, hai người kỳ thật đã bắt đầu ngưng tụ thần lực, tùy thời đều chuẩn bị muốn xuất thủ. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem giống như phi thường bình tĩnh dáng vẻ, nhưng trên thực tế, cũng sớm đã tiến vào 10 phần khẩn trương giai đoạn chẳng lẽ, bản tọa còn muốn đến cùng ngươi nói chuyện chơi đất sao? Thoại âm rơi xuống trong náy mắt, Trần Trường Sinh trong tay chính là trực tiếp gọi ra Vô Hạn Kiếm. Kiếm ý lập tức bao phủ toàn bộ phương Tây, thiên địa rung động, vô cùng kinh khủng. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề lão nhân, giờ phút này cũng đều là vô cùng hoảng sợ, không thể tin được lực lượng bực này vậy mà nói đến là đến đồng thời Trần Trường Sinh thời khắc này tu vi, thậm chí kém xa lúc trước. Thế nhưng là, vô hạn kiếm giá chỉ phía dưới, lại như cũng để bọn hắn hai người đều cảm thấy tim đập nhanh. Bực này uy năng kinh khủng, cho dù là bọn hắn cũng đều không có lòng tin có thể ngăn cản được. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là lập tức muốn nhận sợ hãi, thế là tiến lên tối đầu, nói ra, tiền bối, trước đó có lẽ giữa chúng ta có một ít hiểu lầm, có thể hay không? Bá. Một đạo kiếm khí lăng lệ không gì sánh được nạo đi qua, trực tiếp đem Tiếp dẫn đạo nhân pháp bảo chọ cắt đứt. Trong chớp nhoáng này, trực tiếp để Tiếp dẫn đạo nhân trợn tròn mắt. Phải biết, hắn đây chính là dùng vô số pháp khí dung luyện mà thành, đồng thời rót vào vô lượng vật pháp ca sa. Nhưng lại vậy mà tại Trần Trường Sinh trên tay, căn bản không chống được một kiếm, trực tiếp phá tan đến. Trước đó, cho dù là cùng cấp bậc pháp lực anh tạp, đều tuyệt đối không có khả năng đem hắn cả sa làm hỏng. Cái này đột nhiên lên tiếng công lập tức để Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng càng thêm bối rối. Cũng ý thức được, chỉ sợ vẹn vẹn là dựa vào nói tử, không có cách nào ngăn cản cuộc chiến đấu này. Mà bọn hắn cũng không muốn cùng cường đại như vậy Trần Trường Sinh giao thủ, chỉ hy vọng có thể lắng lại lần này đấu tranh. Kết quả là, Tiếp dẫn đạo nhân nhãn châu suy động, chính là lần nữa mở miệng nói, "Tiền bối, còn xin chớ có tức giận." Lúc trước ta Phương Tây đích thật là có chỗ không ổn, nhưng hết thảy đều có thể thương lượng. Nếu là có cái gì ngài muốn mau chóng mở miệng, chúng ta tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Nói đều đã nói đến đầy cái phân thượng, tiếp dẫn đạo nhân cũng là tự tin, hẳn là có thể độ thoáng đả động Trần Trường Sinh một chút. Dù gì, hẳn là cũng sẽ không tiếp tục như vậy trực tiếp động thủ. Sau đó, hắn cũng là trực tiếp vứt tay, dùng pháp lực đem chính mình cả xa chữa trị. Mặc dù chẳng qua là tạm thời mặt ngoài chữa trị, nhưng cũng hầu như so nhìn qua rách dưới bộ dáng, muốn tốt quá nhiều. Mà Trần Trường Sinh sau khi nghe, cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười a. Cảm ơn nguyện ý bỏ ra bất kỳ đại giới, đến tổ chức bạn tọa xuất thủ. Thật không dám giấu giếm, bản tọa hôm nay đến đây là dự định muốn đem các ngươi phương Tây triệt để diệt sát. Nghe chút lời này, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đều mặt lộ hoảng sợ. Nhưng sau một khắc, hay là chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Nghe Trần Trường Sinh nói như vậy, còn tưởng rằng là có thể có quay lại chỗ trống. Thế là chuẩn đề đạo nhân cũng là hỏi, cái kia không biết tiền bối, đến tụt cùng có gì yêu cầu? Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn hai phía đại hộ pháp cùng Vương Tố, sau đó khoát tay náo, vừa cười vừa nói, rất đơn giản. Mới nói Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân có chút chờ mong muốn các ngươi thần hồn câu diệt. Chương 1277. Phương Tây bây giờ thực lực có thể không thấp, hắn thật sự như vậy vô lý sao? Chương 1277. Phương Tây bây giờ thực lực có thể không thấp, hắn thật sự như vậy vô lý sao? A. Nghe chút lời này, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lập tức vô cùng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, muốn phóng thích thần quang, ngăn cản được Trần Trường Sinh uy năng địa chủ, ta đến giúp ngươi. Đại hộ pháp cũng là lập tức mở miệng, muốn cùng nhau xuất thủ không cần, hôm nay bản tọa chỉ muốn một người mà kiếm, diện Phật diệt thánh. Trần Trường Sinh khoát tay áo, để đại hộ pháp thu hồi pháp lực, hy vọng một người địch. Sau đó, càng là đối với đại hộ pháp nói ra, ngươi mang Vương Tố giết vào phương Tây trấn địa, có thể hàng phục bao nhiêu tiến độ, xem như bao nhiêu. Nguyện ý người thần phục, không giết. Nghe được mệnh lệnh này, đại hộ pháp cũng là lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó, trực tiếp mang theo Vương Tố rời đi. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nghe nói như thế, cũng là cảm thấy không gì sánh được hoàng sợ ngươi, ngươi đại ma đồ này, vậy mà muốn muốn tẩy luyện ta Phật môn đệ tử. Không thể tha thứ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cùng nheo nỗi giận đều bạo phát ra cường đại trạng thái. Toàn thân Phật quang vần quanh, không gì sánh được cường thịnh hưng trượng, hai người chúng ta liên thủ, chưa chắc phải nhất định thua bởi hắn. Chuẩn đề đạo nhân quát không sai, tuy không thể bởi vì lúc trước mà e ngại hiện tại, hắn cũng bất quá kiếp đế tu vi, không tin có thể chống đỡ độ bao lâu. Tiếp dẫn đạo nhân phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu đều đã sắp nhận, muốn cùng Trần trưởng sinh triển khai một trận sinh tử đại chiến. Không có chút nào một người, hai người giờ phút này đều là bắt đầu xúc tích lực lượng, sau lưng Phật pháp quang hoàn bắt đầu hiện hiện. Từ phương Tây mà đến trận trận dị âm, đem bọn hắn lực lượng tăng thêm một bước. Phản Phật có được vô số tôn đại Phật vần quanh, đem vùng không gian này triệt để bao phủ đối mặt như vậy, Trần Trường Sinh một người mở gian, đột nhiên một thân áo bào trắng xoay biến, hóa thân trở thành một thân hắc bào bộ dáng. Màu đen lạnh lùng khí chất, càng lại đột hiện ra nó bá khí tư thái, như là một tồn chân chính sắt thần đế vương bình thường, nhìn chăm chú phía trước. Trên tay vô hạ kiếm, tản ra màu đen vàng khí tức, bắt đầu vờn quanh bốn phía, tạo thành một đạo kết giới xem ra, các ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, bản tọa tự nhiên không thể để cho các ngươi khổ đợi sồn dưới. Hôm nay, liền để cho ngươi phương Tây triệt để hủy diệt. Nói đi, Trần Trường Sinh quanh thân, càng là tách ra lang nhân khí thế, uy mãnh vô địch khí tức hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Mà giờ khắc này, Khi Trần Trường sinh lực lượng lại lần nữa bắt đầu phóng thích ra trong đáy mắt, cũng là trực tiếp đưa tới thế lực khắp nơi chú ý loại lực lượng này, thật sự là để quá nhiều người đều cảm giác được quen thuộc. Bọn hắn cũng không khỏi đến hồi tưởng lại, đã từng bị chi phối sợ hãi. Loại kia xuất phát từ nội tâm, khắc vào trong xương tủy, khắc ở linh hồn e ngại cảm giác, lại lần nữa bao phủ toàn thân lại hắn. Khí thế thật là khủng bố, vậy mà chỉ có kiếp đế cảnh giới, cũng có thể phát huy ra lực lượng như thế sao? Tại Phương Tây, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tiêu diệt Phương Tây? T. Phương Tây bây giờ thực lực có thể không thấp, hắn thật sự như vậy vô lý sao? 4 Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên như thế nào cho phải. Trú mục mà đi trong đáy mắt, chính là thấy được sự hùng vĩ không gì sánh được anh tư, không dám nhìn thẳng. Cả đám đều hoảng sợ tại Trần Trường Sinh chỗ bạo phát đi ra uy năng, đồng thời cũng là đối với nó khí phách cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Dù sao, hiện tại Trần Trường Sinh, thế nhưng là còn không có khôi phục lại lúc trước loại kia trình độ. Lấy trước mắt cảnh giới đi khiêu chiến phương Tây 2 tôn chí cường, đích thật là nhìn qua, mảy may có chút không ổn. Nhưng bây giờ, bực này uy năng bạo phát đi ra đằng sau, rất nhiều người đều bắt đầu là phương Tây lo lắng. Dù sao, Trần Trường Sinh cái tên này cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ chân thần đại lục, sướng đã bị ghi vào tất cả thế lực sử sách, bất luận là đã từng tồn tại hay là hiện tại quật khởi người mới, chỉ cần giải qua đã từng lịch sử, đều có thể biết Trần Trường Sinh cường đại, nhưng không có người biết, Trần Trường Sinh đến tuột cùng là như thế nào trưởng thành, cũng không biết, hắn đến cùng đến từ chỗ nào, phàm vật đã từng chính là đột nhiên quật khởi. Có người từng nói, hắn có thể là đến từ bên ngoài hỗn độn tuyệt thế thế tài, cũng có người nói hắn liền có khả năng chính là hỗn độn diễn hóa mà đến. Thậm chí, còn có người nói Trần Trường Sinh có lẽ chính là bản cổ đại thần một mặt khác hóa thân. Các loại thuyết pháp đều có, Các loại thuyết pháp đều thu được không ít người ủng hộ và tán đồng, nhưng bất luận là loại nào khả năng chân trường sinh thực lực cường đại, đều là không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Trần Trường Sinh trực tiếp hướng về phía trước chém ra một kiếm, đen kịt trong kiếm khí, có đạo này tia sáng màu vàng. Phàm Phật muốn đem vùng thiên địa này, sinh sinh cắt đứt vô lượng đại Phật. Chuẩn đề đạo nhân lập tức phóng xuất ra một đạo màu vàng và tôn, ý đồ ngăn cản được một cái này. Phật tượng to lớn, tản mát ra thánh quang màu vàng, nhìn qua vô cùng lợi hại. Chắp tay hành lễ, ép về đằng trước. Thừa cơ hội này, tiếp dẫn đạo nhân cũng là gầm hét một tiếng, đồng thời xuất thủ Phật Hải vô lượng. Đồng dạng là kinh khủng Phật Quang Ba phủ, nhưng có to lớn vô số Phật kinh hóa thành màu vàng tiểu chữ bay ra. Liên tục không ngừng, tầng tầng lớp lớp, tựa như Phật kinh chi hải bình thường, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, tại một kiếm này uy năng phía dưới, lại là toàn bộ đều không có chống đỡ chi lực xoẹt. Một kiếm này, đem lại Phật một phân thành hai, đem Phật hải hướng về hai bên bổ ra cái gì. Thấy cảnh này, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đều vô cùng hoảng sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại là cục diện như vậy. Lực lượng của bọn hắn, vốn cho rằng đủ để ngăn lại, nhưng cuối cùng lại nghiên cứu là hảo nhõng bên ngoài. Nhìn thấy hai người sắc mặt, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng làm sao, sắc mặt của các ngươi, có chút phát xanh a. Vô tình tráo phúng, càng làm cho tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lâm vào hết sức khó xử của diện. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình như vậy chiêu số, vậy mà tùy tiện liền bị phá vỡ. Phải biết, đây chính là bọn hắn tuyệt cường Phật pháp chi lực. Cho dù là ngang nhau cảnh giới phía dưới, cũng không dám có người nói, có thể tiếp được một chiêu này. Nhưng Trần Trường Sinh vậy mà chỉ dùng một kiếm, liền đem hết thảy hủy diệt. Thậm chí, cơ hồ muốn đè thần hồn của bọn hắn, cũng đều không thể chống đỡ được. Bực này kinh khủng chiến lệnh, để bọn hắn đều cảm giác được. Trong lòng khó mà an định lại. Những người vây xem kia bọn họ, càng là sợ hãi không thôi thật là đáng sợ, bực này đi năng, nếu là chúng ta ở phía trước ngăn cản, chẳng phải là muốn hồi phiên diệt. Một kiếm thật mạnh, đến cùng là kiếm của hắn lợi hại, vẫn là hắn người này quá kinh khủng. Ta cho là, là kiếm của hắn cùng người của hắn đều đáng sợ, vốn. Vô số tiếng nghị luận xen lẫn không ngừng. Nguyên bản còn tưởng rằng, hai tôn đại Phật hẳn là có thể có đủ phần thắng. Nhưng bây giờ xem ra, đừng nói là phần thắng rồi, có thể hay không còn sống đều là một cái vấn đề thật lớn. Những cái kia đã từng cũng trêu chọc qua trường sinh địa người, bắt đầu lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong, cũng bắt đầu e ngại, nếu là Trần Trường Sinh cũng tìm tới cửa, nên làm thế nào cho phải? Nguyên bản bọn hắn còn có tâm lý may mắn, bây giờ lại cả đám đều không gì sánh được đau đầu nguy rồi, hẳn là thật muốn triệt để kết thúc. Chương 1278: Bị buộc đến tuyệt lộ, phương tây hai thánh mở ra dung hợp đại chiêu. Chương 1278: Bị buộc đến tuyệt lộ, phương tây hai thánh mở ra dung hợp đại chiêu. Huynh trưởng, hắn chưa hẳn thật có thể một mực như vậy phát huy ra lực lượng đến, đừng quên, hắn chỉ có kiếp đế tu vi. Chuẩn Đế đạo nhân lập tức nhắc nhở một câu. Hắn thấy, một kiếm này mặc dù rất mạnh liệt, nhưng là Trần Trường Sinh cảnh giới tu vi, tuyệt không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Dù sao, một kiện cường đại như thế thần binh, muốn chân chính thúc đẩy toàn bộ lực lượng, tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Nếu là không có kiếp tổ cảnh giới, căn bản không có khả năng lâu dài sử dụng số giới. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần bọn hắn có thể kéo độ Trần Trường Sinh, liền có thể làm đến chuyện bại thành thắng. Nghĩ đến như vậy, tiếp dẫn đạo nhân cũng là lập tức giữ vương tinh thần đến. Mà lúc này, biết hai người ý nghị Trần Trường Sinh, cũng là cảm giác được có chút bất ngờ. Không nghĩ tới, hai người này lại còn có thể rõ ràng như thế phán đoán. Chí tiếp chính là ý nghĩ của bọn hắn đơn thuần dư thừa. Có lẽ đối với những người khác tới nói, muốn thúc đẩy Vô Hạn Kiếm cấp bậc bậc bậc này phát bảo, nhất định phải bỏ ra cái giá tớn lớn. Nhất là tại tu vi không đủ tình huống dưới, càng là không có khả năng không có chút nào bỏ ra, liền phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhưng đối với hắn tới nói, những này đều căn bản không có tất yếu, bởi vì Vô Hạn Kiếm chỉ vì hắn mà tồn tại. Xem ra, các ngươi còn không hiểu rõ, bản tọa đến tột cùng vì sao có thể vô địch giới này. Đang khi nói chuyện, Trần Trường Sinh từng bước từng bước hướng về phía trước tới gần ở giữa không trung, mở ra từng đả hoa sen màu đen, bộ bộ sinh liên Đại hoa sen trung tâm bên trên, tích ra màu vàng hoa tâm, phản phất là thiêu đốt sinh mệnh bình thường cực nóng. Không gian chung quanh cũng bắt đầu sinh ra quỷ dị vân mèo. Trong chốc nhoáng này, Trần Trường Sinh, trong đôi mắt càng là có lưu quang màu vàng nọ rộ, khí thế như hồng, duy ngã đạo tôn, hướng thẳng đến tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, phóng xuất ra cường thế công kích. Một kiếm này, như là thao thiết mãnh thú, mang theo vô tận sát khí, để cả phiến tiên địa đều không rét mà run. Kiếm thế như là khai thiên tích địa bình thường, trực chỉ hai người bộ vị yếu hại, chỉ cần một kiếm chúng mục tiêu, chắc chắn muốn trực tiếp diện sát hai người thần hồn thật là khủng khiếp. Hai người lúc này cũng là không dám thất lở, càng là ngay cả trực diện một kiếm này dũng khí đều không có. Trực tiếp ngưng tụ một đạo màu vàng và tấn, ngăn cản trước người, đồng thời thân pháp nhanh chóng tránh đi, ý đồ thoát đi. Nhưng mà, đạo kiếm quang này lại bỗng nhiên tăng lớn, hướng thẳng đến hai người nghiền ép mã đi đang chết. Ý thức được không ổn hai người, chỉ có thể là phóng xuất ra toàn bộ pháp lực, ngưng tụ một đạo lưu quang màu vàng che đậy, ngăn cản được đợt này uy năng. Nhưng chỉ chỉ là chống đỡ không ngã một hơi thời gian, trực tiếp phát ra khả ca ca giòn nước âm thanh. Lưu quang màu vàng che đậy phá toái, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hai người phốc. Tiên huyết phun ra, Hai người căn bản là ngăn cản không nổi bực này uy năng, trực tiếp bị thương nặng. Nếu là mới vừa rồi không có ngăn lại bộ phận lực lượng, chỉ sợ hiện tại cũng đã là hồn về Tây Thiên. Hai người làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Trường Sinh lực lượng vậy mà đã là khủng bố đến loại trình độ này. Bọn hắn rốt cuộc biết hối hận, nhưng là bây giờ, còn muốn cầu xin tha thứ đã đã quá muộn. Lúc trước mở ra điều kiện, đều không có có thể làm cho Trần Trường Sinh hài lòng, bây giờ cũng không biết nên có biện pháp nào có thể đạo thoát tang thiên. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, phát giác đã là lui không thể lui, chỉ có một trận chiến. Huynh trưởng, dùng một loại kia thủ đoạn đi. Chuẩn Đề đạo nhân lập tức đưa ra một cái ý nghĩ to gan. Chuẩn Đề đạo nhân hơi nhíu mày, nhưng vẫn là nhận đồng ý nghĩ như vậy. Sau đó nói ra, hợp hai làm một nhưng lại chưa hẳn ngày sau còn có thể tiếp trợ, ngươi có thể nghỉ tốt. Chuẩn Đề đạo nhân liên tục gật đầu cùng cứ như vậy bị giết chết, chẳng còn sống. Nghe nói như thế, tiếp dẫn đạo nhân cũng là lập tức không do dự nữa. Hai người trên thân, tách ra càng thêm cực nóng vật quang. Toàn bộ thiên địa đều bị khuếch đại, phản phất thoa lên một tầng màu vàng bụi phân a. Còn có tuyệt chiêu sao? Chân Trường sinh bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, cũng không có sốt ruột xuất thủ. Trong tay vô hạn kiếm, cũng cần thời gian nhất định xúc tích lực lượng. Mặc dù cái này cũng không sẽ tiêu hao thần hồn của hắn, nhưng dù sao tu vi không đủ, chỉ có thể hướng vùng thiên địa này dựa thế. Bất quá, cho dù là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân còn có cái gì hậu chiêu, Trần Trường Sinh cũng không lo lắng. Hiện tại, hắn cũng bất quá là dùng vô hạn kiếm ứng đối, còn không có phóng xuất ra trạng thần lĩnh vực. Nếu không, đã sớm trực tiếp đem hai người trấn áp, căn bản không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sở dĩ còn không có trực tiếp hạ tử thủ, chính là muốn dẫn tới càng nhiều người, nhân cơ hội này có thể nhiều giải quyết một chút, cũng ít đi rất nhiều phiền phức. Dù sao, môi hở răng lạnh đạo lý, hẳn là rất nhiều người đều là minh bạch. Nếu như phương Tây đều bị như vậy trần ép, như vậy bọn hắn còn không xuất thủ lời nói, nói không chừng kế tiếp chính là đến phiên những cái kia những thế lực khác. Trước mắt mà nói, Nguyên Thủy Tiên Tôn cấp độ kia uy hiếp lớn nhất, hẳn là còn sẽ không xuất thủ. Dù sao cũng là yêu cầu ổn, khẳng định là muốn tiếp tục chờ chờ cơ hội. Mà mặt khác những cái kia, hơi yếu một ít thế lực, giống như là có thể so với Phật Môn một chút tồn tại, tất nhiên sẽ ngồi không yên. Bọn hắn đã từng đều đối với Trường Sinh Điện từng có tội nghiệp, trên tay lây dính Trường Sinh Điện máu. Vậy vậy, trong lòng nhất định không có khả năng an tâm. Mà lúc này Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đã đem lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hai đạo thân ảnh khổng lồ bắt đầu hợp hai làm một. Kim thân giao hòa trong đáy mắt, thời không chấn động. Trên bầu trời, phá vỡ một đạo to lớn vết nứt. Sau đó, xuất hiện một tôn hư ảnh to lớn, phảng phất là lợi dụng một loại lực lượng đặc thù, đem hai người thần hồn hỗn hợp đây là hợp hai làm một. Không nghĩ tới, Phật môn hai tôn đại Phật lại có dung hợp chiêu số, ngược lại là có chút ý tứ. Chân Trường Sinh nhìn xem đây hết thảy phát sinh, rất là lạnh nhạt. Mặc dù cảm nhận được lực lượng không giống bình thường, nhưng cũng không có chút nào e ngại. Cùng lúc đó, Các phương cũng đều là chú ý tới, hai tôn đại Phật một loại này đặc thủ chiêu số hiện ra, nhao nhao kinh ngạc không nghĩ tới, phương Tây hai tôn chí cường, lại còn có bực này năng lực, không thể tưởng tượng nổi. Môn lực lượng này, hẳn là có thể đủ thủ thắng đi. Thật cương đại Phật lực, thậm chí là làm cho lòng người sinh cũng bái bốn. Lúc này, phương Tây Đông đạo đại Phật cũng đều là cảm ứng được nguồn lực lượng này, cảm nhận được chiến đấu kịch liệt. Nhất là Như Lai, càng la nhìn trộm đến đây hết thảy, trong lòng chấn động vô cùng bực này thực lực khủng bố, sau đó sẽ bộc phát như thế nào một trận đại chiến. Phương Tây, thật còn có thể bình yên vô sự sao? Thời khắc này Như Lai Trong lòng cũng là có chút không quá yên ổn, thậm chí có chút lắc lư tâm tính, muốn làm ra một chút lựa chọn. Mà đúng lúc này đợi, đại hộ pháp đã mang theo Vương Tố đi tới Tu Gi Sơn phía trên. Vương Tố thần quang bắt đầu phóng xuất ra. Thần thánh không gì sánh được qua mang, ba phủ Phật môn thánh địa, trực tiếp đối với vô số người sinh ra ảnh hưởng tín ngưỡng bản tọa, nhưng phải vững sinh, lấy được thế gian chân lý. Trong nháy mắt, Vương Tố thân ảnh cũng là tại vô số đệ tử Phật môn trong mắt, trở nên không gì sánh được cao lớn. Tất cả đều tâm thần thất thủ, trong lúc nhất thời quên đi chính mình nguyên bản thân phận. Chương 1279. Vô hạn thời không mạc diệt, Như Lai huệ diệt trước 1279, vô hạn thời không mà giết, Như Lai huy diệt hồn luân luân ngữ. Như Lai nhìn thấy, Vương Tố vậy mà nhanh chóng như vậy mở rộng tín ngưỡng, trực tiếp tẩy luyện tất cả đệ tử Phật môn thần hồn. Lập tức cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Những đệ tử này đều là hắn liên tục không ngừng đưa tới. Muốn nói toàn bộ trong Phật môn, vì Phương Tây bỏ ra nhiều tâm huyết nhất kỳ thật hẳn là hắn Như Lai, mà không phải tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Bởi vậy, nhìn thấy các đệ tử của mình không ngừng bị tẩm hóa, muốn chuyển di tín ngưỡng, Như Lai trong lòng như là dĩ mã bình thường khó chịu yêu nữ, bản tọa hôm nay liền độ hóa ngươi. Sau một khắc, Như Lai Càng là trực tiếp xuất thủ, toàn thân khí tức bùng phát, Phật quang bao phủ toàn bộ Tu Di Sơn. Sau lưng Càng là hiện ra một tòa mỏ vàng Phật tượng, giữa bàn tay có một cái chẩm dãi chuyển động chư vạn, trường ấn to lớn, như là cự sơn giáng như nệ xuống. Vương Tô thấy thế, đang muốn làm ra phản ứng, bên cạnh Đại Hộ Pháp chính là dẫn đầu tiến lên ngươi ở đây tiếp tục tăng hóa, người này giao cho bản tọa xử lý. Đại Hộ Pháp chấp tay hành lễ, sau lưng đồng dạng là huyễn hóa ra một đạo khủng lồ hư ảnh, như là một tôn đen kịt không gì sánh được đại ma. Trong bóng đen kia, có một đạo hồng quang xuyên suốt mà ra, thẳng đến lấy đại Phật đánh tới. Giờ khắc này, Như Lai cảm thấy uy hiếp, lập tức kinh ngạc không gì sánh được lực lượng thật mạnh. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể trấn áp bản tọa? Trong đáy mắt, Như Lai quanh thân bắt đầu vờn quanh vô số Phật kinh thánh điển. Nương theo lấy khí tức không ngừng kéo lên, Như Lai trong đôi mắt càng là có từng đạo lưu hỏa bay ra đại Phật Như Lai, ta từ cực lạc. Như Lai trong nháy mắt hướng về phía trước văng ra một chưởng, toàn bộ thế giới đều phản phất bị tẩy lễ bình thường, bạch quang bao phủ nhân thể. Khi Đại Hộ Pháp mở mắt ra trong đáy mắt, đã phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái trống không trong thế giới ở thế giới này, Đại Hộ Pháp không cảm ứng được chúng quanh mặt khác bất luận cái gì hết thảy. Quan sát hai bên một phen, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo lực lượng, nhưng lại như là tiến vào vùng dương đại hải bình thường, không chiếm được nửa điểm đáp lại, phản phất hết thảy đều biến mất. Sau một khắc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo Phật tấn bao phủ mà đến. Khí thế như hồng, có trấn áp vạn vật đi năng, càng là hiện ra trận trận dị âm. Tựa như tại trong một sát na, liền có vạn tôn đại Phật, tại bốn phương tám hướng không ngừng cách làm đại hộ pháp thế thế, chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm lấy. Sau một khắc, quanh thân chính là bắt đầu bao quanh một đạo thanh quang, dần dần bao phủ thành hình, hóa thành một cái kết giới, ngăn cản hết thảy rầm rầm rầm ba. Vô số uy năng bao phủ mà đến, đều bị ngăn cản ở ngoài. Nhưng Như Lai còn không có dừng lại, vẫn không ngừng phóng thích lực lượng, muốn đem kết giới quanh mợ bạn tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Lúc này, đại hộ pháp trong đôi mắt, thần sắc vẫn như cũ không gì sánh được bình tĩnh, cũng không đối với Như Lai tùy tiện đến, có chút e ngại, ngược lại có một loại này khinh thường thần sắc. Sau một khắc, song trưởng đột nhiên khẽ trống thanh. Một cỗ uy năng kinh khủng, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài không ngừng bay trướng. Những đại Phật kia hư ảnh, trong nháy mắt chính là bị vỡ nát, trực tiếp hóa thành hư vô. Như Lai thân ảnh Cang La hiện hiện tại đại hộ pháp trước mặt, nhìn xem có một chút chợt vận. Vừa rồi những hư ảnh kia, là hắn lấy tự thân phật huyết ngưng tụ mà thành, chính là có hắn tinh huyết lực lượng, nhưng lại bị như vậy đả kích đối với hắn mà nói, cũng đồng dạng là một loại không nhỏ nhục thể tổn thương thế nào, ngươi còn có chiêu số gì? Đại hộ pháp cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có đem Như Lai like để vào mắt ngươi bực này yêu ma, bản tọa hôm nay nhất định phải độ hóa ngươi. Như Lai like trong đôi mắt, Phật quang càng thêm cửu nóng, hóa thành một đạo trùm ánh sáng, hướng phía phía trước bao phủ mà đến, biến thành một cái tự nhiên lao tụ chất, chỉ gặp cái kia một tôn đại Phật kim thân huyễn hóa ra vô số bàn tay, phản Phật là vạn tay như Lai bình thường vạn Phật đại chiểu tông. Như Lai trong đôi mắt, kim quang lấp lánh. Kim quang đem toàn bộ không gian tràn ngập, Phật tâm càng tại thời khắc này, không ngừng quên quân. Song phương lực lượng đều đang không ngừng ngưng tụ bên trong đại hộ pháp phất tay, bỗng nhiên nơi tay trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh thể màu tím, nhìn qua giống như một đạo hình chóp đâm bình thường, rất là quỷ dị vạn pháp đều có thể phá, Phật pháp càng suy nhược. Đi. Theo đầu ngón tay một chút, lực lượng trong nháy mắt hướng về phía trước phóng thích mà ra. Tinh thể kia càng là phản Phật hóa thành một đạo có thể mặc phá hết thảy trụ sáng. Liên tiếp hướng về phía trước đâm xuyên ảo tác. Sau một khắc, Như Lai chính là cảm nhận được toàn thân đau đớn. Phảng phất là cảm nhận được vô số gai nhọn xuyên qua nhục thể, một lần lại một lần, lặp lại không ngừng. Càng giống là trong cùng một lúc tiếp nhận đến từ vô số thời gian bản thân đau đớn. Bực này cảm thụ, để Như Lai cảm thấy không gì sánh được khó có thể tin đang chết, đây là Như Lai thân thể trở nên rất là thảm phá, không thể tin được, chính mình vậy mà tiếp nhận nhiều như vậy tổn thương đồng thời, nhục thân đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị mục nát không, cái này sao có thể? Như Lai tại không nhận phóng thích lực lượng chữa trị nhục thân của mình nhưng lại giống như bất luận như thế nào, đều đuổi theo không kịp tiêu hao tốc độ. Loại này tổn thương, hắn thậm chí bắt đầu dần dần không cảm giác được đau đớn. Cái này mang ý nghĩa, không chút nào luận là cái nào thời không hắn, đều tại biến mất. Nếu như toàn bộ đều biến mất hầu như không còn, hắn sẽ triệt triệt để để biến mất trên thế giới này. Thượng như là chưa bao giờ xuất hiện qua hắn bình thường. Giờ khắc này, Như Lai rốt cục ý thức được trước mặt đại hộ pháp đến tụt cùng là ai ngươi, ngươi là đã từng tiên. Nhưng Như Lai lời còn chưa dứt, đại hộ pháp chính là thoáng hiện đến trước người hắn. Bàn tay trực tiếp đặt tại Như Lai like đánh mặt bên trên, đột nhiên phát lực phía dưới, đem nó bộ mặt đè ép biến hình, sau đó hung hăng một nắm bành. Trong mắt, Như Lai like đầu trực tiếp vỡ ra. Muốn nói ra, cũng im bặt mà dư ngươi biết nhiều lắm, bạn tọa không thích. Đại Hộ Pháp đôi mắt rất là băng lãnh, giải quyết đây hết thảy lần sau, chính là lắc lắc tay đem trên tay tiên huyết vấy khô chỉ toàn đằng sau, chính là tại đưa tay đem cái kia xuyên thẳng qua tại vô số không trung tinh thể màu tím thu hồi. Nó đôi mắt lại lại lần nữa khôi phục nguyên bản bình tĩnh thần sắc. Mà lúc này, Như Lai like tất cả ngưng tụ mà thành thế giới, vũ trụ, cũng theo đó tiêu tán Đại Hộ Pháp lại lần nữa về tới bình thường trong thế giới. Vượng tố thời khắc này, tiến trận cũng là hết sức thuận lợi, đã để gần như một nửa Phật đả bọn họ, tất cả đều bị tẩy luyện thân phục. Nhìn thấy đại hộ pháp bình yên vô sự đằng sau, cũng là phi thường chấn kinh. Những cái kia nguyên bản còn tại phản kháng đại Phật, gặp như lai vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả một chút khí tức cũng dám thăng không đến, càng là chấn kinh làm sao có thể. Như lai đại Phật, chẳng lẽ cứ như vậy bại? Nhưng vì sao, một chút khí tức cũng không cảm ứng được? Hắn, trong đó một tôn đại Phật lời còn chưa dứt, chính là đã bị một vẻ sáng xuyên thủng mà qua, trực tiếp bắn giết. Vương Tố giờ phút này có chút kinh ngạc nhìn xem Đại Hộ Pháp, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chương 1280. Cái kia một tôn đại Phật càng là mạnh đáng sợ. Chương 1280. Cái kia một tôn đại Phật càng là mạnh đáng sợ. Cùng lúc đó, Trần Trương xin chỗ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tại hợp hai làm một đằng sau, biến thành một tôn màu đỏ vàng đại Phật, bao phủ thiên địa. Thân ảnh khổng lồ, quan sát đại địa, trong đôi mắt có ngọn lửa nóng bỏng tại phun ra. Sau một khắc từng đạo thần quang hạ xuống, vô số thiên ngoại vẫn thạch giáng lâm mà đến ma đầu, bản tọa hôm nay liền đưa ngươi trấn áp ở đây. Thanh âm to lớn Tràn ngập giữa thiên địa, phảng phất giống như thiên phạt hạ xuống. Một đạo năm ngón tay núi lớn, che lấp màn trời. Khí tức kinh khủng bao phủ mà đến, mang theo trận trận huyền quang, cùng không khí thiêu đốt trong chốc lát, mang theo một vùng biển lửa, nếu như đem cả vùng thiên khung nóng lửa. Không gì sánh được to lớn hỏa diễm cự trưởng rơi xuống, hướng phía Trần Trưởng Sinh trấn áp mã đến liền cái này. Trần Trưởng Sinh mặt lộ khinh thường, đối với như vậy chèn ép lực lượng, không sợ chút nào. Phất tay, vô hạn kiếm hóa thành dài đến vạn trượng trường kiếm, kiếm khí phách thiên trảm địa, một kiếm mở rộng thiên môn lấy một cú lực lượng khủng lồ chấn động, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ thật là khủng khiếp kiếm uy. Cái kia một tôn đại Phật, càng là mạnh đáng sợ. Giạng này hai tôn tồn tại, đến tột cùng ai có thể thắng được? Hai cú lực lượng va chạm trong ngay mắt, phản phất cảm giác được tâm hồn đều tại chấn động buốn. Vô số tồn tại, giờ phút này đều cảm thấy tâm thần bất định bất an. Bất luận là ai có thể thủ thắng, đều đối với bọn hắn mà nói, có lớn lao cảm giác các bách. Nếu là nơi đây lưu lại một tôn cường đại như thế đại Phật, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là lớn lao uy hiếp. Những thế lực kia tồn tại, tất nhiên sẽ vì thế cảm thấy lo lắng. Sở Phương Tây quật khởi quá mức cường thịnh, còn nếu là Trần Trường Sinh có thể chiến thắng, càng làm một cái cực kỳ tin tức xấu đối với những cái kia đã từng cùng Trường Sinh diện có khúc mắc người mà nói, càng thêm là tai họa đầu đầu. Càng nhiều người đều hy vọng xa vời cuộc chiến đấu này, có thể lưỡng bại câu thương. Cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể an tâm ngồi thum ngư ông tụ lợi. Lúc này Trần Trường Sinh cơ kiếm trong tay, giống như một đạo như thiểm điện xẹt qua chân trời, kiếm khí tung hoành, hung hang hướng phía hợp hai làm một, đã trở thành một thể Phương Tây lão tổ chậm tới. Mà Phương Tây lão tổ thì là thân hình phiêu dật, trong tay Phật châu không ngừng xoay tròn, phát ra ông ông Phật âm. Phạm Phật là tại vì toàn bộ thế giới cầu nguyện. To lớn Phật trưởng bị phá rơi đằng sau, chính là lập tức phóng xuất ra kinh khủng Phật âm. Giữa thiên địa, vang dội vô số tụng Phật thanh âm, không có chút nào góc chết hóa thành từng cái chữ vạn, đem Trần Trường Sinh quay trúng quanh lão lửa trọng, người đang chết. Trần Trường Sinh lực lượng còn tại bành trướng, giờ khắc này vẹn vẹn nương tựa theo đối với vô hạn kiếm phân tích, cũng đã đạt đến vô số cường giả đều theo không kịp độ cao âm ầm. Cương hành lực lượng vô địch, ở trong hư không đó ra. Song Phương thân ảnh, đang không ngừng giao thoa mà qua. Trận chiến này Trần Trường Sinh chỉ dựa vào mượn lực lượng của mình cùng tự chủ thần binh tác chiến đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đối mặt mạnh như thế tay, có thể nói là thống khoẻ nhất một lần giao phong. Giờ phút này, cho dù là tại phía xa Trường Sinh điện bên trong giường tiễn đám người, đều có thể cảm nhận được nó khủng bố kiếm uy còn là lần đầu tiên cảm nhận được sư Tôn nghiêm túc như vậy xuất thủ, thật mạnh. Cái này chỉ sợ, chẳng qua là sư Tôn một phần vạn lực lượng, hắn đang hưởng thụ cùng đối thủ giao phong khoái cảm. Không, ta cho là sư Tôn đây là dùng hành động thực tế để cho chúng ta học tập, cảm ngộ. Bốn. Lâm Vũ bọn người đều đã có một ý nghĩ, nhao nhao ngồi xếp bằng xuống tinh tế cảm thụ được, ở trong đó khí tức biến hóa. Rất nhanh, Dương Tiễn cũng là dẫn theo giới này nhân tộc, còn có tất cả trưởng sinh cùng các đệ tử, nhao nhao ngồi xếp bằng, cả Ngộ Phương Tây truyền đến lực lượng ba động, tìm kiếm trưởng thành thời cơ. Cùng lúc đó, Phương Tây chỗ, Chân Trường Sinh cùng Phương Tây lão tổ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Chân Trường Sinh kiếm khí càng ngày càng hung mãnh, Phương Tây lão tổ Phật âm cũng càng ngày càng dữ dương. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều có thể phá hủy vô số lan tràn vạn giảm dãy núi, mà mỗi một lần né tránh cũng có thể làm cho cả thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Bất quá nhiều lúc, Chân Trường Sinh cùng Phương Tây lão tổ chiến đấu tiến nhập giai đoạn gay cấn. Bọn hắn công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Phản phất, trải qua siêu việt giới này tự hạn. Kiếm khí cùng Phật âm đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo chói lọi quan mang, chiếu sáng toàn bộ thế giới đột nhiên, Phương Tây lão tổ thân hình thoát một cái, biến mất tại Trần Trường Sinh trước mắt. Trần Trường Sinh cũng không có dừng lại công kích, kiếm khí của hắn còn đang không ngừng mà chém chém trong tiên điệu tất cả. Nhưng là, Trần Trường Sinh lại cảm thấy một cỗ cường lực khí tức ngay tại hướng hắn tới gần. Sau một khắc, Trần Trường Sinh thấy được Phương Tây lão tổ lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Phương Tây lão tổ trong tay đã không còn là vật châu kia, mà là một thanh lóe ra kim quang bảo kiếm ánh mắt của hắn kiên định, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn phát ra. Trần Trường Sinh cảm nhận được Phương Tây lão tổ biến hóa, càng cũng biết trận chiến đấu này đã đến sau cùng giai đoạn. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh cũng cầm thật chặt kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón Phương Tây lão tổ một kích cuối cùng. Trận đấu tiến nhập sau cùng giai đoạn, Trần Trường Sinh cùng Phương Tây lão tổ thân ảnh trên không trung giao thoa, một chiêu một thức đều tràn đầy vô tận lực lượng. Kiếm của bọn hắn cùng bảo kiếm giao kích cùng một chỗ, phát ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Chân Trường Sinh cùng Phương Tây lão tổ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, mỗi một lần công kích đều có thể phá hủy toàn bộ sơn xuyên đại địa. Lực lượng của bọn hắn đang không ngừng gia tăng, phản Phật đã siêu việt giới này tự hạ. Cuối cùng, Phương Tây lão tổ thi triển ra một chiêu tuyệt kỹ, Thiên Phật Thánh Quốc. Một cú cường đại Phật khí từ trên người hắn phát ra, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh quang mang màu vàng bên trong. Chân Trường Sinh cảm nhận được áp lực lớn, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình thú vị, lại nhiều để bản tọa cảm thụ một chút đi. Trong lúc thoáng qua, Trần Trường Sinh trên khuôn mặt, liền có nụ cười thản nhiên hiện hiện động dạng huy động kiếm trong tay, thi triển ra từ trong trí nhớ tìm kiếm được tuyệt kỹ, Diệt Thần Vô Tích. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh trong kiếm khí. Trần Trường Sinh cùng Phương Tây lão tổ lực lượng trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong, hết thảy đều sẽ tại một chiêu này quyết định thắng bại. Hai người công kích mãnh liệt đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Một đạo năng lượng to lớn đột từ bọn hắn chỗ giao hội bạo phát đi ra, đem toàn bộ chân thần đại lục đều bao phủ tại một mảnh quang mang. Khi quang mang biến mất thời điểm, Trần Trường Sinh cùng Phương Tây lão tổ đã không thấy bóng dáng. Một lát sau, Trần Trường Sinh lại xuất hiện tại không trung, kiếm trong tay hắn đã trở nên vừa dài vừa rộng, ba phủ không màu khí tức. Mà tại bên cạnh hắn, Phương Tây lão tổ đã biến mất, chỉ để lại một thanh màu vàng bảo kiếm. Chương 1281. Đã ngươi như vậy xuống tạm, bản tọa liền lại giết ngươi một lần. Chương 1281. Đã ngươi như vậy xuống tạm, bản tọa liền lại giết ngươi một lần. Giờ phút này, Trần Trường Sinh cũng là nhìn xem trước mặt lơ lửng bảo kiếm màu vàng, không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, cuối cùng trận chiến này còn có thể lấy không một thanh thần binh. Cái này dù sao cũng là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân hợp làm một thể lần sau. Ngưng tụ tự thân tính mệnh cùng nhau đường pháp bảo, tiến hành thần hồn rút vào, giúp luyện ma thành. Nó giá trị mặc dù so ra kém vô hạn kiếm, nhưng cũng là đủ để có thể xưng hỗn độn phía dưới tuyệt phẩm. Nếu là lại thêm lấy hoàn thiện, rót vào hỗn độn chi khí, một lần nữa rèn luyện một phen, tất nhiên có thể trưởng thành là hỗn độn cấp bậc đỉnh cấp thần binh. Nó uy năng, chỉ sợ còn đem muốn tăng lên một cái cực lớn cấp độ. Mà lúc này, Trần Trường Sinh đang chuẩn bị đưa tay đi đem thanh kiếm này lấy đi. Chợt cảm giác được, tựa hồ rất không thích hợp. Trên thanh kiếm này khí tức, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, thay đổi cả khuôn. Như là âm dương điên đạo bình thường, Nguyên bản cực kỳ cường thịnh dương cực chí lực, lại vậy mà bắt đầu chuyển biến làm âm cực chi lực đồng thời, Trần Trường Sinh còn dám đáp lời, ở trong đó thần hồn thế mà còn không có giập tắt. A, lại còn không chết sao? Lúc này, Trần Trường Sinh cũng lập tức minh bạch, nguyên lai là Phương Tây lão tổ còn sống, chỉ bất quá vừa rồi giả chết thôi. Mà thanh kiếm này như cũ tồn tại, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Sau đó, Trần Trường Sinh cũng là hướng phía phía trước đột nhiên vạch ra một kiếm, triển khai một khe hở không gian tại thời khắc mấu chốt, trốn ở cái hở không gian bên trong, tránh đi chí mạng tổn thương sao? Xem ra, đích thật là có chút năng lực. Đối với cái này Trần Trường Sinh cũng là tán dương một phen. Nhưng cùng lúc, trên mặt cũng là hơi không kiên nhẫn đứng lên. Vốn cho rằng nhẹ nhõm liền có thể diễn sát nhân vật, chơi một hồi đằng sau, đã chẳng đấy. Hiện tại thế mà còn chưa chết hẳn, đồng thời Mưu Toan ngoắc đầu trở lại đây càng là để hắn không có khả năng tha thứ người đã không có cơ hội không còn ra bạn tọa liền giết đi qua. Trần Trường Sinh hạ đạt tối hậu thư. Một giây sau, trên mặt vết nứt không gian chính là bắt đầu bắt đầu vận mẹo. Một cô ma khí từ đó thầm thấu mà đến. Tất cả chân thần đại lục những cái kia tồn tại đều cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì đại ma giáng thế sao? Ra ma tổ La Hầu bên ngoài, ai có thể có như thế ma khí? Bốn. Giờ này khắc này đều cảm thấy khó có thể lý giải được, đoán không được trong đó tình huống. Ma ma giới bên trong, Ma tổ La Hầu cũng là một trận kinh ngạc đây là cái gì? Thật hỗn hậu ma khí, như vậy tinh khiết, là như thế nào làm đến? Khi ánh mắt nhìn về phương tây trong ngáy mắt, lập tức kinh ngạc đến ngây người cái gì? Đó là phương tây cái kia hai cái lão lựa trọng, thế mà ca nguyện tử bỏ thánh Phật kim thân, thậm chí ngay cả thần hồn đều hóa thành ma nguyên, lấy dục thân là ma tổ. Khó trách, có thể tại trong lúc thời qua, có thể có được khủng bố như thế lại tinh khiết ma khí. Thật là khiến bản tọa đều bội phục phách lực. Mà lúc này, tại tất cả mọi người ánh mắt chú thích phía dưới. Phương Tây lão tổ thành ma trở về, chuẩn bị đối với toàn bộ chân thần đại lục triển khai tính hủy diệt công kích đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý, chỉ là tuyệt đối không có khả năng cho phép có người ở trước mặt hắn phách lưới như vậy. Nhất là, hay là một cái bị hắn đánh bại tồn tại, càng làm một loại trò cười. Đã ngất như vậy xuống tạm, bản tọa liền lại giết ngươi một lần, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Sau một khắc, song phương bộc phát trùng kích. Trần Trường Sinh bắt đầu một trận cùng Phương Tây lão tổ lại lần nữa có chiến. Tay hắn năm lê kiếm Đi tới Phương Tây lão tổ trước mặt. Phương Tây lão tổ trên thân tản ra một cô đáng sợ khí tức hắc ám, phản phất toàn bộ thế giới đều bị hắn tà ác bao phủ. Cả hai ánh mắt giao thoa, phản phất toàn bộ thế giới đều đang đợi lấy trận quyết chiến này kết quả. Trần Trường Sinh huy động kiếm trong tay, thi triển ra cường thế một kích, một cú cường đại kiếm khí hướng phía Phương Tây lão tổ chém tới. Phương Tây lão tổ thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, bảo kiếm trong tay đã hóa thành ma kiếm, đột nhiên vung lên, liền đem Trần Trường Sinh kiếm khí hóa giải. Trần Trường Sinh cảm giác được, Phương Tây lão tổ thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn càng không ngừng cơ kiếm trong tay, phát ra từng đạo kiếm khí. Nhưng lại mỗi một lần công kích đều bị Phương Tây lão tổ thoải mái mà hóa giải. Phương Tây lão tổ đột nhiên thi triển ra một chiêu tuyệt kỹ, Phật ma trên trời rơi xuống. Một cú cường đại Phật khí từ trên người hắn phát ra, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh quang mang màu vàng bên trong. Trần Trường Sinh cảm nhận được lực áp bách to lớn số lượng đánh tới, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại, vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt bộ dáng. Hắn huy động kiếm trong tay, thi triển ra chính mình lại nhất tuyệt kỹ, tịch diện không dấu vết. Một cú cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh trong kiếm khí. Chân Trường Sinh cùng Phương Tây lão tổ lực lượng trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong, hết thảy đều sẽ tại một chiêu này quyết định thắng bại. Hai người công kích mãnh liệt đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Một đạo năng lượng to lớn đột từ bọn hắn chỗ giao hội bạo phát đi ra, đè toàn bộ chân thần đại lục đều bao phủ tại một mảnh trong mưa to gió lớn. Sóng năng lượng uy lực càng ngày càng cường đại, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, phản phật muốn bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Chân Trường Sinh cùng Phương Tây lão tổ thân ảnh tại sóng năng lượng bên trong không ngừng phát hiện, bọn hắn công kích càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần va chạm đều có thể phá hủy toàn bộ sơn xuyên đại địa. Lực lượng của bọn hắn đang không ngừng gia tăng, lại một lần nữa cực lớn trình độ siêu việt giới này tự hạn. Cuối cùng, sóng năng lượng bạo phát ra sau cùng ý lực, toàn bộ chân thần đại lục đều bị chấn động đến lay động không thôi. Khi quang mang biến mất thời điểm, Trần Trường Sinh cùng Phương Tây lão tổ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại không trung. Phương Tây lão tổ đã trở nên chật vật không chịu nổi, kiếm trong tay cũng đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mà Trần Trường Sinh thì là thân hình phi dựn, bảo kiếm trong tay còn tại tản ra không màu sóng khí, ánh mắt của hắn kiên định, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn phát ra. Phương Tây lão tổ cảm nhận được Trần Trường Sinh biến hóa, lập tức biết trận chiến đấu này đã đến sau cùng giai đoạn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 Trên người hắn nguyên bản cái kia cường đại Phật khí, triệt để tiêu tán. Phảng phất toàn bộ thế giới đều khôi phục lại bình tĩnh ta thua rồi. Phương Tây lão tổ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù là nhập ma, Phật ma một thể, cũng đều không cách nào chiến thắng Trần Trường Sinh đồng thời hắn cảm giác ra đến, Trần Trường Sinh thậm chí chưa sử xuất toàn lực. Sau đó, thân thể dần dần vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tan đi. Chương 1282. Như vậy tồn tại đều có thể bị nhẹ nhõm trấn sát, nếu là ta một người nên như thế nào đối mặt? Chương 1282. Như vậy tồn tại đều có thể bị nhẹ nhõm trấn sát, nếu là ta một người nên như thế nào đối mặt? Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền giết chết cái kia một tôn cường đại Phật Ma đây đối với bọn hắn tới nói ý vị rất lớn, thậm chí có thể nói đưa cho bọn hắn rất khủng bố áp lực như vậy tồn tại đều có thể bị nhẹ nhõm trấn sát, nếu là ta một người nên như thế nào đối mặt? Chỉ sợ có chút có thể ngăn cản được, thậm chí căn bản không tồn tại. Nếu như như cũ vào lúc này ngồi chờ chết, sợ là muốn nên đón chân chính diệt vong. 4. Tất cả mọi người không bình tĩnh, nhất là những cái kia cho tới nay đều lo lắng đụng phải trả thù tồn tại. Trong mấy mắt, tất cả mọi người còn cơ hồ đều có nhất trí ý nghĩ đó chính là liên hợp xuất kích, cùng nhau trấn áp Trần Trường Sinh có lẽ chỉ có dạng này tiêu số, có thể cải biến hết thảy. Sau một khắc, vô số tồn tại nhao nhao xuất động, hướng phía phương Tây tụ lại mà đến. Lúc này Trần Trường Sinh thì là mười phần lạnh nhạt, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng khí tức, đồng thời đều là nhắm vào hắn mà đến. Trong lòng ngược lại là cao hứng phi thường, đây chính là hắn muốn đạt tới hiệu quả. Sự tồn tại của những người này, vừa vặn có thể làm cho hắn tiến một bước nhanh chóng tiêu diệt tà ngư. Tại đằng sau chân chính giao phòng bên trong, chính khỏi rất nhiều phiến phức. Dù sao, đại chiến mở ra ngày đó, Trường Sinh Điện cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Số một chút giải quyết sao phát, cũng có thể tại đằng sau giảm bớt một chút áp lực. Chỉ cần đem ngày sau chân chính mạnh nhất địch thủ trấn sát, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc này, Trần Trường Sinh càng minh xác biết, một cái kia chân chính người bảy cục, thậm chí cũng còn không có hiệt thân. Cho dù là cái này chân thần đại lục, chỉ sợ cũng còn không phải người kia chân thực tồn tại thế giới, vũ trụ. Nơi này mặc dù không còn là như là Hồng Hoang đại lục bình thường chiếu ảnh thế giới, vũ trụ, nhưng cũng còn không phải cường giả cuối cùng định phong. Loại tồn tại kia, chỉ sợ là cũng sớm đã siêu việt hỗn độn tồn tại, không biết đến tận cùng đứng ở như thế nào độ cao bên trên mặc kệ là cái gì, chỉ cần ngươi dám tính toán bản tọa, cái kia vài luôn có hẳn phải chết một ngày. Trần Trường Sinh trong lòng lạnh lẽo, không sợ chút nào đối phương bố cục. Nếu như thật đến gặp mặt một khắc này, cũng tự tin tuyệt đối có thể đem đối phương chém giết. Lúc này, mấy chục đạo thần vận gào thét mà đến. Rất hiển nhiên, đối phương khí thế hùng hùng, vị chính là muốn đem Trần Trường Sinh trấn áp. Nhưng đối mặt nhiều như vậy thế công, Trần Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt, phất tay huyền hoa ra một đạo kết giới, đem chúng quanh tất cả công kích ngăn cản ở bên ngoài. Những cái kia thần vận nhau nhau tán đi, ngược lại đến là mấy chụp vị kiếp tổ cảnh giới cơ giả. Mỗi người, giờ phút này sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Chỉ vì trước mặt của bọn hắn xem ra, Trần Trường Sinh thực lực thực sự quá mức khủng bố, cũng không dám phất lờ thú vị thú vị. Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh nhạt, những này đến đều là lúc trước đối với trưởng sinh điện từng có ăn trộm gà tồn tại, nhưng còn chưa không phải toàn bộ, càng không phải là mạnh nhất một nhóm, bất quá cũng đầy đủ. Chém giết một nhóm này, trấn nhiếp những cái kia còn lại phù hợp. Mà lúc này, tại xa xôi trong hỗn độn, Nguyên Thủy Thiên tôn ba người nhìn thấy màn này, không khỏi có chút cảm thấy buồn cười những này ngu xuẩn độ vận, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Không còn thực lực tuyệt đối phía dưới, vậy mà cũng dám tiến đến khiêu chiến, buồn cười đến cực điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với những người này đều rất là khinh thường. Một bên Thông Thiên giáo chủ thì là mở miệng hỏi, "Sư huynh, ngươi có kế hoạch gì? Chúng ta nên khi nào xuất thủ?" Lâm Tiệt giáo chí chủ, hắn thấy được vây công người bên trong, có đệ tử của mình tại. Bởi vậy, cũng là có chút kìm nén cũng được, nội tâm là muốn cùng nhau xuất thủ. Nhưng nghĩ tới hiện tại chủ tâm cốt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng liền lên tiếng hỏi thăm tam đệ. Việc này không cần thiết rút ruột, hết thảy hay là nghe theo Nguyên Thủy An bài đi." Thái thượng nói ra. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Thông Thiên giáo chủ ý nghĩ là cái gì, nhưng là hiện tại đại cục làm trọng, cũng là hi vọng có thể ý kiến thống nhất. Có mấy lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra có lẽ không tốt lắm, do hắn nói ra, thích hợp nhất. Nghe được Thái thượng nói như vậy đằng sau, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ có thể là thở dài một hơi. Trong lòng là những người kia cầu nguyện. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là mở miệng nói ra, "Bây giờ, chúng ta hẳn là tiến về Minh giới, trước đem hậu thổ bắt lại." Nghe nói như thế, Phái thượng đạo người cũng là phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu ân, hậu thủ thực lực không thể khinh thường, nhưng nàng trên thân không thể nghi ngờ là hiện tại có bản cổ huyết mạch nồng nặng nhất một cái. Đồng thời, thông qua nàng còn có thể tìm đến mặt khác gần thế không gian tổ vu. Ba huynh đệ rất nhanh liền quyết định tốt chủ yếu mục tiêu, thế là hóa thành ba đạo ánh sáng, hướng phía minh giới chỗ xuất phát. Cùng lúc đó, chân trường sinh chỗ, trong tay vô hạc kiếm, vẫn là tách ra một sợi quang mang. Kim mang quét ngang mà qua, biến thành một đạo kết giới giới hạn. Phản phất là đối với không gian chia cắt cùng gông cùm xiển xích, một khi đặt chân trong đó, sẽ có uy hiếp cực lớn. Một màn này cũng là để rất nhiều đến kiếp tổ tồn tại, cũng không dám tùy tiện nếm thử đang chết, vô hạn kiếm uy lực 10 phần cùng bố, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Vẹn vẹn vô hạn kiếm còn dễ nói, lực lượng của hắn đến tột cùng khôi phục được như thế nào cấp độ, cũng không rõ ràng a. Nhìn, nhất định phải nếm thử một phen, nếu không rằng có không xong không có chút ý nghĩa nào buồn. Rất nhanh, trong đó một tôn tồn tại, chính là dự định muốn nếm thử một phen. Người này nhìn xem tụi con trẻ, đạo hạnh lại là không cạn, chính là tinh thần đại đế. Nó rút kiếm hướng về phía trước giảo bước tiến lên, rất nhanh chính là đặt chân trong đó. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà tại trong lúc thoáng qua, liền tùy tiện vượt qua Tựa như không có nguy hiểm gì bình thường ngân. Vậy mà không ngại, cái này bất quá chỉ là chướng nhãn pháp sao? Tinh thần đại đế nhìn thấy như vậy, chính là cười đắc ý sau đó, hướng phía mọi người nói, cái này bất quá chỉ là hư giả chướng nhãn pháp, cũng không có cái gì cường lực cách trở. Xem ra, trường sinh điện ma đầu, nhất định là đọ mạnh hết ạ. Nhìn thấy như vậy đằng sau, mặt khác tiếp tổ tồn tại, cũng đều là mừng rỡ không thôi. Vốn cho rằng sẽ còn là phi thường gian nan chiến đấu, không nghĩ tới lại là nhẹ nhàng như vậy, cũng đều từng cái ý lòng. Nhao nhau muốn hướng phía phía trước giẫz vào, nhưng không có nghĩ đến Tại bọn hắn sắp xông vào trong đó trong náy mắt, một cỗ kinh khủng lôi điện màu vàng lấp lánh. Thiên khung đều bị khuếch đại tầng trên màu vàng, phản phất dắp lên màu vàng y bát. Trong chớp mắt, chính là trực tiếp đem tinh thần kia đại đế bao phủ ở bên trong, lực lượng kinh khủng không ngừng sụp đổ. Phản phất la hàng trăm triệu lưới lao, không ngừng ở tại thể nội cắt. Nó thân hồn đều bị vô cùng thống khổ giày vò, thậm chí muốn thoát ly cùng trong cự, cũng bị mất khí lực. Trong lúc thoáng qua, cả người liền là như là một đám bùn nhão, bị ném ra ngoài cái này. Nhìn xem tinh thần đại đế liền như vậy tùy tiện bị giễ sát, thậm chí thân hồn đều khó mà bảo toàn, những người khác cũng đều là chấn động vô cùng đồng thời cũng là có chút do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiến lên nữa một bước. Chương 1283. Trường Sinh cung hôm nay xóa tên. Chương 1283. Trường Sinh cung hôm nay xóa tên. Lúc này, Trần Trường Sinh mang theo mỉm cười thản nhiên, từng bước một từ từ tới gần. Cái kia lôi điện màu vàng quang hoàn, càng là không ngừng di chuyển về phía trước. Khi dần dần đến gần khi đó, những này tiếp độ tồn tại mới chính thức ý thức được. Nguyên lai like cái kia không chỉ là một cái quang hoàn đơn giản như vậy, mà là vô hạn kiếm đang không ngừng lấy cấp tốc vây quanh lớn như vậy phạm vi xoay tròn hình thành gồm cụm xiển xích hóa hoàn, trong đó kim quang chính là vô hạn kiếm rẽ máu tạn ra quang sắc đồng thời, ẩn chứa trong đó mãnh liệt thị sát chi khí. Vừa rồi sở dĩ tinh thần đại đế có thể đặt chân trong đó, đồng thời còn đắc ý bình yên một lát, kỳ thực là bởi vì Trần Trường Sinh cố ý hành động. Lần này trấn nhiếp hiệu quả, để bực này đến đây kiếp tổ tổ đại, đều tê cả da đầu. Hoàn toàn không thể tin được, Trần Trường Sinh lúc này vậy mà đã có được lực lượng bực này. Từ nó lần đầu trở về hiện thân thời điểm, bọn hắn liền đã từng dự định muốn xuất thủ, nhưng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là thấy được Trần Trường Sinh có thể nhẹ nhõm diệt đi Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích thời điểm. Đều sợ, còn muốn tìm tới mặt khác cơ hội, hướng về nếu là Trần Trường Sinh muốn tìm về Vô Hạn kiếm, tất nhiên sẽ rời đi Trường Sinh điện che chở, có thể thiết kế mai phục. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng căn bản không có có thể ngăn cản Trần Trường Sinh đem Vô Hạn kiếm cầm lại trong tay. Vô Hạn kiếm tức thì bị hậu thủ bảo vệ vô cùng tốt, đồng thời trực tiếp chắp tay trả lại. Ngược lại là bọn hắn lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Hiện tại Trần Trường Sinh tất nhiên là muốn so trước đó càng cường đại hơn. Tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được hối hận, nếu là sớm biết như vậy, lúc trước liền xem như liều chết, cũng muốn xuất thủ đối phó Trần Trường Sinh. Nhưng trên thực tế, Trần Trường Sinh ngược lại càng hy vọng, những phiền toái này có thể sớm một chút giải quyết đem bọn hắn thần hồn toàn bộ đều tức đoạt đằng sau, liền có thể đem chiếu ảnh trong thế giới Hồng Hoang đại lục những cái kia tồn tại, triệt để cường hóa để bọn hắn trở thành bản giới bên trong chân chính bản thể. Kể từ đó, Trường Sinh điện thực lực liền có thể triệt để trải rộng toàn bộ chân thần đại lục. Chí ít một giới này nếu là làm bản cờ lời nói, hắn sẽ nắm giữ cơ hội tất cả quân cờ. Coi như người giật dây này còn có cái gì dự định, cũng đều đem rất khó tạo thành ý hiệp đối với hắn. Nhất là, hiện tại Trần Trường Sinh càng thêm hoài nghi, một bản cờ này kẻ đổ đê ước rất có thể chính là bản cổ đại thần. Chỉ bất quá, bây giờ còn không có có tính thực chất chứng cứ có thể cho thấy, nhưng rất hiển nhiên, trước mắt duy nhất chưa từng nhìn thấy qua, nhưng không chỗ không thấy nó ẩn ký chính là bản cổ. Những này đứng ở trước mặt, đều chẳng qua là tiểu nhân vật thôi nên làm cái gì? Chúng ta tập hợp lực lượng, chưa hẳn không thể cùng một trong chiến. Hắn trước đây cùng Phật Ma một trận chiến, tiêu hao tất nhiên rất lớn, đem tất cả pháp bảo ra hết, tất nhiên có thể tiêu hao hắn đối với vô hạn kiếm công chế, bốn. Giờ khắc này, rất nhiều người các loại đều là không ngừng suy tư cách đối phó đồng thời cũng đều là thống nhất ý kiến, rất nhanh liền có ý nghĩ Dù sao, bọn hắn đều là kiếp tổ tồn tại, cũng đều vẫn không nguyện ý từ bỏ một cơ hội này. Nếu như lần này không cách nào đánh bại Trần Trường Sinh, đợi đến ngày sau càng cường đại hơn Trần Trường Sinh đối với bọn hắn tới nói, sẽ là xa không thể chạm tới tồn tại. Hồi tưởng lại đã từng, cái kia bị chi phối sợ hãi, cả đám đều lập tức tràn đầy sát ý không thèm đếm xỉa. Trong nháy mắt, tất cả kiếp tổ tồn tại, nhao nhao ngưng tụ kinh khủng thần lực, đem lực lượng không ngừng bao phủ hướng về phía trước. Hội tụ thành một đạo to lớn thần quang, như là thông thiên cổ sáng bình thường, vô số thần quang đều ngưng tụ ở trên một điểm. Sau một khắc, một đạo tập hợp mấy chục vị lực lượng pháp thân hiện hiện. Trong đó ngưng tụ tính ra hàng trăm pháp bảo, càng đem tất cả mọi người lực lượng toàn bộ đều dung hợp trong đó, nhìn qua uy lực mười phần khủng bố thành. Tất cả mọi người giờ phút này đều là mười phần kinh hỉ, cảm giác được hy vọng mười phần to lớn. Thật có cơ hội, có thể diện sát Trần Trường Sinh. Nhao nhao chỉ về đằng trước, quát to, giết hắn. Cái kia một tôn to lớn pháp tướng, rất nhanh liền hấp thu tất cả mọi người ý nghĩ, sau đó trong ánh mắt lấp lóe trong nháy mắt hỏa hồng sắc quá mang, chính là nhìn xuống phía dưới Trần Trường Sinh, sắc mặt rất là lạnh nhạt, phàm Phật đã nhất định thắng được bình thường. Giờ phút này, Trần Trường Sinh nhìn thấy những người này tập hợp lực lượng, ngược lại là có một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có dạng này chiêu số. Mặc dù có chút cùng tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân hợp thể khác biệt, nhưng cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đem lực lượng tập hợp đằng sau, hình thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cá thể, chỉ vì diệt sát hắn một người mà đến. Chỉ cần sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, rất hiển nhiên là ý nghị không tồi. Nhưng cũng tiếc, tại Trần Trường Sinh xem ra, cũng chỉ bất quá là những người này hi vọng xa vời huyễn tưởng thôi các ngươi, tựa hồ quá ngây thơ rồi. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, sau đó thao túng vô hạn kiếm Hóa thành một đạo quang luân, hướng phía phía trước nhìn ép mã đi chấn. Hư ảnh to lớn kia, trong nháy mắt chính là ngưng tụ một đạo to lớn thánh quang màu vàng, đồng dạng phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, thiên địa không ngừng chấn động, toàn bộ thế giới đều phảng phất sụp đổ bình thường. Vô số sinh linh, đều tại thời khắc này, toàn bộ mới thôi rung động. Lực lượng bực này, đã sớm siêu việt tiêu chuẩn của bọn hắn, chỉ có thể quan sát cùng cùng bái ầm ầm ba, ba động cùng bố, tạo thành từng đạo sóng lực lượng sóng, hướng phía toàn bộ thế giới chấn động. Trên bầu trời đều xuất hiện một cái cự đại lỗ rách. Những cái kia tiếp tố tồn tại lực lượng không đủ để ngăn cản, đều nhao nhao lui tán tập hợp tại một chỗ quan chiến vậy mà có thể ngăn cản được vô hạn kiếm sao? Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác có một chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng cũng không phải là vô hạn kiếm lực lượng mạnh nhất. Nếu không phải bởi vì vô hạn kiếm lực lượng phát huy không đến toàn bộ, cũng không trở thành động phải dạng này triệt tiêu. Nhưng đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý đem vô hạn kiếm thu hồi trong tay đằng sau, chính là chậm rãi lơ lửng thẳng lên hắn muốn làm gì. Mặc kệ là cái gì, vô hạn kiếm lực lượng đã là cực hạn, hắn cảnh giới bây giờ, còn không đến mức phát huy ra toàn bộ. Không sai, chỉ cần tiếp tục nữa, hắn thua không nghi ngờ. Giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ đều hết sức tự tin, cho là Trần Trường Sinh tuyệt đối không có khả năng đem bọn hắn lực lượng kết hợp thể đánh bại. Mắt thấy, giống như là thật chiếm cứ thượng phong bình thường, từng cái ánh mắt đều rất là ư vấn. Nhưng là sau một khắc, Trần Trường Sinh trong tay bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo nhìn không thấy uy năng, nhưng lại có trước nay chưa có cảm giác áp bách. Trong một chớp mắt, trực tiếp bao phủ thiên địa, phảng phất muốn đem trời cũng cho trấn áp xuống đây là cái gì? Những này giải tổ tồn tại, tất cả đều cảm nhận được, lớn lao trống khổ. Từng cái khó chịu không thôi, gần như sắp muốn nói không ra lời đến, mà cái kia một tôn bị lực lượng ngưng tụ ra cá thể Cang La cảm nhận được cỗ uy nghi này, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo vô lượng thần quang ngăn cản. Nhưng lại sau đó một khắc, thân thể bắt đầu dần dần băng liệt, một chút xíu tinh mang tán đi cái gì? Cái này sao có thể? Hắn không thể tin được, chính mình mực này tồn tại cương đại, lực lượng vậy mà không cách nào khống chế. Chương 1284. Lúc này mới chẳng qua là sư tôn bảy thành thực lực sao? Chương 1284, lúc này mới chẳng qua là sư tôn bảy thành thực lực sao? Những cái kia tiêu hao lực lượng đến hành trình cái này kết hợp thể kiếp tổ bọn họ, Cang La cảm thấy tim đập nhanh. Theo lực lượng biến mất, Đối với bọn hắn tổn thương càng là to lớn, cái này sẽ là một loại có đi không về tiêu hao không, thần lực của ta. Ta cảm giác được thần lực ngay tại biến mất, tuyệt không có khả năng này. Vô số tiếng kêu rên vang lên, bọn hắn đều hối hận lần này, vậy mà đến đây đối phó Trần Trường Sinh. Lực lượng như vậy tiêu hao, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phạm chủ, thậm chí là siêu việt bọn hắn tự thân gánh chịu năng lực. Loại trình độ này tiêu hao, trực tiếp đem bọn hắn đánh vào tuyệt vọng trong vực sâu nhục thể của ta. Có người, bắt đầu xuất hiện tất khiếu chảy máu, thân thể băng liệt hiện tượng. Nguyên lực lượng này tiêu hao, thậm chí đã vận dụng đến bọn hắn bản nguyên căn cơ. Kéo dài tiêu hao Cái kia một tôn tập hợp thần lực tồn tại, vì không để cho mình hoàn toàn biến mất, ngay tại không ngừng rút ra những cái kia tiếp thụ lực lượng bản nguyên tiến hành bổ sung. Cái này cũng mang ý nghĩa sẽ hình thành một loại mười phần kinh khủng lực phạt không. Dương lại, một chút tồn tại đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn chống đỡ không được, nhưng lại vẫn không có cái nào, chỉ có thể mặc cho đạo thân thành kia không ngừng hấp thu bọn hắn lực lượng bản nguyên. Thậm chí là thần hồn cũng đã gần muốn bị rút ra ra ngoài thân thể. Nhìn thấy như vậy, Trần Trường Sinh tự nhiên là không thể để cho thần hồn của bọn hắn đụng phải cái kia một tôn hư ảo chi thể tiêu hao. Nếu không Trong hoàng trên đại lục những cái kia tồn tại, nhưng liền không có đến dùng. Thế là, quả quyết xuất thủ, một kiếm thi triển, chẳng thần lĩnh vực càng là hướng phía phía trước nghiền ép phong thích. Uy năng kinh khủng, trực tiếp đem những cái kia liên hệ chặt đứt giống. Đáng chết. Hư Hạo chi thể trong nháy mắt phát ra tiếng gầm gừ, phát tiết lấy bất mãn của mình. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là cười nhạt một tiếng, ngươi cũng hoàn toàn chính xác đáng chết. Nói đi, chính là hóa thân thành thân ảnh to lớn vô cùng, thậm chí muốn so trước đó vật ma càng thêm khổng lồ. Giờ phút này, bất luận là ở đâu một phương, đều có thể thấy rõ ràng, Trần Trường Sinh phảng phất muốn so giới này thiên còn cao hơn. Một tay che trời bình thường, giàn cái kia hư ảo chi thể nắm trong tay. Như là đồ chơi bình thường, nhẹ nhõm nắm cái gì. Hắn pháp thân vì sao khủng lồ như vậy? Không phải là không có hồi phục toàn bộ lực lượng sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 4. Những cái kia đến đây tự cho là đúng giải tổ tồn tại bọn họ, nhao nhao tại thời khắc này cảm thấy không gì sánh được sợ hai đối mặt khủng lồ như vậy tồn tại, bọn hắn chỉ có thể là nhìn lên mà đi, không, có nửa điểm có thể sức hoàn thủ. Sống lại không ra bất kỳ lòng phản kháng, đều cảm thấy tuyệt vọng. Phương Tây tất cả đệ tử Phật môn, càng là nhao nhao quỳ xuống lại, trong lòng hoàn toàn thần phục. Liên xem như những cái kia còn tại dự vào nơi hiềm yếu chống lại đại Phật bọn họ, cũng đều là hoảng sợ không thôi, không dám tiếp tục sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Mà lúc này, Đại hộ pháp nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia nhụy khí. Sau đó từ Tôn nói, xem ra, đích thật là tu được không nhỏ trưởng thành, bây giờ pháp tướng chi thân đều đã có lúc trước bảy thành tiêu chuẩn. Một bên Vương Tố thì là càng thêm sợ hãi than phục cái gì. Lúc này mới chẳng qua là sư Tôn bảy thành thực lực sao? Đối với mình người sư Tôn này, Vương Tố mặc dù biết khẳng định rất mạnh, nhưng không có một cái khái niệm cụ thể Bây giờ thấy được thủ đoạn như vậy đằng sau, mới rốt cục có một chút nhận biết. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Trường Sinh loại lực lượng này cũng làm nàng cảm thấy có chút theo không kịp. Thật sự là quá mạnh hung, hiện tại là hắn toàn bộ, nhưng nếu là cùng đã từng so ra, chỉ là đến bảy thành tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ hắn, tất nhiên sẽ trưởng thành đến so đã từng càng mạnh cấp bậc. Đại hộ pháp thần sắc nhàn nhạt nói, nghe được lời nói này, càng làm cho Vương Tố cảm thấy chấn kinh. Nàng cũng không biết Trần Trường Sinh còn có như thế nào đi qua, bởi vậy cũng mười phần hiếu kỳ người sau này tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại hay là nhanh chóng thu phục những này phương Tây tồn tại đi. Đại hộ pháp không có tiếp tục giải thích một chút, mà là nhắc nhở lấy Vương Tố, không nên quên chính sự. Lúc này, Vương Tố cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức tiếp tục thao tác. Thần thánh thần quang lại lần nữa phóng xuất ra, đồng thời càng thêm cường thế. Khi biết Trần Trường Sinh cường đại đằng sau, nàng cũng càng là bên dưới muốn cố gắng hiện ra chính mình, không cho sư môn mất mặt. Mà lúc này Trần Trường Sinh thì là trực tiếp mở ra vực sâu, thăm uyên, miệng lớn, đem cái kia hư ảo chi thể trực tiếp thôn phệ đến trong cơ thể của mình. Trong đáy mắt, một cú cảm giác nóng rực đánh tới. Cái kia hư ảo chi thể còn muốn tiến hành phản kháng. Tại thể nội không ngừng đấu tranh bên trong tiến vào bản tọa thể nội, còn muốn thoát đi. Si tâm vọng tưởng. Nói đi, chân chương sinh vận chuyển trong mạch lạc lực lượng, không ngừng ra tốc vận chuyển. Từng đạo xiềng xích chính là hình thành gồm cụm xiềng xích, đem hư ảo chi thể một mực khóa lại, cũng bắt đầu tước đoạt lực lượng ở trong đó, dần dần dung nhập vào trong toàn thân, hóa thành tự thân sở dụng cái này. Nhìn thấy chính mình nhiều như vậy kiếp tổ tồn tại, nương tụ ra một bóng người, vậy mà liền bị dễ dàng như thế thôn phệ đồng thời, lực lượng của bọn hắn đã triệt để bị cắt đứt liên hệ, giờ phút này rất nhiều kiếp tổ tồn tại đều suy yếu không gì xảy được. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run không ngừng lại. Tồn tại bọn này, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản. Hành động hôm nay, không khác chính là đang tìm cái chết. Cho dù là không có hoàn toàn khôi phục thực lực Trần Trường Sinh, cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng mơ ước tồn tại. Lần này giao hấn, sẽ dùng tính mạng của bọn hắn làm đại giới. Sau một khắc, Trần Trường Sinh thì là cười nhạt một tiếng. Theo lực lượng toàn bộ tiêu hao, tự thân tu vi cũng là tu được một cái bay vọt về chất. Trực tiếp một bước đặt chân tiếp tồn tu vi. Bây giờ, liền xem như một lần nữa, cũng có tự tin vẹn vẹn thôi động vô hạn kiếm, cũng có thể một kiếm chém giết hết tại. Chất lục thân trở về hình dáng ban đầu, hoàn không lơ lửng tại những cái kia kiêu kiếp tổ trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, nhàn nhạt, nhạt hỏi các ngươi, nguyện sống? Nguyện chết? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lạ thường nhất trí trả lời nguyện sống. Rất hiển nhiên, cho dù là bị mất mặt, bọn hắn cũng đều không hy vọng, chính mình vất vả tu luyện vô số vạn năm, lại rơi đến cả người tử đạo tiêu hạ chẳng. Nhưng là, Trần Trường Sinh lại cười nhạt một tiếng rất tốt, vậy bản tọa liền để toàn bộ các ngươi đều thu hoạch được một lần hoàn toàn mới sinh mệnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống đất cúi đầu đa tạ trưởng sinh địa chủ. Sau một khắc, Trần Trường Sinh vung tay lên, Một cỗ kinh khủng lực kéo, trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn, thẳng tới sâu trong linh hồn ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được nguồn lực lượng này bọn hắn, lập tức sợ hãi không thôi, cũng không dám tưởng tượng, sau đó phải đối mặt sẽ là cái gì. Lực lượng vực này tồn tại, trực tiếp đem bọn hắn nhục thân cùng linh hồn dần dần tước đoạt. Thậm chí sau một khắc, nhục thân đều đã không cách nào khống chế. Rất nhanh, mấy chục đạo thần hồn bị rút ra đi ra, nhục thân thì trực tiếp hóa thành bụi đất rất tốt, diện. Sau một khắc, chân trường sinh một đạo thần niệm đã qua. Những thần hồn này toàn bộ đều bị thanh không ký ức, tiêu diệt nguyên bản ý thức. Chương 1285. Ngươi không được quên Từng tại tổ long trước mặt lập xuống lời thệ. Chương 1285, ngươi không được quên, từng tại tổ long trước mặt lập xuống lời thệ, thế luôn. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thăm dò đến một màn này, lập tức sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng những thần hồn này, tăng lên công lực sao? Nghĩ đến khả năng này tính, liền để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm cảm thấy xoắn xuýt. Không biết, phải chăng nên có chút làm? Nếu như cái gì cũng không làm, rất có thể để Trần Trường Sinh dễ dàng tay đằng sau thực lực căn bản, chỉ sợ là rất khó có thể đối phó. Nhưng cũng không biết, giờ phút này nên như thế nào xuất thủ ngăn cản? Chậm tư sau một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là nén lại khí nhị đệ, thế nào? Thái thượng đạo người hỏi một câu, cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn bất an. Lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trả lời. Ba người tiếp tục hướng phía Minh giới mà đi. Cùng lúc đó, Tổ Long bộ tộc Linh vực trỗ, Ngao Nguyệt dẫn theo Hắc Long bộ tộc, cho thấy siêu cường tiêu chuẩn, đánh cho Thanh Long liên tục bại lui. Toàn bộ Tổ Long bộ tộc đều là tiếp tục đang lui về phía sau, cơ hội liền muốn đến lui không thể lui tình trạng đối mặt cục diện như vậy, Hưng Long liền lập tức là vì Tổ Long bộ tộc nói chuyện, cũng tìm được Ngao Nguyệt, hy vọng như vậy bỏ qua ngươi nói cái gì, bỏ qua đã không có cần thiết, nếu là ngươi cũng chấp mê bất độ, chỉ có một con đường chết. Ngao Nguyệt Thái độ rất rõ ràng, tất nhiên sẽ không nghe theo ứng Long Tuyệt Pháp. Sau đó, còn lại cũng chỉ có sinh tử giao chiến đến tột cùng ai có thể còn sống sót dưới, toàn bằng mượn thực lực nói chuyện. Nếu là thực lực không đủ, kết quả duy nhất chính là triệt để diệt vong ứng Long gặp tuyệt phục bất động, chính là hơi nhướng mày, trong tay phóng xuất ra một vệt thần quang, hóa thành một đầu xiển xích. Trong lúc thoáng qua, trực tiếp đem xiển xích đánh vào đến Ngao Nguyệt thể nội. Trong chốc lát, Ngao Nguyệt chính là cảm giác được, thể nội có một trận toàn tâm đau đớn mình a. Cô loạn gọi đằng sau, Ngao Nguyệt chính là trực tiếp hóa thành nguyên hình dần dần thu nhỏ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất Ứng Long thì là vung tay lên, đem nó giam cầm tại một cái nhỏ bé trong không gian đường trách tốc phụ. Ngươi dù sao cũng là tổ Long chi tử, là chân chính tổ Long thuần khiết huyết mạch, như thế nào cũng sẽ không giết ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi như vậy chấp mê bất độ xuống dưới, nếu không tổ Long nhất mạch, thật muốn triệt để hủy ở trên tay ngươi. Nói đi, Ứng Long liền đem nó thu hồi, sau đó trở về tổ Long nhất mạch chỗ lãnh địa. Thanh Long nhìn thấy đằng sau, chính là hỏi, "Huynh trưởng, như thế nào?" Ứng Long hơi gật đầu, nhưng không có cáo chi thành Long, đến tuột cùng là dùng biện pháp gì. Chỉ nói là Không có ngao nguyệt tiểu tử này duy trì, Hắc Long bộ tộc đối với ngươi mà nói không đủ gây sợ. Toàn lực phản công, đem bọn hắn phóng lấn về nguyên bản trong lĩnh vực đi. Dù sao cũng là tổ Long bộ tộc huyết mạch truyền thừa một dòng, hay là không cần làm được quá chết. Nghe được lời nói này, Thanh Long hơi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó chính là quay người rời đi. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng là Đối Ứng Long có chỗ suy đoán. Xem ra, hắn hẳn là dùng phương pháp gì đem ngao nguyệt nuốt lại. Nhưng nếu là tiếp tục giữ lại tiểu tử này, ta làm sao có thể đủ ngôi vững vàng tộc trưởng này vị trí? Huynh trưởng, ngươi hay là thật không thể giải thích ta? Thầm nghĩ lấy Thanh Long trong ánh mắt, hiện lên một vòng hàn ý sau đó, chính là nhanh chóng xuất động, triệu tập tất cả tổ Long bộ tộc binh lực, bắt đầu đối với Hắc Long bộ tộc tiến hành phản kích giết. Đại chiến lại lần nữa triển khai, Long uy trấn hưởng thiên địa. Thanh Long uyên hóa chân thân, vô cùng to lớn thân rồng quay quanh trên hư không. Một đạo thanh quang giáng lâm mà đến, chính là tạo thành vô cùng nặng nề áp, lực lượng càng là cực kỳ uy hiếp. Hắc Long bộ tộc lập tức chịu không được áp lực, nhao nhao bại lui chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn hắn bỗng nhiên phát khởi phản kích? Ngao Nguyệt thống soái đi nơi nào? Hắc Long bộ tộc bọn họ, nhao nhao cảm thấy không hiểu, đều đang tìm Ngao Nguyệt thân ảnh. Kéo dài chiến đấu đến nay, đều là tại Ngao Nguyệt xuất lĩnh phía dưới, bọn hắn mới có thể không ngừng chiến thắng tổ Long bộ tộc. Nhưng là hiện tại, Ngao Nguyệt đột nhiên biến mất, cho bọn hắn đả kích rất lớn. Long tin trong nháy mắt rơi xuống tung lũng, càng đánh càng là cảm giác được hàn hốt, lực lượng cũng căn bản không phát huy ra được. Bất quá trong chốc lát, chính là toàn quân tất tác, nguyên bản thật vất vả đánh xuống lãnh thổ, nhưng lại toàn bộ đều trả lại tổ Long bộ tộc. Thanh Long nhanh chóng an bài nhân thủ, đem lãnh địa tiếp nhận trở về. Chật, càng là phát động tiến một bước thế công thủy triều đều không cần dừng lại, giết cho ta. Một cái cũng không được lưu lại, đem bọn hắn triệt để giết xác. Lúc này, Thanh Long ra lệnh Mà nghe được mệnh lệnh này Ưng Long lập tức cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, lập tức muốn ngăn cản Thanh Long, ngươi vì cái gì? Ưng Long ánh mắt bất mãn, không rõ Thanh Long đến cùng tại sao muốn như vậy hạ tử thủ. Dù sao, đều là một cái huyết mạch tồn tại, chỉ bất quá bởi vì một chút mâu thuẫn dẫn đến văn hóa tộc đàn, nhưng hôm nay lại lại muốn tự giết lẫn nhau, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Trước đây, chiến đấu mặc dù đều rất kịch liệt, cũng có một chút hứa thương vong, nhưng nói tóm lại, cũng không tính là rất nghiêm trọng, dù sao ma sát cùng mâu thuẫn cũng là không thể tránh khỏi. Còn tạm thời tìm không thấy có thể làm cho song vương chung sống hòa bình một cái biện pháp giải quyết. Nhưng giống như bây giờ, Đơn Phương Niên ép cùng chết, thế nhưng là để Ưng Long cảm thấy vô cùng khó ổn. Nếu là tiếp tục kéo dài, Hắc Long bộ tộc nhất định phải toàn quân bị diệt, hoàn toàn biến mất, hầu như không còn đó cũng không phải hắn muốn xem đến hư trượng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hắc Long bộ tộc còn có tồn tại tất yếu sao? Bọn hắn toàn bộ đều biến thành trường sinh điện trò săn. Chẳng lẽ, ngươi cũng phải giúp lấy trường sinh điện phải không? Thanh Long ánh mắt rất là lạnh lẽo, giống như một đạo băng hàn không gì sánh được truy đâm. Trong chốc ngắn này, Ưng Long mới ý thức tới, hắn chỗ nhận biết Thanh Long đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Càng hoặc là Đây mới thật sự là Thanh Long, trước đó bất quá đều là dạ vợ đồng thời, Thanh Long ngủ trắng kéo dài vô cùng dài thời gian, mới khiến cho hắn sinh ra lớn như vậy hiệu lầm. Mắt thấy thế cục hỗn ổn, Ưng Long chính là muốn vận chuyển tân lực, phóng thích Long uy tương trợ. Nhưng Thanh Long bỗng nhiên gầm thét một tiếng ứng Long. "Ngươi không được quên từng tại tổ Long trước mặt lập xuống lời thề, thệ luôn. Nếu là ngươi phản bội tổ Long bộ tộc, hạ chẳng chỉ có một đường chết, long hồn của ngươi sẽ bị cắt đứt, nhục thân bị vùi sâu vào lòng nguyên cốc, tiếp nhận vĩnh viễn tra tấn." Những lời này lối ra trong nháy mắt để Ưng Long không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn rất rõ ràng biết, minh đích thật là lập xuống qua lời thề. Thế nên, không thể phản bội tổ Long bộ tộc, cho dù là bất luận cái gì một ý niệm cũng không thể có. Nếu là hiện tại ra tay trợ giúp Hắc Long bộ tộc, cũng có khả năng sẽ bị phán định là phản bội đây đối với hắn tới nói, sẽ là lớn lao trừng phạt. Càng nghĩ, Ưng Long lập tức phất tay, đem Ngao Nguyệt phóng thích ra ngoài, cũng giải khai đạo kia xiểm xích. Lúc này Ngao Nguyệt cảm giác được tự do, trong nháy mắt hóa thành độn quang thoát đi Ưng Long, "Ngươi!" Thanh Long thấy cảnh này, lập tức cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Chương 1286. Đông Hoàng Thái nhất coi là thật vô lực. Chương 1286. Đông Hoàng Thái nhất coi là thật vô lực. Bộ tộc Phượng Hoàng quyết đấu kỳ lần bộ tộc, hỏa diễm va chạm. Lúc này Ưng Long, thần sắc lạnh nhạt ta cũng không có phản bội tổ Long bộ tộc, chẳng qua là bùng gia tổ Long thuần khiết huyết mạch. Chẳng lẽ, đây không phải phải làm sao? Nói, Ưng Long cũng chính là khoắt tay, trực tiếp rời đi, lại không để ý tới trận đại chiến này, đến tột cùng sẽ tiến hành đến như thế nào trình độ. Thanh Long nhìn xem bóng lưng, rất là tức giận, không khỏi cười lạnh hừ, ngu xuẩn. Trận, lúc này hạ lệnh tiếp tục tiến hành. Cũng đã nhìn ra, Ngao Nguyệt bởi vì bị Ưng Long gây thương tích, cũng không có nhanh như vậy có thể khôi phục lại, đúng lúc là một cái cơ hội tốt, thật tốt chen phép Hắc Long bộ tộc xí khí rất nhanh, Nga Nguyệt xuất hiện giống. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng long ầm, giữa thiên địa đều đang vàng gặp lấy. Sông núi chấn động, dòng sông ngăn trạn, sóng biển mãnh liệt không ngừng nguyên náo, tựa như trời cũng bậy vậy cảm thấy sợ hãi. Vô số sinh linh đều vì một tiếng này gầm thét, cảm thấy hoảng sợ không thôi, ảm đạm tim đập nhanh. Mà lúc này Nga Nguyệt cũng là tương đương tức giận, không nghĩ tới chính mình vậy mà bị tín nhiệm người an toàn, nhưng cũng không ngờ tới, nhanh như vậy liền bị phóng ra. Nhưng vết thương trên người đau nhức, vẫn là không có biện pháp tránh khỏi là nguyên soái. Nhìn thấy Nga Nguyệt xuất hiện, Hắc Long bộ tộc lòng tin lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Chỉ cần có Ngao Nguyệt tại, bọn hắn liền không cho rằng thất bại, ngược lại là càng đánh càng hăng. Rất nhanh, Song Vương liền tạm thời ngừng giao chiến, đều tại âm thầm tu chỉnh ở trong. Nhưng vừa rồi một trận chiến giao phong, cũng là tử thương thảm trọng, tổn thất không ít sức chiến đấu. Ngao Nguyệt về tới tuổi trẻ Long chủ trước mặt, rất là ảo não không ngời túi đầu là ta nhất thời sơ sẩy, để chư vị gánh chịu rất nhiều. Nếu muốn trách phạt, ta một mình gánh chịu. Đối với mình sai lầm, Ngao Nguyệt cũng là không tìm lấy cớ, nguyện ý gánh chịu hậu quả cùng trừng phạt. Tuổi trẻ thiếu chủ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, biết Ngao Nguyệt khẳng định là chúng cái gì mưu kế, thế là không có trách cứ. Ngược lại mười phần lo lắng càng hy vọng Ngao Nguyệt có thể tu dưỡng một phen, điều chỉnh tốt đằng sau, một lần nữa xuất chiến. Hiện nay, cũng chỉ có tại Ngao Nguyệt dẫn dắt phía dưới, bọn hắn mới có khả năng thành công. Ngao Nguyệt trong lòng cảm kích, càng là đối với Thanh Long không gì sánh được tức giận. Cùng lúc đó, một bên khác đồng dạng là hai tộc giao chiến tình huống, cũng tương đương kịch liệt. Tại một mảnh hỏa hồng phía trên dãy núi, bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân bộ tộc ở giữa chiến đấu, càng là hừng hực khí thế chiến khai. Hai cái chủng tộc, cũng đồng dạng đều là chân thần trong đại lục chủng tộc đỉnh tiêm tồn tại đồng thời, có được lực lượng cường đại cùng đặc thù đặc kỹ. Càng La có kinh khủng huyết mạch trào chóng có thể điều động lực lượng, xa không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh. Giống như là dạng này chủng tộc cổ lão đều có thần bí đặc thù liên hệ. Trên thực tế, giữa lẫn nhau liên hệ cũng là có khuyết, nhưng cùng lúc cũng có được tương sinh tương khắc địa phương. Kỳ Lân bộ tộc mặc dù cùng bộ tộc Phượng Hoàng đều đồng dạng là có hỏa diễm khống chế thiên phú, thậm chí có thể đối với bản nguyên chi hỏa tiến hành điều động. Nhưng là, bộ tộc Phượng Hoàng còn có nguồn nước chi lực tác động, đối với Kỳ Lân bộ tộc có rất mạnh tính áp chế. Thủy hỏa vốn là bất tương dung, chỉ có tu vi cao hơn tình huống mới có thể tại tự thân bên trên chiếm cứ ưu thế. Nếu là lựa một phương tu vi cao hơn, liền có thể đem nước bốc hơi. Nếu như là nước một phương tu vi cao hơn, thì có thể đem hỏa diễm dập tắt. Thủy hỏa chi lực, khó mà dung hợp. Giờ phút này, Thủy Hỏa Phượng Hoàng tộc bầy, đều cùng nhau hợp lực đối kháng Kỳ Lân bộ tộc. Song phương tại mảnh này hỏa hồng phía trên dãy núi, đã tiếp tục chiến đấu ba vạn ba ngàn hội hợp. Mỗi một cái hội hợp, đều tràn đầy vô tận hỏa diễm cùng lực lượng va chạm, nhưng vẫn cũng là bất phân thắng bại, các ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, dạng này tiếp tục đánh, chỉ có một con đường chết. Bộ tộc Phượng Hoàng tộc trưởng, phát ra một tiếng trấn uống. Một đạo hỏa diễm hư ảnh trên không trung hiện hiện, như là che trời màn vải bình thường. Kỳ Lân bộ tộc tộc trưởng thì là đồng dạng không cam lòng yếu thế hừ. Đừng tưởng rằng các ngươi liền cứng rắn định, thắng bại chưa phân. Sau đó, nên để cho các ngươi bại trận thời điểm. Trong đáy mắt, sóng vương lại lần nữa triển khai đại chiến, lực lượng không ngừng kéo lên ở giữa, vùng thiên địa này nhiệt độ tại kịch liệt lên cao đã sớm tạo thành một cái tự nhiên kết giới, nhưng phẩm là tại trong phạm vi này, mà các sinh linh đều không thể sinh tồn hơi thở thật là khủng bố, quá nóng. Lực lượng này, sợ là đủ để đem hết thảy đều hòa tan. Nếu là lại tới gần một chút, liền thật muốn bị hòa tan. Ta thậm chí không dám nhìn nhiều, bốn. Rất nhiều ở ngoại vi các sinh linh đều là đối với trận chiến này nghị luận ầm ĩ dù sao, cũng đều không biết vì cái gì kỳ Lân bộ tộc muốn tìm bộ tộc Phượng Hoàng phiên phước. Giữa song phương, mặc dù cũng từng có không hợp nhau tình huống, nhưng giống như ở không có lên cao đến nhất định phải không chết không thôi trình độ. Cái này rõ ràng nhìn qua, liền không quá bình thường, nhưng cũng tìm không thấy một cái như thế về sau, cũng không biết đáp án là cái gì, cũng không hiểu vì sao lại sẽ thành ra này. Mà lúc này, một chút các đại năng thì là tiếp tục quan chiến, vẫn không có dư thừa nữ. Bất luận là phương nào có thể thắng được, đối với bọn hắn tới nói Tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt, duy nhất muốn chính là chờ đợi xong phương tinh bị lực tấn đằng sau, cũng có thể kiểm tra chống rốt một phen. Cái này hai đại chủng tộc đều là nội tình phong phú tồn tại, nếu là có thể đem nó lãnh địa chiếm cứ, hoặc là thôn phệ những chủng tộc này nhục thân huyết mạch, tất nhiên có thể có được tăng lên rất nhiều. Nhất là Ma giới, Yêu giới, đều đối với trận chiến này đặc biệt chú ý, thậm chí là yêu đế Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn, cũng đều là một mực tại quan sát trận chiến này tốt, bất luận phương nào bị thua, chỉ cần xuất thủ nhất định có thể bị ta yêu giới chiếm cứ ưu thế. Đế Tuấn cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin đại ca nói không sai, ta cũng không thể trợ đợi. Đông Hoàng Thái nhất kiểm bên trên đồng dạng chất đầy ý cười. Cùng lúc đó đại chiến tiếp tục triển khai. Bộ tộc Vương Hoàng các tộc nhân bắt đầu ở giữa không trung nguyện chuyển niệm, nhưng cũng không phải là làm mê hoặc đối thủ, mà là nhờ vào đó tản mát ra thể nội cái kia nóng dục không gì sánh được hỏa diễm, hóa thành một đạo đạo hỏa quang, hướng phía Kỳ Lân bộ tộc tới gần. Bọn hắn lông vũ đều đang không ngừng thiêu đốt lên yêu dị ánh lửa, mỗi một lần cánh kích động, mang đến đều chính là mảnh liệt hơn một cỗ sóng nhiệt. Giữa toàn bộ thiên địa đều bị cái này một cỗ sóng nhiệt chỗ xâm nhập, nhiệt độ không ngừng kéo lên đồng thời, cũng là tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Một chút chủng tộc chết đi. Nhưng lại có một ít đặc thù sự vật, hấp thu cố năng lượng này đằng sau, phi tốc trưởng thành đối mặt dạng này sóng nhiệt đột kích, Kỳ Lân bộ tộc nhưng cũng là không sợ chút nào. Trên người của bọn hắn đều như là phủ thêm lân phiến màu vàng chiến giáp bình thường, sóng nước lập loáng, mười phần lóa mắt đồng thời, Kỳ Lân bộ tộc hình thể so với bộ tộc Phượng Hoàng, càng thêm to lớn uy mãnh, tản ra hỏa diễm khí tức, càng là cực kỳ uy hiếp. Không mang theo chút nào tình cảm, chỉ vì đốt cháy cùng giết chóc tồn tại đừng cho bọn hắn có một tia cơ hội thở dốc, giết. Kỳ Lân bộ tộc tộc trưởng lúc này phong thích mệnh lệnh. Một bên khác, bộ tộc Phượng Hoàng tộc trưởng, đồng dạng cao giọng phét ra lệnh đến, không lưu dư lực Chương 1287, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân ai có thể thắng được? Chương 1287, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân ai có thể thắng được? Hai cái chủng tộc tộc nhân triển khai chiến đấu kỷ liệt, bọn hắn công kích tràn đầy vô tận lực lượng cùng ý lực. Bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân lấy tốc độ cùng độ linh hoạt là ưu thế, bọn hắn công kích giống như thiêu đốt thái dương hỏa diễm bình thường, mỗi một lần công kích đều có thể trong nháy mắt đem Kỳ Lân bộ tộc tộc nhân bỏng. Bọn hắn nhiệt độ hiển nhiên cao hơn, càng thêm độc ác. Trế tạo nên uy hiếp càng lớn, lực sát thương càng mạnh. Linh hoạt đấu pháp cũng là để Kỳ Lân bộ tộc cảm thấy vô cùng ăn thiệt thòi rất khó có thể bắt bọn hắn lại quy tích, chỉ có thể không ngừng dùng số lượng xếp để cầu có thể ngăn cản được dạng này thế công thủy triều. Song Vương đang không ngừng dây dưa phía dưới, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, đều hy sinh không ít. Nhưng dạng này hy sinh, không hề nghi ngờ là Kỳ Lân bộ tộc càng thêm thêm thảm đau đớn đang chết. Tuyệt không thể lùi bước, giết. Kỳ Lân bộ tộc tộc trưởng phát ra cuồng loạn giống như tiếng gầm giận dữ. Chính mình càng là trùng sát tiến lên, cùng bộ tộc vương hoàng tộc trưởng triển khai một trận giao phong kịch liệt tổ Kỳ Lân, ngươi đi rồi. Nguyễn Vương, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Song Vương không ngừng chém giết lấy, đều chưa từng từng có chút nào thứ nhã. Mà lúc này, Tổ Kỳ Lân càng là giết đỏ cả mắt, toàn thân bộc phát ra trùng thiên sóng nhiệt. Một đạo hỏa quang hóa thành cánh chim, tại sau lượn hình thành. Sau đó, trực tiếp ra tốc hướng phía Nguyên Phượng đánh tới, lợi trảo đột nhiên hướng về phía trước xé rách không gian. Nguyên Phượng thấy thế, lập tức phun ra hỏa diễm hình thành một bức tường, ngăn cản trước người. Nhưng sau một khắc, tường lửa bị nhẹ nhõm vỡ ra đến. Tổ Kỳ Lân thân ảnh càng la tiến một bước tới gần, lộ hung quang đằng chết, ngươi cái tên này thật sự là khó chơi. Nguyên Phượng cũng là bắt đầu hơi không kiên nhẫn đứng lên. Lúc này liền là huy động cánh chim, vờn quanh nửa vòng đằng sau, triệu hoán ra tỷ muội của mình, Thủy Nguyên Vương Hoàng. Đỗng nhiên, một cột nước hướng về phía trước phát ra, trực tiếp hóa thành một cái thủy lao, đem tổ kỳ Lân giam ở trong đó, các ngươi coi là, dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Tổ kỳ Lân phát ra cười lạnh, đang quan sát tình huống. Thủy Nguyên Vương Hoàng tiếp tục phát lực, cũng không có mở miệng nói chuyện. Cũng liền sau đó một khắc, một cột nước đỗng nhiên hướng phía Nguyên Phượng giết ra bên ngoài. Nguyên bản còn tràn đầy tự tin với Phượng, ngọn lửa trên người đều tại trong chốc lát, trở nên chợt minh chợt hiện. Khi ngẩng đầu nhìn lại một khắc này, mới phát hiện, lại làm một cái nguồn nước kỳ lân xuất hiện đang chết, ngươi làm sao có thể đưa nó tìm đến? Nguyên Phượng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, không thể tin được nhìn thấy trước mắt một màn. Bởi vì, nước này Nguyên Kỳ Lân, căn bản cũng không phải là Kỳ Lân bộ tộc tồn tại, mà là giữa thiên địa, tự nhiên dựng dục ra tới linh thể. Nhưng bây giờ, lại bị tổ Kỳ Lân nắm trong tay, cái này thật sự là để Nguyên Phượng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc hự. Đương tưởng rằng chỉ chỉ có các ngươi sẽ chơi nước, giết cho ta. Tổ Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, ra lệnh. Sau một khắc, nguồn nước Kỳ Lân đồng dạng là phóng thích lực lượng. Nương tụ ra vô số đạo cột nước phóng lên tận trời. Phảng phất nối liền trời đất bình thường, hướng phía Nguyên vương quét sạch mà đi. Lúc này, Thủy Nguyên vương hoàng lập tức bước ra rời đi, ngăn tại Nguyên vương trước mặt. Lấy đồng dạng cường đại không thủy chi lực, chặn lại thế công, Song Vương tạo thành rằng con nơi này giao cho ta, ngươi bị hắn khắt chế, không thể xuất thủ. Thủy Nguyên vương hoàng ánh mắt lạnh lẽo đạo: "Mà lúc này, không có thủy lao khắt chế, tổ kỳ lần lại lần nữa giễu ra." Nguyên vương cũng là tức giận, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng khủng khủng, Song Vương ở trong hư không sinh ra kịch liệt va chạm ầm ầm ào ào. Toàn bộ thiên địa, cũng vì đó chấn động nói cho ta biết, vì cái gì không thể không chiến? Nguyên Vương hay là muốn biết đáp án, không ngừng tìm kiếm manh mối. Nhưng tộc Kỳ Lân lại là không chút nào nguyện ý lộ ra tin tức. Song phương giao chiến, tiến vào vô cùng gấp gáp thời khắc. Các tộc nhân cũng đều đang kéo dài giao phong ở trong. Kỳ Lân bộ tộc tộc nhân, giờ phút này đang lấy lực phòng ngự cường đại cùng lực công kích là ưu thế. Bọn hắn công kích tràn đầy vô tận lực lượng, mỗi một lần công kích đều có thể thoải mái mà đem bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân đánh lui. Một kích lại một kích chứng thực, bộ tộc Phượng Hoàng cũng là tổn thất nặng nề. Mặc dù tốc độ chiếm cứ ưu thế, nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng về số lượng hay là bị nghiền ép. Kỳ Lân bộ tộc nhân số thật sự là nhiều lắm cơ hồ là bộ tộc Phượng Hoàng cấp 3. Dưới tình huống như vậy, liền xem như lợi dụng tốc độ đến tiến hành xen kẽ tiến công, cũng vẫn có rất lớn phong hiểm. Mà lại lần này, Kỳ Lân bộ tộc càng là dốc hết toàn lực, căn bản không có mảy may dự định muốn dừng lại đàng chết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên Vương lựa giận đạt đến đỉnh điểm, toàn thân đều đang thiêu đốt. Không gian chung quanh đều vào lúc này trở nên cực độ vặn vẹo. Thậm chí bị ngọn lửa thiêu đốt đằng sau, xuất hiện một cái đen kịt lỗ đen. Biến Nguyên Vương nắm giữ ở trong tay. Một bên khác, Tổ Kỳ Lân cũng là thi triển ra tương tự chiêu số. Song Vương mỹ nàng Trên không trung không ngừng nổ tung, hình thành ba động, ba phủ vạn vật. Trăm vạn rặng bên trong đều là bị đốt cháy không còn một mảnh. Hai cái chủng tộc tộc nhân công kích lẫn nhau, mỗi một lần va chạm đều tràn đầy vô tận lực lượng cùng ý lực. Thất ảnh của bọn hắn trên không trung không ngừng thoắt hiện, mỗi một lần công kích đều tràn đầy vô tận ý lực. Giờ phút này ngay tại không ngừng rung chuyển toàn bộ dãy núi. Nguyên bản nóng bỏng hỏa hùng dãy núi đang không ngừng giáp công phía dưới, cũng là bắt đầu trở nên chia năm xẻ bảy. Bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân không ngừng mà phóng thích hỏa diễm công kích, mỗi một lần công kích đều có thể đem kỷ lần bộ tộc tộc nhân bỏng. Mà kỷ lần bộ tộc tộc nhân thì là không ngừng mà phóng thích hỏa diễm phế tích. Mỗi một lần công kích đều có thể sinh ra một cú cường đại áp lực, đem bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân ngăn chặn. Song Phương ngươi tới ta đi, có cái này đến cái khác tử vong, ngay sau đó lại là một lần lại một lần trùng kích triển khai đều muốn vì mình tộc nhân báo thù. Trận đấu đến tình trạng như vậy, cho dù là không có Trần Trường Sinh nhân tố tồn tại, Song Phương đã là không chết không thôi tình trạng đều khó có khả năng lại có may may dừng lại cơ hội. Dạng này huyết hải thăm cửu, chỉ có đem đối phương triệt để diệt sát mới có thể giải quyết. Theo chiến đấu tiến hành, bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân bắt đầu trở nên mỏi mệt mỏi, lực công kích của bọn hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Mà Kỳ Lân bộ tộc tộc nhân thì là càng ngày càng dũng mãnh, lực công kích của bọn hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Dưới tình huống như vậy, bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân bắt đầu bại lui, bọn hắn bị ép rút lui đến dãy núi chỗ sâu. Nhưng là, bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân cũng không có từ bỏ, bọn hắn bắt đầu đồng tâm hiệp lực, phóng xuất ra một Cố Cường Đại Hỏa diễm công kích. Bọn hắn công kích tràn đầy vô tận lực lượng cùng ý lực, mỗi một lần công kích đều có thể đem Kỳ Lân bộ tộc tộc nhân tiến một bước tăng tiến bỏng. Kỳ Lân bộ tộc tộc nhân cũng dần dần bắt đầu trở nên mỏi mệt mỏi, lực công kích của bọn hắn đồng dạng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu đã đến cuối cùng, muốn thời điểm phân ra thắng bại. Tổ Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng đều đồng dạng là phát ra sau cùng tiếng rống giận dữ, chợt hóa thành một đạo ánh sáng nóng bỏng, đụng vào nhau. Chương 1288. Để Tổ Kỳ Lân đi ra gặp bản tọa. Chương 1288. Để Tổ Kỳ Lân đi ra gặp bản tọa. Trong ngay mắt, Tổ Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng đều bị thương nặng, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng ai cũng không thể đem đối phương đánh bại. Trong lúc nhất thời, Kỳ Lân bộ tộc cũng là tạm thời thối lui. Chiến đấu như vậy nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ sợ song phương đều sẽ triệt để hủy diệt. Làm tộc trưởng Tổ Kỳ Lân, cũng hiểu không có thể nắm đối Mặc dù đã tiếp nhận trần trường sinh nhiệm vụ, muốn đem bộ tộc Phượng Hoàng cho tiêu diệt, nhưng là, hắn nhưng cũng không hy vọng hy sinh chính mình tất cả tộc nhân. Nếu không, vẫn còn không bằng đào ngũ chiến trận, liên hợp bộ tộc Phượng Hoàng phản kháng. Dưới mắt, Song Vương đã là có tất nhiên muốn sống dáng chết gặp tù hận, còn muốn hợp tác cũng đã rất khó làm đến. Bởi vậy, Kỳ Lân bộ tộc nhất định phải thắng được trận chiến này, mới có thể chân chính còn sống xuống dưới xem ra, chỉ có nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, lại thay đường ra. Tổ Kỳ Lân trong lòng suy tư, kế hoạch lần tiếp theo tiến công. Bộ tộc Phượng Hoàng bên trong, Nguyên Vương cũng đồng dạng là suy yếu không gì sánh được. Trận chiến này tiêu hao quá nhiều, thậm chí liền ngay cả bản mệnh thần nguyên đều bị đã kích cực lớn. Nếu là không có biện pháp nhanh chóng chữa trị, chỉ sợ ngày sau tái chiến, còn muốn vết thương cũ tái phát tỉ tỉ, thế nào? Thủy Nguyên Vương Hoàng cảm thấy vô cùng bối rối, không biết nên như thế nào cho phải. Dù sao, hiện tại toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng đều đi tới nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu như hiện tại đã mất đi nguyên phượng dạng này chiến lực mạnh nhất, đối với toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng mà nói, sẽ là tai họa ngập đầu khu khụ khụ. Nguyên Vương nhẹ nhàng ho khan hai lần, sau đó bắt đầu. Toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên, lập tức nhắm lại hai con người, bắt đầu bản thân điều tức. Nhìn tới như vậy, Thủy Nguyên Vương Hoàng cũng là tạm thời thay Nguyên Vương vị trí tộc trưởng. Dù sao hiện tại chuyện quá khẩn cấp, thế là lập tức an bài các tộc nhân nhiều hơn chăm sóc truyền bệnh lệnh của ta, tất cả tộc nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối với Kỳ Lân bộ tộc động tĩnh, muốn thường xuyên chú ý, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn có cơ hội thừa cơ đánh tới. Rất nhanh, bộ tộc Phượng Hoàng bố trí cũng là lập tức hạ đạn. Tất cả tộc nhân đều vô cùng cảnh giác lên. Cũng đều minh bạch, sau đó sẽ là chân chính sinh tử tổn vòng chi chiến, tuyệt đối không có khả năng thất lở. Hiện nay, toàn bộ chân thần đại lục bên trong, chiến tranh không ngừng, vô số lực lượng ba động liên tục để rất nhiều các sinh linh đều cảm giác được nguy cơ đến, hết thảy đều sẽ không thái bình. Lực lượng bừng này, đủ để khiến toàn bộ chân thần đại lục cũng vì đó dao động. Long tộc đấu tranh, bộ tộc Phượng Hoàng cùng kỳ lân bộ tộc chiến đấu, còn có phương Tây chấn động. Bất luận là phương nào, đều không phải là tùy tiện có thể tham dự vào trong đó, nhưng lại đủ để ảnh hưởng sâu xa. Một chút tiềm ẩn thế lực, còn có những cái kia ẩn tàng hồi lâu đều chưa từng xuất thế thế lực, cũng đều bắt đầu sợ hãi đứng lên. Không biết, tiếp xuống thế cục hẳn là sẽ có biến hóa như thế nào, đều lo lắng cho mình sẽ phải gánh chịu đến liên lụy. Mà lúc này, Trần Trường Sinh trố Phương Tây đã không có bất kỳ trở ngại nào, những cái kia đến đây chịu chết tiếp tội bọn họ, thần hồn cũng đều bị tước đoạt tẩy luyện sạch sẽ. Sau đó, chính là triệt để hoàn thành đối với Phương Tây thu hoạch, đem nơi này tất cả chỗ tốt, toàn bộ phân phát xuống dưới đối với hắn mà nói, những vật này đều không có quá nhiều tác dụng, nhưng là đối với Trường Sinh Điện lại là cực tốt tài nguyên. Nhất là Dương Tiễn bọn người, có thể có được những cơ duyên này đằng sau, tu luyện nhanh hơn tiến độ, tăng lên tu vi của mình. Rất nhanh, Vương Tố cùng đại hộ pháp đều về tới Trần Trường Sinh bên người sử tôn, hết thảy đều làm xong, hiện tại Phương Tây đã trở thành Trường Sinh Điện tín đồ. Vương Tố nói ra đối với cái này Trần Trường Sinh rất là hài lòng. Nhìn thoáng qua, cảm nhận được vương tố tu vi tăng lên không ít, rất là vui mừng. Một người đệ tử như vậy, có thể cho không ít trợ giúp. Ngày sau nếu là thật sự muốn cùng cái kia bố cục bản cờ người giáo thủ, thậm chí đều có thể có đất dụng võ rất tốt, trở về đi. Trần Trường Sinh hơi gật đầu, chính là dẫn đầu đi ở phía trước. Sau đó phải làm chính là an bài Trường Sinh đi ngựa, đến đây tiếp nhận Phương Tây lãnh địa đồng thời, còn có long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng lãnh địa. Bất quá lúc này, Trần Trường Sinh tâm niệm khẽ động, cảm giác được tựa hồ chiến đấu còn chưa kết thúc. Thế là liền đối với đại hộ pháp nói ra, Ngươi về trước đi an bài chuyện nơi đây nghi đi, ta mang theo Vương Tố còn có chuyện khác muốn làm." Lạ, là Đại hộ pháp lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc này, Vương Tố cũng là có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Sư tôn, chúng ta muốn đi đâu?" Trần Trường Sinh lạnh nhạt nói ra, đương nhiên là phát huy ngươi tác dụng địa phương, bộ tộc Phượng Hoàng. Chợt, hai người rất mau tới đến một chỗ, hỏa hồng dãy núi trên không. Lúc này, phía dưới mắt Trần có thể thấy thảm liệt. Còn có rất nhiều khủng lô thi hài ngã trên mặt đất, có là Phượng Hoàng, có là Kỳ Lân. Nhưng không hề nghi ngờ, những này thân thể đều ẩn chứa không tầm thường lực lượng chỉ bất quá đã triệt để diệt vong, không có phục sinh khả năng. Cho dù là bộ tộc Phượng Hoàng có dục hỏa trùng sinh năng lực, nhưng đây đều là bị Kỳ Lân tộc lực lượng giết chết. Kỳ Lân tộc lực lượng vừa vặn đối với bộ tộc Phượng Hoàng có khắc chế hiệu quả. Bởi vậy, căn bản không có khả năng lại để cho bọn hắn phục sinh. Cùng lúc đó, Chân Trường Sinh cảm ứng được tổ Kỳ Lân chỗ, nhưng tựa hồ khí tức có một chút ba động xem ra, gia hỏa này đích thật là rất ra sức đang vì ta làm việc. Chân Trường Sinh hơi gật đầu, cũng là đối với tổ Kỳ Lân làm việc thái độ tương đối hài lòng. Mà một bên Vương Tố thì là có chút nhíu mày, hỏi: "Sư tôn chắc nhất định phải làm cho bọn hắn dạng này tự giết lẫn nhau xuống dưới sao? Nghe nói như thế, Trần Trường sinh ánh mắt khẽ giật mình, có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng sau đó lại nghĩ tới, Vương Tố chính là nữ hoa bộ phận thần hồn chuyển thế, nghĩ đến cũng là có chút lòng thương hại. Nhưng làm đệ tử của hắn, vực này đối đãi ngoại nhân lòng thương hại lại là không thể làm. Trần Thần trên đại lục, mạnh được yếu thua, nàng bản tôn chi thân cũng là bởi vì không nguyện ý như vậy đi làm, mới rơi vào một cái thần hồn phân liệt hạ trạng. Bây giờ, nếu là vẫn như cũ như vậy ngây thơ, ngày sau liền xem như thần hồn đoàn tụ, cũng đồng dạng không có kết quả gì tốt. Lam Sư Tôn tự nhiên là phải thật tốt dạy bảo một fan Vương Tố, ngươi có biết bọn hắn vì sao như vậy chứ, chính là bởi vì không chết thì không sinh. Đây cũng là bọn hắn số mệnh, chỉ có giết chết đối phương mới có thể sống bên dưới bản thân, nếu không chỉ có cùng một chỗ hủy diệt. Nói đi, Trần Trường Sinh liền đem một đạo thần niệm đánh vào Vương Tố trong óc, một cú phất tạp tin tức, ở tại trong ý thức truyền bá ra. Rất nhanh, Vương Tố chính là biết được ở trong đó một chút đạo lý. Tuy nói còn không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tán động, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Gặp Vương Tố có chút biến hóa, Trần Trường Sinh hơi gật đầu. Sau đó chính là hướng phía Kỳ Lân bộ tộc chỗ mà đi. Giang Lâm trong náy mắt mang tới chính là một cỗ cường đại uy áp, làm cho tất cả Kỳ Lân tộc nhân đều cảm thấy không gì sánh được sợ hãi để tụ Kỳ Lân đi ra gặp bản tọa. Trương Sinh ánh mắt lẫm đạm, chậm rãi nói ra. Chương 1289. Trương Sinh điện chủ đệ tử thân chuyển, Vương Tố. Chương 1289, Trương Sinh điện chủ đệ tử thân chuyển, Vương Tố. Sau một khắc, một đạo hỏa ổng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, chính là tổ Kỳ Lân. Chỉ bất quá, sắc mặt của hắn hay là tương đối suy yếu, cũng không hề hoàn toàn khôi phục tương thế nhưng vẫn là không dám có chỗ lãnh đạo, lập tức khom người cúi đầu gặp qua trưởng sinh địa chủ. Nhìn thấy như vậy, chân trưởng sinh khẽ gật đầu. Sau đó, chính là tại trên đầu ngón tay ngưng tụ một vệt thần quang, đưa tay đẩy ra. Tổ Kỳ Lân trong nháy mắt còn có chút kinh ngạc cùng sợ hãi, thân thể tự nhiên mà vậy có chút muốn tránh đi. Nhưng vẫn là không dám động đậy quá nhiều, bằng không hắn biết mình tộc nhân khẳng định không có khả năng bảo trụ. Trong nháy mắt, một cỗ ấm áp khí tức lưu chuyển toàn thân đằng sau, Tổ Kỳ Lân chính là cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ. Trong cơ thể hắn tương thế, vậy mà tại trong chốc lát, trực tiếp chữa trị như lúc ban đầu. Trong lòng càng là không gì sánh được kinh ngạc không nghĩ tới vậy mà lại có như thế thủ đoạn tồn tại. Khôi phục khí sắc đằng sau, càng là vội vàng quỳ xuống lệ đa tạ điện chủ. Mặt khác những cái kia kỳ lân tộc cao tầng, nhìn thấy thủ đoạn như thế đằng sau, cũng đều là vô cùng hoảng sợ. Chưa từng nghĩ, Trần Trường Sinh thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Có thể tuy tiện liền đem như vậy thương thế tổ kỳ lân chưa trị tới, mà trên thực tế, vừa rồi Sở Dĩ có thể làm đến như vậy, cũng là bởi vì Trần Trường Sinh tiêu hao một chút kiếp tổ cảnh giới thần hồn mới làm đến. Vừa vặn cái kia một hai cái cấp tổ thần hồn cũng không có khả năng cùng Hồng Hoang ngự sử đôi, dùng cũng liền dùng. Tổ Kỳ Lân làm việc thái độ không sai, người như vậy tự nhiên hẳn là người khen. Thưởng phạt phân minh, là làm trưởng sinh điện chủ Trần Trường Sinh, cho công bình nhất chế độ. Sau đó, phất tay càng là ban thượng một đạo thân nghiệm, ẩn chứa trong đó vô hạn kiếm cùng trảm thần lĩnh vực lực lượng một kích đây là bản tọa đòn đánh mạnh nhất, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết như thế nào sử dụng. Trần Trường Sinh từ tốn nói. Tổ Kỳ Lân càng là trực tiếp quỳ xuống lại, không gì sánh được kích động. Có thể có được như vậy ban thượng, trong lòng hắn xém ra đã là tiên đại ban ân. Cảm kích một phen đằng sau, chính là cam đoan, tất nhiên mau chóng đem bộ tổ phượng hoàng cầm xuống. Nhưng đối với cái này, Trần Trường Sinh lại là khoát tay áo nói ra, ngươi chỉ cần giết Nguyên Vương, còn lại bản tọa tự sẽ xuất thủ. Nguyên Vương tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong căn cơ thâm hậu, nếu nàng tại một ngày, bộ tộc Phượng Hoàng nhất định khó mà thần phục. Nghe đến lời này, Tổ Kỳ Lân lập tức cảm thấy có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Trần Trường Sinh vậy mà thay đổi chủ ý, muốn để bộ tộc Phượng Hoàng cũng thần phục xuống tới. Nghĩ đến trước đó đã cùng bộ tộc Phượng Hoàng có sinh tử thù hận, nếu là ngày sau chung sống một chuyện, chỉ sợ là có chút khó mà tương dung. Mà lúc này, bên cạnh Vương Tố cũng đánh hơi được Trần Trường Sinh ý tứ. Hiển nhiên là lo lắng Nguyên vượng tồn tại sẽ cực lớn hạn độ trở ngại năng lực của nàng Phát Huy. Thế là, trong lòng cũng có chút không phục mở miệng nói, "Sư tôn, không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần không phải vì tùy ý rất chó, liền xem như cái kia Nguyên vượng thì như thế nào. Ta cũng như thế có thể cho nàng thần phục tại ta phía dưới." Vương Tố những lời này, nói mười phần bá khí, liền ngay cả tổ kỳ lần sau khi nghe, đều là cảm giác được vạn phần bội phục đồng thời, cũng là không gì sánh được hâm mộ. Vương Tố có thể bái tại Trần Trường Sinh môn hạ, trở thành đệ tử thân truyền đây chính là không biết bao nhiêu người muốn lại đều chỉ có thể vọng tưởng thân phận không nghĩ tới. Người nha đầu này lại còn có chút khư phụ. Trận trường sinh tơi nhạt một tiếng, tự nhiên là biết Vương Tố muốn chứng minh năng lực của mình. Trong ngâm sau nửa ngày, chính là nói ra, đã như vậy, vậy liền đi làm đi. Nói đi, chính là tự mình ngồi ở đại điện chủ vị. Tổ Kỳ Lân cùng Vương Tố tương hố nhìn thoáng qua đằng sau, chính là nói chuyện với nhau. Sau đó, quyết định muốn tiến đến lại lần nữa gặp một lần Mên Vương. Rất nhanh, Tổ Kỳ Lân mang theo Vương Tố đến đây chiến trường tiền tuyến, kêu gọi phía trước chiến sĩ, kêu gọi đối phương xuất trận Mên Vương, ngươi bộ tộc phượng hoàng nhất định phải gặp hết vậy. Nếu là không còn ra, ta Kỳ Lân bộ tộc liền muốn trùng sát đi lên, bốn Một fan gọi phía dưới, bộ tộc Phượng Hoàng thủ vệ cũng là lập tức tiến đến thông báo tình huống. Rất nhanh, Thủy Nguyên Vương Hoàng chính là biết được tình huống lẽ nào lại như vậy, cái kia tổ kỳ lân làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Tỷ tỷ còn tại chữa trị chân nguyên, xem ra chỉ có thể ta đi trước đi một lần. Nghĩ đến như vậy, Thủy Nguyên Vương Hoàng chính là trực tiếp hiện thân. Giờ phút này, nhìn thấy nó xuất hiện tổ kỳ lân, cũng là lập tức minh bạch, nguyên vương khẳng định còn không có chữa trị bao nhiêu thương thế. Nhưng Thủy Nguyên Phượng Hoàng đối với hắn cũng là có chút khắc chế hiệu quả, nếu là tùy tiện xuất thủ ngược lại có khả năng sẽ xuất hiện mất mặt tình huống. Hỗn hổ, Trần Trường Sinh ban cho đạo kia lực lượng cũng không phải là để hắn như vậy lãng phí, cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện sử dụng mất. Sau đó, chính là nhìn về hướng một bên Vương Tố Vương tiên tử, đây là cái kia Nguyên Phượng đồng bảng muội muội, cũng là bộ tộc phượng hoàng phó tộc trưởng. Nghĩ đến tất nhiên là Nguyên Phượng chưa chữa trị tự thân lực lượng, ta cũng là đạt được tiền bối trợ giúp, mới có thể như thế nhanh chóng khôi phục. Nghe được Tổ Kỳ Lân nói như vậy, Vương Tố cũng làm minh bạch. Trước mặt cái này cũng là bộ tộc phượng hoàng hoàng bên trong nhân vật trọng yếu. Thấy như thế, vậy dĩ nhiên là muốn đem nó cầm xuống. Thế là liền nói ra, giao cho ta đi. Trong nháy mắt, chính là bay lên giữa không trung. Cùng cái kia Thủy Nguyên Vương Hoàng ở trước mặt đối nghịch ngươi là người phương nào? Thủy Nguyên Vương Hoàng nhíu mày, cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, chưa từng nghĩ vậy mà lại xuất hiện một tên nhân tộc ta chính là trưởng sinh điện chủ đệ tử thân truyền, Vương Tố. Gần đây, cố ý đến đây cảm hóa các ngươi. Nói đi, Vương Tố chính là thôi động tự thân lực lượng, hào quang thánh khiết tử quanh thân vẩn quanh mà ra cái gì? Thủy Nguyên Vương Hoàng nghe có chút không biết rõ, không biết cuối cùng là như thế nào một cái dự định, nhưng cảm nhận được Vương Tố lực lượng khí tức phát ra, nhưng lại để nàng không có nhận tính thực chất tổn thương, cũng không hiểu đây rốt cuộc là có âm mưu gì ở trong đó, nhưng cũng không dám phất lờ ánh mắt của nàng vẫn luôn quan sát đến tổ kỳ lần chỗ. Mặc dù lực lượng của nàng đối với tổ kỳ lần tới nói có một ít khắt chế hiệu quả, nhưng nếu là đột nhiên bị đánh lén, cũng sẽ là phi thường tình huống nguy hiểm. Nhưng lại tại đây là, Thủy Nguyên Vương Hoàng bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm, chẳng biết tại sao, trong óc vậy mà xuất hiện một cái thanh âm cổ quái người, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Thủy Nguyên Vương Hoàng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại có như thế lực lượng khí tức ba động xuất hiện. Thậm chí, ý thức của nàng cũng bắt đầu ở vào một cái hỗn loạn trạng thái nguy sụp, ngươi còn không quy phục, chờ đến khi nào? Vương tố trong miệng, thổ lộ ra vô lượng thanh âm không gì sánh được thần thánh, cang la có cực mạnh lực xuyên thấu, trực tiếp càn quét mà qua, đem toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng lãnh địa, toàn bộ bao quát ở bên trong. Lúc này, Thủy Nguyên vương hoàng thần chí bắt đầu có chút hoảng hốt, thân hình chập chững tinh thần lực thật cường đại số lượng. Tổ Ký Lân ở phía dưới cảm nhận được, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 1290, Nguyên Vương Trần Uyên, một lần nữa bồi dưỡng nàng, để nàng thu hoạch được tân sinh. Chương 1290, Nguyên Vương Trần Uyên, một lần nữa bồi dưỡng nàng, để nàng thu hoạch được tân sinh. Giờ phút này, cho dù Vương Tố không phải nhắm vào hắn vận dụng nguồn lực lượng này, nhưng là Tổ Kỳ Lân thậm chí đều muốn quỳ xuống đất thần phục xuống tới thật không hổ là tiền bối đệ tử thân truyền, loại thủ đoạn này quả thật là đáng sợ. Như thế nào không đánh mà thắng? Đây cũng là tốt nhất điển hình. Căn bản không cần hao phí bất kỳ tộc nhân tính mệnh, liền có thể đem đối phương cho hàng phục, loại thủ đoạn này thật sự là để cho người ta hâm mộ. Nếu không phải là không có cơ hội, Tổ Kỳ Lân thậm chí đều muốn bái tại trận trưởng Sinh môn hạ. Rất nhanh, Thủy Nguyên Vương Hoàng Tinh thần ý thức chính là bắt đầu bị lạm hao mòn rất nhiều. Lúc trước cũng không có quá nhiều phản kháng, bởi vậy rất nhanh liền bị xâm chiếm tâm thần. Tại trong linh hồn, càng là sẽ phải đánh số luân ký. Một khi ấn ký hoàn thành, liền không còn có thoát ly khống chế cơ hội, sẽ vĩnh viễn trở thành Vương Tố tín đồ. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, vẹn vẹn lệch một ly trong mắt, Vương Tố bỗng nhiên cảm giác được, trước mắt có một đạo hỏa quang bao phủ mà đến. Vô ý thức hướng lui về phía sau mở, suýt nữa trúng mục tiêu nhân tộc, người tốt gan to. Dám trợ giúp Kỳ Lân bộ tộc như vậy hại ta bộ tộc phương hoàng. Nguyên vượng xuất hiện, kịp thời cắt đứt lạc cớn hạ xuống Vương tiên tử, còn xin lui ra phía sau, trước giao cho ta. Tổ ký Lân thấy thế, cũng là lập tức tiến lên ngăn cản. Nguyên Vương thực lực vương tố tự nhiên là không đáng chú ý nếu là bình thường, hắn tổ Kỳ Lân có thể không chịu nổi trách nhiệm. Nhưng lúc này, nhìn xem Nguyên Vương trạng thái, vậy mà hoàn hảo như vậy, cũng làm cho tổ Kỳ Lân có chút ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh liền ý thức được, Nguyên Vương tất nhiên là sử dụng bí pháp nào đó, đem lực lượng của mình tạm thời tăng lên. Lúc này, cũng là không có chút nào lưu ý, ngược lại là rêu cờ nói, "Nguyên Vương, ngươi xem ra đã là nọ mạnh hết đà, vận dụng bí pháp cấm kỵ, cuối cùng kết quả của ngươi cũng chỉ có một con đường chết." Nghe nói như thế, Nguyên Vương trong mắt bộc phát ra ánh lửa kinh khủng, tức giận dâng lên mà ra tổ Kỳ Lân. Hôm nay liền xem như ta chết, cũng muốn để cho ngươi cùng nhau hủy diệt. Song phương chiến ý, đều tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh điểm. Mà lúc này Vương Tố, cũng là chân chính cảm nhận được nguyên phượng lực lượng cường đại trong lòng không gì sánh được kinh hai thật là khủng khiếp hỏa lực, lực lượng bực này hoàn toàn chính xác không phải ta có thể ngăn cản, ý chí lực của nàng càng là trừ sư tôn bên ngoài, thấy số một. Thời khắc này tốc độ đường truyền, cũng mới minh bạch vì cái gì Trần Trường Sinh sẽ nói, muốn giết chết nguyên phượng mới có thể sử dụng lực lượng của nàng. Nếu như không có tự mình trải nghiệm qua, tự nhiên là rất khó có thể tí tưởng. Lúc này, Vương Tố trong lòng, cũng là có chút hổ thẹn không nghĩ tới không nghe theo Trần Trường Sinh lời nói, kém chút liền thua thiệt lớn. Mà lúc này, Trần Trường Sinh lặng yên xuất hiện ở sau lưng như thế nào? Hiện tại đã biết rõ vi sư hảo ý đi. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Một số thời khắc, chính là người nói lời nói rất khó có thể trợ giúp sửa lại, nhưng là sự tình giáo hội giáo huấn, lại có thể rất nhanh để cho người ta nhớ kỹ ăn lần này giáo huấn đằng sau, Vương Tố cũng khẳng định có thể có trưởng thành ô ô. Vương Tố vừa quay đầu, trực tiếp bổ nhào Trần Trường Sinh trong ngực. Vừa rồi bóng chốc kia, nàng đích xác là bị hù dọa. Nếu như không phải phản ứng hơi nhanh hơn một chút, Sợ là cũng có thể trực tiếp thân tử đạo tiêu tốt, vì sư tại cái này, liền xem như 10 cái trong cái nguyên của tới, cũng tuyệt không có khả năng để cho người thụ thương. Chân Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vương Tố phía sau lưng. Còn La lần đầu tiên thấy được nàng như vậy yêu gắt một mặt, trong lòng cũng không khỏi có chút mềm lòng. Trước đây, trong các đệ tử, cũng chỉ có Tiểu Long Tịch cùng Mạc Sa có đãi ngộ như vậy. Suy nghĩ cẩn thận, cũng là cảm giác giống như đối với mình các đệ tử, dù sao cũng hơi hà khắc quá mức. Luôn luôn thôi động bọn hắn đi tu luyện cùng tăng lên bản thân, nhưng không có trò chân chính quan tâm. Lam Sư Tôn, tựa hồ là có như vậy một chút nghiêm khắc. Nhưng sau đó cũng không có quá mức để ý dù sao, sau này phải đối mặt cảnh tượng hoành tráng còn có rất nhiều, hiện tại nếu là không chuyên tâm tăng thực lực lên, ngày sau nhưng không có cơ hội như vậy. Mà lúc này, trên bầu trời, Tổ Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng đã là đánh đến khó hòa giải, mười phần kịch liệt. Từng đạo ánh lửa không ngừng nổ bể ra đến, đốt đỏ lên một mảnh bầu trời. Mắt thấy, Nguyên Phượng áp chế Tổ Kỳ Lân, liền muốn thắng được. Nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tổ Kỳ Lân phóng xuất ra một vệt thần quang, sen lẫn hỏa diễm của mình chi lực phun ra 13. Nguyên Phượng vốn cho rằng còn có thể chống đỡ được tự tin lực lượng của mình, nhưng chưa từng nghĩ, bị trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Họa Diễm tại thể nội không ngừng bị bỏng, thậm chí, đưa nàng nguyên bản trong thân thể lực lượng Họa Diễm, toàn bộ đều tổn phệ, để nhục thể của nàng bắt đầu bị toàn tâm đau đớn, làm nàng cảm thấy không gì sánh được khó chịu đáng giận. Nguyên vượng trong ánh mắt có vẻ tàn nhẫn, rất là khứ phục, nhưng lại rốt cuộc nói không ra lời thật mạnh một kích, vậy mà trực tiếp liền có thể chuyển bại thành thắng, không hổ là trưởng sinh điện chủ lực lượng. Tổ Ký Lân thấy thế, trong lòng cũng là kinh hãi không gì sánh được. Không nghĩ tới, hắn toàn lực xuất thủ cũng không có cách nào thủ thắng. Ngược lại là Trần Trường Sinh một kích, lại vậy mà có thể có hiệu quả như thế rung động trong lòng đồng thời, cũng là may mắn mình có thể thoát thời, nếu không hiện tại hắn chính là cái kia bị xuyên thủng tồn tại. Cùng lúc đó, Vương Tố thấy cảnh này, cũng vẫn là có chút không đành lòng. Lúc này mở miệng cần cầu cậu, "Sư tôn, có thể hay không cho ta một cơ hội?" Nghe được lời nói này, Chân Trường Sinh ngược lại là có chút hiếu kỳ người muốn làm cái gì? Đối với mình đệ tử này, Chân Trường Sinh cũng là không có tính toán muốn hoàn toàn thay đổi nàng, nhưng cũng không thể hoàn toàn phóng túng ý nghĩ của nàng Sư tôn, ta muốn lưu lại Nguyên Phượng thần nguyên, một lần nữa bầu dưỡng nàng, để nàng thu hoạch được tân sinh. Ta nhất định sẽ làm cho nàng trở thành tốt hơn bộ tộc Phượng Hoàng Lệnh Tụ, càng biết toàn tâm toàn ý thần phục với sư tôn ngài." Vương Tố rất là nói khẳng định lấy, càng là trực tiếp quỳ xuống lại. Lúc này, Trần Trường Sinh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Tố lại còn có ý nghĩ như vậy. Bất quá, đây cũng là cũng làm cho Trần Trường Sinh minh bạch, nàng gái này giống như là là muốn bồi dưỡng một cái chính mình linh thú. Như vậy cũng là mười phần không tệ. Thế là liền gật đầu nói, "Tốt, vi sư đồng ứng." Nói đi, chính là trực tiếp phi thăng trên bầu trời, phất tay phóng xuất ra một đạo giam cầm lực lượng. Trảm thân linh vực bao phủ mà ra, trấn áp tất cả bộ tộc Phượng Hoàng. Thủy Nguyên Vương Hoàng càng là quỷ trên mặt đất, căn bản không thể động đại tốt. Thật mạnh. Cho nên bộ tộc Phượng Hoàng đều cảm thấy không gì sánh được tim đập nhanh. Mà lúc này, Trần Trường Sinh đem lực lượng quán chú đến Nguyên Phượng trong nội thân, đem nó thần hồn lấy ra. Lúc này Nguyên Phượng còn muốn giãy giụa thả ta ra. Nhưng mà, Trần Trường Sinh không chút do dự, ở tại sâu trong linh hồn, đặt xuống một đạo ân ký. Sau đó đem nó thần hồn ý thức phong ấn, cùng sử dụng bí pháp để nó biến thành một viên Phượng Hoàng trứng, giao cho Vương Tố trong tay. Cũng nói đến, từ nay về sau, sinh tử của nàng liền giao cho ngươi. Vương Tô tiếp nhận tay tay, cung kính cúi đầu tạ ơn sư tôn. Chương 1291. Nguyên Thủy Thiên Tôn hung ác điên cuồng, Minh giới nguy cơ. Chương 1291. Nguyên Thủy Thiên Tôn hung ác điên cuồng, Minh giới nguy cơ. Cùng lúc đó, một bên khác, Minh giới chỗ. Trong ánh mắt, có mấy phần vẻ tàn nhẫn. Hôm nay đến đây, chính là vì giết chết hậu tổ, sau đó tước đoạt trên thân nó tất cả bản cổ tinh huyết. Mà lúc này, hậu tổ cũng là cảm thấy có người xâm nhập Minh giới, đồng thời tu vi rất mạnh, đều không kém nàng. Trong lúc nhất thời, hậu tổ cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh đồng thời, trong lòng cũng có một loại vô cùng bất an cảm xúc. Mặc dù không biết đến toột cùng là bởi vì cái gì, nhưng Hậu thổ hay là rất nhanh nhiệt thân. Trong chốc lát liền nhìn thấy, người đến chính là Tam Thanh bọn hắn tại sao phải tới đây. Hậu thổ trong lòng nghi hoặc. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là gặp được Hậu thổ, lúc này lộ ra một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên hàn quang. Lúc này mở miệng, quát Hậu thổ: "Hôm nay tử kỳ của ngươi đến." Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp bước lên phía trước, đi tới Hậu thổ trước mặt, trong tay nắm đan quyết. Sau một khắc, toàn bộ Minh giới bắt đầu kịch liệt lắc lư, bầu trời hắc ám, âm phong tản phá bờ bãi, đại địa rung chuyển dậy, vô tận ma khí bay vút lên trời, hội tụ thành vô số ma long. Dương nhanh mũi rút, gào thét gào thét hướng về sau đất tập kích mà đi thật là lớn chiến trận a. Hậu thổ sắc mặt biến hóa. Lúc này tế ra vô lượng thần sơn, ngăn tại trước mặt mình oanh. Trời đất quay cuồng, đại địa băng liệt, một tòa thần sơn sụp đổ một nữa, lộ ra dưới đáy, hiện ra một phương vực sâu. Thâm Uyên, ha ha ha nguyên thủy tiên tôn ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm của hắn ở trong hư không dập dần, vang vọng cự trọng thiên vũ. Vô cùng vô tận ma long gào thét tê mình lấy, hướng về hậu thổ cắn xé mà đến hư. Hậu thổ hừ lạnh, vô lượng thần sơn lần nữa hiện hiện, ngăn trở ma long phanh phanh phanh. Ma long điên cuồng va chạm vô lượng thần sơn. Từng đạo ma lôi vành tạc tại trên thần sơn, đem vô lượng thần sơn đánh thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện vô số vết nứt, có vô tận hồ quang điện lấp loé. Nhưng lạ vô lượng thần sơn kiên cố lợi hại, cũng không có thụ thương. Mà những cái kia ma long bị hậu thổ sử dụng pháp thuật trấn áp tại vô lượng dưới thần sơn, không dám tiếp tục hướng phía trước công kích hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là khinh mệt hừ một cái, nói ra, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, phong vân cuồn lượn, thiên địa linh khí bắt đầu cấp tốc xoáy mạnh, hóa thành từng luồng từng luồng áp vụ, trôi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn mi tâm giống. Vô cùng vô tận ma long tại trong hắc vụ gầm thét, tựa hồ muốn phá phong mà ra. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không chút nào ngăn cản ý tứ, tùy ý những hắc vụ kia tràn vào mi tâm, biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến Hậu Tổ trong lòng hoảng hốt. Nàng cảm ứng được một cỗ vô hình ba động, chính là từ Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội phát ra. Cỗ ba động này rất nhạt rất nhạt, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác rất rõ ràng, đó là vô thượng đạo uy, có thể hủy diệt thế giới, vũ trụ, trấn áp chư thiên đây là một kiện cực kỳ đáng sợ chí bảo. Hậu Tổ nương nương, ngươi là tự sát đâu, hay là cần ta độ thủ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua Hậu Tổ Ánh mắt băng lãnh ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Hầu tổ lạnh lùng nói ra nếu như thế, ngươi liền đi chết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng, sau lưng vô tận ma long gầm ghét, phóng lên tận trời, hóa thành một đầu to lớn ma rắn, hướng về hầu tổ nhào cắn qua đến, muốn đem hầu tổ thân thể xé nát. Hầu tổ cười lạnh, quanh thân vô lượng quang hoa lưu chuyển, một vệt kim quang bay lượn mà ra, thẳng đến cái kia ma rắn mà đi oanh. Kim quang trực tiếp xuyên thủng đầu kia ma rắn, đem ma rắn thân thể đánh nát, sau đó kim quang biến mất không thấy gì nữa. Hầu tổ xuất thủ lần nữa, một cây trúc ngọc trôi nổi ở trong hư không. Kim quang sáng chói, có thần thánh quang mang chiếu rọi, không nhìn hết thể quỷ hồn tà tú hoành. Thư ngọc rơi xuống, trực tiếp đem thiên địa lẫm nát, hóa thành vô biên vô tận mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng quét tán. Những mảnh vỡ này ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành vô số ngọn núi nhỏ, dãy núi chờ chút, lấp nhá liếc nhí, che khuất bầu trời, phảng phất từng tòa như núi lớn, hướng về minh giới đập xuống sùng sùng dưới. Trong đáy mắt, minh giới trên không liền xuất hiện đại lượng sơ nhạc, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều bao trùm. Hầu thổ xuất thủ uy lực, phi thường cường hãn giống. Gầm lên giận dữ âm thanh từ hắc ám minh giới chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một cái trường cao vạn trượng, dài đến ngàn trượng màu đen ma mà long phá toé hư không, từ minh giới địa ngục chỗ sâu chui ra, trực tiếp hướng về hậu thổ tiến lên đón. Màu đen trên long thân, hiện đầy vân giáp, phản phất sắt thép đúc kim loại bình thường, lóe ra xâm hàn hào quang, mang theo kinh khủng ma tính khí tức, làm cho người trong lòng run sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thân là thiên giới chi chủ, vậy mà chăn ngôi như vậy mà lòng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hẳn là, ngươi đã sớm rơi vào ma giới. Hậu thổ vô cùng phẫn nộ, phát ra trảo phúng ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngửa đầu bật cười, trong mắt rất là khi miệt. Sau đó giang hai cánh tay đã ý nói ra bản tọa chính là thiên giới chi chủ, chỉ là ma long bất quá đồ chơi, chính là ma giới, bản tọa cũng không để vào mắt. Cái kia vốn là nên thần phục bản tọa lĩnh vực. Nói đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa ra tay, thủ đoạn khủng bố. Hậu thổ cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này Vô Lượng Thần Sơn lần nữa hiện diện, tách ra vạn trượng kim mang, cùng Vô Lượng Thần Sơn hợp lại làm một, hóa thành một tòa cảnh cao hơn lớn một núi, sơn phong. Tại trên ngọn núi kia, có một đóa hoa sen khổng lồ tỏa ra, tách ra ánh sáng vô lượng cùng vô lượng uy, trấn áp thiên địa biên. Nguyên Thủy Thiên Tôn một quyền ném ra, đập xuống tại màu vàng trên ngọn núi răng rắc. Ngọn núi Sơn phong, vỡ nát, quang mang màu vàng tiêu tán, nhưng này hoa sen lại là không có hư hao, mà lại càng thêm thị vượng, tách ra ánh sáng chói mắt màu, có vô thượng tiên uy tràn ngập thiên địa ầm ầm. Ngay sau đó, cái kia màu đen Ma Long cùng màu vàng ngọn núi, sơn phong, ầm vang gặp nhau. Sơn phong màu vàng sụp đổ, Ma Long cũng bị đánh vỡ tan. Nhưng này hoa sen cũng là tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng hóa thành vô tận quan vũ, tiêu tán ở trong hư không giống. Nguyên Thủy Thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay phải ra, hướng về phía trước lập xuống. Lập tức có vô tận lôi đình màu đen hiện hiện, hướng về phía dưới đánh rất toanh. Vô số lôi đình rơi vào Minh Giới, đem Minh Giới đánh cho hỏa hoa vàng khắp nơi, vô số quỷ hồn tại trong hắc diễm tiêu tên, vô số ác quỷ tại hắc viêm bên trong tiêu thảm. Giờ khắc này, Minh Giới triệt để loạn rồi. Vô luận là hầu thổ hay là vô số ác quỷ, đều sa vào đến trong lúc bối rối hầu thổ, ngươi cho rằng vัง vào những vật này liền có thể ngăn cản bản tọa sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía dưới loạn thành một bảy Minh Giới, chẳng thèm ngó tới bất quá là chỉ là một chút phàm tục chi lực, liền Newton ngăn cản ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn lạnh nhạt nói ra, ta chi pháp lực vô cùng vô tận, liền xem như tại trong tầm giới cũng thuộc về cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Chỉ là sâu kiến, sao dám ngăn cản ta bước chân? Dũng. Nguyên Thủy Thiên tôn lời vừa mới rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng tê mình, ngay sau đó một đầu chừng 100.000 vạn trượng cao ma long xuất hiện. Chương 1292. Hoành không giáng lâm, ai nói không người có thể cứu hầu tổ. Chương 1292. Hoành không giáng lâm, ai nói không người có thể cứu hầu tổ. Ma long toàn thân đen kịt, trên người lông tóc giống như là cương châm một dạng dựng đứng, trong mắt tinh hồng, tràn ngập nồng đậm vô địch ma tính. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một viên hạt châu màu đen. Tản ra sâu thẳm không gì sánh được ánh sáng, tựa hồ có thể thu nạp hết thảy sinh mệnh. Ma Long một tiếng long khiếu, mở ra miệng lớn, hướng về phía trước phun ra hạt châu màu đen. Hạt châu rơi vào trong vô tận hư không, bộc phát ra vô lượng ma uy, trong nháy mắt liền đem hư không ăn mòn ra một cái lỗ đen thật lớn. Phốc. Hầu thủ phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Hạt châu màu đen kia quá mức cường thế, ngay cả hắn đều ngăn cản không nổi, bị nó cứ thương. Sau một khắc, một đạo hỏa hừng hoa sen hành không rất dữ dằn, từ phía sau tập kích Ma Long, thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Chính là Minh Hà lão tổ nghiệp Hỏa Hưng Liên. Cảm giác được giới này chiến đấu Minh Hà lão tổ nhanh chóng đánh tới, không dám đến chế. Minh rồi cùng A Tu la giới có thể nói là môi hở răng lạnh. Hậu thổ nếu là bại, hắn cũng không chịu nổi Minh Hà lão tổ. Hậu thổ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà lại là hắn đến đây tương trợ. Minh Hà lão tổ thì là mở miệng nói người ta liên thủ, trước ngăn cản được cái này ba cái người vô sỉ lại nói. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Minh Hà lão tổ xuất hiện, cũng rất là tức giận muốn chết. Chật, chính là nhìn về phía một bên thái thượng đạo người cùng thông thiên giáo chủ, nói ra Minh Hà lão tổ liền giao cho các ngươi. Nói đi. Song Vương chiến đấu lại nổi lên. Minh Hà lão tổ lực lượng một người, đối kháng Thái thượng đạo người cùng Thông Thiên giáo chủ. Hậu thổ một người ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phanh! Hai đạo công kích đụng vào nhau, bộc phát ra sang chói ánh sáng lóa mắt màu, giống như là Thái Dương một dạng lóa mắt, chiếu sáng cựu thiên thập địa, chiếu sáng chín tầng mây tiêu, chiếu sáng chư thiên vạn vật ở giới. Hậu thổ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết hậu thổ, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười gần nói ra không tốt. Minh Hà lão tổ thấy thế, khẩn trương hướng về Hậu thổ phóng đi. Hắn cùng Hậu thổ có quyết định, tuyệt đối sẽ không để nàng vất lạc, càng không cho phép nàng bỏ mình. Nhưng hậu thủ lại là mặc kệ đây hết thảy, quay người chính là hướng về phía dưới chạy trốn. Minh Hà lão tổ thấy thế, vội vàng đuổi theo đi qua còn muốn chạy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh chi sắc, nói ra: "Nếu Minh Hà muốn cứu ngươi, ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi." Nói đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn hé miệng, phun ra một viên hạt châu màu đen. Hạt châu kia trôi nổi ở trong hư không, tản mát ra ánh sáng màu đen oanh. Hạt châu màu đen nổ tung lên, tạo thành tính hủy diệt ba động, đem chúng quanh hắc khí toàn bộ bóp hơi rơi, lộ ra phía dưới màu đen thâm thúy tinh thần ẩm ẩm. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, chính là đem ngôi sao màu đen nắm ở trong tay tuấn về phía trước ném mà đi. Môi sao màu đen, giống như là lưu tinh xẹt qua chân trời, xé rách không gian, trong mấy mắt chính là đến minh giới chi không. Oanh một tiếng, nổ tung lên, tạo thành đáng sợ sóng xung kích, đem bốn phía hết thảy toàn bộ phá hủy không tốt. Minh Hà lão tổ thấy cảnh này, hoảng sợ ngất tuyệt, liền vội vàng xoay người hướng về hậu thổ lũ đao. Nhưng đã chậm. Môi sao màu đen bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem toàn bộ minh giới đều bao trùm ở bóng tối vô cùng vô tận ma khí hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi mà đi a. Ngào. Bốn. Minh giới nội bộ đông đảo minh tướng, toàn bộ bị sóng xung kích xé nát thành thịt nát chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. 4. Nhìn xem Hắc Ma khí quét sạch Minh giới, Minh Hà lão tổ một đám minh tướng đều là trợn tròn mắt ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem đây hết thảy, ngửa đầu cười to, trong đôi mắt đều là thoải mái chi sắc đây chính là Tam Thanh Kiếp tổ lợi hại. Tam Thanh Kiếp tổ lực lượng, xa không phải người bình thường có thể lý giải. Loại lực lượng kinh khủng này, đủ để cải biến hết thảy ha ha ha. Hầu tổ, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười rất càn rỡ, rất thoải mái, giống như là thắng một trận thắng lợi có đúng không? Nhưng vào lúc này, một trận lạnh nhạt tự nhiên thanh âm tại Minh giới trên không vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả minh tộc, A Tu La tộc toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp ở mảnh này trong bầu trời, đứng đấy một tên nam tử mặc áo xanh, áo trắng như tuyết, phong thái siêu chuẩn, nếu như là bình thường người, nhìn xem xinh đẹp như vậy nam tử, chỉ sợ đã sớm nhìn người dạy. Nhưng là, minh giới đông đảo minh tộc, A Tu La tộc nhìn xem người thanh niên này, lại la toàn thân run rẩy không chỉ, thần sắc không gì sánh được cung kính. Nam tử kia thân phận, bọn hắn lại biết rõ rành rành, rành chính là Minh Hà lão tổ chi chủ, càng là chủ nhân của bọn hắn, trưởng sinh điện điện chủ. Cái kia đã từng vô địch hết thảy Quét ngang chân thần đại lục, bây giờ càng là cường thế trở về nam nhân. Ở trước mặt hắn, bọn hắn chỉ cần quỳ lạy cùng bái là được hầu tổ, ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta sẽ đích thân mang ngươi rời đi. Nguyên Lai, like, tại vừa rồi đại chiến bên trong, hầu tổ liền phát giác được hôm nay chỉ sợ khó mà ngăn cản, thế là Lạc Yên bóc nát Trần Trường Sinh đưa cho phụ lục. Nay mới khiến Trần Trường Sinh xuất hiện ở đây. Mà lúc này, nhìn thấy Trần Trường Sinh đến, Nguyên Thụy Thiên Tôn, Thái thượng đạo người cùng Thông Thiên giáo chủ đều là nhíu mày lại là ngươi. Nguyên Thụy Thiên Tôn lạnh giọng quát, con mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh, Hắn không nghĩ tới Trần Trường Sinh lại nhanh như vậy chạy đến Trần Trường Sinh. Thái thượng đạo nhân cũng là giật mình nói ra, thế nào lại là ngươi? Hắn không nghĩ tới, hậu thủ vậy mà cùng gia hỏa này có liên hệ. Ha ha, làm sao không biết là bạn toạ. Trần Trường Sinh nhìn xem bọn hắn, nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta tưởng là ai, Nguyên Lai là Trường Sinh điện điện chủ a. Ta còn tưởng rằng là cái nào không biết sống chết gia hỏa đâu. Thái thượng đạo nhân cũng lạ chào phúng cười một tiếng, nói ra, Nguyên Lai là Trần điện chủ. Trần điện chủ. Minh Hà lão tổ cũng là hô một tiếng trên mặt có vẻ vui thích. Lần này hắn mặc dù không có hoàn toàn ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cuối cùng ngăn cản lại hắn. Mã Chân Trường Sinh cũng là đến Ta Đích Sắc không biết các ngươi đang trợ trò quỷ gì. Chân Trường Sinh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái thượng đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ. Trong ánh mắt có sát ý nồng đậm, nói ra nhưng các ngươi thế mà dám can đạm động đến người của ta, muốn chết. Nói đi, trong nháy mắt gọi ra Vô Hạn Kiếm, màu đen vàng khí tức tràn ngập toàn bộ minh giới. Bá. Trong nháy mắt, Chân Trường Sinh thân ảnh biến mất tại nơi đó, xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người, một kiếm chém vào da ngoài. Một kiếm này cực nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi cho dù là thái thượng đạo người cùng thông thiên giáo chủ, cũng căn bản không kịp phản ứng, bởi vì, chân trường sinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Vành, một tiếng vang trầm truyền ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp bị một kiếm đánh bay ra ngoài, tiên huyết chiếu xuống minh giới phía trên đại địa. Tê, Nguyên Thủy Thiên Tôn hít vào khí lạnh, cảm thụ được nơi bả vai đau đớn, chấn động vô cùng. Vừa rồi một khắc này, hắn cơ hồ đều cảm giác được tử vong vô tận uy hiếp. Chương 1293, Nguyên Thủy Thiên Tôn, giết ngươi, một mình ta đủ để. Chương 1293, Nguyên Thủy Thiên Tôn, giết ngươi, một mình ta đủ để. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Trường Sinh sẽ mạnh mẽ như thế Trần Trường Sinh, ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng, trong mắt có hàn ý, trên hai cánh tay của hắn có từng tia từng sợi hắc vụ tại quần quanh. Những hắc vụ này là Trần Trường Sinh vừa rồi công kích hắn lúc lưu lại vết thương. Miệng vết thương của hắn đã khép lại. Nhưng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lửa giận cháy hừng hực, hắn đường đường tam thánh thánh nhân đứng đầu, khi nào nhận qua như vậy Vũ Nục Hưu. Trong tay hắn phất trần hất lên, hóa thành ngàn trượng cự mãng, đột nhiên hướng phía Trần Trường Sinh quật mã đi keng. Trần Trường Sinh trong tay vô hạn kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, trực tiếp đẩy giá phất trần phanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Hắn không ngờ rằng, Trần Trường Sinh sẽ như thế cường đại. Dù sao Trần Trường Sinh mới trở về chân thần đại lục không bao lâu, vốn cho rằng tự thân lực lượng đã có thể chống lại. Mặc dù không làm gì được Trần Trường Sinh, nhưng Trần Trường Sinh cũng tuyệt đối không nên như vậy áp chế với hắn. Nhưng hết thảy trước mắt, hoàn toàn làm hắn cảm thấy khó có thể tin đáng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng, trong tay phất trần lại hất lên. Lập tức, một đầu đen kịt cự xà hiện hóa, tản ra hung lệ khí tức, hướng phía Trần Trường Sinh nhắm sát mà đi, muốn đem Trần Trường Sinh nuốt hết hử. Không chịu nổi một kích, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, huy động trong tay vô hạn kiếm, trong chốc lát vạch ra một vòng tròn, chém về phía cái kia đen kịt cự xà răng rắc. Vô hình khí lãng quét tán, cái kia đen kịt cự xà bị một phân hai nửa, rơi xuống đất ân. Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt liếc lại, lộ ra vẻ kiêu rẻ. Trần Trường Sinh sức chiến đấu vượt ra khỏi dự tính của hắn giống. Giờ khắc này, hậu thủ gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên cất cao mấy trùng lần, tựa như một ngọn núi lớn giống như đứng sừng sững ở chỗ đó. Da thịt của nàng nóng ánh sáng long lanh, phát ra bảo huy, lưu chuyển hào quang, một đôi mắt lấp loé u quang. Nàng giơ ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía hư không điểm tới. Trong chớp nhoáng này, phản phất một cái vũ trụ tinh thần độ tung, khủng bố đến cực điểm tính hủy diệt ba động, quét sạch bát phương. Thường viên tinh thần độ tung, vô tận quang mang bắn tung tóe phốc. Thái thượng đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại, kém chút rơi xuống tại mặt đất. Hầu thổ dáng người cao gầy, một tấm dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức không giống phàm nhân. Lúc này, nàng đứng tại thương khung chi đỉnh, giống như thần linh bình thường, nhìn xuống mặt đất bao la. Chân chương sinh đang chiến đấu, nàng tự nhiên không thể chỉ là nhìn xem. Ma đổi thành một bên, cùng thông thiên giáo chủ giao phong minh hà lao tổ lại kêu thảm một tiếng, dục thân giận đức. Giờ khắc này, Minh Hà lão tổ gặp bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không có đình trệ ong lóng ngóng. Minh Hà lão tổ cổ tay run run, chín chuôi huyết hồng cốt mâu bắn ra, sẽ nát hư không. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, không chút nào yếu thế, tay nắm pháp ấn, một thanh cử kiếm hiện hiện, quét ngang mà ra. Hai kiện binh khí va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, Thông Thiên giáo chủ tay bấm tiên quyết, lại làm một thanh cử kiếm màu tím hiện lên ở trong tay hắn, chính là mệnh của hắn ký, Chu Tiên thanh kiếm. Chu Tiên kiếm Nghe đồn rằng chính là bản cổ xương của sống luyện chế thành công tiên tiên thánh vật, uy lực truyền luân, từng một chiêu phá diệt một mảnh hư độn, chặt đứt hồng ngông, uy lực vô để soạng. Thông Thiên giáo chủ Thích Triển Thánh Thông, Trảm phá Minh Hà lão tổ trong tay chín cây huyết hồng đại kỳ. Sau đó, hắn thân hành lướt lên, trùng sát mà ra đông ồ ồ. Hắn giơ kiếm của Vũ, vô cùng vô tận kiếm quang tràn ngập, mang theo kiếm khí đáng sợ ba động, xoắn nát hư không cốc. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, Minh Hà lão tổ một đầu cánh tay bị gọt sạch, hóa thành một đoàn máu huyết, tản ra mùi hôi thôi à. Minh Hà lão tổ rú thảm, thịt liệt rãy rủa, sắc mặt nhăn nhó, trong mắt có ngập trời oán hận xoẹt kéo. Đúng lúc này, hắn lồng ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, huyết thủy đảo ạt tuôn ra. Thân thể của hắn bị xòe xuyên. Ha ha ha ha, Minh Hà lão cậu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha. Minh Hà lão tổ trên người có thương, tăng thêm chính mình có Chu Tiên Thánh kiếm, còn có mặt hạt chí bảo tương trợ, Minh Hà lão tổ nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Sau một khắc, hậu thủ cũng xuất thủ, bàn tay trắng loãn ló ra, một cỗ kinh khủng áp lực sinh ra. Minh Hà lão tổ quanh thân hắc vụ bốc lên, bị nàng hút tới bên cạnh tạm thời cứu giá tạm. Minh Hà lão tổ khí tức suy yếu, đã không có sức tái chiến. Hậu thủ mặt lộ vẻ lạnh lùng. Đang đằng sát khí nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, bất kể nói thế nào, Minh Hà lão tổ đều là nàng hậu thổ lửa cái bằng hữu, hôm nay càng là vì cứu nàng mà đến, tự nhiên không thể không quản. Lúc này đã giết điên rồi Thông Thiên giáo chủ, tự tin bạo dạng, hướng thẳng đến hậu thổ đánh tới. Trần Trường Sinh nhìn thấy, chính là đối với hậu thổ cùng Minh Hà lão tổ nói ra đều lui, bản tọa một người là đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân nở rộ vàng lóe ánh thần quang, thân thể cất cao trong trượng, cầm trong tay vô hạn kiếm, vượt ngang hư không, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn chém vào mà đến âm vang. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay gọi ra phất trần tung ra, đón lấy Trần Trường Sinh vô hạn kiếm chênh chênh chênh. Trong náy mắt, hư không rung động, hai người va chạm, bộc phát ra chói hai tiếng kim loại ma sát, không gì sánh được kịch liệt tầm ầm. Hai người va chạm, Trần Trường Sinh một bước bước vào hư không, vô hạn kiếm quăng ngang. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, vội vàng né tránh, chấn qua, chấn né Trần Trường Sinh một kiếm bá. Đúng lúc này, Thái thượng đạo người cùng Minh Hà lão tổ cũng xuất thủ. Thái thượng đạo nhân tế ra một phương cối xay, nghiền ép chư thiên vật vật, hung hăng hướng phía Trần Trường Sinh nghiền ép xuống tới. Thông Thiên giáo chủ tế ra một khối cây mu tất, phía trên vẽ đầy quỷ dị ký hiệu, giống như là một loại nào đó trận đồ bình thường, mang theo khí tức không tên ken. Trần Trường Sinh huy quyềnoánh ra, đập trúng Tối Say. Tối Say tại chỗ sụp đổ, hóa thành bay đầy trời xám, biến mất ở trong hư không. Anh. Sau một khắc, Trần Trường Sinh đánh ra quyền kình thế như trẻ che, dễ như trở bàn tay, một quyền xuyên thủng Tối Say, hung hăng đánh vào thái thượng đạo người trên ngực. Thái thượng đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể ném đi ra ngoài, ngã sấp xuống ở phía xa, trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết, thân thể run rẩy lên đang chết. Thái thượng đạo nhân ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt vô tình, đề kiếm tiếp tục song tới giết. Ba người bọn họ liên hợp, cùng một chỗ đối phó Trần Trường Sinh cùng hậu thủ âm ầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn tế ra 3000 ma phiến, che đậy thiên cùng, ba phủ cả hồn, muốn vây cuốn Trần Trường Sinh cùng Hầu Tổ. Thông Thiên Giáo chủ thì là tôi động chu tiên kiếm, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang vạch phá màn trời, mang theo như sóng to gió lớn lực lượng, chằm kích mà đến oanh. Hầu Tổ cùng Trần Trường Sinh đồng thời xuất thủ, ngăn cản ba người công kích bài bản bài bản. Lập tức, trong hư không, vang vọng kinh lôi thanh âm, từng đoàn từng đoàn mây hình lấm bay lên răng rắc. Một tiếng vang dòn truyền khắp bát phương, cái kia phương ma phiến bị Trần Trường Sinh nhạnh xinh xinh cho vênh thành một phấn. Lúc này, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người. Quân thân dâng lên một tầng quỷ dị khủng bố ba động bản tọa đã chơi chán. Chương 1294. Hỗn độn ma thần giới, như vậy là nói, bản cổ chính là hỗn độn ma thần một trong. Chương 1294. Hỗn độn ma thần giới, như vậy là nói, bản cổ chính là hỗn độn ma thần một trong. Hắn hai con người lăng lệ không gì sánh được, tay cầm vô hạ kiếm, một đạo kiếm quang ngang qua trời cao, chiếu rọi cựu tiên thập địa đạo kiếm quang này bên trong, thần chứa không gì không phá, hủy diệt hết thể ý chí hưu hưu hưu. Từng đạo đáng sợ kiếm quang chém ra, phản phất thiên ngoại lưu tình bình thường, tốc độ nhanh đến cực điểm, đem vùng thiên địa này đều che mất, không gì sánh được kinh dị làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng thẳng rầm rầm rầm. Trong chốc lát, những kiếm quang này toàn bộ lạc tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân pháp tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy không gì sánh được hở sợ, ý thức được một kiếm này cũng không phải hắn đủ khả năng ngăn cản. Lục thân xé rách một lát, chính là nhanh chóng hướng phía trên trời thoát đi đi mau. Theo gầm lên giận dữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu tiên trốn chạy rời đi. Ma Thái thượng đạo người cùng Thông Thiên giáo chủ thấy thế, cũng là bị dọa đến hoảng sợ liên tục. Nào nào hóa thành đội quang, muốn phát đi bản toa nói qua, để cho các ngươi đi đi. Quỳ xuống. Chân chương sinh gầm thét một tiếng, chảm thần lĩnh vực phóng thích mã da trực tiếp trấn áp hết thảy. Rầm rầm, chưởng thân lĩnh vực trên hai vô cùng tận thần quang bắn ra, giống như thần thác nước bình thường, đem Thái thượng đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ Bao phủ trong đó ông. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái thượng đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy não hải đau xót, ý thức mơ hồ, căn bản là không có cách phản kháng. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông bàng bạc uy nghiêm giáng lâm, để bọn hắn thân thể cứng ngắc. Chân chương sinh thân ảnh hiện hóa, đứng thẳng trong hư không. Cảm nhận được nguồn uy năng kinh khủng kia, ba người đều lại không cách nào thoát đi, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ còn lại có thần hồn đều Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là hối tiếc Vậy mà tính suất Trần Trường Sinh sẽ tới nơi đây. Nếu không có như vậy, hắn cũng sớm đã đã thủ, đem hậu thổ giết chết. Nhưng dưới mắt, nói những lời này đã không có tác dụng, duy nhất nên nghĩ là như thế nào có thể từ Trần Trường Sinh trong tay sống sót. Nghĩ đến như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, mở miệng nói, "Chúng ta nguyện ý giao ra trên thân pháp bảo, ngươi có bằng lòng hay không thả ta ba người một con đường sống?" Trước đây một chút khúc mắc, ta nguyện dùng một cái bí mật cùng ngươi trao đổi, từ đây nước vào không đáng nước sông." Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ngược lại là không nghi tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có thể có chút thập bí mật. Bất quá cũng là muốn nghe một chút, nhìn có thể đưa ra cái gì thuyết pháp đến. Gặp Trần Trường Sinh không có tiếp tục động thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Thế là, liền nói ra, "Ta biết, ngươi vẫn muốn tìm bản cổ, đúng không?" Nghe vậy, Trần Trường Sinh khẽ to mày, hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Trần Trường Sinh hoàn toàn chính xác rất muốn tìm đến bản cổ, cái này liên quan đến một ít gì đó. Về phần vì sao tìm bản cổ, Trần Trường Sinh đáy lòng mơ hồ suy đoán, có lẽ liên quan đến chính mình ký ức của kiếp trước, có lẽ cùng kiếp trước có quan hệ bản cổ chính là chân thần đại lục người mạnh nhất, thực lực không thể so với ngươi khi đó yếu, thậm chí càng tại ngươi phía trên. Cho nên ngươi không chỉ có muốn tìm đến bản cổ, càng muốn biết hắn đến cùng ở nơi nào. Ngươi muốn biết hắn đến cùng đangưu đồ lấy cái gì, ta nói đúng không?" Trần Trường Sinh nghe xong, thẩn sâu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, nói không sai, ta đích xác cần bản cổ tin tức, chỉ cần nói cho ta biết, ta có thể nhiều thứ nhĩ này tính mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ngươi muốn tìm bản cổ, vậy đơn giản, ngươi đem hậu thổ nương nương giao cho ta, chỉ cần ta có thể luyện thành bản cổ chân hân, hắn tất nhiên ngồi không yên sẽ lại lần nữa giáng lâm mà đến. Đến lúc đó, người ta liên thủ, có thể đem hắn cầm xuống. Ha ha. Trần Trường Sinh lắc đầu, Diêu Cổ nói: "Ngươi coi bản tọa ngốc sao? Hậu thổ là bằng hữu ta, há có thể dung ngươi nhúng chàm? Xem ra ngươi ba người cuối cùng chạy không khỏi hủy diệt vận mệnh." Hắn nói đi, đưa tay một chưởng, mắt thấy là phải đập vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thần hồn các loại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này hô, hô to một tiếng, sau đó, một sợi thần niệm bay ra. Chân Trương Sinh tiếp thu đằng sau, chính là cảm nhận được, trong đó có một ít đặc biệt tin tức truyền lại mà điên ân. "Ý của ngươi là, chân thần đại lục cũng không phải chân chính trí cao thế giới, vũ trụ, mà nơi này hết thảy đều là bị bản cổ ngầm thao túng, lưu lại tinh huyết huyền hóa mà thành." Bởi vậy mới quấy rầy giới giới này biến hóa. Như vậy, bản cổ mục đích là cái gì, ngươi sẽ không phải muốn nói, bản tọa cũng là bản cổ biến thành đi. Giờ phút này, Trần Trường Sinh đôi mắt rất là băng lãnh. Nguyên Thủy Tiên Tôn lắc đầu liên tục cũng không phải, ý của ta là, bản cổ tùy ý cải biến chân thần đại lục nguyên bản phát triển quy tắc, sản xuất thành cục diện bây giờ. Ma chân điện chủ ngài, chính là hắn bố cục trên con đường, duy nhất biến số. Giờ phút này, Trần Trường Sinh trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cảm giác giống như minh bạch cái gì chẳng lẽ. Trần Trường Sinh đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng hẳn là Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, không khỏi nghĩ đến, như chính mình phỏng đoán là thật, như vậy mình bây giờ làm hết thấy, chẳng phải là đều bị bản cổ nhìn thấu. Hắn phải chăng cũng dự liệu được hôm nay một màn này, cho nên sớm thiết trí chuẩn bị ở sau. Càng có một cái cực lớn khả năng, đó chính là hắn sợ dĩ sẽ bỏ mình một lần, một lần nữa luân hồi mà đến, có lẽ cũng là bởi vì bản cổ thủ bút, là bởi vì bản cổ không nắm được, lúc này mới thiết kế như vậy một cái kíp nạn. Dùng cái này muốn đạt thành khống chế thủ đoạn, từ đó tiến lên kế hoạch của hắn phát triển ngươi vừa rồi nói, chân thần đại lục phía trên còn có thế giới khác, đó là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Sinh lại hỏi, mặc dù đã khẳng định chính mình là bản cổ quân cờ, nhưng như cũ muốn làm rõ ràng đây là trong đó, liên quan đến một chút bí ẩn chưa có lời đáp, tương truyền ở trong hỗn độn thai nghén một thế giới, tên là Hỗn độn Ma Thần giới, tại trong thế giới kia cư trú một đám sinh linh khủng bố, gọi là Hỗn độn Ma Thần. Những này Hỗn độn Ma Thần, thực lực khủng bố đến cực điểm, mỗi một vị đều đủ để hủy thiên diệt địa, đánh vỡ hỗn độn hàng rào, trùng kích bên ngoài hỗn độn thiên địa. Bọn gia hỏa này, tại Hỗn độn Ma Thần giới đợi chán ngấy liền đến đến chân thần đại lục Dương Ai. Bọn hắn không ngừng thôn vẽ chân thần đại lục sinh linh, dùng cái này đến lớn mạnh thực lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra, Trợ Hồ Lâm vào một loại nào đó hồi ức ở trong, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc đồng thời, trên mặt cũng có được vẻ mặt sợ hãi những này, khí thế cũng không phải là ta tự mình kinh lịch, mà là ta dung hợp bản cổ tinh huyết đằng sau, lấy được mảnh vỡ ký ức. Cái kia giống như là thuộc về bản cổ ký ức. Hỗn độn ma thần giới, như vậy là nói, bản cổ chính là hỗn độn ma thần một trong. Chân Trường xin hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói bản cổ thân phận rất thần bí, không ai biết được, nhưng hắn tuyệt đối là hỗn độn ma thần một trong. Bản cổ tại chân thần đại lục lưu lại di tích, toàn bộ đều là nhằm vào hỗn độn ma thần nghe nói bản cổ di tích, có thể trợ giúp hỗn độn ma thần nhanh chóng khôi phục thực lực, hơn nữa còn có thể tăng thực lực lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục mà miệng, đem bản cổ di tích một chút tin tức nói cho Trần Trường Sinh. Chương 1295, Tam Thanh hủy diệt, bước kế tiếp kế hoạch nổi lên mặt nước. Chương 1295, Tam Thanh hủy diệt, bước kế tiếp kế hoạch nổi lên mặt nước. Hiện tại dưới cục diện này, vì mạng sống, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Dù sao, Trần Trường Sinh thực lực quá mức cường hãn, căn bản là không có cách địch nổi bản cổ di tích, có thể giúp hỗn độn ma thần khôi phục thực lực, như vậy là không phải có thể trợ giúp ta tăng cao tu vi đâu. Nếu bản cổ đang nưu đồ bố cục, như vậy tăng thực lực lên mới là chống lại đường tắt duy nhất. Hiện nay, Trần Trường Sinh ngược lại là không muốn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người. Càng nhiều người cùng nhau chống lại người đánh cờ, tự nhiên là càng có phần thắng. Mà ba người thực lực cũng còn tính là không sai, nếu là có thể đem bọn hắn thần hồn luyện hóa, sau đó giao cho trong Hồng Hoang hư ảo chi thân tôn vệ, liền có thể đạt được một cú cường đại trợ lực. Chỉ bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn phiền vãi nhất một chút. Dù sao, Hồng Hoang đại lục Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tại lúc trước tà thần giáng lâm thời điểm, liền bị tổn vệ. Hiện nay, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, một chỉ điểm ra. Trần Quang trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thần hồn bao phủ lại. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút luống cuống. Trần Trường Sinh cường đại không thể nghi ngờ, dù là hắn là siêu việt kiếp tổ cảnh giới thực lực, cùng Trần Trường Sinh chênh lệch to lớn, vẫn không ngăn cản được, Trần Trường Sinh tùy tiện nghiền nát thần hồn của hắn, đem hắn xóa đi đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu xin tha thứ, ngữ điệu run rẩy, mang theo sợ hãi. Lần này, hắn thật sợ hãi. Hắn không muốn chết a. Hừ. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Toại âm rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt của tới, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thần hồn dạo sát, thanh trừ nguyên bản ý thức. Sau đó, Trần Trường Sinh chuyển di mục tiêu, nhìn chăm chú về phía hai vị khác thiên tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi chết, Trần Trường Sinh liền đem thần hồn lấy đi đây chính là đồ tốt, mang về giao cho mình đồ đệ, Long Bỉ vừa vặn thích hợp nhất tônỆ. Nói không chừng, còn có thể trực tiếp bổ dưỡng được một tôn hỗn độn kiếp tổ đến. Trường Sinh điện thực lực, tự nhiên có thể tiến một bước tăng trưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến chết cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà liền dạng này một mệnh o hô. Nguyên bản những cái kia to lớn kế hoạch, toàn bộ đều trở thành nói suông, không hề có tác dụng. Khi một người thực lực không xứng với dã tâm của hắn thời điểm, kết quả sau cùng cũng chỉ có một, đó chính là tự chịu diệt vong. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thiên giới chi chủ, vốn đã là đánh cấp cực lớn thành quả cùng địa vị. Nhưng Tham Lam, để dục vọng của hắn không ngừng bành trướng, cuối cùng đưa đến nửa đường sụp đổ kết cục. Còn lại thái thượng đạo người cùng thông thiên giáo chủ, lúc này cũng là sợ hãi không thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, trước đó còn như vậy lời thề son sắt, thậm chí là mặc sức tưởng tượng tương lai nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà liền chết như vậy tại trước mặt của bọn hắn. Giờ phút này Hai người đều trong lòng cũng đều là không gì sánh được sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy lấy đường giết ta, ta đầu nhập vào ngài, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Thông Thiên giáo chủ vội vàng quỳ xuống lại, khẩn cầu đạo, sợ xanh mặt lại cùng hoảng sợ. Hắn không dám động đậy, lo lắng Trần Trường Sinh đột nhiên đối với hắn hạ độc thủ ngươi cũng muốn chết. Trần Trường Sinh con ngươi băng hàn, hắn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ tâm thần câu chiến, lập tức hô lên không, ta nguyện ý kính dâng ta hết thảy, chỉ cầu ngài buông tha ta một cái mạng, ta nguyện ý hiểu chung ngươi. Thông Thiên giáo chủ cầu khẩn nói, hắn triệt để doạ sợ, cảm nhận được Trần Trường Sinh trên thân phát ra sát ý, để hắn sợ hãi. Trần Trường Sinh cười lạnh, nói thật có lỗi, đã chậm. Ầm ầm. Thông Thiên giáo chủ nhục thân vỡ vụn, nhưng thần hồn bị câu dịch đi ra. Sau đó, một vị thần quang bao phủ tới, trực tiếp đem nó ký ức xóa đi. Hiện tại, linh hồn này chính là trở thành một lỗ trống hồn phách, không có bất kỳ cái gì ý thức tồn tại. Chỉ cần tồn tại, liền có thể thu mạch được trong đó tất cả năng lượng ẩn chứa, bao quát trước đó học thức, còn có cái nào đối với đạo cảm ngộ cùng tu vi. Nhưng cuối cùng có thể hấp thu bao nhiêu, tất cả đều phải coi tự thân năng lực cùng tiên phú. Thế hợp nhất, dĩ nhiên chính là Thông Thiên giáo chủ hư ảo chi thân, sau đó, Trần Trường Sinh liền đem chi thu vào. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía Thái thượng đạo nhân, hay là một dạng thao tác quá trình, không, có chút nạo dây dưa dài dòng. Tại sau này, Minh Hà lão tổ chính là lập tức tiến lên khom người cúi đầu đạ tạ chủ nhân. Hắn biết, hôm nay nếu như Trần Trường Sinh không xuất hiện, như vậy hắn cùng hậu thổ đều tất nhiên sẽ bị giết chết ở chỗ này. Mặc dù so sánh lên Trần Trường Sinh thực lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người đích thật là không đáng chú ý thế nhưng là, nhưng cũng muốn xa xa áp chế hắn cùng hậu thổ. Lúc này, hậu thổ cũng là tiến lên cung kính cúi đầu đạ tạ. Ánh mắt của nàng có một chút phức tạp. Bởi vì Trần Trường Sinh mặc dù dáng dấp không giống trong nội tâm nàng đăm chiêu đọc người kia, nhưng lại cho nàng cực lớn cảm giác an toàn đồng thời, cũng là có phản phất người cũ trở về cảm giác. Nhất là nhìn thấy Trần Trường Sinh trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người thời điểm, loại kia anh tư, cấp độ kia bá đạo. Càng làm nàng hơn trong lòng nổi lên bọn sóng, không khỏi có chút say mê trong đó ân. Trần Trường Sinh đã nhận ra hậu thủ ánh mắt dị thường, hơi kinh ngạc. Bất quá, cũng không có truy đến cùng cái gì, mà là đạm mạc nói ra, từ nay về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc. "Là?" Không biết thế nào, lần này hậu thủ không có cưỡng tuyệt. Ngược lại đối với Trần Trường Sinh đã có một loại ủy lại cảm giác đồng thời, cũng là mở miệng thần cầu, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Trần Trường Sinh có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm giúp ta, phá giải phong ấn, tỉnh lại ta những huynh trưởng kia. Bọn hắn, sớm tại thật lâu trước đó, liền bị ma giới trấn áp tại ma cốc trong đủ sâu. Ta mặc dù biết, nhưng ma tổ La Hầu lực lượng quá mức cường đại, ta căn bản là không có cách đi nổi, cũng chỉ có ngươi. Hầu thổ giờ phút này cũng là có chút thẹn thùng, trong mắt có một chút lo lắng, sợ sẽ Trần Trường Sinh cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Bất quá lúc này, nghe được như vậy, Trần Trường Sinh ngược lại là không có cự tuyệt, gật đầu nói, yên tâm đi, ma giới ta sớm muộn là muốn đi. Nghe nói như thế, Hậu thổ lúc này vui mừng cười một tiếng to, chuyện chỗ này, bản tọa cũng nên đi. Trần Trường Sinh cũng không định lưu lại quá lâu, bởi vì hiện tại biết được không ít manh mối đằng sau, khẩn yếu nhất chính là đi tìm đến bản cổ đại đế lưu lại di tích đều tại. Căn cứ nguyên thủy thiên tôn chỗ cáo chỉ manh mối, tại chân thần đại lục chí thượng, lưu lại di tích hết thảy có 6 nơi. Mà mỗi một chỗ bên trong, đều vô cùng có khả năng phong ấn một tồn hỗn độn ma thần. Thực lực viễn siêu thế giới này, cho dù là thực lực của hắn bây giờ, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm được. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh cũng là dự định phải thật tốt kế hoạch một phen, làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nếu không nếu là đưa tới phiền phức gì, cũng không tốt xử lý. Tiếp tiếp, yêu giới tất nhiên chính là trước hết nhất muốn công lược một mục tiêu. Bởi vì ở chỗ này, có một tòa di tích, ngay tại yêu giới chỗ sâu nhất, thiên yêu đảo phía dưới. Nơi đó nghe nói, chỉ có chính thức có được yêu tộc thuần khiết huyết mạch người, mới có thể đặt chân. Nếu không, phong ấn không cách nào để lộ. Chương 1296, đã từng thế nhưng là thiên giới chi chủ. Chương 1296, đã từng thế nhưng là thiên giới chi chủ. Cùng lúc đó, yêu giới, côn bằng lão tổ đã kìm nén không được. Tại trải qua một phen an bài đằng sau, đã cảm giác mình cái bệ, sản xe không xe, đủ cường đại. Chính là trực tiếp không còn che giấu mục đích của mình, hướng yêu hoàng đại điện phát khởi tiến công âm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, côn bằng lão tổ mang theo thế lực của mình xuất hiện, bắt đầu cuộc ngoênh loạn tạc. Trong ngay mắt, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chính là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Giang Lâm mà đến sau, phát hiện lại là côn bằng lão tổ tại quay phá, lúc này quát lớn côn bằng, ngươi quả nhiên sớm có phả tâm. Nhưng ngươi cho rằng liền chút thực lực ấy Có thể lật tung ta hai người thống trị sao? Bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi." Đế Tuấn Hừ lạnh nói, khí tức chấn động, bộc phát ra uy thế ngập trời. Côn Bằng lão tổ cũng lạ quát lạnh nói, "Hừ, ai nói ta liền chút tự tử ấy? Ta nếu dám phản loạn, vậy khẳng định là làm tốt vạn toàn năm chắc." Hoành. Thoại âm rơi xuống, Côn Bằng lão tổ thân thể đột nhiên biến hóa, trực tiếp hóa thành vạn trượng khổng lồ côn cá bộ dáng. Dương nhanh múa vút, hung ác không gì sánh được, tựa hồ muốn cắn xé thương khung giống như. Hắn phát ra gầm thét, âm thanh truyền mấy ngàn dặm, vô tật yêu vân nhấp nhô, hình thành một mảnh hải dương cái cái này mênh mông trong lĩnh vực, một tôn to lớn vô cùng côn cá tại tàn phá bờ bãi, hình kích bát phương. Vô số núi lớn, hồ nước, bình nguyên, đầm lầy, đều là trong phút chốc bị nghiền nát. Vô tận sinh vật tại tiêu thảm, máu me đầm điệng, nhuộm đỏ đại địa đang chết, mau ngăn cản nó. Đế Tuấn quá sợ hãi. Cái này côn bằng lão tổ đơn giản điên cuồng, lại dám đối xử với bọn họ như thế, thật không sợ chết sao? Ầm ầm. Lập tức, từng luồng từng luồng bàng bạc không gì sánh được vĩ lực bộc phát, hướng phía côn bằng lão tổ chấn áp tới. Nhưng mà, một màn này lại là cũng không có thể thay đổi thể cục. Chỉ gặp côn bằng lão tổ tốc độ quá nhanh. Thực lực của hắn cũng cực mạnh, hoàn toàn không kém hơn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất cái giới. Tại tăng thêm chiến lực của hắn cường hãn, bởi vậy, cho dù Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai vị thánh nhân, liên thủ, trong thời gian ngắn, cũng bắt không được Côn Bằng lão tổ. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Côn Bằng lão tổ càng ngày càng cường đại. Cái này khiến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, bởi vì, bọn hắn phát hiện, Côn Bằng lão tổ khí vận cũng càng ngày càng nồng đậm. Hiển nhiên, gia hỏa này đang ngượng trợ lực lượng nào đó, tại đột phá cảnh giới của mình oanh. Rốt cục, Côn Bằng lão tổ tại một trận va chạm kịch liệt đằng sau, Đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng đánh bay ha ha, các ngươi đã trở thành quá khứ, hôm nay ta liền lấy ngươi hai người thủ cấp." Côn Bằng lão tổ thanh niệm vang lên, tràn ngập hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, hôm nay sẽ như thế thuận lợi. Bây giờ, tại đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng giết chết đằng sau, thôn phệ máu tươi của bọn hắn đằng sau, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, thậm chí siêu việt giới này cũng không phải không có khả năng. Sau đó, Côn Bằng lão tổ xung quanh xuất hiện vô biên hắc ám. Lực lượng kinh khủng đang tràn ngập đây là hắn mới sáng tạo một môn thần thông, tên là Tôn Thiên thần công, chính là đặc biệt nhằm vào yếu tố sáng tạo. Bây giờ, đang tu nạp thiên địa chi khí sau, Côn Bằng lão tổ, tu luyện Tôn Tiên thần công, cũng đạt tới viên mãn chi cảnh hưu. Chỉ một thoáng, Côn Bằng lão tổ hình thể tại ban chướng, hóa thành một tồn che đậy thiên địa điệu tư thú. Giống như kình thiên trụ bình thường, ngang qua hư không, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Hai cánh vỗ, phong lôi phong trảo, thiên băng địa liệt, giống như tận thế âm ầm. Chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, thẳng đến đế tuấn cùng Đông Hoàng mà đi. Muốn nhất cử đánh giết hai người Côn Bằng, ngươi làm càn. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ tập sát mà đến, đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất nổi giận. Cái này Côn Bằng lão tổ, thật sự là quá can giỡn. Hai người bọn họ tôn yêu đế ở đây, lại còn dám như thế động thủ, đơn giản không có đem bọn hắn để vào mắt. Thân là yêu đế, há có thể dung nhịn? Chết cho ta!" Hai vị yêu tộc đại đế đều là giận dữ hét. Theo thanh âm rơi xuống, trong khoảnh khắc, hai người thi triển ra Vô Địch Bí Thuật Đế Tuấn đỉnh đầu một tòa cung khuyết hiện hiện. Trên đó kim quang sáng chói, thủy thải chảy xuôi. Một sợi lại một sợi hào quang từ trong cung điện chốt xuống, rủ xuống tại đế tuấn bên ngoài thân. Cả người hắn, giống như hóa thành thiên đỉnh đế quân, vô tận thần mang chiếu rọi cửu thiên. Phải biết, hắn đã từng thế nhưng là tiên giới chi chủ, đồng dạng có thể điều động tiên giới chí lực, vì đó sở dụng lại thêm hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hủy diện, thiên giới không người chưởng quản, lực lượng của hắn ảnh hưởng sẽ càng lớn Đông Hoàng Thái nhất bên cạnh, càng là có một ngụm đen kịt không gì sánh được trong lớn hiện hiện, chống ra một phương thế giới. Vô tận tử quang huy xới mà ra, bị bổng tại côn bằng lão tổ trên thân thể. Như muốn trói buộc chặt, không để cho thoát khốn hử, còn tưởng rằng ngươi là lúc trước tiên đế sao? Hôm nay, chính là các ngươi mai táng ngày. Côn bằng lão tổ con ngươi băng hàn. Hắn lúc này, thực lực mạnh mẽ vô địch. Cho dù là đế tuấn cùng Đông Hoàng hai vị yêu đế, đều không làm gì hắn được. Côn bằng lão tổ, không hổ là yêu tộc cô vấn, nhưu tính sâu xa, tính toán không gì sánh được. Hắn sớm tại trước đây thật lâu, liền tính toán đế tuấn cùng đông hoàng. Dù sao, những năm gần đây, hai vị yêu đế, mặc dù bị phong ấn ở yêu giới, nhưng vẫn như cũ nắm trong tay toàn bộ yêu tộc, quyền hành ngập trời. Nếu không có như vậy, Côn Bằng lão tổ cũng không dám phản đối. Ngay hôm nay, đang làm tốt chuẩn bị đầy đủ đằng sau, Côn Bằng lão tổ triệt để bạo phát. Một trận đại chiến kịch liệt diễn khai, Côn Bằng lão tổ thực lực tu vi cực kỳ cường đại, có thể xứng nghịch tiên đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, trong lúc nhất thời lại cũng là chống đỡ không được, bông cảm giác không còn chút sức lực nào. Côn Bằng lão tổ rõ ràng chiếm cứ thượng phong anh, rốt cục tại một trận trong động trạng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất đều cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Côn Bằng lão tổ cường đại, vượt qua bọn hắn bọn trước, làm sao cũng không nghĩ tới, Côn Bằng lão tổ có thể bộc phát ra lực lượng như thế đến giết. Quả nhiên, khi đế tuấn lộ ra một ngày sau, lực lượng của hắn đột ngột tăng, trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn thanh mang, chấn động tương cùng. Mà Côn Bằng lão tổ thế công thì là bị cản lại oanh. Ngay sau đó, đế tuấn cầm trong tay minh nguyệt, mãnh liệt bộ ra, cùng Côn Bằng lão tổ ngạnh há một cái. Côn Bằng lão tổ bị đau, lùi lại ra trăm trượng người. Côn Bằng lão tổ khiếp sợ nhìn chằm chằm đế tuấn, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn nghĩ không ra Bị phong ấn đã bao nhiêu năm, Đế Tuấn làm sao lại còn có thể mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi hữu thế, nhất thời không còn sót lại chút gì người không phải là đối thủ của ta." Đế Tuấn đạm mạc nói, sau đó, lần nữa hướng Côn Bằng lão tổ trùng sát mà đi. Thủ đoạn của hắn cường đại tuyệt luân, mang theo sát ý vô biên, làm cho người lạnh mình. Mỗi một kích đánh ra, đều có vô lượng pháp lực đang cô trảo. Côn Bằng lão tổ liên tục bại lui, căn bản là ngăn cản không nổi đang chết. Hắn gào thét một tiếng, thi triển vô thượng thần thông, muốn phản kháng phanh. Nhưng mà, tại Đế Tuấn thánh quang uy năng phía dưới, lại là không có chút nào thành tích. Côn Bằng lão tổ nhục thân cứng hãm, Nhưng là tại Đế Tuấn bộc phát ra thực lực chân chính phía dưới, vẫn như cũ lộ ra yếu đất răng rắc. Côn Bằng lão tổ nhục thân một chỗ bị đánh nát, xương cốt vỡ vụn, tiên huyết vảy ra. Mà Đế Tuấn, lông tóc không hư hại. Chương 1297. Côn Bằng không cam lòng bị thua, Đế Tuấn cường thế nghiền ép. Chương 1297. Côn Bằng không cam lòng bị thua, Đế Tuấn cường thế nghiền ép tăm hầm. Côn Bằng lão tổ thân hình vừa mới ổn định, lại làm một trận va chạm chuyển ra. Hắn bị đánh vào yêu giới tầm dưới chót, đập sập một tòa sơn mạch, bụi mù quay cuồng, đá vụn bắn tung trời Đế Tuấn, cao ngạo không gì sánh được. Hắn chính là đã từng thiên đế Càng là yêu giới chí tôn đế vương, cho dù là bị phong ấn ở yêu giới ước vạn năm kế nguyệt, vẫn như cũ bá khí lạnh thấu xương, thần uy vô tận oanh. Côn Bằng lão tổ bị đế tuấn lần nữa tung bay. Thương thế của hắn nghiêm trọng không gì sánh được, lồng ngực phá tạc. "Ta muốn giết ngươi." Côn Bằng lão tổ tức giận gầm thét. Lúc này, ánh mắt của hắn âm tàn không gì sánh được, sát ý bắn tung tóe, toàn thân lệ khí ngút trời oanh. Côn Bằng lão tổ trong phút chốc hóa thành bản thể, một đầu khủng lồ côn bằng xuất hiện ở trên trời. Hai cánh mở ra, bao phủ cả hồn. Một cỗ ba động khủng bố, tại lan tràn, quét sạch thiên địa. Cái đuôi lớn đông đúc Đập hư không, giống như một tòa thái cổ ma nhạc, hướng về Đế Tuấn rút tới oanh. Đế Tuấn kinh hường, một quyền nên đón. Hào quang rực rỡ, xuyên qua mây xanh phấp phới. Sau một khắc, chỉ gặp côn bằng lão tổ thân thể, lay động kịch liệt, kém chút rơi xuống trên mặt đất ngươi. Tại sao có thể có như vậy vĩ lực? Côn bằng lão tổ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ánh mắt lộ ra không cam lòng, không thể tưởng tượng nổi. Hắn nguyên lai tưởng rằng bằng vào thực lực của mình, đủ để nghiền ép Đế Tuấn bọn người, lại là không nghĩ tới, thực lực của đối phương, vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Lần giao phong này, hoàn toàn là nghiêng về một bên tình huống. Côn bằng lão tổ không cam tâm, Điên cuồng giãy giụa, muốn đứng dậy, cùng Đế Tuấn quyết một tư hùng côn bằng, chịu chết đi. Chỉ là, Đế Tuấn lại là không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Tại côn bằng lão tổ vừa mới đứng thẳng lên đằng sau, lại làm một kích, hung hăng đánh xuống tốc. Côn bằng lão tổ lần nữa bị đánh bay, tiên huyết dâng trào, nhuộm đỏ hư không côn bằng, người đã không có sống sót hy vọng, bản tọa tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đế Tuấn cười lạnh, chân hắn đạp hư không, nhìn xuống đối phương, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, giống như một tồn vô địch đế vương. Thoại âm rơi xuống đằng sau, xuất thủ lần nữa. Lần này, côn bằng rốt cục sợ, càng là hối tiếc không thôi nhưng lại đã bước lên con đường cùng, hắn lại không cách nào quay đầu. Những đại yêu kia chiến đấu, đồng dạng thảm liệt không gì sánh được. Vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay côn bằng lão tổ, giờ phút này mới phát hiện, chính mình lại là cỡ nào buồn cười giống. Theo rít lên một tiếng, côn bằng lão tổ liều mạng, hắn đem chính mình bị thuận, thôi động đến cực hạn ầm ầm. Hư không độ tung, côn bằng lão tổ, trong đáy mắt bao quanh vô tận phù van, như phát điên hướng về đế tuấn phóng đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi tới gần. Miệng phun vô tận lỗ đen, muốn đem đế tuấn thôn về đây là hắn đòn sát thủ, nếu là có thể thôn về đế tuấn, hắn nhất định có thể thoát thai hoàn cốt buồn cười. Nhưng mà, Đế Tuấn trong tay, một ngày hướng về phía trước miên ép mà đi, đem đầy trời lỗ đen quái dị, côn bằng càng là tại bị điên cuồng tiêu nướng. Côn bằng lão tổ, phát ra gào thét. Hắn cảm giác chính mình sẽ tử vong, toàn bộ thân hình bị lửa cực nóng giẫm ba khỏa, linh hồn phảng phất đều muốn hòa tan bình thường côn bằng, hôm nay ngươi chấp cánh có thoát. Đế Tuấn quát lạnh một tiếng. Côn bằng lão tổ, mặc dù là yêu giới cô vấn, bàn về tư lịch, thậm chí muốn so yêu giới tất cả, bao quát hắn cùng Đông Hoàng thái nhất ở bên trong, đều càng thêm lâu dài. Nhưng lại tại Đế Tuấn trong mắt, lại là không đáng giá nhắc tới oanh. Đế Tuấn một chỉ điểm ra, một đạo màu vàng chỉ mang Phá vỡ hư không, trực tiếp hướng về côn bằng lão tổ điểm tới phốc. Côn bằng lão tổ không tránh kịp, toàn bộ cánh tay phải bị xuyên thủng, máu me đồng địa, xương vụn đều rớt xuống, thê thảm không gì sánh được. Sau đó, tại tất cả yêu tộc, không dám tin trong ánh mắt, côn bằng lão tổ vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong hư không, bỏ trốn mất dạng. Lúc này, yêu tộc tất cả mọi người mộng bức bọn hắn không nghi tới, cuối cùng đào tẩu lại là côn bằng lão tổ. Phải biết, côn bằng lão tổ không chỉ có tuổi thọ đã lâu, thực lực càng là thâm hậu vô địch, danh xưng yêu giới đệ nhất hung nhân. Không ai từng nghĩ tới Hắn sẽ bị đánh chạy, ngay cả chạy trốn mệnh đều đến không đội, chật vật mà chạy loanh. Mà ngay tại đám người ngây người thời điểm, Đế Tuấn lại là ở đây động thủ, nhanh chân bước ra, thẳng đến côn bằng lao tổ mà đi. Lúc này, hắn mâu chán Hàn Tinh, lạnh leo khí chất, để cho người ta ngạt thở. Hắn một bước phóng ra, chính là gang tốc ngàn dặm. Mên ngông khí huyết tràn ra, làm cho rất nhiều phản loạn đại yêu sợ hãi, không khỏi hít một hơi lạnh phì phành. Hắn một bàn tay phiến ra, kéo theo thiên địa rung động, một đạo kinh khủng cường phong thổi qua, lập tức có một tên cấp tổ cấp khắc cường giả yêu tộc, bị xé nứt thành mảnh vỡ. Sau đó Đế Tuấn tiếp tục xuất thủ, mỗi một kích đều sẽ thu hoạch một cái mạng đây mới thực là tàn sát, không có người có thể ngăn cản. Một màn này, làm cho đám người run sợ, đế tuấn bày ra chiến lược thật là đáng sợ bành. Rốt cục, một tên yêu tộc đại năng, nhịn không được, hắn dựng đánh giết mà lên, muốn chặn đường đế tuấn, cứu trợ côn bằng lão tổ. Chỉ là, còn không có tới gần đối phương phạm vi trăm trượng, liền bị lăng lệ công kích, trực tiếp đánh nổ, hóa thành huyết vụ vảy xuống hư không phanh phanh. Đế tuấn xuất thủ quả quyết không gì sánh được, tại giết một nhóm đằng sau, chính là quay người hướng về mấy tên khác kiếp tổ cảnh cường giả, trùng sát mà đi. Hắn vừa sải bước ra, thiên địa sụp đổ, Song quyền đập xuống, hư không phá toái. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, không ngờ tới, đế tuấn thực lực sẽ tăng vọt như vậy thần mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đem tất cả yêu tộc tiếp tổ cường giả đều chu sát. Trong lúc nhất thời, Trương Diện Lâm vào yên tĩnh ha ha, thông khoái, thông khoái, đã bao nhiêu năm không có như vậy thư sướng chiến đấu qua những kẻ tên đáng chết, cuối cùng giải quyết. Đế tuấn ngửa mặt lên trời cười tiếu, nhìn phía dưới, tất cả yêu tộc thi hài tràn ngập dữ tợn cùng hưng phấn. Hắn đã sớm nhìn ra, yêu giới bên trong có không ổn định nhân tố, nhưng lại vẫn luôn không thể tìm tới cơ hội giải quyết. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đem có thể kết thúc. Những cái kia phản bội hắn đại yêu, chết cũng liền chết, hắn căn bản cũng không để ý côn bằng, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nói đi, để Tuấn lại lần nữa truy sát tiến lên a. Oeng. Côn bằng tiêu thảm, bị Đế Tuấn một quyền đánh trúng, lửa bên nhục thân đều nổ tung ra. Toàn thân đẫm máu, lộ ra không gì sánh được thế thảm. Nhưng là, nhưng như cũng không chịu khuất phục, Liều Lĩnh hướng về nơi xa bỏ chạy côn bằng, ngươi chạy không thoát ngươi nhất định vẫn lạc. Đế Tuấn gầm thét, hắn không tin cái này côn bằng lão tổ, có như thế thực lực ư, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Nói cho ngươi, ta còn có át chủ bài. Ngươi chờ, ta lại ngày trở về, chính là ngươi hủy diệt thời điểm." Côn Bằng thanh âm tức giận truyền ra. Hắn bị buộc đến cực hạn, thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh, hướng về một chỗ không biết khu vực chạy trốn mạng hử, dù cho ngươi có áp chủ bài, chấm làm theo chém ngươi. Đế Tuấn hừ lạnh, hắn theo đuổi không bỏ. Chương 1298. Đào vong thời khắc, khi hòa xuất thủ tương trợ, Đế Tuấn nổi giận không gì sánh được. Chương 1298. Đào vong thời khắc, khi hòa xuất thủ tương trợ, Đế Tuấn nổi giận không gì sánh được. Côn Bằng lão tổ, chính là yếu tộc thứ nhất nưu trì chi sĩ, bây giờ rời đi Tất nhiên sẽ dẫn phát biến đổi lớn đây là hắn chỗ lo lắng, nếu là Côn Bằng thoát đi, hắn thống linh yêu giới lại lần nữa sáng tạo huy hoàng, kế hoạch sẽ nhận lớn lao trở ngại, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Bất quá, Côn Bằng tốc độ thật nhanh, cho dù là hắn đều không đuổi theo kịp, ha ha, đế tuấn thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng làm muốn giết ta, còn kém rất xa. Chơi bản tọa sau khi đột phá, ngươi sẽ hối hận. Côn Bằng lão tổ thanh âm vang lên, mang theo âm trầm, còn có một tia dữ tợn siêu. Dứt lời, Côn Bằng lão tổ trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, triệt để rời đi vùng hư không này ông. Sau đó, lại là một tiếng chấn động truyền ra, Côn Bằng lão tổ xuất hiện tại một viên cây khô phía trên. Sắc mặt hắn tái nhợt không gì sánh được, lồng ngực kịch liệt phập phồng, vừa rồi cái kia một phen chém giết đã hao hết hắn tất cả tiềm năng, hiện tại cần hảo hảo điều tức một phen, bằng không mà nói, hậu quả khó liệu. Lúc này, côn bằng lão tổ trong lòng may mắn, may mắn có người hỗ trợ, bằng không mà nói, hôm nay hắn chắc chắn nuốt hận, táng thân tiêu rồi. Thân hình của hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, xếp bằng ở trên cánh cô, tiến hành hồi phục. Bất quá, thương thế của hắn thực sự quá nghiêm trọng, cho dù là lấy pháp lực của hắn hùng hậu trình độ, cũng đầy đủ dùng 3 ngày 3 đêm thời gian mới khó khăn lắm vững chắc thương thế đạt tới trạng thái thăng bằng côn bằng bãi tạ đạo hữu xuất thủ cứu tri ân. Hắn đứng thẳng lên, đối với một bên một khối bản thạch chắp tay nói: "Là một tiên sinh đẹp tuyệt luân phụ nhân, nàng da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan khuynh thành, để cho người ta không khỏi tìm đập giột lên. Thinh linh chính là hi hòa. Côn bằng lão tổ có chút không rõ, vì cái gì hi hòa sẽ ở thời khắc mấu chốt âm thầm tương trợ? Cho hắn một chút pháp lực trợ giúp, mặc dù chỉ là như vậy một tia, thậm chí sẽ không để cho người khác phát giác được trợ giúp, nhưng cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, bằng không hắn thật đúng là chưa hẳn có thể trốn qua đế tuấn truy sát. Một khắc này, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nguy cơ sớm tối, cũng may, cuối cùng hắn còn sống. Nhưng vẫn là hiếu kỳ, Kỳ Hòa đến tận cùng xuất phát từ mục đích gì, lại muốn phản bội Đế Tuấn? Hắn cảm thấy, trong này nhất định có bí mật không sao, chúng ta cũng là vì yêu giới. Kỳ Hòa thản nhiên nói, nàng dáng người cao gầy, đường cong lạ lướt, một bộ cùng trang màu tím, đem nó phụ trợ càng thêm uung dung hoa quý. Nàng lúc này, cũng không có tản mát ra bất kỳ khí thế, giống như nhà bên đại tỷ bình thường, điểm tính tường hòa đạo hữu lời ấy coi là thật. Nghe được Hi Hòa lời nói sau, côn bằng lao tổ lộ ra sắc mặt khác thường người cho là thế nào? Khuà khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói ra. Sau đó, tay ngọc vung lên, hai gốc linh dược nổi lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan cực phẩm tiên linh dược, Thánh Dương Đan. Côn bằng lão tổ hô hấp dồn dập, cảm giác huyết hầu phát khô, có loại ngạt thở cảm giác. Hắn đã từng cũng được chứng kiến tiên dược chân quý, nhưng này cũng vẹn vẹn nghe nói qua, cũng không có tận mắt thấy. Dù sao, tại yêu giới bên trong, cũng chỉ có đế tuấn mới có thể có tư cách hưởng dụng đan dược như vậy. Mà bây giờ, cái này hai gốc tiên dược, thế mà hiện ra ở trước mặt của hắn, hắn có một cố muốn đoạt đi cái này hai gốc tiên dược xúc động không dám. Cái này quá quý giá. Côn Bằng lão tổ hít sâu một hơi, bệnh phục chính mình tâm tình kích động đây là hắn tha thiết ước mơ tin được, nhưng giờ phút này rơi vào dưới người, biết không thể làm quá phận cầm đi, đi. đối với ngươi hữu dụng, có lẽ có thể bổ túc phòng nguyên, khôi phục đỉnh phong thực lực. Khi hòa cười cười, đem tiên dược đưa tới Côn Bằng lão tổ trước người. Cái này khiến trong lòng hắn lửa nóng. Lúc này nuốt vào đan dược, chính là bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, tần khả năng chữa trị thương thế đan dược này quả thật là cao minh, bất quá trong chốc lát, hắn chính là cảm thấy, thương thế của mình khôi phục hơn phân nữa, thực lực càng thêm tinh tiến không ít. Cái này khiến Côn Bằng lão tổ vui vô cùng, nếu là nhiều đến mấy cái loại cấp bậc này tiên đan, vậy hắn chẳng phải là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hai con mắt của hắn nở rộ hừng hực thần mang, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đạt được tiên đan giống đúng lúc này. Trong lúc đột nhiên, nơi xa truyền đến kinh lôi bình thường tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy, xa xa trong hư không, bộc phát quang hoa sáng chói, khí thế cũng bô tràng ngập, một cú cường bạo đến cực điểm uy năng, quét sạch toàn bộ hư không, để cho người ta run rẩy là đê tuấn, làm sao nhanh như vậy tìm tới. Côn Bằng lão tổ cau mày nói. Hắn suy đoán hẳn là yêu hoàng đế Tuấn phát hiện tung tích của hắn, ngay tại tìm kiếm hắn đạo Hưu xin mời nhanh chóng rời đi. Khi hỏa đối với Côn Bằng lão tổ nói ra ân, "Đạo Hưu không cùng ta cùng đi sao?" Côn Bằng lão tổ nghi ngờ nói, bất quá lập tức lại phản ứng tới, "Không sai, ta đích xác là hẳn là đi đạo Hưu còn chưa bị phát hiện, hẳn là có thể đủ hỏa giải một trận." Nói đi Côn Bằng lão tổ chính là nhanh chóng hóa thành thuần quang rời đi. Mà lúc này, đế Tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng là đi thẳng đến đến. Bọn hắn mục tiêu rất đơn giản, bắt lấy Côn Bằng lão tổ ầm ầm. Một đạo chè khuất bầu trời thủ lớn to lớn hướng về Côn Bằng lão tổ chụp tới, khủng bố đến cực điểm. Phảng Phất giống hệt ý như là trời sập, làm cho người rung động. Thủ lĩnh còn còn chưa tới gần, toàn bộ không gian chính là băng liệt, hóa thành hư không đen kịt lỗ đen. Thủ lĩnh này quá mức kinh người, một kích chí lực, phảng phất ngay cả bầu trời đều có thể ma diệt đây là kiếp tổ phía trên định phong một kích, khủng bố vô biên hự, ngươi còn muốn chạy? Hỏi trước một chút bạn tọa có đáp ứng hay không. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, tay áo bồng bềnh, chân đạp thất tinh, thi triển khủng bố thân thuận, hướng phía côn bằng lão tổ công phạt mà đi ba ba ba. Nhưng mà, côn bằng lão tổ hay là đi? Biến mất vô tung vô ảnh, Đế Tuấn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú trước mặt hi họa, chất vấn, vì cái gì? Ngươi dám phản bội ta?" Thanh nhãm hắn trầm thấp, ẩn chứa tức giận, nhìn chằm chằm Hi Hỏa, tựa hồ hận không thể đưa nàng ăn hết người không xứng. Hi Hỏa đạm mạc quét mắt Đế Tuấn một chút, lạnh lùng nói "Ha ha ha, tốt một cái Hi Hỏa, đã như vậy, bản tọa hôm nay muốn đem ngươi luyện chế thành đỉnh lô, thẩm bổ yêu tộc chí bảo, khiến cho nó trở nên càng thêm hoàn thiện." Đế Tuấn ngửa mặt lên trời cười to, hắn mặt mũi tràn đầy băng hàn hừ. Hi Hỏa hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế đột biến, giống như vạn trượng trong hồng trần ma thần, khủng bố tuyệt luân quanh. Chỉ là một sát na, nàng trung quanh hư không nổ tung, từng cây bóng ánh sáng long lanh đằng mạn từ lòng đất trồi ra trong nháy mắt đem Đế Tuấn bao phủ lại răng rắc. Một giây sau, đan mạn phá toái, Đế Tuấn bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, chật vật không thôi. Vừa rồi Hi Hỏa đột ngột xuất thủ, đánh gãy thần thông của hắn Đế Tuấn tức giận, hắn không nghĩ tới, Hi Hỏa lại đột nhiên động thủ với hắn, để hắn trợ tay không kịp, kém chút bị thương ngươi thế mà che giấu thực lực, tốt tốt tốt. Bản tọa ngược lại muốn xem xem, lần này ngươi chạy trốn nơi đâu. Đế Tuấn lau lau rồi khóe miệng tiên huyết, cười lạnh nói, trong mắt của hắn lấp lóe hung lệ hàn mang. Vốn cho là Hi Hỏa bị giam lỏng ở chỗ này nhiều năm, đã sớm không có sức phản kháng, kết quả, đối phương lại còn giữ lại có bộ phận thực lực. Đây là hắn không có dữ liệu được. Chương 1299. Lại nhìn bản tọa, như thế nào đem yêu giới triệt để trấn áp. Chương 1299, lại nhìn bản tọa, như thế nào đem yêu giới triệt để trấn áp. Bất quá bây giờ, Đế Tuấn lại là không lo được nhiều như vậy oanh. Hắn một trường vô đến, mang theo ngập trời phong vân, pháp tắc sôi trào, trật tự ký hiệu sẽ lẫn, giống như là muốn vỡ nát vùng thiên địa này Đế Tuấn một trường này, khủng bố vô biên, đánh xuyên qua thương vũ phanh. Đông Hoàng Thái nhất bỗng nhiên một quyền đánh ra, kim hoàng sáng lạn, có hỗn độn khí dâng lên, giống như là một viên vàng nóng ánh thái dương đang chiếu đốt, khủng bố tới cực điểm. Nên hướng đế tuấn đệ tuấn âm ầm, cả hai va chạm, phát sinh khủng bố nổ đụng, thiên băng địa liệt, hư không chẹt để hủy diệt. Hai người giao thủ đều là toàn lực xuất thủ, mỗi một kích đều lòng trời lở đất, có dễ như trở bàn tay uy năng, làm cho người rung động. Bọn hắn đều là yêu giới bá chủ, đứng ở đỉnh tiêm hàng ngũ, một thân tu vi thâm hậu, khủng bố vô địch. Nhất là đế tuấn, lục thân chi kiến cố, có thể so với thánh khí. Ma đông hoàng thái nhất, cũng là không kém gì đế tuấn, chính là kiếp tổ định phong cường giả đông hoàng, ngươi làm cái gì? Đế tuấn nhìn tính toán tính, không nghĩ tới đệ đệ của mình, vậy mà lại ở thời điểm này xuất thủ. Ngăn cản hắn giao huấn nữ nhân của mình đại ca, quân bằng đã thoát đi, chúng ta hẳn là vững chắc yêu rồi mới là. Khi hòa ở đây cũng thoát đi không ra, cho chút trừng phạt coi như xong đi. Đông hoàng thái nhất lúc này có chút chột dạ, vội vàng thu hồi uy thế, không ngờ túi đầu đế Tuấn tựa hồ nhìn ra một chút cái gì, lúc này lửa giận thiêu đốt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, đáp ứng Đông hoàng thái nhất thỉnh cầu hự. Ngươi tốt tự lo thân." Cười lạnh một tiếng đằng sau, đế Tuấn chính là dẫn đầu rời đi, Đông hoàng thái nhất thật sâu nhìn thoáng qua Hi Hòa đằng sau, cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hỏi: "Ngươi đây là cần gì chứ?" Trưởng sinh điện Trần Trưởng sinh đã sớm chết, hắn hiện tại cùng ngươi cũng không có quan hệ thế nào. Đại ca nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đợi ngươi còn chưa đủ được không? Khi Hòa nghe nói như thế, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng tốt. tốt sẽ giam giữ ta ở chỗ này, tốt sẽ ở vừa rồi ra tay với ta. Khi Hòa ngữ khí lạnh lẽo nhìn xem Đông Hoàng thái nhất. Câu nói này, làm cho Đông Hoàng thái nhất sắc mặt chỉ tệ. Hắn biết Hi Hòa nói đúng, nếu không có làm như vậy, Hi Hòa cũng sẽ không bị vây ở chỗ này, cũng sẽ không bị ép gả cho đế tuấn ai. Đại ca cũng là vì ngươi tốt. Đông Hoàng thái nhất than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía Trưởng sinh điện phương hướng nói ra Ngươi Diêm Tâm, ta định sẽ không để cho ngươi tổn thương ngươi, bất quá, các loại đại chiến kết thúc về sau, ta hy vọng ngươi có thể theo ta đi, mặc kệ là vì cái gì. Nói xong, chính là rời đi hự. Khi Hòa Hư lệnh một tiếng, cũng không để ý tới Đông Hoàng Thái Nhất, mà là quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Điện vị trí. Trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, trong đầu nhớ lại từng theo theo tại Trần Trường Sinh bên cạnh thời điểm. Quãng thời gian kia, làm nàng không gì sánh được hoan niệm, mà không phải giống như bây giờ, biến thành tù nhân. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng đang theo lấy yêu giới mà đến đang chuẩn bị muốn liên lạc với bên trên côn bằng lão tổ. Do xét tình huống nơi này, khi tin tức truyền ra ngoài một khắc này, chính là cảm ứng được một cỗ hư nhược đáp lại ân. Côn Bằng lão tổ khí tức làm sao như vậy suy yếu? Hẳn là, hắn bị đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất liên thủ trấn áp. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh cũng là tăng nhanh bước chân tiến tới đúng lúc này đợi, nhìn thấy một đạo chật vật không chịu nổi thân hành cấp tốc mà đến, tập trung nhìn vào, chính là Côn Bằng lão tổ. Chỉ bất quá bây giờ nhìn lại, hắn thần sắc bối rối, khí tức bất ổn, hiển nhiên giống như là chuyện gì xảy ra trấn huynh, cứu ta a. Nhìn thấy Trần Trường Sinh đằng sau, Côn Bằng lão tổ lộ ra vẻ mặt kích động. Trần Trường Sinh nhìn xem Côn Bằng lão tổ thảm trạng, lông mày cau lại, nói ngươi gặp phải chuyện gì? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất tiến đánh ngươi. Côn Bằng lão tổ lắc đầu liên tục, nhưng sau đó lại là gật đầu không ngừng ai, bất đắc dĩ a. Ta vốn cho là mình có thể thắng qua Đế Tuấn, không nghĩ tới ngược lại bị hắn cường thế nghiền ép. Cũng không biết vì cái gì, thực lực của hắn bỗng nhiên tiêu thăng, giống như là lại không nhận phong ấn trói buộc bình thường, hắn thậm chí có thể lại ta thiên giới lực lượng, ta căn bản ngăn cản không nổi. Nghe đến đó, Trần Trường Sinh cũng là không khỏi trong lòng có chút cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến, bây giờ thiên giới chi chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị hắn giết chết. Vậy liền mang ý nghĩa, thiên giới lực lượng biến thành vật vô chủ, lúc trước Nguyên Thủy Tiên Tôn bảy phong ấn, tự nhiên cũng sẽ không có hiệu dụng. Cũng chính bởi vì vậy, Đế Tuấn Thực Lực mới có thể thu hoạch được bảo tàng, đồng thời Siêu Việt đã từng trạng thái đỉnh phong. Nói đến, côn bằng lão tổ lần này bị đánh một trận tới bẩy, thật đúng là cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Bất quá những này, Trần Trường Sinh tự nhiên là sẽ không nói ra. Chỉ là Trần Áp nói, yên tâm đi, bản tọa hôm nay tới đây chính là vì trấn áp yêu giới ngươi không bằng theo bản tọa cùng nhau trở về. Lại nhìn bản tọa, như thế nào đem yêu giới triệt để trấn áp. Trần Trường Sinh cười ha ha, một bộ nhất định phải được bộ dáng đi. Hắn rất lớn, mang theo côn bằng lão tổ rời đi năm. Mà đổi thành một bên, Đế Tuấn cũng rốt cục đi tới yêu giới lối vào, vừa vặn cùng Trần Trường Sinh, côn bằng lão tổ gặp nhau Trần Trường Sinh, côn bằng. Nhìn thấy hai người sát na, trước mắt, Đế Tuấn ánh mắt lấp loé mấy lần oanh. Hắn trực tiếp xuất thủ, thi triển vô thượng thần thuật, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng hai người Đế Tuấn, người một chết. Trần Trường Sinh quát lạnh, con ngươi nở rộ quang huy sáng chói bá một chút, một thanh thần kiếm bay ra. Thần kiếm vang lên cong cong, bắn ra vô tận phong mang, tản mắt ra kiếm khí đáng sợ ba động, cùng Đế Tuấn đối cứng ken một tiếng vang thật lớn, thần kiếm cùng Đế Tuấn va chạm đến cùng một chỗ. Bộ phát ra hừng hực hào quang, chiếu sáng toàn bộ tinh không ông. Chân Trương Sinh tay cầm thần kiếm, từng đạo tiên linh chi lực phun trào mãnh ra, rót vào thần kiếm bên trong đông. Hắn một kiếm đánh xuống, phá toái hư không, chém xuống thiên cung. Một kiếm này, phản phất mở ra cổ sử Tuyế nguyệt, mang theo sức mạnh bất hủ, chém xuống đến, bổ vào Đế Tuấn chiến thân, đem Đế Tuấn đánh lui lại, trước ngực có một đạo vết máu hiện hiện rõng. Đế Tuấn phẫn nộ, hai con ngươi xích hồng, gần hết sát phạt tới phanh. Chân Trương Sinh huy động trong tay thần kiếm, cùng Đế Tuấn giao kích, chấn vỡ hư không anh. Oanh, bốn. Đế Tuấn hung hãn vô địch, từng quyền đập tới. Mỗi một quyền đều mang theo vô địch chi thế. Trần Trường Sinh thì là huy động trong tay thần kiếm, chống lại oanh. Đột ngột ở giữa, một đạo kinh lôi nổ vang, chấn động bát phương, vô cùng kinh khủng. Theo sát lấy, một cái đại thủ chống rống rơi ra, vồ bắt hư không, đem vùng vũ trụ này bao phủ phanh. Hai cỗ lực lượng cùng Trần Trường Sinh chống lại Đông Hoàng Thái nhất cũng xuất thủ hướng trưởng, ta đến giúp ngươi. Lúc này, lấy một đi hai, Trần Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, đối với cái này cũng không để ý trong mắt hắn xem ra, cái này cũng bất quá là lại bình thường bất quá một trận chiến. Khinh miệt vây vây tay, nói ra, các ngươi, cùng đi muốn chết đi. Chương 1300 Trấn sát yếu giới, không người có thể ngăn cản bá đạo uy năng. Chương 1300, trấn sát yếu giới, không người có thể ngăn cản bá đạo uy năng. Trần Trường Sinh mở miệng, bá khí không gì sánh được. Trên người hắn màu vàng nóng tiên quang nở rộ, chiếu rọi cửu tiêu, bệ nghệ chư thiên vạn tộc ở xung quanh hắn, xuất hiện từng viên tinh thần hư ảnh đây là thể nội thế giới, vũ trụ, bắn ra đi ra cảnh tượng, ẩn chứa mêng mông uy năng hư, Trần Trường Sinh, ngươi cho rằng ngươi hay là đã từng cái kia Trần Trường Sinh sao? Nhìn thấy Trần Trường Sinh, Đệ Tuấn Hư lạnh nói ta không phải đã từng ta, nhưng đủ để trấn sát nhị các loại. Trần Trường Sinh đứng ngạo nghễ trên hư không, bao quát chúng sinh. Mặc dù chỉ là một sợi chiếu ảnh, nhưng cũng là uy mãnh vô địch của vọng. Nghe được Trần Trường Sinh lợi nói phách lối đằng sau, Đế Tuấn lạnh nhạt mở miệng ta lại không tin, hôm nay ta hai người liên thủ, nhất định phải để cho ngươi hôi phi yên diệt. Đế Tuấn lạnh giọng nói ra, bước ra một bước. Lập tức, thiên địa băng liệt, phong vân biến sắc. Trung quanh hắn hỗn độn quay cuồng, vô tận quy tắc rủ xuống, năng lượng ba động cùng bố, quét sạch thiên địa rầm rầm. Sau một khắc, vô số hỗn độn quy tắc ngưng tụ thành từng trôi lưỡi dao, phô thiên cái địa, sát khí nghiêm nghị. Mỗi một đạo lưỡi dao đều mang vô kiên bất tối ví thế, trong nháy mắt chém xuống, xé rách hư không. Muốn đem Trần Trưởng Sinh chu sát đây là không gì sánh được đáng sợ một màn, nếu là người bình thường thấy được, khẳng định sóc nứt cả tim gan, dọa đến hồn phi phách tán. Dù sao, đây chính là hỗn độn quy tắc chỗ tổ hợp mà thành, kỳ phong duệ trình độ có thể nghĩ hỗn độn quy tắc sao? Xem ra, người đã tiến vào địa phương kia. Trần Trưởng Sinh cười nhạt một tiếng, biết được ở trong đó tình huống, rất hiển nhiên Đế Tuấn khẳng định là từng tiến vào Phan Cổ trong di tích. Nhưng là đối với hắn giờ phút này tới nói, đó căn bản không tính là cái gì. Trên mặt của hắn, vẫn như cũ treo nụ cười tự tin, vẫn như cũ là nhẹ nhàng huy động trong tay vô hạn kiếm. Chỉ một thoáng, Vô tận kiếm mang ngũ trời, một đầu ngân hà xuyên qua hư không đinh đinh đinh. Tia lửa tung tóe, chấn chường sinh vô hạ kiếm, chẳng tại những cái kia hỗn độn lưới giao phía trên anh. Sau một khắc, đẩy trời hỗn độn lưới giao vỡ nát phốc phốc. Đế Tuấn bị thương, phun ra da tiên huyết, bay ngược ra ngoài làm sao có thể. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hắn trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Vừa rồi hắn đã thi triển ra toàn bộ tu vi, nhưng lại vẫn như cũng không phải chẩn trường sinh đối thủ. Phải biết hắn tại cái kia Phan Cổ trong di tích, đạt được không ít tạo hóa. Hiện tại hắn tu vi đã đạt đến cấp độ phía trên, đủ để có thể so với hỗn độn cấp độ cảnh giới, xa không phải năm đó có thể so sánh với. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bại, bị một kích trọng thương. Không chỉ là hắn, Đông Hoàng Thái nhất cũng là một trận hãi nhiên. Hắn không nghĩ tới, Trần Trường Sinh tu vi thế mà đã đạt tới cảnh giới như thế chẳng lẽ, ta thật muốn bị hắn triệt để giết sát. Đế Tuấn cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn hận thấu Trần Trường Sinh. Bởi vì hắn hết thệ tất cả, cũng không bằng Trần Trường Sinh, thậm chí là đã từng hắn truy cầu thật lâu đạo lư hy hòa, lại cảm mến tại Trần Trường Sinh. Cái này khiến hắn càng thêm tức giận, thế nhất định phải đem Trần Trường Sinh tự tay chém giết. Khả thi đến hôm nay, hắn lại nhanh như vậy liền bại, một chiêu đều ngăn cản không nổi đây là cỡ nào buồn cười cùng châm chọc Đế Tuấn, "Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi phải chết." Trần Trường Sinh lạnh giọng nói ra, nhếch lên một cái, toàn thân khí tức càng hung hiểm hơn. Hắn một bước phóng ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, một cước đá vào Đế Tuấn trên thân bảng. Một cước này, trực tiếp đá bể hắn một cánh tay đáng chết, "Ta muốn làm thịt ngươi." Đế Tuấn nổi giận, đầu của hắn phía trên, huyết dịchào ạt chảy xuôi, hắn tóc tai bù xù, lộ ra hoán độc không gì sánh được thần sắc hưu. Tay hắn cầm một ngày hướng về Trần Trường Sinh đánh tới. Trong tích tắc, thiên địa lay động, càn khôn phá vỡ. Nhật Nguyệt vô quang, tinh thần rơi vỡ, một bước tận thế trạng cảnh âm vang. Chân chương sinh xuất thủ, cầm trong tay vô hạn kiếm, nhắm tiếp Đế Tuấn Bính. Vô hạn kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra thanh âm điệt thai nhức óc. Sau đó, chỉ gặp vô hạn trên thân kiếm một đạo hào quang màu vàng sáng chói, một đạo lại một đạo phù văn, là gắn ở phía trên răng rắc. Đế Tuấn trong tay một ngày phá toái a, vũ khí của ta a. Đế Tuấn kêu rên, hốc mắt thứ tác, cảm giác đau lòng không gì sánh được. Kiếm binh khí này làm bạn hắn vô tận truy nguyệt, chính là hắn bản mệnh pháp bảo, bây giờ vậy mà phá toái, để hắn thống khổ không thôi phốc phốc. Hắn kêu thảm, lòng lực sụp đổ, kém chút nổ tung. Cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi. Hắn biết Trần Trường Sinh đáng sợ, một ánh mắt liền có thể để hắn bị hao tổn, đây quả thực không thể tưởng tượng quy xuống cho ta. Trần Trường Sinh hét lớn, vô biên khí thế bốc lên, một bàn tay đập vào Đế Tuấn đỉnh đầu xanh. Đế Tuấn thân thể băng liệt, tại chỗ quỳ phục trên mặt đất. Mà lại, nhục thể của hắn bị Trần Trường Sinh giam cầm tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách động đậy mấy mai không. Đế Tuấn hoảng sợ, giống to. Hắn giãy giụa lấy, cố gắng phản kháng, nhưng căn bản làm không được. Trần Trường Sinh tu vi, so với hắn trong tưởng tượng cao thâm hơn khó lường. Hắn kinh dị sợ hãi đây là Trần Trường Sinh không có khôi phục đỉnh phong thời điểm, vậy mà liền có như thế uy năng kinh khủng. Đùng. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng vất tay, một cái cái tát quất vào đế tuấn trên khuôn mặt, để hắn miệng đầy thổ huyết, răng bay múa người đế tuấn kinh dị nhìn xem Trần Trường Sinh, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch, lần này là hai kiếp khó thoát ta không cam lòng a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy phẫn nộ cùng kỉu hận thanh. Đáp lại hắn là Trần Trường Sinh trong tay vô hạn kiếm ầm ầm. Đế tuấn đầu nổ tung, tính cả linh hồn cùng một chỗ tiêu tán tệ. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hãi muội tuyết. Không thể tin được đây hết thảy đường đường yêu giới đến vương, tung hoành toàn bộ yêu giới vô thượng đại yêu, lại bị người một chiêu miêu sát. Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng cái này bốn. Côn bằng lão tổ nhìn xem một màn này, cả người đều ngơ ngơ bọn hắn ngu ngơ ở, không thể tin được đây là sự thực. Mà đổi thành bên ngoài một bên đông hoàng thái nhất, càng là trong lòng hồi hộp. Bởi vì, vừa mới trần trường sinh xuất thủ, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn vô biên áp bách, giống như là bị một tòa vô biên vô tận núi lớn áp chế. Vừa rồi hắn thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Mà lúc này, đệ tuấn triệt để tiêu tán, nhưng có một vầng sáng hiện lên ở giữa không trung. Trần Trường Sinh vươn tay ra mời chào. Quan đoàn rất nhanh chính là chui vào trong mi tâm của hắn. Lập tức, một cú cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân, sau đó chính là có vô số ký ức hiện lên mà ra. Hứa Hứa Đa Đa chưa từng thấy qua hình ảnh, còn có một số bí mật bị hắn biết được. Sau một khắc, Trần Trường Sinh không tiếp tục do dự, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái nhất một kích đánh phế. Sau đó giao cho Côn Bằng lão tổ xử trí đều đã bản thân bị trọng thương nếu như Côn Bằng lão tổ còn không giải quyết được, vậy dạng này phế vật cũng không xứng đi theo bên cạnh hắn làm việc. Rất nhanh, Trần Trường Sinh chính là đi tới phong ấn hồi lâu trong cấm địa. Nơi này chính là yêu giới sâu nhất địa phương, bàn kia cổ di tích ngay ở chỗ này ra đi. Ngươi hẳn phải biết ta tới." Trần Trường Sinh nhàn nhạt nói một câu. Chương 1301. Trần Thức cùng hư giả giao thoa, ký ức bắt đầu tìm về. Chương 1301, Trần Thức cùng hư giả giao thoa, ký ức bắt đầu tìm về. Sau đó, một đạo u quang vờn quanh mà đến, dần dần ngưng tụ trở thành một bóng người. Nhìn một cái, đương nhiên đó là đã từng một cái kia Trần Trường Sinh bộ dáng. Nhưng trong đó ẩn chứa ma thần khí tức, hiển nhiên ở trong đó có vấn đề rất lớn. Một tôn này hư ảnh chậm rãi mở miệng nói, "Không nghi tới, ngươi có thể nhanh như vậy tìm đến?" Ta mặc dù cảm ứng được ngươi tồn tại, nhưng còn tưởng rằng cần thời gian dài hơn mới có thể nhìn thấy. So với ta tính toán thời gian, ngươi tới sớm rất nhiều. Mà lúc này, Trần Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt phất tay vô hạn kiếm trạm ra một đạo kiếm quang, trực tiếp hủy diệt trước mắt hư ảnh nếu như ngươi còn muốn giỡ trò rối trá, bản tọa cũng có thể để cho ngươi vĩnh viễn biến mất. Ngươi bất quá là bản tọa lưu lại một đạo thế thân, bản cổ ở đâu? Trần Trường Sinh rất là trực tiếp chất vấn ha ha, ta sẽ không nói cho ngươi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao để cho ta biến mất. Đạo kia xa xưa lưu lại hư ảnh điện quần cười to, sau đó biến ảo thành bản cổ bộ dáng, mang theo niềm mai mang theo mị thị, một bộ xem kịch vui bộ giang bá. Chân Trương Sinh không nói gì, chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra, một đạo quang trụ sông lên tận trời ầm ầm. Cả vùng không gian tại lay động mãnh liệt, từng đạo xiển xích chợt tự hiện hiện. Trong ngay mắt, đem hư ảnh cuốn quanh, giam cầm tại nguyên chỗ ngươi. Hư ảnh kinh dị, đây là thủ đoạn gì, thế mà cầm giữ hắn dầm dầm. Mà lúc này, xiển xích chợt tự hóa hình, từng đạo chật tự thần liên xuyên thấu thân thể của hắn, đem nó đính trụ à. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, hư ảnh thân thể bị chật tự thần liên xuyên qua, không ngừng mà mèọ, dây dụ phức. Sau một khắc, Trần Trường Sinh một kiếm chém ra, kiếm quang hóa là ngàn vạn cắt chém tại hư ảnh trên thân đụ. Hư ảnh nổ tung, mà Trần Trường Sinh cũng là thân thể lẹ nhẹ, lui về phía sau hai bước, nhưng cũng không nhận được tổn thương gì, dù sao cũng là một đạo ý niệm mà thôi, cũng không có chân chính sinh mệnh. Bất quá, nhưng như cũng để Trần Trường Sinh cảm thán đây chính là chân chính đi qua ký ức sao? Thật sự là đủ loạn. Trần Trường Sinh tự nói. Rất nhanh, hắn đạt được muốn có được manh mối, nhưng cùng lúc còn có chút nghi hoặc thì ra là thế, trước đó lấy được ký ức đều là hư giả ngụy tạo. Ban cổ, ngươi lưu lại tất cả di tích, phong ấn 6 phần 4 nên thuộc về ta nguyên bản ký ức chính là vì cùng ta chơi trò hề này sao? Không, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thật là bản cổ sao? Trần Trường Sinh trầm tư đồng thời, đột nhiên nghe được Hi Hòa Dung động thanh âm đôi mắt đẹp của nàng trưởng căng tròn, lộ ra cực độ vẻ chấn động. Nàng nhìn chằm chọc vào Trần Trường Sinh, hô hấp dồn dập, tựa hồ nhận ra Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh xoay người lại ông. Sau một khắc, nàng thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp tức ác, khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, lẩm bẩm nói Trường Sinh ca ca, thật là ngươi. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt chảy xuôi mà ra, kích động đến cực hạn. Cái này quen thuộc sư hô để nàng tâm tình chập chững rất lớn, có nồng đậm hoài niệm cùng ái mộ. Nàng hướng phía Trần Trường Sinh đi tới, trong mắt đều là ôn nhu cùng yêu thương, mang theo chờ mong cùng hy vọng. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh tâm thần rung mạnh, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm bi ai phản phất lại về tới đã từng ngươi là buồn. Hi Hòa. Ư. Hi Hòa nhẹ gật đầu Trường Sinh ca ca, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nàng bổ nhào vào Trần Trường Sinh trong ngực, nước mắt không cầm được rơi xuống. Tại thu được chân chính ký ức đằng sau, Trần Trường Sinh cũng là nghĩ lên đã từng cùng Hi Hòa ở giữa phát sinh hết thảy. Mà lúc này, Trần Trường Sinh lại đưa nàng ra, cũng nói ra Ta mang ngươi rời đi nơi này. Tuy hi hỏa không có cự tuyệt, mặc dù dung mạo khác biệt, nhưng hi hỏa có thể khẳng định, trước mắt chính là nàng mong nhớ ngày đêm người kia. Sau một khắc, hai người đi ra, phát hiện Đông Hoàng Thái nhất trật vật không chịu nổi, chỉ còn lại có một hơi treo. Côn bằng lão tổ đang muốn hạ tử thủ chờ chút. Hi hỏa kêu to một tiếng trong nháy mắt bắn ra một vệt thần quang, ngăn trở côn bằng lão tổ. Sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh, nói ra, hắn kỳ thật giúp ta không ít, bỏ qua cho hắn một mạng đi. Trần Trường Sinh hơi gật đầu cũng không có để ý giết đế tuấn cũng liền đủ, dù sao Đông Hoàng Thái nhất không có đạt được bất luận cái gì bản cổ di tích đồ vật. Côn bằng lão tổ thấy thế, cũng không có lại tiếp tục trấn sát, mà là đem Đông Hoàng Thái nhất thần hồn phong ấn. Sau đó, Trần Trường Sinh chính là phân phó nói, "Trình lý yêu giới, ta muốn ngươi nhanh chóng xuất phát ma giới. Bản tọa tự sẽ xuất thủ, ngươi làm tiên phong đừng để bản tọa thất vọng." Nghe nói như thế, Côn bằng lão tổ trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới, nhanh như vậy Trần Trường Sinh liền muốn xuất phát ma giới. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng không gì sánh được hưng phấn ý vị này, quyền lợi của hắn càng lớn, đi theo Trần Trường Sinh la lộn, cần phải so lúc trước tốt quá nhiều. Thế là, liên đội vàng không ngời cúi đầu, là, xin mời điện chủ diễn tông. Cùng lúc đó, mà dưới chỗ, một bóng người chính to mày, toàn thân khí tức bạo loạn đáng chết, yêu giới vậy mà như thế tùy tiện hủy diện, đế tuấn đơn giản chính là phế vật. Sau một khắc, một đạo khách thanh âm xuất hiện, đều là trò phúng làm sao, ngươi sợ? Ta đã nói rồi, ngươi bất quá là một tiên hề, căn bản không có khả năng thắng. Bản tọa vị trí, không phải tốt như vậy ngồi, nếu như ngươi không được, liền còn cho bản tọa. Nhưng mà, cái này lại làm cho ngồi tại chủ vị người kia càng thêm phẫn nộ ý miểu. Ta hiện tại mới là ma tổ La Hầu mà ngươi chỉ là một cái tù nhân. Trần Trường Sinh thị như thế nào? Chỉ cần ta lại dung hợp vài tôn thượng cổ ma thần toàn bộ lực lượng, bàn cổ đến đây cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, nó ánh mắt lạnh lẽo, trong tay giãy lên một đoàn màu tím ma hỏa, trong đó xuất hiện một quả trái tim, ngay tại không ngừng nhảy lên, tràn ra mãnh liệt ma thần khí tức, nhìn thoáng qua đằng sau, hắn liền trực tiếp nuốt vào. Sau đó, toàn thân khí tức tiến thêm một bước bạo động, toàn bộ đại điện đều bởi vậy rung động ha ha ha, Trần Trường Sinh ngươi trùng quy là yếu đi một bậc. Thực lực của ngươi tuy mạnh, lại không nghĩ rằng, tại ta tính toán bên trong, Năm đó phân thân của ngươi, kém chút hủy chân thần đại lục, hôm nay liền lấy ngươi trong đó một tôn ma thần trái tim, tăng cường ta ma công." La Hầu rất là cuồng ngạo cười. Trên thực tế, hắn cũng không phải là chân thần đại lục tất cả, mà là đến từ trong hỗn độn một tôn hung ma, nhưng lại tại xa xưa đi qua, bại bội Trần Trường Sinh chân thân, bị suy yếu thần hồn cũng trở cấp, phong ấn đến trong một phương thế giới này. Bây giờ, hắn từng bước một cấp đoạt lực lượng, lại lần nữa trưởng thành. Thế nhất định phải báo thù rửa hận âm ầm. Độn nột, ma giới rung động, một cú quần quật uy thế quét sạch tiên địa Bắc Hoàng, khủng bố vô biên ha ha ha, nguồn lực lượng này là của ta. Mà dưới chỗ sâu, một mảnh huyết vụ tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, có khí tức kinh khủng lan tràn mà đến, nương theo lấy ngập trời sắc khí, không gì sánh được ta ác, tràn ngập tại mỗi một tất hư không. Chương 1302. Thật giả ma tổ cái đấu, La Hầu vận mệnh như thế nào? Chương 1302. Thật giả ma tổ cái đấu, La Hầu vận mệnh như thế nào? Rống. Sau một khắc, một tiếng gầm thét truyền khắp tứ hải bát hoang. Chỉ gặp một tôn kinh khủng ma ảnh sông phá ma khí, hiện lộ ra vô cùng to lớn thân hình. Nó quanh thân lượn lờ lấy từng sợi hắc mang, tản ra kinh khủng sắc khí, làm cho thiên khung đều vỡ nát ma tổ lại đột phá. Ha ha ha, không hổ là ma tổ, ta ma giới chắc chắn hưng thịnh. Ma tổ uy vũ. Lúc này, ma tộc Đông Đảo Ma Thần nhao nhao xuất hiện, nhìn về phía Ma Tổ cung điện vị trí, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng nóng bỏng. Ma lúc này, tại ma giới chỗ sâu nhất, một đạo trong vực sâu, thân ảnh đen kịt kia chậm rãi đứng dậy, mở mắt ra. Nhưng thứ chi bên trên xiềng xích quy tắc, lại hạn chế hắn hành động. Trên thực tế, hắn mới thật sự là ma tổ La Hầu. Chỉ bất quá, bởi vì làm một trận giao dịch, mới đưa linh hồn của mình phong ấn tại nơi này, lục thân bị người khác lấy trộm. Bất quá bây giờ, hắn lại cũng không để ý Ngược lại trong lòng rất là chờ mong, ma giới hủy diệt ngày đó đến. Bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được mới nhất trọng cảnh giới, càng là tìm hiểu tất cả ma giới pháp tắc. Cho dù một phương này ma giới hủy diệt, hắn cũng có thể lại lần nữa khai sáng một cái mới ma giới đến lúc đó, hắn sẽ còn là ma tổ, hơn nữa là càng cường đại hơn tồn tại đồng thời, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có dự định cùng Trần Trường Sinh là địch. Trước đó đủ loại cũng đều không phải hắn cách làm, đã sớm nhìn thấu bản này cờ lớn, cùng bản cổ có quan hệ. Cang La cùng một đôi bàn tay vô hình có quan hệ. Tựa hồ là có hai cái vô cùng kinh khủng tồn tại đang dùng khác biệt phương thức tiến hành đánh cờ một phương còn tại quan sát, tràn đầy tự tin, một phương thì là đã thi triển ra tiềm năng vật dụng xét lực, sẽ phải triển khai tuyệt địa phản kích. Làm một cái người thông minh, hắn lựa chọn đứng tại Trần Trường Sinh bên này. Bởi vì Trần Trường Sinh chính là một cái biến số lớn nhất trận tranh đấu này, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có một kết quả. Chí mạng phong bạo, chắc chắn làm cho cả chân thần đại lục gặp tai lễ, khi đó cũng tất nhiên sẽ là tâm sinh. Phía sau tổn tại kia, cũng nhanh muốn ngồi không yên đi. Bàn cổ, người cái này mụ cỡ người, còn có thể chống đến lúc nào? La Hầu cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động trước mặt chính là xuất hiện một đạo mặt kính. Sau đó có thân ảnh hiện ra đã lâu không gặp, Hùng Quân, ngươi hay là một dạng trì trệ không tiến. Giờ phút này, người đến người khoác áo bào đỏ, trong tay treo bội bẩm ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì sao La Hầu sẽ đem hắn gọi, ngươi có thể nói cho ta biết, đến cùng trong hỗn độn, tồn tại cái gì sao? Hùng Quân lão tổ phát ra nghi vấn. Hắn giờ phút này đã nhanh muốn không đường có thể đi, cho dù là rơi vào ma đạo, nhưng cũng tìm không đến chân chính phương hướng nơi đó tồn tại là hư vô. La Hầu mở miệng, sau đó hướng về phía trước một chút, một đạo khí tức màu đen xuyên thấu qua mặt kính. Đi tới Hồng Quân lão tổ trước mặt đem đạo này hắc khí sau khi thôn vệ, Hồng Quân lão tổ chính là cảm giác chính mình giống như gặp được một chút cái gì cái này. Hắn rất kinh ngạc, đồng thời càng là hoảng sợ ta nên làm như thế nào. Hồng Quân lão tổ bức thiết dò hỏi ngươi cái gì cũng không cần làm, bởi vì cuối cùng ngươi tất nhiên sẽ quy về hư vô. Mà ta cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng ta đều có cơ hội, có thể từ đó trở về, lại lần nữa gặp nhau." La Hầu nói ra. Giải thích của hắn rất mơ hồ, để Hồng Quân lão tổ không rõ, muốn truy vấn. Nhưng rất nhanh mặt kính pha toái. La Hầu cũng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thống khổ. Xiang Xích quy tắc phóng xuất ra cường đại uy năng, đem nó trấn áp, thân hồn của hắn bắt đầu trở nên như ẩn như hiện, nhưng hắn trên khuôn mặt ngược lại có nụ cười giữ tợn, phảng phất là tại chống lại bên trong, tuyên thể chính mình không khuất phục chi tinh thần. Thang độ hắn triệt để bị trấn áp ủ say. Lúc này, tại xa xôi nào đó trong một chỗ không gian, một cái thấy không rõ lắm hình dạng, càng thấy không rõ lắm chỗ thân ảnh hơi động một chút, giống như là đưa tay ra, xuyên thủng vô số thời không, bắn ra một đạo đèn kiện trùng sáng. Dáng lâm đến la hầu trên thần hồn, nó lại lần nữa mở mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy trêu tức thần sắc trầm chuyển sinh, vạn kiếp chi chủ Ngươi còn không hết hy vọng sao? Bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi còn có mấy phần bản dự. Sau đó, nhẹ nhàng khế động, bước về phía trước một bước, xiển thích quy tắc phá toái, La Hầu thần hồn triệt để thoát khỏi trói buộc. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại ma tổ trong đại điện. Cái kiếp hư giả La Hầu, còn đắm chìm tại tu vi của mình tăng lên bên trong. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên cảm giác được một cỗ nặng nề uy áp dáng lâm mà đến. Dương mắt nhìn lại, thình lình thấy được La Hầu thần hồn xuất hiện ở trước mắt, đen kịt không gì sánh được, không thể thăm dò, không thể dò xét không, cái này sao có thể? Hắn không thể tin được, bị xiềng xích quy tắc phong ấn La Hầu chân hồn, lại có thể thoát khỏi trói buộc không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, chúng ta hợp tác như thế nào? La Hầu cười nhạt một tiếng, hắn nhìn về phía trước mặt hư giả chi thân, chậm rãi mở miệng hừ. La Hầu ngươi cho rằng ngươi còn có thể lật trời sao? Hôm nay liền đem ngươi triệt để diệt trừ. Hư giả La Hầu hừ lạnh một tiếng, toàn thân nở rộ hung ác điên cuồng ma khí, tựa như một viên hành tinh to lớn, nổ tung đằng sau phá toái cảnh tượng ha ha, xem ra ngươi rất không thích nghe lời. La Hầu lạnh lùng nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên ha mụm Tối đen như mực không gì sánh được hỏa diễm, bỗng nhiên từ trong miệng của Hàn Phong ra. Ngọn hỏa diễm này vừa xuất hiện, lập tức để Hư Giả La Hầu tim đập nhanh ầm ầm. Đại chiến bộc phát, thiên hồn địa ám, hư không đổ sụp, hỗn độn sôi trào, khí tức hủy diệt quét tán bốn phương tám hướng, để chư thiên đều muốn sụp đổ đây là vô địch va chạm mạnh, có thể xưng kinh diễm. Hai người đại chiến, dẫn động vô tận lôi đình tiềm điện, không gì sánh được doa người, khủng bố đến cực điểm. Lần giao phong này, kinh thiên động địa, rung động hoàn vũ. La Hầu rõ ràng chiếm thượng phong. Hư Giả La Hầu liền xem như tu vi cảnh giới lại tăng lên nữa, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ phút này Song Vương Dao Phong hoàn toàn chính là thiên về một bên nghiền ép xu thế. Vô tận uy năng còn tại không ngừng phóng thích. Toàn bộ ma giới cũng vì đó hoảng sợ không, ta tuyệt không tin tưởng, ngươi có thể giết ta. Hư giả La Hầu bộ phát ra khủng bố hung sát chi khí, còn muốn phản kháng. Chỉ là lần này lại khác. Hư giả La Hầu trực tiếp móc ra 10 quả ma thần trái tim, nhanh chóng bóp nát hóa thành lực lượng, hóa thành một vùng tu lao, giam cầm hư không, để La Hầu căn bản khó mà bỏ chạy. Ngay sau đó La Hầu đồng dạng là lông mày nhíu lại, lại là tối đen như mực không gì sánh được hòa diễm, phun ra ngoài, rơi vào hư giả La Hầu trên thần hồn. Lần này Tu giả La Hầu ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng truyền ra, trực tiếp bị không ngừng bị bóp lấy. Trong ngọn lửa này ẩn chứa pháp tắc lực lượng quá mức khủng bố, căn bản không phải hư giả La Hầu có thể ngăn cản được. Hắn cuồng loạn giống giận ngươi không có khả năng giết ta. Lục thể của ngươi trong tay ta, chẳng lẽ ngươi từ bỏ sao? Không có nhục thân, ngươi làm sao có thể độ khôi phục đỉnh phong? Thời khắc này hư giả La Hầu còn tại điếc, muốn cầu được một chút hy vọng sống. Nhưng sau một khắc, La Hầu điểm ra một đạo khí tức, trực tiếp đem hư giả La Hầu giam cầm. Chương 1303: Vô thượng chi khí, ma huyết vệ hồn mâu trước 1303, vô thượng chi khí, ma huyết vệ hồn mâu cái gì? Ngươi không phải La Hầu chân hồn, ngươi đến cũng là ai? Cảm nhận được nguồn lực lượng này hư giả La Hầu, lập tức ý thức được, trước mặt địch nhân căn bản cũng không phải là chính mình suy nghĩ một cái kia. Giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được không gì sánh được sợ hãi bản tọa thân phận, ngươi không cần biết. Hiện tại, đem thân thể trả lại đi. La Hầu ngón tay hướng về phía trước một chút, rơi vào nhục thân chỗ mi tâm. Một đạo tử quang lấp lánh mãnh giá a. Hư giả La Hầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn cùng nhục thân tách rời, triệt để mất đi khống chế, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn cướp đoạt nhục thể của ta?" Thứ giả La Hán điên cuồng phẫn nộ quát hiện tại, linh hồn của ngươi về bản tọa. Thứ giả La Hầu linh hồn vừa mới bay ra, liền bị ma tổ La Hầu bắt lấy, sau đó nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, ma tổ La Hầu một lần nữa về tới nhục thân của mình. Mà lúc này, theo Tùng hắn ý thức đến cái kia lực lượng hư không, ngay tại không ngừng tiêu hóa, rất nhanh liền hoàn thành thủy biến. Khí tức lại một lần bốc lên. Mà vừa lúc này, Trần Trường Sinh đã đem bản cổ trong di tích thuộc về mình ký ức, tìm về đại bộ phận, chỉ còn lại có ma giới khối này còn không có đạt chân. Giờ phút này, Trần Trường Sinh xuất hiện ở ma giới trên không. Cảm thụ được vùng lĩnh vực này bên trong, Sâm Nhiên ma khí, trận trường sinh trong mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn về hướng một cái phương hướng, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, xem ra chính là chỗ này. Bèn, hắn thân thể khế động, trong chốc lát xuất hiện ở một vùng thung lũng ở trong. Vùng này, khắp nơi đều là huyết sắc xương mù tràn ngập, tràn ngập âm tà khí, tức đây là một cái phi thường quỷ dị địa phương, làm người ta kinh ngạc. Nhất là ở trong sơn cốc, có một chiếc quan tài, lặng lặng nằm ở bên trung ân. Nhìn xem chiếc quan tài này, Trần Trường Sinh ánh mắt thâm thúy. Hắn vung lên ống tay áo. Trong chốc lát, Những này huyết sắc xương ngủ nhau nhau tránh lui, lộ ra một đầu thông hướng trong quan tài đường nhỏ thật sự là thật biết cố lộng huyền hư. Chân Trương Sinh thị thảo nói ra. Hắn nhìn xem trong quan tài hư ảnh, mang theo tang thương hơi thở của thời gian, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó đến ngươi quả như tới. Quan tài mở ra, một tên nam tử đi ra, sau lưng của hắn, hiện ra cựu luân huyết hồng thái dương, chiếu sáng tương cùng, khiến người ta run sợ. Hiển nhiên đây là một tôn đã từng còn sống khủng bố ma thần. Trong ánh mắt của hắn, để lộ ra nhẹ nhẹ hàn mang. Nhưng bây giờ, hắn bất quá chỉ là một đạo lưu lại thân niệm. Trong đó, cất dấu bản cổ lưu lại tin tức còn có liên quan tới Trần Trường Sinh bộ phận ký ức. Lần này sơ là bản cổ lưu lại, nhưng về sau Trần Trường Sinh nhờ vào đó làm nhiệm hộ, làm một thế này chính mình chôn xuống những này phù bút. Sau một khắc, Trần Trường Sinh phất tay đem trước mặt hư ảnh vỡ nát, một câu tin tức truyền lại đến trong ngóc. Trong lúc thoáng qua, Trần Trường Sinh chính là cảm giác được, ý thức của mình trở nên càng thêm thanh minh. Một chút phủ bụi xa xưa ký ức, rốt cục tại thời khắc này nên đón tân sinh đồng thời, những ký ức này cũng bắt đầu dần dần hướng tới hoàn chỉnh, để Trần Trường Sinh minh bạch càng nhiều chuyện hơn. Trên tay, vô hạn kiếm hóa thành chiếc nhẫn, cũng trong mơ hồ có một nguồn lực lượng đang thức tỉnh. Nhưng ngay lúc lúc này Một đạo hắc ảnh dáng lâm mà đến, ánh mắt âm trầm. Chính là Ma Tổ La Hầu. Trên người hắn tản ra khí tức kinh khủng, vô tận u minh khí tức, phô thiên cái địa quét sạch toàn bộ ma giới. Ma Tổ La Hầu xuất hiện, toàn thân đều là kinh khủng ma văn, một đôi mắt bên trong, để lộ ra lạnh lẽo sát ý trấn chưởng sinh, ngươi quả nhiên đi vào ma giới. Hôm nay, chúng ta nhất quyết thắng bại. Ma Tổ La Hầu mở miệng, lời nói âm vang hữu lực, mang theo chiến ý mãnh liệt, thẳng đến Trần Trưởng Sinh mà đến tử vong liêm đao. Lúc này, La Hầu nhanh chân đi đến, đưa tay hướng lên. Oèn. Lập tức, một cây to lớn tử vong liêm đao, phá toái hư không trốn phía Trần Trường Sinh chém vào ma đến. Liêm đao này, đen kịt không gì sánh được, phản phất có thể phác họa ra người hình thể, để cho người ta nhìn mà phát khiếp lăn. Nhưng mà, Trần Trường Sinh đứng ở nguyên địa, sắc mặt bình tĩnh không lay động, sau đó hờ hợt đưa tay phải ra, từng cái chỉ điểm tại Tử Vong Liêm đao bên trên. Răng rắc răng rắc. Thứ Vong Liêm đao ứng thanh vỡ vụt. Mà Trần Trường Sinh một kích phá rơi ma tổ La Hầu thế công, khiến cho La Hầu có chút lên người. Nhưng ngay sau đó, La Hầu lại lần nữa bộc phát. Hắn thi triển thần bí pháp môn, thân thể cất cao, biến thành ngàn trượng độ cao. Toàn thân ma khí sôi trào mãnh liệt, giống như thần linh, một quyền đánh về phía Trần Trường Sinh. Phanh! Trần Trường Sinh một chỉ điểm ra, cùng La Hầu ngạnh lay một kích. Nhưng là, chỉ dựa vào nhục thân, La Hầu vậy mà ngăn trở Trần Trường Sinh công kích. Cái này khiến Trần Trường Sinh khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn không có sử dụng pháp bảo, nhưng chỉ dựa vào vô hạn kiếm truyền lại lực lượng, cũng đủ để nghiền ép tất cả kiếp tổ cảnh giới, nhưng là thế mà không có cách nào tổn thương La Hầu hự. Trần Trường Sinh, mặc dù ngươi vô hạn kiếm lực lượng hung ác điên cuồng, ta chính là Tiên Tiên Ma tộc, ngươi không làm gì được ta. La Hầu mở miệng, mang theo nồng đậm địa m ai có đúng không? Nhưng mà Trần Trường Sinh lại cũng không làm sao để ý trên người hắn nở rộ quang huy sáng chói, như cùng đến Tôn Thần Chi bình thường, khí chất siêu phàm thoát tục ngầm ẩn. Trảm thân linh vực phóng xuất ra. Trung quanh hắn, hiện ra từng chuôi mang theo thần thẩm phán chi lực tiên kim trường kiếm. Mỗi một chuôi trường kiếm đều tản ra quần quần kiếm khí, xé rách hư không, xuyên thủ vân vân, hung hăng chém vào hướng về phía La Hầu. Phanh! Phanh! Phanh! Từng chuôi tiên kim trường kiếm chém giết mà đến, mang theo uy áp đáng sợ. Nhưng mà, La Hầu lại không hề sợ hãi, thân thể tăng vọt, hóa thành cao mấy trăm trượng lớn, đầu đội trời chân đạp đất, từng quyền oanh ra, Chống cự Trần Trường Sinh công kích Trần Trường Sinh, ngươi giết không được ta." La Hầu lạnh lùng nói ra ầm ầm. Một trận đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang lên. Hai người không ngừng giao thủ, đánh như không run rẩy, thiên băng địa liệt. Mặc kệ Trần Trường Sinh công kích, đến cỡ nào lăng lệ, khủng bố cỡ nào, La Hầu luôn luôn có thể ngăn lại. Hắn là tiên tiên ma thần, danh xưng bất diệt, dù là chỉ có một sợi tàn hồn, đều rất khó giết chết ra hoàn này, đơn giản tựa như là một tòa vĩnh hằng thần lô, căn bản đánh không hạng a. Trần Trường Sinh hơi nhíu mày, còn là lần đầu tiên cảm giác được có một cái đối thủ, không dễ dàng như vậy có thể tiêu diệt ha ha ha. Trần Trường Sinh Ta thừa nhận, ngươi tương đối mạnh, bất quá, ngươi cuối cùng muốn chết, mà lại sẽ chết rất thê thảm. Ma huyết vệ hồn mâu, ra đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên ông. Sau một khắc, hư không nổi lên gợn sóng, một thanh trường mâu màu đen chậm rãi xuất hiện. Trường mâu này, đen kịt không gì sánh được, lóe ra u quang. Nó tản ra ngập trời sát khí, tựa hồ ngay cả chư thiên tinh thần đều có thể hủy diệt, mang theo ngập trời hoán hận, phản phất là trời sinh liền nên rất chó, mang theo nồng đậm ma tính, vừa xuất hiện, chính là đưa tới kinh thiên động địa dị tượng. Ma huyết vệ hồn mâu. Cái này rõ ràng là một kiện vô thượng cấm khí, hết thảy có tầng bảy phong ấn toàn bộ giải khai lời nói, có thể chu sát hết thảy kiếp tổ. Mà lại, tại ma tổ La Hầu điều khiển phía dưới, uy lực càng là tăng lên tới một cái mức độ khiến người nghẹt tim hãi. Chương 1304. Một đời ma tổ, cuối cùng chết đi. Chương 1304, một đời ma tổ, cuối cùng chết đi đi. La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ma huyết phệ hồn mâu bay ra. Phốc phốc. Chân chương sinh bị đánh trúng. Bộ ngực của hắn nổ tung, xuất hiện một đạo vết máu, tiên huyết bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình chết cho ta. Thừa cơ hội này, La Hầu điên cuồng xông ra, cầm trong tay hắc ám trường thương, hung hăng đâm rơi xuống tới. Suỵ, sắc bén hắc ám trường thường, mang theo lực lượng hủy thiên di địa, trong nháy mắt liền đâm vào Trần Trường Sinh trái tim vị trí, đem hắn đóng đinh trên mặt đất ha ha ha. La Hầu ngửa mặt lên trời cười to. Thú này báo. Nhưng mà, một giây sau nụ cười trên mặt hắn độc lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Trần Trường Sinh khẽ miệng lộ ra quỷ dị độ cong, lộ ra một vòng triêu tức, ngươi quá yếu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bất quá là Trần Trường Sinh có thể chế tạo giả tượng, mà lúc này, Trần Trường Sinh chân thân đã xuất hiện tại ma tộc La Hầu sau lưng. Cái gì? La Hầu giận tím mặt. Hắn vấp vót đến cực điểm, hắn đường đường ma giới chi tổ. Thực lực có 102 đương đại, ai dám khinh thường hắn? Nhưng mà Trần Trường Sinh lại nói hắn quá yếu, đây là Trần Chuỷ Miệt Thị A môn chết. La Hầu Triệt để nổi giận, toàn thân ma khí dâng lên mà ra, như là núi lửa phun trào, đốt cháy bát phương. Sau đó hắn đột nhiên quay người, một bàn tay chụp về phía Trần Trường Sinh. Bành! Hư không nổ tung. La Hầu thân thể khôn ngo, người khoác áo bảo đen, che đậy gương mặt, lúc này hắn toàn thân ma diễm sôi trào, một chưởng đánh ra, long trời lở đất. Một chưởng chi lực này, ẩn chứa bị thiên diệt địa vĩ ngạn lực lượng, phảng phất có thể đánh tan thiên cùng, vỡ nát vũ trụ bình thường, khủng bố vô biên. Trấn Nhiếp Thiên Địa Chẩn Trường Sinh, một trưởng này đủ để diễn sát trăm ngàn tên kiếp tổ cảnh giới cường giả. Giờ phút này, toàn bộ ma giới rung chuyển không thôi. Vô số ma tộc nhao nhao đi ra, nhìn xem ma giới bên trong hư ảnh khổng lồ, đều cảm thấy không gì sánh được hoàng sợ là người phương nào tại cùng ma tổ tác chiến. Thân ảnh kia, khí tức kia, chẳng lẽ là Trường Sinh điện điện chủ? Ma tổ một trưởng này uy năng vô tận, xem ra có thể thắng. Bốn phía ma tộc nghị luận ầm ĩ, đều là trong lòng độc định, hiển nhiên cảm thấy Trần Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ ầm ầm. La hầu một trưởng vỗ ra, mang theo lực lượng hủy thiên giật địa, bao phủ Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhưng như cũ phong khinh vấn đạm, không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại lộ ra dáng tươi cười đã ngươi muốn kiến thức một chút vô hạn kiếm lực lượng, vậy ta liền thỏa mãn ngươi tốt. Vô hạn kiếm sắt lục chi kiếm. Sau một khắc, Trần Trường Sinh trên thân thể, vô tận quang mang hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này, do đen kịt bộ dáng dần dần chuyển biến, chân chính hình thái giờ phút này rốt cuộc hiện lộ, toàn thân bệ biện ra màu tử kim, tràn ngập ra phong cách cổ xưa nặng nề kiếm ý, tán ra ngập trời kiếm mang bá. Sau một khắc, sắt lục chi kiếm nội bắn ra ước vạn đạo kiếm khí. Những kiếm khí này, đều do vô tận sát ý tổ hợp mà thành. Một kiếm quét ra, sát phạt kinh thiên. Phốc, phốc, phốc. Giờ khắc này, Ma huyết vệ hồn mâu run rẩy kịch liệt. Phía trên phù văn lại bị chém vỡ rất nhiều, xuất hiện lít nhá lít nhít lỗ hổng cái gì? Cái này sao có thể? La Hầu Trừng to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ma huyết vệ hồn mâu, thế nhưng là một kiện vô thượng bảo vật, thế mà bị phá tổn hại. Hưu. Đúng lúc này, sát lục chi kiếm phá toái hư không, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ trong nháy mắt đã đến La Hầu trước mắt. La Hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng giơ lên hai tay ngăn cản, ý đồ ngăn cản được thanh này sát lục chi kiếm. Ken, một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Hai cánh tay hắn xương cốt được gãy, kiếm chút bị chém rụng. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là ngăn trở không hổ là ma huyết vệ hồn mâu, quả nhiên lợi hại. La Hầu tán thưởng một câu. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng cũng chỉ thế thôi ha ha, ngươi còn có càn mạnh chiêu thức sao? Nếu như không có, ngươi thua không nghi ngờ. La Hầu càn rỡ cười to a. Có đúng không? Trần Trường Sinh đạm mạc nói. Lập tức, Trần Trường Sinh lại một lần nữa vung vẩy trường kiếm âm vang, lại là một tiếng chanh minh. Xà lục chi kiếm tách ra sáng chói chói mắt kiếm mang, trực tiếp chém vào đi qua. Răng rắc răng rắc. Lập tức, Ma huyết vệ hồn mâu phía trên phù văn từng khối vỡ nát không. La Hầu con ngươi đột nhiên co vào, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới, chính mình tế luyện vô số năm Ma huyết vệ hồn mâu, vậy mà tại Trần Trưởng Sinh công kích phía dưới, gặp phải hủy diệt tính thai nặng độc. Rốt cục, Ma huyết vệ hồn mâu phù văn hoàn toàn tan vỡ, không cách nào tiếp tục duy trì, một tấc một tấc vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành tro tàn đáng chết. Ma tổ La Hầu trong nháy mắt nộ khí thiêu thẳng, toàn thân ma khu lại lần nữa tăng vọt, giống như chống trời trụ lớn, đứng vững tại thương khung chi đỉnh đỉnh đầu hắn chín ngôi sao. Vườn quanh quấn thân, phóng xuất ra mênh mông khí tức ba đạo. Hắn hai con ngươi lóe ra hàn mang, chăm chú nhìn Trần Trường Sinh, đang đằng đằng sát khí quát, "Trần Trường Sinh, ngươi đang chết. Hôm nay ta tất sát ngươi. Ma tổ La Hầu Triệt để điên rồi, đau lòng đến cực hạn. Ma huyết vệ hồn mâu, chính là hắn hao phí vô số tinh lực cùng thời gian, mới đúc thành một cây ma binh. Mà bây giờ, thế mà bị Trần Trường Sinh hủy. Hắn hận muốn điên." Oanh! Chỉ gặp hắn nô ra một ngón tay, hướng phía Trần Trường Sinh nghiền ép lên đi sát lục kiếm đạo. Giết chóc quyết quyết, kiếm thứ hai. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Trong tay hắn sát lục chi kiếm, lại lần nữa đánh xuống. Hai người kịch liệt vật lộn, chém giết thảm liệt không gì sánh được. Trần Trường Sinh thi triển ra một môn vô địch công pháp, mỗi một kiếm đều ẩn chứa không gì sánh được hung tàn khí tức, giết chóc thiên hạ, tung hoành vô địch, giết, giết, giết. Trần Trường Sinh không ngừng xuất thủ, mỗi một kiếm đều có thể đem La Hầu đánh thổ huyết lùi lại. Mà lại sát lục chi kiếm không gì không phá, mỗi một lần va chạm đều có thể cho La Hầu tổn thương nghiêm trọng không tốt. Kiếm trong tay hắn, hoàn toàn khắc chế ta ma khí. Quả nhiên, La Hầu lực lượng bất quá cũng như vậy sao? Ta vẫn là coi thường ngươi Trần Trường Sinh. La Hầu trong lòng càng ngày càng hoảng sợ, hắn vốn cho rằng dung hợp ma tổ La Hầu ma hồn, lại thêm trước đó một tôn ma hồn, hẳn là đầy đủ để trấn trưởng sinh ăn quả đắng, lại không nghĩ rằng, hiện tại thậm chí cảm giác, liền ngay cả trấn trưởng sinh bản sự cũng còn không có toàn bộ bước đi ra. Chân Trưởng Sinh vô hạn kiếm thực sự quá mạnh, mỗi một kiếm đều có thể chém chết hư không, chảm phá hỗn độn, uy lực kinh thiên giết chóc kiếm thuật kiếm thứ ba. Trấn Trưởng Sinh hét lớn một tiếng, lại lần nữa vung vẩy sát lục chi kiếm, hướng La Hầu chém xuống. Oen! Vô biên sát khí, quét sạch xuống, bao phủ bát phương, vô cùng vô trợ. La Hầu toàn thân nhuốm máu, chấp hai bùi sủ chất vật tới cực điểm. Phốc phốc. Trong độ ngực hắn một kiếm, long lực nổ tung, máu me đầm địa, thế thảm không gì sánh được a, ta và ngươi liều mạng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, thi triển ra một môn bí pháp vô tận ma hồn, rít. Hắn gào thét, thu độ lực lượng ngưng tụ thành một cây ma thương, hung hăng đâm về Trần Trường Sinh. Oen. Trần Trường Sinh chẳng thèm nói tới, xòe bàn tay ra, bắt lại ma thương. Năm ngón tay dùng sức, tại chỗ bóp vỡ nát. Sau đó, Trần Trường Sinh lại đấm một quyền oanh sát mà ra. Chương 1305. Hư vô tồn tại, chân chính địch nhân nổi lên mặt nước. Trước 1305, hư vô tồn tại, chân chính địch nhân nổi lên mặt nước lăn. Ma tổ La Hầu nổi trận lôi đình, toàn thân ma diễm sôi trào, một cước đá ra. Một cước này ẩn chứa vô cùng vô tận ma lực, tựa hồ muốn đem thiên địa giẫm sập tầm ầm. Một cỗ năng lượng bàng bạc sóng xung kích huyết tán ra đến, quét sạch chư thiên vạn giới. Một cước này uy lực, thật là đáng sợ. Trong khu vực này toàn bộ sinh linh đều bị chấn động đến run lẩy bẩy, năm sốp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem trận chiến kia. Phanh. Trảm thân lĩnh vực cùng vô hạn kiếm chi lực ra trì bên dưới, chân trường sinh lục thân cực kỳ cường hãn. Có thể sưng bất hủ, mặc cho ma tổ La Hầu một cước đá vào chính mình lỗ ngực, cũng không núc nhích tí nào, đồng thời mượn nhờ phản lực, ngược lại một cước đạp bay La Hầu. Phốc phốc, La Hầu thổ huyết bay ngược. Hắn thống khổ kêu rên, không cam lòng gầm rú. Lúc này, cả người hắn đã mất đi cân bằng, té lăn trên đất không. "Không biết, ta sẽ không thua. Ngươi không xứng cùng ta tranh phong. Ta thế nhưng là vô tận hư vô chi chủ, mặc dù hắn nay niệm khống chế bộ thân thể này, lại thế nào khả năng dễ dàng như thế sẽ bại bởi ngươi." Hắn phẫn nộ bất bình gầm nhẹ, "Ngươi đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ sao? Bất quá là chỉ là ma giới chi tổ rất mạnh sao?" Sắt lục kiếm đạo, kiếm thứ tư. Đột nhiên, Trần Trường Sinh lạnh lùng nói một câu, lần nữa huy động sát lục chi kiếm ầm ầm. Một kiếm này bộ ra, hư không đều bị xé nứt kiếm quang cuồn cuộn, ba phủ tứ phương, đem La Hầu bao khỏa ở trong đó. La Hầu giống giận, ra sức chống cự, đem hết toàn lực tiến hành phản kháng. Nhưng là, hắn vẫn như cũ ngăn không được Trần Trường Sinh sắp phạt. Phốc phốc. Trần Trường Sinh một kiếm này, trực tiếp phá vỡ La Hầu ngực, đem hắn đóng đinh trên mặt đất Trần Trường Sinh, người đáng chết. Người đáng chết. La Hầu giữ tợn giống giận ánh mắt của hắn tinh hồng, mang theo nồng đậm vẻ loạn động, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, gần như sắp muốn phun lửa đường đường ma tổ cấp bậc cường giả, cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào bá đạo. Bây giờ lại bị Trần Trường Sinh một kiếm găm trên mặt đất, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, ngươi không phải tự nhận là cao cao tại thượng sao? Làm sao như vậy không tốt? Trần Trường Sinh khẽ miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười ha ha ha, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. La Hầu cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, trong mắt đều nhanh chợt lội ra, nội giận nói, nhưng là, ngươi giết không được ta. Ta cuối cùng sẽ để cho ngươi hết thảy, hóa thành tro tàn. Chờ chúng ta chân chính gặp mặt một khắc này, ta sẽ ức vạn lần hoàn lại cho ngươi." Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, mang theo thật sâu cửu thị. Sau đó, ma tổ La Hầu khí tức bắt đầu tiêu tán, ma khí trở nên càng phát ra mất tinh thần. Khi trong con mắt ánh sáng tối lui đằng sau, thân thể cũng trực tiếp bắt đầu vỡ tan có ý tứ gì? Chân Trường Sinh nghe vậy, trong lòng có chút không hiểu, từ vừa mới bắt đầu, cũng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng bây giờ nhưng cũng tìm không đến đáp án. Sau một khắc, ma tổ La Hầu lại lần nữa mở mắt ra, Nhìn thấy chính mình dáng vẻ chất vật, nhìn xem Trần Trường Sinh xuất hiện ở trước mắt, bỗng nhiên khóe mắt bật cười người lạ đến, xem ra chúng ta đã trải qua một trận đại chiến, ngươi chiến thắng ra hoặc kia. Cái kia khống chế ta ra hỏa, quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nghe được Ma tổ La Hầu lời nói, Trần Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, liền hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn giết ta? Lúc trước ngươi tại sao muốn phản bội ta? Khô khụ, Ma tổ La Hầu ho ra huyết ủy, gian nan vươn tay, sau đó nói ra, ta chưa bao giờ nghĩ tới phản bội ngươi, một lần ổn kết đều chẳng qua là hắn tại quái phá. Trần Trường Sinh hỏi: Hắn là ai? Ma tổ gian nan mở miệng, "Hư, hư Vô, ngươi khi đó chính là bại bội hắn, đi tới thế giới này, truyền thụ cho ta lực lượng, để cho ta trở thành ma giới chi tổ. Hiện tại, ngươi cần phải trở về, cái chỗ kia, chiến trường kia thuộc về ngươi, lần này ngươi nhất định phải thắng." Ma tổ la hùng mở miệng, thanh âm phi thường suy yếu, tựa như lúc nào cũng có khả năng hoàn toàn chết đi rơi Hư Vô. Chân Trương sinh nhíu mày, mắt lộ ra Hàn Mang yên tâm đi, hắn không làm gì được ta, ta có biện pháp ứng phó hắn." Hắn tự Tốn nói, căn bản không lo lắng cái này Hư Vô. Bởi vì hắn biết, cái này Hư Vô, sớm muộn cũng sẽ thua ở trong tay của hắn. Sau đó, ma tổ La Hầu chính là triệt để thân tử đã tiêu. Mà giờ khắc này, Trần Trường Sinh cũng là thu được một chút hoàn toàn mới lực lượng cảm giác. Toàn bộ ma giới bởi vậy rung chuyển, đồng thời bắt đầu sụp đổ. Giới này không có La Hầu lực lượng chống, kết quả sau cùng chính là diệt vong. Mà lúc này, Trần Trường Sinh nhìn xem đây hết thảy, cũng là có chút cảm khái đồng thời, trong lòng cũng là có một cái hoàn toàn mới mục tiêu, đó chính là tìm ra cái này hư vô, đem hắn triệt để diệt sát. Trong lòng cũng là cảm giác được, có lẽ bản cổ ý nghĩ cũng là như thế xem ra, ta nhất định phải đi tìm tới bản cổ, mới có thể biết được ở trong đó càng nhiều manh mối. Có sau khi quyết định, Trần Trường Sinh chính là dự định bước vào trong hỗn độn. Bởi vì tại trong trí nhớ, đã tìm đến rời đi giới này biện pháp ở trong hỗn độn, có một cái thông đạo đặc thù, có thể tiến vào một chỗ bí cảnh. Bạn cậu rất có thể ngay tại trong đó, một mực giám thị lấy nơi này. Trần Trường Sinh dự định tiến về dò xét một phen. Rất nhanh, chính là hướng phía hỗn độn mà đi. Cùng lúc đó, bàn cổ chỗ. Ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, tự thân khí tức vận chuyển 10 phần hùng hậu. Đương nhiên, hắn mở ra hai mắt, ánh mắt xuyên thấu hư không ngân. Lại có thể có người muốn rời khỏi giới này, nhanh như vậy đã tìm được. Bạn cổ tự lẩm bẩm a. Lại là hắn, gia hỏa này rốt cuộc đã tới. Bàn cổ ánh mắt lấp loé, lộ ra tin mang. Hắn biết, chỉ có Trần Trường Sinh mới có thể ngăn cản hư vô khôi phục. Dù sao, hắn nhưng là thấy tận mắt Trần Trường Sinh lịch sử trưởng thành, chứng kiến Trần Trường Sinh là như thế nào qua thời. Bất quá, tại thừa nhận Trần Trường Sinh thực lực trước đó, bàn cổ còn phải đưa cho hắn một trận khảo nghiệm. Tâm niệm vừa động, chính là gọi một tôn thân ảnh. Sau đó, bàn cổ phân phó nói, "Đi thôi, cùng hắn toàn lực giao thủ, hắn cùng ngươi, chỉ có thể sống một cái." Là. Thân ảnh này gật đầu, cùng tính rút lui. Thân ảnh này chính là một thanh niên bộ dáng thực lực của hắn cực kỳ khủng bố. Lúc này, hắn rời đi bản cổ thế giới, vũ trụ, tiến vào trong vũ trụ sao trời ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, lạnh lùng nói ra, "Trần Trường Sinh, ngươi quả nhiên tới bốn." Trần Trường Sinh tiến vào trong hỗn độn. Hắn thi triển vô thượng pháp thuật, tại trong hỗn độn này phi hành. Sau một lát, hắn đi tới một mảnh xa lạ địa vực. Nơi này tràn ngập linh khí nồng nặc. Một quả lại một quả đại tinh ở chỗ này vần quanh, nở rộ sáng chói hào quang. Nơi này linh khí phi thường nồng đậm, so với ma giới không kém chút nào, thậm chí càng thêm nồng đậm đồng thời, Trần Trường Sinh cảm nhận được có vô tận tiên khí Tại cái này hỗn độn chỗ sâu tràn ngập nơi này hẳn là chính là trong truyền thuyết hồng mông giới. Chân Trương Sinh kinh ngạc. Hắn mặc dù đạt được ma tổ La Hầu một chút tin tức, nhưng là tình huống cụ thể lại là không biết. Lúc này hắn đứng tại hỗn độn chỗ sâu, cảm nhận được nơi này một chút huyền bí ẩn. Nơi này giống như có một cỗ quỷ dị quy tắc tại bài xích ta. Chương 1306. Nhật huyết chiến thiếu niên, vô hạn kiếm chi hung ác điên cuồng. Chương 1306. Nhật huyết chiến thiếu niên, vô hạn kiếm chi hung ác điên cuồng. Chân Trương Sinh đã nhận ra nơi này hết thảy, lập tức cảnh giác. Mà đúng lúc này, đột ngột ở giữa một trận ánh minh Theo sát lấy, một tiên ngân bạch phát thiếu niên chậm rãi mà đến. Tiên này ngân bạch phát thiếu niên, anh tư bừng bừng phấn chấn, dáng người khôi ngô chẳng kiện, xung quanh lượn lờ lôi điện màu tím. Thân hình hắn phiêu miểu như tiên, phản phất cùng vùng thiên địa này dung hợp ở cùng nhau ngân. Khi ngân bạch phát thiếu niên nhìn thấy Trần Trường Sinh thời điểm, khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, chính là trực tiếp xuất thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt giáng lâm, đột nhiên một quyền vung dậy. Hắn quyền phong bá đạo, lôi điện màu tím bắn tung tóe, uy thế ngập trời lăn. Trần Trường Sinh cảm thét, một quyền đánh kích mà ra. Lực thể của hắn kiên cố, có thể xưng cùng bố, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Một tiếng ầm vang, hai người đụng vào nhau. Lập tức, bộ phát ra chấn động cực liệt. Hai người thực lực cực kỳ đáng sợ, mỗi một lần công phạt đều là đánh rách tạc tơi hư không. Mà vừa lúc này, siêu, phương xa tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp một cái cự đại vô địch tối đá hiện hiện, tản mát ra mênh mông không gì sánh được khí tức thần thánh, nhìn ép tứ phương ông. Tối đá chạy xoi vô tận bảo huy, hướng phía Trần Trường Sinh nhìn ép mà đi. Mang theo khí tức hủy diệt, những nơi đi qua, không gian từng khúc cho bụi, hóa thành hư vô tối đá này, lại có cường đại như thế uy năng. Trần Trường Sinh trong lòng hơi kinh ngạc. Cảm giác được tối đá này khí tức là thù, giống như là hỗn độn thạch rèn đúc mà thành, có nghiền nát vạn vật uy năng. Bởi vậy, Trần Trường Sinh cũng là không chút do dự, vô hạn kiếm tế già, trực tiếp cùng tối đá va nhau. Một tiếng ầm vang, hai kiện bảo khí đụng vào nhau, lần lượt vô số hư không lật liêu. Tối đá này, vậy mà không thể so với Trần Trường Sinh vô hạn kiếm yếu. Cái này khiến Trần Trường Sinh giật mình không dị sáng được. Nhưng sau đó, tiếp tục ra chiêu, kiếm trong tay mang không ngừng lấp lánh, vô tận kiếm khí tản phá bừa bãi, cùng tối đá lần nữa kịch chiến cùng một chốc keng. Hoa hoa bắn ra bốn phía keng. Keng. Từng đạo thanh âm chói tai ở trong hỗn độn độ tung để cho người ta màng nhี่ phát run, mà trên tối đá cũng là hiện ra vết rách. Cái này khiến Ngân Bạch Phát thiếu niên sắc mặt khó coi, đây chính là hắn bản nguyên chí bảo, thế mà bị Trần Trường Sinh đã thương, để hắn thẹn quá hóa giận vành. Cuối cùng, Trần Trường Sinh nắm lấy thời cơ, một cước hung hăng đá ra, đem khối đá đạp chia năm xẻ bảy. Sau đó, Trần Trường Sinh ánh mắt băng hàn, nhìn về phía Ngân Bạch Phát thiếu niên, cầm trong tay vô hạn kiếm, xông về trước giết. Kiếm quang của hắn hùng hực không gì sánh được, giống như một đầu ngân hà ngang qua chư thiên, chiếu sáng hỗn độn. Giờ khắc này Trần Trường Sinh hung ác điên cuồng vô địch, căn bản không quản hậu quả gì, một kiếm đánh xuống, trực tiếp liền đem cái kia Ngân Bạch Phát Thiếu Niên đánh bay ra ngoài a, đáng chết hỗn đản, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngân Bạch Phát Thiếu Niên gào hét. Giờ phút này, hắn đã làm tốt rốt hết toàn lực chuẩn bị. Dù sao bản cổ đã nói qua, hắn cùng Trần Trường Sinh ở giữa, chỉ có thể có một cái còn sống. Trận đấu vẫn còn tiếp tục, bỗng nhiên Ngân Bạch Phát Thiếu Niên khí tức quanh người biến đổi, vậy mà biến hóa thành một thân đen kỳ táo bào đen, nhưng lại có mái tóc dài màu trắng bạc, nhìn xem không gì sánh được hung ác điên cuồng. Tựa như một tôn ma thần bình thường, lực lượng cũng lại lần nữa bạo phát đi ra. Tôi đã kia đúng là bị hắn sinh sinh thôn phệ đến thể nội, biến thành hắn lực lượng một bộ phận trấn trưởng sinh, chúng ta đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Chỉ tiếc, chúng ta gặp nhau chung quy là ngắn ngủi. Ta đã từng cũng giống như ngươi, kinh lịch rất nhiều đi vào cái này, nhưng ta như cũng không phải cái kia chân chính người được trời chọn. Nói đến đây, ánh mắt của thiếu niên càng thêm tàn nhẫn nhưng cũng chưa chắc liền sẽ là ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp xé rách hạ da mặt chính mình để trấn trưởng sinh không nghĩ tới chính là nó diện mục chân thật, vậy mà như là bị vô số lưỡi dao cắt chém qua bình thường, tràn đầy vết thương, giao thoa không ngừng. Mặc cho ai nhìn, đều sẽ cảm thấy da đầu run lên nhìn thấy không? Đây chính là lúc trước ta khiêu chiến vị kia thất bại hậu quả. Nhưng ta không phục, ta không cam tâm, ta một mực chờ đợi đợi cơ hội này. Đưa ngươi đánh bại, thôn về ngươi, ta trở nên cần mạnh, cùng bàn cổ liên thủ có lẽ đem có thể cuối cùng đạt thành mục đích. Sau một khắc, hắn lại lần nữa ra tay, quanh thân phóng xuất ra vô cùng kinh khủng ma thần khí tức đông. Hắn dậm chân, chấn toàn bộ thương khung sụp đổ. Sau đó, đấm ra một quyền, quyền ý ngút trời. Hắn trên năm tay, ma văn dày đặc, ký hiệu xoắn lẫn, có lực lượng đáng sợ, chấn động mắt hoang. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi cũng là cái kia phân hồn một trong, bất quá là một cái kẻ thất bại, còn dám phép lối, muốn chết. Hắn toàn thân phát sáng, vô hạn kiếm vụ phát, kiếm quang xôi chảo mấy liên, quét sạch mà ra rầm rầm rầm. Song phương triển khai va chạm mạnh. Hư không không ngừng nổ tung, vô tận hư không luẩn lưu, ba phủ hỗn độn, đem mảnh không gian này bà phủ. Sau đó, hai người thân ảnh biến mất. Sau một khắc, tại một nơi khác xuất hiện giết. Trần Trường Sinh gầm ghét. Hắn nhảy lên một cái, bao trùm cửu trọng thiên phía trên, nhìn xuống phía dưới ngân bạch phát thiếu niên đôi mắt của hắn sáng lạn không gì sánh được, có đáng sợ trùng sáng xuyên thủng hết thảy, sắc bén đến cực hạn hữu. Kiếm quang vạch phá bầu trời, chém rách hư không. Không gì sánh được đáng sợ, để cái kia ngân bạch phát thiếu niên biến sắc. Tay hắn nắm khối đá, ngăn tại trước người, chống cự lại vô hạn kiếm mang răng rắc. Nhưng mà, vô hạn kiếm mang quá mức sắc bén, tùy tiện sẽ rách khối đá, đồng thời đem ngân bạch phát thiếu niên chém thành trọng thương, máu me đầm đìa giết. Hắn cắn răng, thi triển pháp quyết, thôi động khối đá, hướng về Trần Trưởng Sinh đột tới. Trần Trưởng Sinh không sợ, hắn toàn thân quang diễm hùng hực, kiếm mang ngút trời, cùng khối đá kia đối cứng. Rầm rầm rầm năm. Trong mắt, vô tận va chạm sinh ra. Vùng tiên địa này, triệt để sôi trào, phảng phất ngày tận thế tới. Tuần độn chi khí nhấp nổ, đem vùng trời này đều bao phủ, hình thành đáng sợ tráng cảnh đây là một trận vô cùng kinh khủng đại chiến, đủ để hủy thiên di địa. Mỗi một kích đều để hỗn độn hại quay cuồng, sóng lớn mặt trời. Vô tận tinh thần đều tại lay động đây là một bộ vô cùng kinh khủng hình ảnh. Hai người đại chiến cùng một chỗ, đánh xuyên qua hỗn độn hại rế. Trần Trương sinh sát phạt quả quyết, trong tay hắn vô hạn kiếm, phong mang sáng chói, bất hủ bất hoại, tung hoành thiên địa, không gì không phá, thẳng tiến không lùi, chém tới Ngân Bạch Phát Thiếu Niên. Ngân Bạch Phát Thiếu Niên hét giận dữ, hắn xóa mái tóc dài màu trắng bạc, trong tay gọi ra một thanh cuốn gầu, tản ra ngập trời sát khí. Tôn Phi Trần Trường Sinh đánh tới. Thân thể của hắn phi thường cường độ, có ngàn trượng lớn nhỏ, cơ bắp hở ra, tràn đầy lực lượng cẩm dũng, hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có không hiểu lực lượng đáng sợ bộc phát. Rầm rầm rầm, vô tận va chạm. Trong tay hắn quất mâu vũ động, cùng vô hạn kiếm lệnh hám. Mỗi một lần va chạm đều sẽ có đáng sợ ba động bộc phát, chấn động bát phương, hủy diệt hết thảy Trần Trường Sinh, mặc dù ta cảnh giới hiện tại rơi xuống, thực lực bị hao tổn, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Ngân Bạch Phát thiếu niên trầm giọng nói: "Thật sự là hắn tao ngộ thảm liệt kiếp nạn, vốn nên nên sớm đã vứt lạc." nhưng lại may mắn hồi phục, lại lần nữa đặt chân đến bây giờ cảnh giới. Chiến lực của hắn vô cùng tinh khủng, cho dù là hỗn độn kiếp tổ cảnh giới, đều có thể trong nháy mắt trấn sát. Chân chương sinh, giờ phút này vẫn không có thức tỉnh toàn bộ bản thân lực lượng. Bởi vậy, ngân bạch phát thiếu niên hắn vẫn như cũ có lòng tin. Chương 1307, diệt sát một cái khác phân hồn, bản cổ hiện thân. Chương 1307, diệt sát một cái khác phân hồn, bản cổ hiện thân. Bất nói nhiều lời, chiến. Chân chương sinh hét lớn một tiếng, trên tay vô hạn kiếm đã sớm đói khát khó nhịn. Như bây giờ chiến đấu, ngược lại để hắn cảm thấy không gì sánh được sảng khoái, đối với hắn tự thân lực lượng thức tỉnh có trợ giúp thật lớn. Sau một khắc, một kiếm chém ra. Vô tận phong mang nợ rộ đây là một cỗ uy năng kinh thiên động địa. Kiếm quang mênh mông, xuyên qua vạn cổ cầu vồng. Ngân Bạch phát mặt thiếu niên sắc khẽ biến, tay hắn nắm con mâu, đột nhiên đâm rà, cùng Trần Trường Sinh đối cứng, bắn ra hỏa mã phanh. Hai người lại là va chạm kịch liệt ken một tiếng, cổ tay hắn run dựng dậy, kém chút trật khớp, hô khẩu cũng nứt ra. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, lộ ra hãi nhiên làm sao lại? Thực lực của hắn, tại sao phải đáng sợ như vậy? Hắn không khỏi hít vào khí lạnh rét, chân chương sinh giẫ ra, kiếm khí khuế động, vô địch kiếm mang tung hoành bát phương. Hắn toàn thân kim quang văng khắp nơi, giống như hoàng kim rèn đúc mà thành, mang theo đáng sợ kiếm ý cùng sát khí, cuốn tới mạnh. Ngân Bạch phát thiếu niên lần nữa bị đánh bay. Hắn toàn thân nhuốm máu, bị đánh liên tục bại lui phấp phóc. Hắn ho ra đầy máu, lòng ngực chỗ có dự tận lỗ kiếm. Chân chương sinh con người băng hàn, sát lục chi khí vờn quanh trên thân, như là cái đại sắt thần thời gian của ta không nhiều, tốc chiến tốc thắng đi. Hắn nói nhỏ, toàn thân khí tức càng thêm đáng sợ, như là thiên kiếm hành không anh. Sau một khắc, vô hạn kiếm đánh rớt Vợ ná thiên địa, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí tản phá bừa bãi, Xé Zack ngân bạch phát thiếu niên phòng ngự, đem hắn chặn ngang cắt đứt, tiên huyết phun ra. Ngân bạch phát thiếu niên gào thét, toàn thân thiêu đốt, hóa thành vô thượng thánh hỏa, phần tiên trữ địa, muốn tiến hành sau cùng chém giết hử. Chân chương sinh hử lạnh, may may không sợ, thần ngưng thân kiếm, nên đón tiếp lối hoành. Trong chốc lát, hai người đại chiến cùng một chỗ, trời đất sụp đổ hoành. Đột nút ở giữa, ngân bạch phát thiếu niên toàn thân nở rộ hừng hực tiên quang, trong tay của hắn hiện hiện một viên nóng ánh năng lượng, nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, quanh người hắn dâng lên trận trận hào quang, cả người tu vi thế mà tăng vọt đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Dầm dầm dầm, vô tận thần lôi hạ xuống, phô thiên cái địa oanh kích hắn. Nhưng mà, Ngân Bạch Phát Thiếu Niên căn bản không nhịn, mặc cho đ<td>ợi trời thần lôi tẩy lễ bản thân, khí tức của hắn càng lúc càng cường hơn. Ngươi vậy mà nuốt ăn linh đan, muốn mượn những linh đan này lực lượng, khôi phục tự thân thương thế. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Trần Trương Sinh cười lạnh, hắn vừa sải bước ra, vô hạn kiếm huy động, kiếm mang kinh dị vạn, cổ thương cùng, hung hăng chém xuống đi mở cho ta. Ngân Bạch Phát Thiếu Niên quát chói tai, một quyền đánh ra. Bang bang! Bọn hắn giao thủ mấy trăm chiêu, Ngân Bạch Phát thiếu niên thân thể đều băng liệt mấy khối, nhưng hắn thể phách cường đại dị thường, rất nhanh liền phục hồi như cũ, đồng thời chữa trị vết thương, khôi phục chiến lực không hổ là dập đầu nhiều như vậy đang lưỡng, thật đúng là có điểm tác dụng. Trần Trường Sinh cười lạnh ta nhìn ngươi còn có thể chèo chống đến khi nào. Hắn đạm mạc nói ha ha ha, chỉ cần cho ta một chút thời gian, tất sát ngươi. Ngân Bạch Phát thiếu niên cười ha ha, ánh mắt của hắn nghiêm nghiêm, Trần Trường Sinh, ngươi nhất định phải chết. Không biết trời cao đất rộng. Trần Trường Sinh cười lạnh liên tục, hắn hai mắt nhất chuyện, trong lúc bỗng nhiên, một cỗ lực lượng kỳ lạ hiện lên ông. Thư không nổi lên được sống. Một mảnh lô đen xuất hiện, thôn vẻ hắn không tốt. Ngân Bạch Phát thiếu niên biến sắc. Chân Trường Sinh biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng bị chuyển tống đến một nơi khác hoành. Một tiếng vang thật lớn, một tòa cung điện nổ tung hoành. Oanh! Oanh! Bốn. Trong cung điện, bộ phát ra từng tiếng vang minh. Chân Trường Sinh cùng Ngân Bạch Phát thiếu niên tranh phong càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn tại trong cung điện kịch liệt chiến giết. Rầm rầm rầm. Từng đoàn từng đoàn mây hình nấm phóng lên tận trời, cung điện sụp đổ, từng kiện bảo khí phát toé, bị đánh bạo tạc, hóa thành một khối lại một khối tàn phiến. Bọn hắn tại đại chiến, đánh sơn hà rung dậy, nhật nguyệt vỡ nát. Ngân Bạch Phát thiếu niên, toàn thân đều là tiên huyết, chân chương sinh trên tay cũng nhuốm máu. Cánh tay hắn chảy xôi huyết dịch, tiên huyết tí tách, nhưng đây không phải máu của hắn, mà là cái kia Ngân Bạch Phát thiếu niên máu. Ngân Bạch Phát thiếu niên tựa hồ còn không có từ bỏ, toàn thân huyết quang đại tráng ầm ầm. Chân chương sinh con ngươi sâu thẳm, toàn thân tinh khiễu bành trướng. Hắn một kiếm bổ ra, chém dựng Ngân Bạch Phát thiếu niên nửa cái cánh tay a, ta làm sao lại thua? Ngân Bạch Phát thiếu niên gầm thét. Hắn tóc hai bù xù, giống như điên cuồng, triệt để điên cuồng, thi triển một môn bí thuật. Lập tức, trong thân thể của hắn, có từng đạo phù văn nhảy vọt mà ra thiên địa huyền nào. Chư pháp chí nguyên, hắn gạt quét một cỗ bàng bạc vĩ lực, quét sạch bốn phương tám hướng, hướng phía Trần Trường Sinh bao phủ tới quanh. Trần Trường Sinh bị nguồn lực lượng này bao phủ, đây là một loại vô đi pháp, phi thường bá đạo, uy lực tuyệt luân, có thể sừng cấm kỵ. Ngân Bạch Phát thiếu niên lại hỉ, thừa thắng truy kích, muốn trấn sát Trần Trường Sinh, cấp loạn hắn chí bảo ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Trần Trường Sinh cười lạnh. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, tránh né Ngân Bạch Phát thiếu niên công kích. Hắn không phải tránh né, mà là dấu ở giữa hư không. Ngân Bạch Phát thiếu niên cười lạnh liên tục. Nhưng hắn trong lòng rất không bình tĩnh, Trần Trường Sinh quá yêu nghiệt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn gia hỏa này như thế yêu nghiệt. Hắn cực kỳ chấn động, cảm thấy khó có thể tin. Lúc này, Trần Trường Sinh đã biến mất không thấy, tìm không thấy tung tích, phảng phất triệt để bốc hơi. Hắn nhíu mày, không tin, bởi vì hắn cho là đối phương khẳng định còn tại âm thầm nhìn trộm hắn cốt ra đây cho ta, ta không tin giết không chết ngươi. Hắn kêu to, thôi động bí thuật cấm kỵ, muốn đem Trần Trường Sinh dẫn ra hoành. Trong ngay mắt, cả người hắn đều bắt đầu cháy rừng rực, một cô đáng sợ ba động quét sạch toàn bộ cung điện đây là hắn bản nguyên, thiêu đốt đằng sau, hóa thành lực lượng đáng sợ, một tiếng ầm vang đem hư không xé rách. Một đầu thông đạo xuất hiện, xuyên qua cung điện, hướng nơi xa kéo dài, trực chỉ phía ngoài cung điện. Ngân Bạch Phát thiếu niên lạnh lùng liếc nhìn khắp nơi, lập tức cất bước đi ra. Xuất cung điện, Ngân Bạch Phát thiếu niên cởi lạnh liên tục, hắn toàn thân bốc khói, cơ thể giàn nước, nhưng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ ở trên vòng trời, quan sát mặt đất Bao La. Hắn còn muốn tái chiến, không chịu nhận thua. Chân chương sinh ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có nói nhảm, lại lần nữa ra tay giết. Hắn toàn thân khí diễm màu vàng cuồn cuộn như hải dương giống như bức lên, một kiếm chấm ra, kiếm quang cuồn cuộn Giống như là một vòng tiêu dương rơi xuống phàm trần, bổ về phía Ngân Bạch Phát Thiếu Niên cút ngay cho ta. Ngân Bạch Phát Thiếu Niên giống to, hắn vận chuyển cấm kỵ pháp, thi triển ra một bộ cường đại bí thuật, cùng Trần Trường Sinh đụng vào nhau đông đong đông muốn. Hai người không ngừng giao thủ, tại trống trải giữa tiên địa tung hoành, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên vô tận sóng gió. Phốc phốc. Rốt cục, Ngân Bạch Phát Thiếu Niên không địch lại, ho ra máu bay ngược ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Trần Trường Sinh cười lớn, một cước đạp xuống, giẫm ở Ngân Bạch Phát Thiếu Niên đầu lâu, nghiền ép hắn, để hắn quỳ mọ xuống, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng. Ngân Bạch Phát Thiếu Niên cắn răng Dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, mảnh liệt rẽ rồ baynh. Hắn thân thể nổ tung, hóa thành tro tàn, tan biến tại trong dòng sông lịch sử, ngay cả cặn bã đều không thừa. Trần Trường Sinh khinh thường cười một tiếng, nói tự tìm đường chết. Mà vừa lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Trong đó một tôn thân ảnh, Trần Trường Sinh không thể quen thuộc hơn nữa đúng là hắn cái kia tiện nghi sư tôn. Nhưng giờ phút này để hắn không có nghi tới là, dung mạo của đối phương vậy mà cũng hắn giống nhau như lúc. Một người khác, cảnh giới khí tức trên cảm thụ cùng tương đương, chỉ có phía trước nhất người kia, nhìn xem không gì sánh được uy vũ cao lớn, ở trận, có đường vân màu vàng giao thoa bám vào. Toàn thân tự nhiên tản ra quy tắc chi lực, làm cho không gian xung quanh đều đang vặn vẹo. Chỉ nhìn một chút, Trần Trường Sinh chính là ý thức được, người này trước mặt chính là hắn một mực tìm kiếm bàn cổ, chương 1308. Bàn cổ, ta là tới giết ngươi. Chương 1308, bàn cổ, ta là tới giết ngươi. Ngươi rốt cục xuất hiện, ta tìm ngươi thật lâu. Xem ra, bàn cơ này đã tiến vào hồi cuối, ngươi sắp đạt thành mục đích của mình. Trần Trường Sinh mở miệng nói ra. Bàn cổ cười nhạt một tiếng hoàn toàn chính xác, ngươi thắng. Đây là ta muốn nhìn thấy ngươi có tự cách trở thành giống như ta người trước cỡ. Chúng ta đều có một cái cộng đồng đối thủ, đánh bại hắn sẽ để cho người ta thu hoạch được hoàn toàn mới thăng hoa. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhưng ta là tới với ngươi. Bầu không khí lập tức ngưng trọng ngươi muốn giết ta. Khả năng sao? Ha ha. Bản cổ lộ ra khinh miệt cười không tin. Trần Trường Sinh ánh mắt âm trầm, trong nháy mắt xuất kiếm. Ba ba ba. Ba đạo hào quang nóng ánh lấp lánh, trong chốc lát đâm rách hư không, thẳng hướng bản cổ. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực xuất thủ, muốn tiêu diệt bản cổ sâu kiến bình thường. Bản cổ lắc đầu, đấm ra một quyền, cùng Trần Trường Sinh va chạm âm vang. Nổ vang truyền đến Hỏa hoa bắn tung tóe, Trần Trường Sinh toàn thân đều đang run rẩy, kém chút bị đẩy lui. Bàn cổ thật sự là quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ ta không tin. Trần Trường Sinh hét to, toàn thân kim quang tràn ngập, cường hãn hơn, một bước phóng ra, sắp phạt lăng lệ. Rầm rầm rầm. Kinh Thiên va chạm mạnh, hắn không ngừng huy sai lực lượng của mình, cùng bàn cổ va chạm, kịch liệt tranh phong. Nhưng mà, hắn càng đánh càng giận mình, bởi vì, hắn căn bản không tổn thương được bàn cổ. Bàn cổ nhục thân, kiên cố không hợp phái thượng, hắn mỗi một kích văng kích đi lên, đều bị ngăn cản xuống tới nhục thể của ta, tu luyện đến cực hạn. Ngươi làm sao có thể phá hư nhục thể của ta?" Bản cổ hỏi lại. Nhục thể của hắn cứng rắn, danh xương vạn kiếp bất diệt thì tính sao? Trần Trương Sinh hừ lạnh, năm lấy đến, vò nát hư không. Răng rắc. Vùng hư không này bạo tạc. Bản cổ một bàn tay phiến đến, vỡ nát căn côn, mang theo tính hủy diệt ba động cho tán nát. Trần Trương Sinh gầm thét, toàn thân khí tức bành trướng, hai con ngươi nóng bỏng như hai ngọn thái dương thần đèn, hắn hung đầu năm đấm, tới va chạm. Hai người đều vận dụng bí thuật, đang chém giết lẫn nhau. Một trận thảm liệt đại chiến bùng phát. Trần Trương Sinh rất mạnh, nhục thân vô địch, một đường nghiền ép lên đi. Tốc độ của hắn phi thường nhanh chóng. Mỗi một quyền đều mang lực lượng kinh khủng, đem hư không đều đánh nổ quyền kình sôi trào mấy liệt, chấn nhiếp chư thiên. Mà lại chiêu thức của hắn rất kỳ lạ, ẩn chứa một chút lực lượng quỷ dị gục xuống cho ta đi. Trần Trưởng Sinh lạnh lùng nói, vô hạn kiếm hóa thành lực lượng ám, xuyên thủng hư không, đánh phía bản cổ. Một quyền này uy lực kinh người, siêu thoát ra thế tục. Nhưng mà, cái này lại bị bản cổ tùy tiện đỡ được. Hắn sừng sững bất hủ, nắm đấm nở rộ ánh sáng vô lượng, đem bóng tối vô tận bao phủ, văng kích Trần Trưởng Sinh nằm đẫm, đem nó vỡ nát rời a. Trần Trưởng Sinh gạt ghét, hai mắt bắn ra tinh quang, hắn một phát bắt được bản cổ nằm đẫm lấy đạo của người trả lại cho người ân. Bản Cổ nhíu mày, phát giác ra có cái gì không đúng, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đánh kích, nắm đấm như tinh thần, manteo uy thế kinh khủng đè xuống đến, muốn đem Trần Trường Sinh triệt để xóa đi. Trần Trường Sinh thân thể đột ngột biến mất, tránh thoát công kích. Bản Cổ kinh ngạc nói ta ở chỗ này đây. Trần Trường Sinh xuất hiện tại Bản Cổ bên cạnh. "Feng!" Trần Trường Sinh nhấc chân chính là hung hăng đá một cái, tựa như một viên sao băng vạch phá thương vũ, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí tức, hướng phía Bản Cổ đầu đá tới. "Feng!" Một cước này rắn rắn chắc chắc đạp ở bộ ngực của hắn. Một cơn đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn đáng chết, ngươi thật muốn giết ta. Bàn cổ thẹn quá hóa giận, trong lòng phẫn nộ, toàn thân phủ vân dày đặc, bao phủ nhục thể của hắn, khiến cho trở nên càng cứng rắn hơn cùng cường đại. Trần Trương Sinh không nói một lời, lần nữa tiến lên giết. Bàn cổ gầm thét, cùng hắn chém giết, hai người chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Thân hình của bọn hắn nhanh đến mức cực hạn, tại vùng thiên địa này tung hoành năng dọc, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, mặt đất sụt lún ha ha ha, không nên uổng phí lực. Bàn cổ cùng thiếu, bàn cổ pháp lực thâm hậu trình độ, cơ hồ không có nhược điểm. Nhưng hắn đột thân, đồng dạng vi phạm Có thể xương bất hủ, khó mà phá hủy. Một quyền đánh ra, đem bàn cổ đánh bay ra ngoài. Hắn toàn thân run rẩy, khóe miệng chảy máu, lục thân gặp phải thương tích cái gì? Bàn cổ con ngươi co rụt lại, hắn thế mà tụ thương bị Trần Trường Sinh nụ thân đả thương bàn cổ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Trần Trường Sinh trong mắt dâng lên lấy sát ý ngút trời. Hắn toàn thân đều thiêu đốt lên màu vàng thần diễm, như một vầng mặt trời, hừng hực đốt cháy tứ phương, chiếu sáng toàn bộ thương cung. Hai mắt của hắn sáng chói, giống như là một mổ lưỡi dao tại sẽ rách hư không, có thể chém vào hỗn độn ta không tin ngươi rất ta. Bàn cổ cười lạnh nói ầm ầm. Vừa dứt lời bên dưới, hắn thân thể nhất chuyển, đột nhiên một quyền đánh tới, mang theo ức vạn khối lực. Bành! Một quyền đánh nổ Trần Trường Sinh thân ảnh giả tượng. Ban cổ lông mày nhíu chặt giết. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Sinh xuất hiện. Vô hạn kiếm lại lần nữa hiện hiện. Phốp thử. Một thanh kiếm sắc đâm thủng bản cổ vài chỗ, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giận mình. Ban cổ tối đầu nhìn lại, chỉ thấy được một đoạn mũi kiếm, ngay tại chậm rãi rỉ máu thú vị. Ban cổ cười nhạt một tiếng, sau một khắc khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thân thể hùng vĩ, da thịt trong suốt như ngọc thạch, chảy sôi hào quang, phát ra khí tức tinh khiết, như một khối tiên thạch. Bộ dạng này, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Trên người hắn, chạy xuôi thánh huy, như một tôn bất bại chiến tiên, tràn đầy khí thế cường đại đây mới là bản thể của ngươi. Trần Trương Sinh sắc mặt lại nhạt. Rốt cục gặp được bản cổ chân thân, hắn cấm chế giải trừ hoàn toàn không sai, ta chính là tiên thiên thai ngén thần linh." Bản cổ cười nhạt nói, ngươi mặc dù bất phàm, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, nếu như không chịu hợp tác, ngươi nhất định sẽ bại vong." Vậy cũng không nhất định. Trần Trương Sinh lạnh nhạt, một quyền đánh ra, xuyên qua tiểu tiêu, mang theo quần quần lôi đình không cần vùng vẫy. Bản cổ khinh thường nói, rũa ra đại thủ, đánh ra ra ngoài. "Ngươi Hai người công kích va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hai người lùi lại mấy trăm trượng, riêng phần mình đứng vững. Bàn cổ trên thân, thánh quang cuồn cuộn. Hắn dáng người khôn ngo, tựa như núi cao thẳng tắp, hai con người đang mở hí, có vô cùng ảo diệu hiện hiện, phảng phất bao gồm thế gian tất cả ảo nghĩa không hổ là tiên thiên thần linh, quả nhiên không dễ dàng đối phó. Chân chương sinh miêu lại hai mắt giết. Hắn kêu to, toàn thân khí tức leo lên đến cực hạn, triển khai chém giết còn tại chớp mê bất ngộ. Bàn cổ gầm thét, một trường chè đậy xuống tới. Hắn giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập đại đạo vết tích. Một đầu lại một đầu hoa văn quấn quanh quanh người hắn, giống như là một kiện lại một kiện bơ bảo, rủ xuống thủy thải, hạ xuống thánh huy. Chân chương sinh cũng tế luyện ra vô hạn kiếm, tiến hành chém giết giết. Hắn hét giận dữ, cùng bàn cổ chém giết cùng một chỗ. Wen, Wen, Wen. Mạnh khu vực này sôi trào, đại địa không ngừng rặn nước, một tòa lại một ngọn núi sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn, quét sạch toàn bộ tiểu thế giới. Chương 1309. Bàn cổ tộc vô thượng bảo thuật, hoàng kim chiến y đi liệ. Chương 1309. Bàn cổ tộc vô thượng bảo thuật, hoàng kim chiến y cả hai đại chiến. Vị thượng đáng sợ, một chiêu một thức đều ẩn chứa tiên địa huyền ảo, đại đạo vết tích. Bọn hắn càng đánh càng hung mãnh, đánh nhau thật tỉnh. Trần Trường Sinh càng đánh càng hăng, hắn khí thôn sân hả, một chiêu một thức đều có đại khí phách. Bản cổ thì là càng đánh càng mạnh, một quyền đánh ra, có thể đánh nát xuống núi. Bọn hắn đại chiến, long trời lở đất chấn trường sinh vậy mà như thế lợi hại. Ngay cả bản cổ đều không làm gì được hắn sao? Quan chiến hai người cảm thấy giận mình, bọn hắn căn bản là không chen tay vào được, bị bọn hắn ba động chấn nhiếp, linh hồn đang run rẩy, không dám tới gần. Bản cổ cùng Trần Trường Sinh càng đánh càng kịch liệt bản cổ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cương đại, nhưng ta đã xưa đâu bằng này, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường." Trần Trường Sinh nói ra. Bá! Vô hạn kiếm quét ngang, kiếm mang sắc bén, chạng phá trời cao hư, coi như thực lực ngươi tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, nhưng vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta. Bản cổ quấn lạnh, hắn thi triển rất nhiều thủ đoạn, ngăn cản được Trần Trường Sinh mỗi một kích, không chỉ có phòng ngự kinh người, mà lại tốc độ nhanh kinh người có đúng không? Vậy liên thử một chút." Trần Trường Sinh hừ lạnh, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại bản cổ phía sau. Mỗ sát na, một tiếng vang thật lớn, đinh hai như cốc, toàn bộ đại mộ đều kịch liệt lay động, đây là giữa hai bên mạnh nhất giao phong, va chạm sinh ra to lớn mây hình ngấm, quét sạch bát hoang cảnh tượng rò người, nếu là phóng tới ngoại giới, tuyệt đối có thể nhấc lên gió tanh mưa máu phốc. Bản cổ tổ huyết, bị đánh lão đạo mấy bước làm sao có thể? Ta thế mà bị thương tổn tới. Bản cổ kinh sợ, khó có thể tin. Phải biết, hắn nhưng là bản cổ tộc mạnh nhất thần minh a. Bản cổ tộc là trong hỗn độn sinh ra, tuân theo hỗn độn trung đạo vận mà sinh, có hỗn độn thần quang hộ thể, có thể nói không gì có thể tổn hại, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại đem hắn thân thể đánh ra một cái lỗ thủng, làm cho bản cổ kinh hãi ta muốn đem ngươi rút gần ngữ ra, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bản cổ triệt để nổi giận, hắn thân thể phát sáng, hóa thành một đoàn hừng hực chói mắt thần huy, hướng Trần Trường Sinh vụ giễu tới, muốn đem hắn nghiền nát thành tro tàn. Phanh! Phanh! Phanh! Bản cổ xuất thủ nhanh chóng, như thiểm điện, mỗi lần huy quyền đều có đáng sợ thần quang bắn ra mà ra, đem Trần Trường Sinh đánh bay không hổ là ta tìm lâu như vậy đối thủ. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng đây mới là hắn tìm tới bản cổ chân chính ý nghĩa, đối thủ như vậy, có thể làm hắn triệt để kích hoạt lực lượng của mình. Giết. Bàn cổ gầm thét, hắn thôi động vô tận pháp lực, ngưng tụ một cây thần kích, thẳng hướng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không hề sợ hãi, tay nắm quyền ấn, đánh ra một chiếc đại ấn, đối cứng bàn cổ thần kích, bộ phát sáng chói thần hy đông đầy là mạnh nhất va chạm, thiên địa nổ tung, hư không sụp đổ. Tiểu thế giới này run rẩy kịch liệt, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ ha ha ha, bàn cổ, đây là ta bí thuật, vô hạn sát thần ấn, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Đi chết đi cho ta. Trần Trường Sinh hét lớn. Oanh. Vô hạn sát thần ấn vánh sát, một cú ngập trời uy nghiêm lở rộng, giống như viễn cổ thần vương Giang Lâm, trấn áp chư thiên. Xoẹt. Bàn cổ rú thảm. Bị tối nặng, bộ ngực của hắn bị xuyên thủng, kém chút bị Trần Trường Sinh chém thành hai khúc đằng chết. Hắn mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhục thân cường hãn, danh xương vạn kiếp bất diệt, nhưng bây giờ lại bị xuyên thủng. Nhưng rất nhanh, bàn cổ lại lần nữa chứa trì tự thân, một lần nữa trở về vẫn chưa xong, ngươi đã triệt để chọc giận ta." Bàn cổ điên cuồng gầm thét. Hắn toàn thân phát sáng, da thịt chảy xuôi ánh sáng màu hoàng kim, từng mai từng mai phủ văn lớp lớp loé, tạo thành một bộ áo giáp Mặc giáp trụ toàn thân định đầu hắn lơ lửng một nụ hỗn độn thần định, ung ung ung chuyển động, rủ xuống từng kia từng sợi xương mù hỗn độn, che lớp toàn thân hắn, để cho người ta nhìn không thấu đây chính là bản cổ tộc vô thượng bảo thuật, Hoàng Kim Chiến Ý. Nghe đồn, môn này vô thượng bảo thuật chính là bản cổ tộc lịch đại cường giả liên thủ chế tạo, một khi thi triển đi ra, ngay lập tức sẽ hóa thành một bộ Hoàng Kim Chiến Ý, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng thêm đáng sợ là có thể mượn hỗn độn thần định lực lượng, diễn biến thành làm một cái cối xay khổng lồ, đem địch thủ nghiền nát. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều rất kinh hãi không sai. Trần Trương Sinh gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra Đây là hoàng kim chiến ý ghi trong trí nhớ, hắn gặp qua bí thuật như vậy, nhưng vẫn không có hoàn toàn. Phản phất giống như là chỉ có thấy được một cái thân ảnh mơ hồ, không biết là ai đang thi triển bí thuật như vậy. Hiện tại, có lẽ có ít sáng tỏ. Oanh, Trần Trường Sinh một bước phóng ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp, hắn một quyền đập tới, năm đấm trong suốt như ngọc thạch, có hỗn độn khí lở lở, tản mát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Bành! Cả hai giao phong, Trần Trường Sinh toàn thân lỗ chân lông dâng lên sương mù hỗn độn, bao phủ khắp nơi, đem chúng quanh hóa thành hỗn độn hải dương, bao phủ hết thảy, khiến cho bản cổ toàn thân phát sáng, vô tận phù văn dày đặc. Rắc rắc. Trần Trường Sinh lục thân quá kiên cố vô địch đến cực điểm, quyền ấn đánh đâu thắng đó, đem chiếc kia hỗn độn thần đỉnh chấn động đến rắc rắc rắc rung động không có khả năng. Bàn cổ kêu sợ hãi. Hắn không tin Trần Trường Sinh dĩ nhiên cường đại như thế, đơn giản siêu thoát lẽ thượng, để hắn cảm giác đến một loại thật sâu uy hiếp người tuy mạnh, nhưng ta là bất bại. Bàn cổ gầm thét, con mắt đỏ rừng rực, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn xông lên tận trời, tay cầm thần mâu, ám sát Trần Trường Sinh đây là một kiện hỗn độn cấp pháp khí, uy năng vô địch, sẽ rách hư không, vỡ nát cả hồn, mang theo vô tận lôi đình, hung hăng đánh phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh sừng sững tại nguyên chỗ bất động, tùy ý cái này thần mâu công phạt, âm vang rung động, đỉnh thai nhức óc. Hắn một phát bắt được trôi này thần mâu, vận kính bỗng nhiên ném ra đi, đính tại bàn cổ trước ngực. Bàn cổ tê thảm, tiên huyết phun ra, xương ngực rứt gãy, thống khổ không chịu nổi pháp bảo của ngươi vẫn rất nhiều. Nhưng hữu dụng không? Trần Trường Sinh ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú, phát ra vô tình nhất chào phụng đán chết. Bàn cổ ngạnh sinh sinh rút ra trước ngực đinh lấy trường mâu, sau một khắc, lại lần nữa khôi phục lục thân. Toàn thân nguyên bản sáng tỏ thần quang, vậy mà dần dần hóa thành hắc ám. Một bên quan chiến hai người, lập tức bị dọa đến có chút không dám tới gần, nhao nhào lại lần nữa kéo dài khoảng cách chân chương sinh long mày nhe lên, đã nhận ra dị dạng. Chỉ gặp bàn cổ toàn thân ô quang bừng bừng, giống như là thiêu đốt bình thường, cả người đều thiêu đốt giết. Bàn cổ hét giận dữ, thanh âm ù ù, giống như thiên lôi. Hắn tế ra một khối thanh đồng lệnh bài, trên đó viết tịch diệt hai chữ. Oan. Một cú ngập trời tịch diệt ba động hiện lên, quét sạch cựu trọng thiên, không gì sánh được mênh mông cùng bản trướng. Tịch diệt địa bài, đây là năm đó bàn cổ tự mình luyện chế, ẩn chứa tịch diệt chi khí, chuyên môn dùng để trấn trị vạn sự vân vân, bao quát cùng hắn đối nghịch ma thần không biết đã từng nhiễm lên bao nhiêu mà thần tiên huyết. Rất nhanh, Tịch Diệt Bia Bại bị bản cổ vứt ra ngoài, trong tích tắc, giữa thiên địa một mảnh tốc sát, âm phong chần trợ trợn. Nó hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại Trần Trường Sinh trên không, vô hình tịch diệt ba đạo quỹ trường, tràn ngập bát hoang đem toàn bộ tiểu thế giới cho phong tỏa, trong nháy mắt liền định trụ thời không. Bá. Sau một khắc, Tịch Diệt Bia Bại phát sáng, rủ xuống vô số đạo màu tử kim phù văn, hóa thành vô số đạo thô to xiên xích, hướng về Trần Trường Sinh quấn quanh mà đi đây là tịch diệt xiên xích, ẩn chứa một loại đại khủng bố, vừa mới hạ xuống, hư không liền bị cắt đứt phá. Trần Trường Sinh quan đáo, Hai tay của hắn huy động, đánh ra một mảnh hỗn độn phù văn, hóa thành chật tự thần liên, xuyên qua hư không, đánh xuyên tịch diện xiển xích. Oeng! Tịch diện xiển xích nổ tung, hóa thành một đầu lại một đầu dây nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, tại sao có thể như vậy? Chương 1310, trước mặt bản tọa, hết thảy đều không thể ngăn cản. Chương 1310, trước mặt bản tọa, hết thảy đều không thể ngăn cản. Bản cổ trợn mắt hồ mù, khó có thể tin, đó là chúng ta bản cổ tộc tịch diện xiển xích ta. Làm sao có thể phá mất? Phốc phốc. Đương nhiên, hắn lồng ngực chỗ, bị một đoàn quyền mang quát trúng. Hắn bay rất ra ngoài to ra đầy máu, thương thế nặng nề vô cùng, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu ta không cam tâm. Bang Cẩu Ngựa mặt lên trời gào thét, tràn đầy vô tận bi phẫn. Trần Trường Sinh quá mạnh dù là hắn dốc hết toàn lực thi triển bản cổ tộc bí pháp, cũng vẫn như cũ bị đánh bại. Lồng ngực của hắn có một lỗ thủng lớn, máu me đầm đìa, xương cốt đều được gãy. Lúc này Trần Trường Sinh uy thế hiền hách, trong lúc phất tay, đem bản cổ áp chế gắt gao, căn bản là không có cách phản kháng, dưới một chiêu, bị đánh bại đây là bản cổ tộc lần thứ nhất gặp phải ngăn trở. Nhất là dạng này bị áp chế, hắn không thể chịu đựng được ngươi cùng ta trong tưởng tượng, kém xa. Trần Trường Sinh lắc đầu, đi tới Feng, hắn rồi ra chân phải, giẫm đạp tại bàn cổ trên bờ vai, làm cho bàn cổ nửa quỷ trên mặt đất, đầu gối đều bị giẫm nát, máu me đầm địa bàn cổ tộc mạnh nhất, bất quá cũng như vậy. Trần Trường Sinh quan sát cái này đã từng tốc định, cười khẩy, nói hôm nay, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Feng, hắn vung tay lên, một tòa núi cao giống như đại ẩn xuất hiện, đập vào bàn cổ phần lưng vốc. Bàn cổ thổ huyết, cốt sống đều bị đụng nổ lượn. Hắn thế lương giống to, kết lực ngăn cản, toàn thân tách ra vô tận tiền quang ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Bàn cơ này quân cơ này, ngươi đã chọn sai người. Trần Trường Sinh hừ lạnh, Nhưng ngay lúc trong chốc ngắn này, bản cổ lại lần nữa ra tay. Chỉ gặp hắn xuất ra một khối đen kịt thiết bài, trên đó viết ba chữ to, đại tịch diệt. Ngay sau đó, khối này thiết bài cấp tốc biến lớn, che đậy thiên cùng, hướng phía Trần Trường Sinh trấn áp tới đại tịch diệt bài. Ở trong đó tựa hồ ẩn chứa tất cả bản cổ tộc khí tức. Nó một khi xuất hiện, liền bộ phát sáng chói chói mắt tiên quang, chiếu rọi chư thiên, giống như có thể ma diệt chúng sinh. Trần Trường Sinh nhíu mày, cảm thấy một tia áp lực, đó là một loại cường đại hơn tịch diệt lực lượng. Hắn cảm giác huyết dịch khắp người đều sôi trào, muốn giập cắt, muốn tàn lùi, muốn lục nát. Oen Trong cơ thể hắn bộc phát sáng chói hoàng kim hà quang, đem loại lực lượng kia ngăn cách, đồng thời thôi động vô hạn kiếm, đem nó trấn áp xuống ông. Vô hạn kiếm lưu chạy xuống thần uy, từng sợi thần quang, giống như là vĩnh hằng chi hỏa, đem loại lực lượng kia triệt để đốt cháy hầu như không còn ha ha ha, bản cổ, vô dụng. Trần Trường Sinh cười to, "Ta vô hạn kiếm, chuyên khắc hỗn độn lực lượng, ngươi tịch diệt lực lượng đối với ta không hề có tác dụng." Đại tịch diệt bi, trấn áp. Bản cổ cắn răng, lại lần nữa tế ra trong tay đen như mực bia đá, tản mát ra ngập trời tịch diệt chi khí, hướng phía Trần Trường Sinh bao phủ tới. Giang giáp Chân Trương Sinh đấm ra một quyền, đại địch diệt bi bị đánh bay. Sau một khắc, một gốc thanh liên cắm rễ dưới đất, nở rộ vô tận ánh sáng màu xanh, ba phủ tứ phương, đem cái kia đại địch diệt bi ba phủ lại. Thanh liên phát ra từng đợt kêu gọi, thôn về đại địch diệt bi lực lượng, dung nhập thanh liên thể nội là hỗn nguyên vô cực sáng thế thanh liên. Không, không đối. Cố khí tức này, chẳng lẽ là tới đối đầu giệt thế thanh liên. Chân Trương Sinh trong lòng có suy đoán, nhưng cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đồng thời tựa hồ bị bản cổ nắm trong tay. Chân Trương Sinh nhãn tình sáng lên, lộ ra tâm tình vui sướng. Xem ra bản cổ tập quả nhiên cùng trong truyền thuyết Hỗn Độn Chí Bảo, Hỗn Nguyên Vô Cực Giệt Thế Thanh Liên có liên hệ. Siêu, hắn cất bước tiến lên, đại thủ nô ra, hướng phía Hỗn Nguyên Vô Cực Giệt Thế Thanh Liên bắt tới một chết. Bàn cổ hét lớn, trong con ngươi phun ra từng đoàn từng đoàn Hỗn Độn khí, ngưng tụ thành hai thanh cự phủ, hung hăng chém vào xuống, phảng phất có thể đem vũ trụ đều cho chém nát. Chân Trương Sinh khuôn mặt bình tĩnh, con ngón đũa ra, hai bó kiếm mang bắn ra mã ra, trực tiếp đem hai thanh cự phủ vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trên không trung. Hắn một phát bắt được Hỗn Nguyên Vô Cực Giệt Thế Thanh Liên. Cẩn thận quan sát một phen, phát hiện cái này lại là một gốc mầm cây thật là tinh xảo tạo hình, mặc dù là một gốc mầm cây, lại có một loại đại đạo luân âm đang vang vọng, mỗi một tấc phiến lá đều óng ánh sáng long lanh, hiện ra hỗn độn tiên quang, có đặc thù hoa văn đang đan xen, tựa hồ có thể diễn hóa trừ thiên nào diệu. Chân chương sinh sợ hãi thán phục. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, như muốn cất đoạt, nhưng không ngờ, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, chui vào bản cổ thể nội. Bản cổ lực lượng đại tăng. Rít. Hắn quát to một tiếng, hai tay giương ra, trong chốc lát, đầy trời hỗn độn quang vũ hiện hiện, hóa thành lít nhã lít nhít lôi đình. Phô Thiên cái địa hướng phía Trần Trưởng Sinh chém giết mà đi. Trần Trưởng Sinh lạnh nhạt, hôm nay vừa vận bắt ngươi lợi kiếm. Hắn vận chuyển chính mình tìm hiểu ra vô hạn diệt thế công. Trong chốc lát, long trời lở đất, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt trầm luân. Một cỗ giống như hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch, làm cả đại mộ đều đang run rẩy ầm ầm. Trần Trưởng Sinh chúng quanh, xuất hiện cái này đến cái khác thái cực đồ án, hóa thành âm dương hai cá, lẫn nhau cuốn lượn cùng một chỗ, tạo thành một bộ thần bí khó lường tràng cảnh âm dương thái cực đồ xuất hiện đằng sau. Trong đáy mắt, liền đem đầy trời hỗn độn khí hấp thu đi vào, luyện hóa thành xương mù hỗn độn, tuôn hướng bản cổ nhục thân cái này Bản cổ quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Trần Trường Sinh thế mà mạnh như vậy chứ. Hắn gào hét, lại lần nữa ra tay. Thân thể của hắn rất kham khổ, da thịt lấp lóe điện quang màu tím, toàn thân trên dưới đều có từng cái ký hiệu nhảy lên, như là từng cái lôi cẩu, tùy ý bạo tạc, đều sẽ đánh nát vật vật, vô cùng tinh khủng đây là bản cổ nhất mạnh phương pháp tu hành. Quên của hắn thuật ký người, bá đạo đến cực điểm, chẳng tiến không lùi, mang theo quần quật mênh mông đại khí bằng ngươi, dám khiêu khích uy nghiêm của ta. Hôm nay ta tất sát ngươi." Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Lời của hắn tràn đầy sát phạt. "Huyền, trong khoảnh khắc Hắn thi triển ra giết chóc kiếm pháp bên trong kiếm thứ 9, nghịch loạn hư không. Loại kiếm pháp này đủ để phá diệt chư thiên, đánh vỡ hết thảy quy tắc. Xoẹt xoẹt. Thân ảnh của hắn lúc sáng lúc tối, nhanh đến mức cực hạn. Bàn cổ căn bản bắt không đến dấu vết của hắn đương đương đương. Trong mấy mắt, Trần Trường Sinh đã cùng bàn cổ va chạm mấy trăm lần. Mỗi một kích đều hung tàn đến cực hạn. Hai người bọn họ đều không có lùi bước, đều muốn đánh bại lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn cũng biết, nếu người nào trước bại trận, khẳng định sẽ gặp được một người khác điên cuồng đuổi giết đây là cái gì. Bàn cổ sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình lâm vào trong vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Phốc phốc, hắn không tránh kịp, thân thể bị rạch ra một đầu lỗ hồng, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ đại mộ a. Bàn cổ gầm thét, hốc mắt uất lực, phẫn hận không gì sánh được. Trên người mình tụ thương làm sao lại như vậy? Hắn là bực nào kiêu ngạo, thế mà ở chỗ này tụ thương Trần Trường Sinh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bàn cổ giận dữ, hắn triệt đệ bạo tẩu ầm ầm. Bàn cổ lại lần nữa vọt tới. Lần này, hắn toàn lực bộc phát, một quyền giáng xuống, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt bản ngộ cổ thánh quyền. Trần Trường Sinh vẫy tay một cái, vô hạn kiếm khí ngưng tụ thành một cây thần thương, mãnh liệt đâm tới. Chương 1311 ta đã toàn bộ khôi phục. Chương 1311, ta đã toàn bộ khôi phục. Fan, thân thương cùng năm đấm ba trạm, cả hai đều là bay ngược. Trần Trường Sinh thân thể lẫy nhẹ, bàn cổ cũng liên tục lui lại mấy bước, ánh mắt băng lãnh, ngươi không phải Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lắc đầu, ta chính là Trần Trường Sinh. Fan, Trần Trường Sinh lại lần nữa bước ra, thi triển ra giết chóc kiếm pháp cuối cùng áo nghĩa, vô địch kiếm thế ta không tin. Ngươi cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống. Ta muốn tự tay đưa ngươi xé rách. Bàn cổ ấn. Bàn cổ hét lớn một tiếng, hai chân dẫm đạp đại địa, mặt đất sụp đổ, thân thể của hắn bay vụt rất nhiều lần. Hóa thành ngàn trượng độ cao, đỉnh thiên lập địa, giống như một phần mặt trời. Hai tay của hắn nắm tay, đột nhiên đánh xuống, mang theo một loại khó tả vĩ ngạn lực, lượng, dung chuyển chư thiên vạn vật ở dưới. Rầm rầm rầm. Vô tận đại địa rung động, tứ phương sơn nhạc rạn nứt. Cả tòa đại mộ đều tại lay động. Công kích như vậy, đơn giản kinh thiên động địa, làm cho người rung động. Nhưng Trần Trường Sinh Ti không sợ chút nào, hắn thôi động chính mình giết chóc kiếm thế, nên chiến bản cổ bản cổ ấn. Phanh phanh phanh. Hai người kịch liệt chém giết bản cổ ấn, là bản cổ khai thiên tích địa thời điểm, lưu lại vô cùng đại đạo lực ấn, ẩn chứa bản cổ đại đạo, không gì không phá, tướng mánh bá đạo muôn thần thông này, được xưng là bản cổ thần thông. Bản cổ đại thần thông, tổng cộng chia làm 5 chiêu, rất mạnh. Quan chiến hai người ở một bên phân tích thế cục. Trần Trường Sinh cùng bản cổ tranh đấu. Bọn hắn công kích, siêu việt hết thảy. Trần Trường Sinh thi triển vô địch kiếm đạo, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, hoặc là phòng ngự, đều đạt đến đỉnh phong, tùy ý bản cổ như thế nào công kích, đều không thể đột phá sát lục kiếm đạo. Chính là ta sáng lập, dung hợp giết chóc chi đạo, tử vong chi đạo, luân hồi chi đạo các loại vô thượng đại đạo. Một khi thi triển, liền có thể câu thông vô ngần biển, cả trôi sâu lực lượng tử vong gia chỉ tại tự thân, càn có thể dẫn động vô tận tử khí quấn quanh bản thân, làm lực công kích của chính mình tăng lên mấy lần. Chân Trương Sinh trong lòng suy tư, lực chiến đấu của hắn phi thường đáng sợ, dù La Bàn cổ thực lực ngập trời, cũng khó có thể làm sao hắn mảy may. Ba ba ba. Chân Trương Sinh từng kiếm một chém tới, vô tận kiếm khí tung hoành, đem bản cổ làn ra xé rách từng đạo vết thương, máu me lầm địa. Oen. Đông nhiên, bản cổ một bàn tay vỗ xuống, che lại màn trời. Một cái này, có thể so với thần ma. Rang rắc rang rắc. Trần Trường Sinh kiếm thế càng thêm mãnh liệt, hướng về phía trước đánh tới. Hắn một kiếm bổ ra thiên khung cốt ngay cho ta. Ầm ầm. Thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên một cái, vọt tới giữa không trung, trường kiếm trong tay mãnh liệt uy sai, trong nháy mắt bổ ra một đạo lại một đạo phong mang, tựa hồ có thể đè nén tinh thần cát ra, đem vũ trụ tinh không xuyên thủng. Phốc phốc phốc. Bàn cổ bị đánh chặt, hắn cảm giác đến thân thể của mình phảng phất muốn vỡ ra bình thường, thống khổ tới cực điểm. Thân thể của hắn lập tức liền nổ tung. Bất quá bộ phân thân này cũng không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm to lớn. Hắn há mồm phun ra ra vô số hắc khí, nhưng hắc khí này bên trong Vậy mà bao vây lấy một kiện bà bối, là một thanh đố dịu, lượi búa đen kịt, phía trên có vô số thần bí hoa văn rết chóc thần phù. Trần Trường Sinh trông thấy một màn này, ánh mắt lộ ra nét mừng, ha ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Siêu. Hắn rồi ra đại thủ, hướng phía rết chóc thần phù bắt lấy. Nhưng mà cái này rết chóc thần phù, mãnh liệt rãy rựa, thế mà thoát ly bàn cổ, bay ra ngoài, hóa thành lưu quang chạy trốn không sai bảo vận, người chạy không thoát. Trần Trường Sinh cười, sắt lục chi kiếm, cho ta tu. Hắn thi triển ra rết chóc kiếm điện tầng thứ nhất mạnh nhất kiếm chiêu, đem sắt lục chi kiếm tế tự đi ra, sắt lục kiếm khí gào thét mà đi. Sát lục chi kiếm, chính là Trần Trường Sinh dùng chính mình giết chóc thần thông biến hóa ra, ẩn chứa chính hắn ý chí, uy lực vô địch, không nhìn phòng ngự, không nhìn hết thảy chống cự, không, có gì không phá, không, có gì không giết ông. Một cỗ hấp lực sinh ra, trong một chớp mắt, liền cuốn lấy giết chóc thần phù, sau đó lôi kéo qua đến. Siêu. Giết chóc thần phù kịch liệt chấn động, phóng xuất ra vô số phù văn, muốn tránh thoát trói buộc, lại phát hiện chính mình thế mà không tránh thoát được. Giết chóc thần phù bị Trần Trường Sinh bỏ vào trong túi. Sau đó Trần Trường Sinh nhìn về phía bàn cổ. Bàn cổ toàn thân nhuốm máu, khí thế suy kiệt, hắn cắn răng, ngươi dám cướp đoạt giết chóc thần phù? ta và ngươi liều mạng. Rầm rầm rầm. Hắn xuất thủ lần nữa, vẫn như cũ thi triển bản cổ ấn, một viên phong cách cổ xưa chữ lớn, mang theo trăm tỷ tỷ thần lực giáng lâm, ba phủ Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ánh mắt sắc bén, hắn vận chuyển thể nội vô địch kiếm khí, hội tụ tại cánh tay trái của mình, đột nhiên một quyền đánh tới. Phanh! Lập tức, thiên địa chấn động, càn khôn phá vỡ. Sát lục chi lực cùng bản cổ chi lực đan vào lẫn nhau. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt. Bàn cổ giống to, lần nữa xông tới giết, cùng Trần Trường Sinh chém giết giết. Bàn cổ giống to thân thể chuyển động, hắn trong lỗ chân lông toàn thân bắn ra đến kim quang, đây là óng ánh khắp nơi hoàng kim dung dịch, ẩn chứa nồng đậm tinh hoa, có thể nói là chí thuần chí tĩnh, tẩy lễ nhuục thân. Chân chương sinh khẽ giật mình, lập tức minh bạch cái gì, nguyên lai like đây chính là bản cổ bản nguyên sao? Nghe đồn rằng, năm đó Hồng Mông chưa phán thời điểm, bản cổ lấy hỗn độn thanh liên làm thức ăn, thu nạp hỗn độn chi linh, thôn phệ vô số tiên thiên linh căn, thai nghén sau khi thành công, khai thiên tích địa, mở ra kỷ nguyên mới, mới có thể sinh ra một đầu lại một đầu đại đạo. Bản cổ bộ tộc, chính là tuân theo lý niệm này, đang tu luyện mới bắt đầu, liền nuốt gan các loại bảo dược, kỳ chân dị thảo, Để cầu ra tăng nội đình, Trần Trường Sinh suy đoán là chính xác. Bàn cổ tộc chính là dựa vào ăn linh dược mới có thể nhanh chóng lớn mạnh bàn cổ chi lực, không hổ là cường đại nhất tiên tiên thần linh. Trần Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng đây là, bàn cổ đã giết tới trước mặt bán cổ khai thiên. Hắn gầm thét, toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang, hai mắt nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, ngón tay búng một cái, trong hư không một viên tinh cầu bay ra, hóa thành to lớn tảng đá, thạch đầu, đập xuống, tảng đá kia khoảng chừng trăm ngàn trượng lớn nhỏ, chiếu nặng mang theo khủng bố vô biên áp bách chi lực đong đong đong. Trần Trường Sinh bước chân di động, dẫm đạp đại địa, mỗi đi một bước, trên người hắn khí tức liền tăng vọt mấy phần, thân hình cũng càng phát ra vĩ ngạo. Cánh tay phải của hắn nâng lên, bóp thành quyền lớn, hung hăng đập xuống xuống dưới ầm ầm. Hắn một quyền đánh ra, viên đạn to lớn vô biên tinh thần thế mà bị hắn mạnh sinh sinh đánh nổ, biến thành mảnh vỡ, đẩy trời bay tán loạn, rơi xuống mặt đất bao la đây là vô địch chi tư thái, che đậy thiên địa, khinh thường quôn hùng. Bản cổ kêu đau một tiếng, vô cùng to lớn thân thể lùi lại, liên tục ho khan làm sao có thể, ngươi bất quá vừa mới thức tỉnh toàn bộ ký ức, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Bản cổ chấn kinh. Trong đồng tử của hắn, nổi lên không thể tin thần sắc. Trợ hô khó mà tin được Trần Trưởng Sinh thực lực ha ha ha, Bản Cổ, không nghi tôi đi, ta đã triệt để khôi phục. Trần Trưởng Sinh cười ha ha. Bản Cổ khó có thể tin. Hắn bắt đầu luống cuống. Trong lòng của hắn dâng lên một tia sợ hãi Bản Cổ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trần Trưởng Sinh vừa sải bước đi lên, đại thủ trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn. Chương 1312. Đệ viên này phụ lục trưởng thành là bây giờ Bản Cổ, không phải ta. Chương 1312. Đệ viên này phụ lục trưởng thành là bây giờ Bản Cổ, không phải ta. Ầm ầm. Bản Cổ tiêu thảm. Trần Trưởng Sinh một kích này Cấy một chút đem hắn toàn bộ đầu đều đánh nổ. A. Bàn cổ ngựa mặt lên trời gào thét, hắn toàn thân trên dưới đột nhiên toát ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, thiêu đốt, phần diện bản cổ chi viêm, đốt cháy hết thảy, ngươi giết không được ta. Bá. Bàn cổ thân ảnh biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở mấy chục vạn dặm bên ngoài, trốn đi thật xa. Hai bóng người, một cái là bàn cổ, một cái là Trần Trường Sinh, đây là định phong nhất va chạm. Bọn hắn chiến đấu, đạt đến một cảnh giới khác, pháp tắc cùng pháp lực đọ sức. Bàn cổ chi viêm quét sạch thiên địa, vô cùng vô tận đốt cháy tứ phương, nhưng lại trần trường sinh trên thân thể, xuất hiện từng đạo huyết quang, khiến cho những ngọn lửa này đều bị ngăn cản cản. Trần trường sinh ở trong hư không hành động, sau lưng có bắt quái đồ xuất hiện, bắt quái lưu chuyển, từng luồng từng luồng cường hãn không hiểu ba động truyền ra ngoài, tựa hồ trao đổi nơi nào đó địa phương thần bí. Sau lưng của hắn, bắt quái phía trên hiển hiện ra một bức bộ đồ án, bức đồ án kia phi thường thâm ảo, tựa hồ trình bày thiên đạo, địa ngục, luân hồi, chúng sinh, âm dương, tạo hóa và rất nhiều thần diệu. Trần trường sinh khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mênh mông. Lực lượng của hắn càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng bá đạo, cuối cùng, trong người hắn bạo phát đi ra một trận ánh mình, tựa hồ là có một kiện đồ vật phá xác mà ra, sau đó chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, xé rách trường không. Xoẹt. Bản cổ chi viêm thế mà giập cắt. Phốc phốc. Bản cổ phun ra tiên huyết, một cánh tay của hắn đứt gãy, máu me người bốn. Trên mặt hắn toàn bộ đều là kinh hãi cùng khó mà tin được, ngươi vậy mà triệt để dung hợp vô hạ kiếm, thời gian ngắn như vậy. Điều đó không có khả năng. Trần Trường Sinh lạnh nhạt, từng bước một hướng phía bản cổ đi tới, trong tay của hắn cầm một thanh kiếm chính là hoàn toàn dung hợp hắn huyết mạch lực lượng vô hạn kiếm, sát phạt khí tức trở nên càng thêm nặng nề. Giang Dác, một bước, Trần Trường Sinh đi tới bàn cổ trước mặt, giơ kiếm liền chặt mơ tượng. Bàn cổ rống to, nhảy lên một cái ầm ầm. Bàn cổ lồng ngực bị chém phá, lộ ra một khối máu thịt bè bè huyết nhục, máu đỏ tươi quần quần xuống, tí tách. Bàn cổ gầm thét, "Trần Trường Sinh, ta và ngươi liều mạng." Trần Trường Sinh không nói một lời, tiếp tục đuổi giết. Bàn cổ lượn lên, nhảy vọt đến mặt khác trong một tòa sơn mạch. Hắn vung tay lên, lập tức một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn đem cung điện vứt ra ngoài, lớn lên theo gió hóa thành như núi cao lớn nhỏ, phía trên có thật nhiều ký hiệu, lít nha lít nhít, tạo thành các loại văn tự, phát ra một cỗ tang thương xà xưa khí tức. Siêu. Trần Trường Sinh một quyền đánh vào phía trên cung điện. Cung điện mãnh liệt lay động, nhưng lại cũng không có hư hao Trần Trường Sinh, đây là ta đem vô số thế giới, vũ trụ, tinh thần luyện hóa mà đến, liền xem như công kích của ngươi mạnh hơn, cũng không thể phá hủy ta cung điện. Bản cổ cười lạnh, hắn thôi động cung điện này hướng phía Trần Trường Sinh giáng xuống ông. Trần Trường Sinh trên thân hiện ra đến ngũ thải hà quang, bảo vệ quanh thân. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt không biết tao nộ bao nhiêu lần công kích nhưng lại Trần Trường Sinh lông tóc không thương, ngược lại khí tức của hắn trở nên càng ngày càng hung mãnh, như rồng, như hổ, phảng phất muốn tránh thoát chói buộc cầm ẩm. Và cung điện này bị đánh bay, bàn cổ phun máu phè phè, ngã ngồi trên mặt đất. Trên người hắn, cảnh hoàng tàn khắp nơi, có rất nhiều vết thương bàn cổ, nhận lấy cái chết. Trần Trường Sinh từng bước một tới gần, khí tức của hắn ngập trời, như một đầu chân long đang lan lộn, muốn đem chư thiên vạn giới đều cho lật tung ta không bị thua. Bàn cổ đứng lên, hắn máu me khắp người, trên thân khắp nơi đều là dữ tợn vết thương, nhìn thê thảm không gì sẽ được. Oen. Trần Trường Sinh vồ giết tới, lại là một quyền Bàn cổ lấy tay ngăn cản, vẫn như cũ không được, bị trực tiếp xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe không. Bàn cổ giống to, hắn muốn chạy trốn. Nhưng là Trần Trường Sinh chỗ nào chịu buông tha. Chỉ trong một chiêu, bàn cổ đã bị đánh mình đầy tốc tích, hấp hối ngươi không nên dây vào ta. Trần Trường Sinh ngứ khí băng hàn Trần Trường Sinh, ngươi chết không yên lành, ngươi giết ta không được. Bàn cổ giống to. Phốc phốc. Tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, Trần Trường Sinh một móng vuốt chộp vào trên cổ của hắn, lập tức, vô tận pháp tắc xiển xích giáng lâm, đem hắn chói lại, cầm giữ hắn Trần Trường Sinh, ngươi nằm mơ. Bàn cổ phẫn nộ gào hét. Hắn cảm giác đến sự uy hiếp của cái chết, nhưng là hắn căn bản không có cái nào, bởi vì hắn đã bị Trần Trưởng Sinh phong ấn, mặc cho hắn làm sao giãy giụa đều không có tác dụng. Trần Trưởng Sinh một cước bước ra, giẫm tại bàn cổ sống lưng phía trên ầm ầm. Bàn cổ kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, giằng rắc. Bàn cổ bị một cước nghiền nát xương cổ sốnga. Bàn cổ đau đớn đến cực điểm, hắn điên cuồng gào thét, hai mắt tinh hồng, tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Trần Trưởng Sinh, "Trần Trưởng Sinh, ngươi đáng chết. Giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngươi sẽ hối hận." Bàn cổ gào thét, hắn toàn thân pháp tắc bạo động, ý đồ xông phá Trần Trưởng Sinh pháp tắc hối hận. Trần Trường Sinh khẽ môi nứt lên trào phúng. Hắn một chỉ đông ra. 3. Bản cổ đầu lâu nổ tung. Linh hồn của hắn đào thoát, nhưng cũng bị Trần Trường Sinh pháp tắc cuốn quanh, giam cầm tại nguyên chỗ, khó có thể di động mấy mai. Bản cổ bị trấn áp, bị phong ấn. Một màn này rơi vào trong mắt của tất cả mọi người, để bọn hắn cực kỳ chấn động. Bản cổ bị phong ấn. Hắn là bậc nào vĩ ngạn, cỡ nào vô địch, cỡ nào cường hãn, nhưng lại bây giờ lại bị Trần Trường Sinh tùy tiện trấn áp. Trần Trường Sinh thủ đoạn siêu phàm, ai cũng không thể đoán được, đơn giản chính là người tiên. Mà lúc này, có như Trần Trường Sinh chuẩn bị muốn đem bản cổ linh hồn luyện hóa hấp thu trong đáy mắt, chợt thấy bản cổ thần hồn thế mà sản sinh biến hóa. Thậm chí để hắn thấy được cái bóng của mình ở trong đó, đây là có chuyện gì? Trần Trường Sinh nhíu mày, cảm giác không thích hợp. Sau một khắc, bản cổ trên thần hồn bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Vậy mà trực tiếp biến hóa thành ở kiếp trước Trần Trường Sinh bộ dáng. Cái này khiến Trần Trường Sinh cảm giác đặc biệt quỷ dị. Nhưng khi muốn dò xét rõ ràng thời điểm, lại phát hiện không có chút nào hư giả, cũng liền mang ý nghĩa, trước mắt bản cổ thần hồn, bản thân liền là như vậy, đây mới thật sự là diện mục thật sự. Cái này khiến Trần Trường Sinh cảm giác ra được mười phần quỷ dị. Nhưng bất luận như thế nào dò xét, trước mặt thần hồn không có lại có nửa điểm hư giả làm sao có thể. Ngươi không phải chân chính bản cổ. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh nhíu mày, cảm thấy chỗ cổ quái, một mực truy tra lâu như vậy bản cổ, lại là hư giả tồn tại. Càng là đã từng Trường Sinh điện chủ thủ bút, cũng liền mang ý nghĩa bản cổ tồn tại, vậy mà cũng là bút tích của mình. Ngươi rốt cuộc biết, ta chính là ngươi. Bản cổ cười nhạt một tiếng, sau đó trong thần hồn sáng lên một đạo huy quang. Quang mang chớp động trong chốc lát, có một tấm đùa chú bay ra. Sau đó toàn bộ thần hồn toàn bộ đều dung nhập vào trong phụ lục, biến mất không thấy gì nữa. Chân Trường Sinh túi đầu nhìn lại, phụ lục này cùng hắn bình thường làm ra, vậy mà không sai chút nào. Trên xuống ấn xuống đúng là một tấm sinh phù ta đem chính mình sinh hồn phong ấn tại nơi này. Chờ chút, không đối. Phong ấn linh hồn này, để viên này phụ lục trưởng thành là bây giờ bản cổ không phải ta. Chân Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề đó chính là hắn không phải lên một thế trưởng sinh địa chủ, mà là độc lập Trần Trường Sinh. Trường Sinh địa chủ, mới hẳn là hắn phân hồn một trong. Mà bản cổ thì là phân hồn phía dưới phân hồn, chương 1313. Trực diện hư vô. Chân chính mạnh nhất chi địch. Chương 1313, Trực diện hư vô. Chân chính mạnh nhất chi địch. Lúc này, thấy cảnh này, hai người khác cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới, bàn cổ lại là giả, mà lại là Trần Trường Sinh phân hồn phía dưới phân hồn. Mà hai người bọn họ, kỳ thật cũng là trường sinh điện chủ phân hồn. Cũng liền mang ý nghĩa, đều là Trần Trường Sinh ngự vạn thần hồn chi tiết mặt chi thôi. Nghĩ đến như vậy, toàn bộ đầu chính là ông ông tác hưởng. Cảm giác Trần Trường Sinh cường đại, đơn giản siêu việt tưởng tượng. Vẹn vẹn như vậy phân hồn, liền kinh khủng như vậy, nếu có thể tập hợp tất cả, nên như thế nào? Trần Trường Sinh cũng ngay tại tiêu hóa lên trước mắt biết được hết thảy. Đương nhiên, phát hiện một đôi trong mắt con, tựa hồ ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Một đôi trong mắt này khoảng cách rất xa xôi, nhưng cũng không gì sánh được sắc bén, gọn có rất mãnh liệt địch ý ân. Trần Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía sâu trong hư không, một tên bạch y đạo bảo thanh niên đang lặng lặng đứng sững sững, một mặt đạm mạc. Cái kia bạch y thanh niên mặc đạo bào nhìn Trần Trường Sinh một chút, lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa, tính cả toàn bộ hư không cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Trần Trường Sinh chau mày, nhìn bốn phía đột nhiên, trong lòng hắn nhảy một cái đây là, thời không pháp tắc. Trần Trường Sinh thì thào: Sau đó trong lòng rung lên, thân hình hóa thành một đoàn mây mù, phiêu đãng ra ngoài. Hắn vừa mới rời đi không lâu, trong hư không, một bóng người xuất hiện. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Trần Trường Sinh đến đây phương hướng, con người sâu thẳm, tốt một cái Trần Trường Sinh, tốt một cái vạn kiếp chi chủ, ngươi quả nhiên còn tại tùy ý muốn mưu sát bản tọa, nhưng ngươi cho rằng hóa thành vô số phân hồn tu luyện, liền có thể siêu thoát hư vô sao? Trong lúc nói chuyện, hắn cất bước, hướng phía Trần Trường Sinh phương hướng đi tới, như chậm tựu nhanh, trong nháy mắt liền đạt tới Trần Trường Sinh trước mặt. Người này là ai? đã vậy còn quá lợi hại, trong một chớp mắt đến Trần Trường Sinh, bản tọa chờ đợi ức vạn năm tuế nguyệt, rốt cục chờ đợi đến ngươi hiện thân nơi này, hôm nay nhất định đưa ngươi triệt để chém chết. Người tới dáng người thon dài thẳng tắp, phong thần tu lão, khí chất cao quý phi thường, giống như tiên vương hạ phàm, toàn thân trên dưới chạy xuôi một loại khí tức kinh người ba động, loại ba động này, thế mà hoàn toàn áp đảo bản ứng cổ phía trên vô số lần. Ba ba ba ba ba. Trung quanh xuất hiện lần lượt từng bóng người, mỗi một đạo thân ảnh đều mang ngập trời khí tức, từng luồng từng luồng đáng sợ ba động, quét sạch bát phương, chấn nhiếp cả hôn, làm cho cả thế giới, vũ trụ đều đang chấn động. Bọn hắn xuất hiện ở đây, đều dùng lấy cùng một khuôn mặt, một tấm thấy không rõ hư vô mặt, vây quanh Trần Trường Sinh đây đều là hỗn độn thành bên trong, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu kỳ nguyên cũng tự phách cấp bậc tồn tại. Giờ phút này cùng một chỗ hiện thân, muốn gạt bỏ Trần Trường Sinh bằng cổ, hầu thổ, ma tổ La Hầu, Nguyên thủy thiên tôn, thái thượng đạo nhân, ma tổ La Hầu. Các ngươi bọn ra hỏa này, thế mà không chết. Trần Trường Sinh nhìn thấy mấy người kia thân ảnh, không khỏi nam nao. Những tồn tại này, đều là trước đó bằng hữu có thể là địch nhân, nhưng không nghĩ tới giờ khắc này sẽ xuất hiện ở chỗ này đồng thời, khí tức càng thêm khủng bố. Mặc dù thấy không rõ chân chính dung mạo, nhưng là khí tức của bọn hắn đặc điểm, Trần Trường Sinh lại nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Mà tại bọn hắn đằng sau người kia, năm trong tay đây hết thảy, phản phất đây đều là hắn sáng tạo ra bình thường Trần Trường Sinh, ngươi thật sự khiến ta giật mình, không hổ là Hồng Hoang vũ trụ, dựng dục ra tới một vị duy nhất vạn kiếp chi chủ, chỉ tên nhà, lần này ngươi gặp bản tọa, nhất định vớ lạc." Bóng người kia cời lạnh, thanh âm vang vọng cả mảnh thiên cung. Hắn chính là hỗn độn thành bên trong, kinh khủng nhất tự đầu, Hư Vô ngươi đến tụt cùng là cái gì?" Trần Trường Sinh hỏi. Hắn nhìn xem Hư Vô, cảm giác được một tia quỷ dị, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được Hư Vô cảnh giới. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể nhìn thấu hắn, ngươi không cần quan ta là ai, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hư vô lạnh nhạt mà mở miệng. Thanh âm của hắn truyền lại đến Trần Trường Sinh bên tai trong mấy mắt, trong hư không xuất hiện lít nhã lít nhít phù văn, những phù văn kia tổ hợp, xoắn luẩn, nương tụ trở thành từng đầu kim quang sáng chói rực, hướng phía Trần Trường Sinh buộc chặt đi qua, muốn triệt để phong ấn hắn. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên ông. Trần Trường Sinh bốn phía xuất hiện một khối lại một khối bia đá, đây là trấn áp chư thiên vạn giới tiên tiên đại trận, trấn phong chư thiên phá cho ta. Trần Trường Sinh hét lớn một tiếng ầm ầm. Một tiếng sấm nổ nộ vang. Thanh âm của hắn chấn động bát phương, từng đạo dây thường màu vàng sổ đổ. Những cái kia chấn phong chư thiên tiên tiên đại trận cũng nhao nhao vỡ tan. Những cái kia tiên tiên đại trận vừa chạm vào cùng Trần Trường Sinh thân thể liền trực tiếp vỡ nát, căn bản không chịu nổi pháp tắc của hắn chi lực. Thế mà ngăn trở công kích của ta. Hư Vô kinh ngạc, mắt lộ ra kỳ quang ầm ầm. Trần Trường Sinh mãnh mộ phát, thi triển vô địch quyền thuật, một quyền oanh minh, xé rách hư không, xuyên qua từ xưa đến nay. Hắn thi triển đại đế quyền pháp, bá đạo đến cực điểm, không gì không phá, thẳng đến Hư Vô cổ họng. Phanh! Một quyền này hung hăng đập trúng Hư Vô. Thân thể của hắn lùi lại mấy bước, một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Trường Sinh, có chút không dám tin. Chân Trường Sinh một quyền này đánh nhau thật tỉnh, trực tiếp đánh xuyên qua thân thể hư vô, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu làm sao có thể. Trần Trường Sinh kinh hai muốn tuyệt, hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng quỷ dị tại trở ngại nắm đấm của hắn tiếp tục hướng phía trước tấn kích, để nắm đấm của hắn dừng lại tại khoảng cách hư vô cái cột lửa thứ vị trí ha ha ha ha. Hư vô đương nhiên cũng thiếu, hắn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh, ngươi là ta đã thấy thiên tư cao nhất, tiềm lực lớn nhất tồn tại, nhục thể của ngươi ẩn chứa vô tận biến hóa, nhưng cũng tiếc ngươi cuối cùng kém một chút. Hư vô lời nói còn chưa rơi xuống, trong lúc đột nhiên, một cú khó lường vĩ nạn khí tức hiện hiện. Một bàn tay cực kỳ lớn giở sẽ tới. Trong lòng bàn tay, vô tận phù văn lấp lóe, phát ra không cách nào hình dung khí thế, bàn tay này phảng phất che đậy toàn bộ hồng hoàng đại địa, bao phủ toàn bộ hư không. Bàn tay này che khuất bầu trời, mênh mông bằng bạc. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, quả thực là trong nháy mắt liền vượt qua dài dạng dực trời không, chụp vào Trần Trường Sinh. Một màn này kinh thiên động địa. Vũ số thế giới, vũ trụ đều có thể nhìn thấy cái này một tấm bàn tay khổng lồ. Giờ khắc này, tất cả thế giới vũ trụ, tồn tại, đều có thể nhìn thấy như vậy hình ảnh. Dương Tiễn bọn người ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lập tức chấn kinh lạ sư tôn. Lại có người có thể cùng sư tôn lực lượng ngang nhau, đó là ai? Trung quanh còn có nhiều như vậy giống nhau thân ảnh, đều tốt khủng bố. Dương Tiễn tim đập nhanh không thôi, cảnh tượng như thế này vượt quá tưởng tượng, để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, những thân ảnh kia tựa hồ một ý niệm liền có thể diệt đi chính mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, Trần Trường Sinh bị vây quanh ở trong đó. Một cái kia che khuất bầu trời bàn tay to lớn chậm chạp giáng lâm, chụp vào Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đứng ở hư không, mắt lườm một cái, một sợi tinh mang bắn ra mà ra, hắn bước ra một bước, dưới chân dâng lên hàn phong, rầm rầm rầm. Trong thân thể của hắn khí huyết trùng thiên, phản phất muốn bốc cháy lên, lực lượng nhục thể của hắn tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Chương 1314. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ta tất sát ngươi. Chương 1314. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ta tất sát ngươi. Một quyền vánh kết tới. Oen. Quyền của hắn phong cùng một cái kia che khuất bầu trời đại thủ va chạm. Rang rắc. Hư không đều muốn phá toái, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt lẫn nhau giao hội sinh ra va chạm kịch liệt, hư không bật mèo, thời không loạn lưu khoáy động đây là không cách nào miêu tả một màn, cả hai giao chiến, hư không pha toái, đại địa lún xuống, thiên khung nổ tung, vô tận thời không loạn lưu khoáy động ầm ầm. Cả hai giao thủ dư ba càn quét lướt qua, sơn hà pha toái, thảo mục chôn bụi. Phụp, một chút thực lực thấp kém sinh linh, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Loại này giao phong chẳng cảnh quá dọa người đám người kinh dị. Trần Trương sinh sừng sững ở trong hư không, toàn thân quần áo bay phất phới, khí thế bàng bạc. Mà một cái kia che khuất bầu trời đại thủ thì bị đánh bại. Biến mất vô tung vô ảnh ngươi lại có thể chống cự ta công pháp, điều đó không có khả năng a, trừ phi ngươi đã đột phá hư vô chi cảnh, nếu không làm sao có thể ngăn cản công kích của ta. Hư vô rung động, khó có thể lý giải được. Trần Trường Sinh con ngươi băng lãnh, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ta tất sát ngươi. Hàn toàn thân nợ rượu ngập trời thần mang. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh toàn lực vận chuyển công pháp, điều động toàn bộ lực lượng, diễn dịch chính mình vô địch chi đạo, một chiêu một tức ở giữa, mang theo cái đại vô địch khí khái loại sâu tiến như ngươi này, vĩnh viễn sẽ không hiểu ta. Hư vô hừ lạnh, căn bản là không có đem Trần Trường Sinh để ở trong lòng. Trần Trường Sinh lông mày nhíu lên, không có phản bác, trong con mắt của hắn có sát khí, hắn một quyền đánh giết tới, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, một quyền này uy năng kinh thiên động địa chết. Hư Vô gầm thét, hắn giội ra cái tay còn lại, lần nữa lên kích. Vành, tay của hai người lần nữa đụng vào nhau. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này, càng khủng bố hơn một chỉ điểm ra không biết mùi vị. Hư Vô hừ lạnh, trên người hắn tràn ngập ra vô tận phù văn. Mỗi một mai phù văn đều ẩn chứa không có gì sánh kịp uy năng kinh khủng, trong một chớp mắt ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành từng viên tinh thần bình thường pháp cầu, những này pháp cầu đều ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, đủ để phá hủy bất luận cái gì. Xoẹt, xoẹt. Những này pháp cầu ngang qua vũ trụ, hướng phía Trần Trường Sinh nghênh tiếp tới. Tràng cảnh như vậy không cách nào tưởng tượng. Lã Vũ, Dương Tiến bọn người cảm thấy không có gì sánh kịp áp bách, phản phất chính mình chỉ cần hơi tới gần, liền bị nghiền thành bột máu đây là hỗn độn phù văn, nghe đồn là trong hỗn độn thai nén mà thành." Dương Tiến lẩm bẩm nói, hắn biết được rất nhiều bí mật. Hỗn độn, đây là một cái cấm kỵ từ ngữ. Nghe đồn nơi này chính là Hồng Mông thời kỳ khai hích liền tồn tại, ẩn chứa cái này đến, cái khác bí ẩn. Bọn hắn chúa vũ trụ, chính là đã từng bị bản cổ bộ ra khối kia mạnh vỡ vũ trụ, mà hỗn độn chính là đã từng mở vũ trụ một nhóm kia cường giả. Bọn hắn có lẽ không thuộc về bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới, có lẽ thuộc về cái nào đó đại vũ trụ hài cốt, tóm lại, bọn hắn đều cực kỳ phi phàm, cường hãn vô song. Hỗn độn phù văn, đây là một môn nghịch thiên thần thuật. Nghe nói, môn này thần thuật tu luyện thành công, liền có hy vọng thành thánh làm tổ hư vô chi cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chân chương sinh sầm mà lại. Hư vô chi cảnh chính là một môn vô cùng kinh khủng cảnh giới, có thể xưng là chí cao vô thượng. Chân Trường Sinh cũng là từng bước một đi ra. Sau lưng của hắn hiện ra Chư Thiên Vạn Đạo, nhục thể của hắn nợ độ qua mang, vô biên vô hạn chư thiên vạn đạo giới, chư thiên vạn đạo, ta đều có thể khống chế. Chân Trường Sinh quát lạnh, thi triển một loại đáng sợ bí thuật. Oanh! Chư Thiên Vạn Đạo hiện hiện, biến thành từng đầu xiển xích chất tự, quấn quanh ở Trần Trường Sinh trên thân, nhục thể của hắn trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm vĩ ngạn, không, có gì sánh kịp uy nghiêm, quét sạch bắt hoang. Chư Thiên Vạn Đạo đều đang run rẩy, đều tại gào thét, đều đang sợ. Loại cảnh tượng này không cách nào dùng ngôn ngữ đi cho thấy ân, Chư Thiên Vạn Đạo đều tại e ngại. Hư Vô thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác đến một tia quỷ dị. Chư Thiên Vạn Đạo, loại này chí cao vô thượng quy tắc, không phải như vậy mà đơn giản có thể nắm giữ. Nhưng là, Trần Trường Sinh lại làm được một bước này, làm cho người không thể tưởng tượng. Owen, Trần Trường Sinh không rảnh để ý, thi triển Chư Thiên Vạn Đạo, ầm ầm, Chư Thiên Vạn Đạo cuốn chặt lấy Hư Vô, đem hắn giam ở trong đó ha ha ha Hư Vô cùng tiểu, Chư Thiên Vạn Đạo. Ngươi cho rằng nương tựa theo Chư Thiên Vạn Đạo liền có thể làm gì được ta? Ta cho ngươi biết, ta đã sớm tìm hiểu hết thẻ hư vô, có thể miễn dịch hết thẻ tổn thương. Phanh phanh phanh, Trần Trường Sinh huy động quyền ấn, không ngừng công kích tại hư vô trên thân thể, nhưng cũng không từng tiến công. Một màn này nhìn tất cả mọi người sợ hãi đây quả thực là một loại vô địch thần tư. Hư vô mặc dù bị chư thiên vạn đạo vây khốn, vẫn như trước hung mãnh. Trần Trường Sinh quyền kình rơi vào trên người hắn, lại bị một tầng mờ nhạt phụ văn cho ngăn cản lại, những phụ văn kia phát ra hào quang màu vàng nóng, lóe ra sáng chói quang huy chói mắt, đem Trần Trường Sinh quyền kình hoàn mỹ hóa giải. Cái này hư vô thế mà lĩnh ngộ hư vô pháp tắc, Đồng thời còn tu hành đạt tới chỗ sâu đây là đáng sợ cỡ nào. Kể từ đó, hư vô tại hư vô trên pháp tắc tạo nghệ, cơ hồ siêu việt hết thảy đây chính là lực lượng hư vô. Trần Trường Sinh ánh mắt sáng rực không sai. Hư vô cũng tán thưởng nói ta đã hoàn toàn dung luyện hư vô pháp tắc, ngươi muốn thắng qua ta, căn bản không có khả năng. Trong lúc nói chuyện, hư vô một chưởng vỗ hướng Trần Trường Sinh ngực. Trần Trường Sinh chân đạp càn khôn, xe dịch ở giữa, tránh thoát khỏi đi giết. Trần Trường Sinh lạnh lùng nói ra. Lập tức, hư vô một quyền ném ra, phân phái chân không. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, mồ quang bắn ra đến tình mang, cả người hắn khí chất trở nên mờ mịt. Hai cánh tay của hắn chấn động, bạo phát đi ra kinh thiên động địa gần sóng. Oanh! Hắn một quyền đánh ra, hư không chấn động, nhưng lực lượng hư vô càng mạnh. Trần Trường Sinh kêu rên, cả người bay rất ra ngoài, khóe miệng chảy xuôi tiên huyết. Phốc suy phốc suy. Trần Trường Sinh thể nội xương cốt răng rắc rung động, bị thương có chút nghiêm trọng. Hắn sừng sững tại dưới tinh không, toàn thân trên dưới tản ra vô định khí thế. Hư Vô từng bước một bước vào trong vũ trụ sao trời, quanh người hắn phủ văn dày đặc, giống như là một cái lỗ đen, thôn phệ hết thể lực lượng ầm ầm. Hắn một trường đánh ra, hư vô vợtan, thiên băng địa liệt. Trần Trường Sinh hét dài một tiếng. Hai chân của hắn phía dưới xuất hiện lôi điện xen lẫn ký hiệu, lấp bộp rung động. Da thịt của hắn nóng ánh sáng long lanh, giống như là từng khối bạo ngọc. Một cú không cách nào tưởng tượng khí tức lan tràn ra. Nắm đấm của hắn tựa như ẩn chứa ức vạn quân cự lực, muốn tới, sẽ rách vũ trụ, cùng hư vô đụng vào nhau, phát sinh nổ lớn. "Oeng!" Hư vô không núp nhích tí nào. Trần Trường Sinh lui về phía sau mấy bước. Lục thể của hắn gặp phải to lớn tổn thương ha ha, đây chính là ngươi cực hả sao? Hư vô càn rỡ cười to, "Chân đây mê thị, chiến lực của ngươi quá yếu, mặc dù có vô thượng thần thông, nhưng cuối cùng chiến lệch to lớn, căn bản không phải đối thủ của ta." Hắn một quyền đánh ra, quyền kinh minh ngông, vô tận hỗn độn khí sôi trào. Một quyền này, ẩn chứa rất nhiều uy diệu. Chương 1315. Ta chính là chân chúng ta, ta chính là hư vô. Chương 1315. Ta chính là chân chúng ta, ta chính là hư vô. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, xuất hiện tại hư vô trước người, một kiếm chém đúng ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo từng đợt tiếng nổ. Hắn một chiêu này, dung hội quán xuyên thời không, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Khi hư vô một quyền niệm kích, cùng Trần Trường Sinh một kiếm đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, hai người cùng nhau lui về sau mấy trăm trượng mới dừng lại, ngươi ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu không sai. Hư vô con mắt nhắm lại, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi, vừa rồi một kiếm kia tốc độ, ngay cả hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự ở bà bà bá, bá. Hư vô tốc độ rất nhanh, trong một chớp mắt, hắn vọt tới Trần Trưởng Sinh phụ cận, lại làm một quyền đánh ra. Lần này hắn đánh ra ba cái hư vô thần quyền, mỗi một quyền đều phảng phất mang theo ngàn tỷ tấn cự lực, phấn toái chất không, nghiền ép lên đi, muốn đem Trần Trưởng Sinh triệt để giật đi. Trần Trưởng Sinh thần sắc nghiêm túc, vận chuyển sắt lục thần công diễn luyện đi ra vô số chiêu thức. Thân hình của hắn lơ lửng không cố định, mỗi một bước đạp xuống đi đều dẫn động tiên địa chi lực, khiến cho hư không vốn dĩ yên tĩnh tứ phương chập chờn. Hắn thi triển sát lục thần công hết thảy chi bước, mỗi một bước đều dẫn động sát lục chi lực. Chân chương sinh từng bước từng bước hướng phía trước dậm chân. Hắn vừa sải bước ra ngoài, trên thân đã tuôn ra lớn lao khí tràng, ba phủ tứ phương giết. Hắn lần nữa gầm nhẹ. Chín bước bước ra, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt luân chuyển, thương khung đổ sụp, vạn vật hủy diệt. Hư vô thân hình bị ép nhanh lùi lại. Mảnh này tinh thần đều kịch liệt chấn động, xuất hiện rất nhiều vết rách to lớn một thế này, ngươi sát lục thần công ngược lại là có chút để cho ta ngoài ý muốn. Hư Vô sợ hãi tha thủ, hắn không khỏi bội phục, bộ thần thông này là Trần Trường Sinh sáng tạo, uy lực cường hàn đến một loại kinh thế hãi tục trình độ. Hư Vô cảm thấy, Trần Trường Sinh thực lực đang không ngừng gia tăng, mà hắn bội vì dung hợp Hư Vô, đưa đến cảnh giới tăng lên chậm chạp, nhưng Trần Trường Sinh lại đột phá cảnh giới gông cùm xiển xích, tiến triển cực nhanh không cần nói nhảm, tiếp tục. Trần Trường Sinh một tiếng quát lạnh, lại lần nữa vô giết tới tốt, ta thành toàn ngươi, Hư Vô thần thông. Hư Vô hét lớn, thân thể của hắn tách ra ức vạn ánh sáng, chiếu rọi chư thiên. Dầm dầm. Trung quanh hắn hiện lên ức vạn nhánh sông. Hắn một quyền đánh ra, ức vạn nhánh sông lao nhanh Quét sạch hướng Trần Trường Sinh, ba phủ Bắc Phương, ba phủ Huyết Hải, vô cùng kinh khủng đây là hư không hả? Đại biểu Chư Thiên Chí Tôn, một khi bị gièm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, đây là phi thường lực lượng kinh khủng, đủ để gạt bỏ bất luận cái gì chí cường. Hắn thôi động thần thông phá cho ta. Trần Trường Sinh nhảy lên một cái, xông vào ức vạn nhánh sông bên trong, một kiếm chém vào tại trên một dòng sông. Xình xình chanh. Ý ý của hắn bá đạo ngập trời, không gì không phá, vậy mà đem hư không hà ngạnh sinh sinh chém thành mảnh vỡ ầm ầm. Hư không hà phá toái, hư vô thế công, trong nháy mắt trừ khử ngươi thế mà phá hủy ta hư không hà tư vô giật nảy cả mình, nhìn xem Trần Trường Sinh, ánh mắt lăng lệ, sát ý giết lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại bị Trần Trường Sinh phá trừ công kích. Trần Trường Sinh gầm lên giận dữ, toàn thân huyết khí đều bắt đầu cháy rừng rực ông. Vô lượng thần quang hiện hiện, phản phật chư thiên vạn giới vô số thần hồn đều hưng chịu tới chỉ dẫn. Oanh. Trần Trường Sinh nhập thần, tựa như núi cao nguy nga, lực lượng của hắn vô cùng vô tận, mỗi một giọt máu bên trong đều bao vây lấy vô tận năng lượng, hắn vừa xải bước ra, hư không đều nổ tung giết. Trần Trường Sinh giống to, một kiếm chém ra đây là vô địch kiếm mang, bá đạo vô biên. Giết giết giết. Hắn cùng hư vô đại chiến cùng một chỗ. Mỗi một kiếm đều đánh ra hủy thiên diệt địa uy lực, vùng tinh không này đều hóa thành núi bặm, vô luận là tình, cầu hay là tinh hải, cũng hoặc là là tinh thần đại lục, tại thời khắc này hết thảy đều bị đánh bại, ta không tin, ngươi có thể ngăn trở thần thông của ta." Hư Vô gào thét. Hắn toàn thân phát sáng, từng nét phù văn nhảy vọt, từng sợi đạo vận tràn ngập, một cú không gì sánh được vĩ nạn khí tức dâng lên mà ra, trực tiếp bao phủ Trần Trường Sinh. "Phanh!" Trần Trường Sinh cảm giác mình lầm vào trong vũ bồn, giơ tay nhấc chân đều trở nên không gì sánh được gian nan ân. Hắn chần mày cau lại, loại cảm giác này rất tồi tệ. Hắn cảm nhận được một loại giam cầm lực lượng đây là lực lượng Hư Vô hư không pháp tắc hư vô pháp tắc. Trần Trường Sinh trong lòng lạnh thấu xương, thể nội tất cả ký ức bắt đầu tạp loạn vô chương, nhưng rất nhanh toàn bộ một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Đỗng nhiên, trong thần hồn một chút minh ngộ. Trong mắt Phạng Phất nhìn thấu ức vạn hư vô, giống như là thấy được vô số cái bản thân, vô số cái đi qua, hiện tại cùng tương lai cái gì là hư vô. Ta thấy đều là hư vô. Ngươi không phải hư vô, ngươi cũng là ta. Trần Trường Sinh thu hoạch được trong nháy mắt đốn ngộ, minh bạch chỗ này có hết thảy. Căn bản lại không tồn tại cách làm hư vô người này, trước mặt hư vô chính là hắn sáng tạo ra một tồn tại khác, hoặc là nói là hắn một linh hồn khác. Chỉ từ tách rời một khắc này, liền trở thành độc lập cá thể đầy dẫm. Hư Vô nổi giận. Hắn không nguyện ý thừa nhận chính mình đến tột cùng là ai đây cũng là vì cái gì, hắn đem chính mình xưng là Hư Vô. Mà trên thực tế, đây hết thảy đều chỉ bất quá là Trần Trường Sinh một tay bày ra. Cho nên biến hóa, cho nên kinh lịch, từ vừa mới bắt đầu cũng sớm đã là một bản cờ, một bản hạ vô cùng dài, chịu đựng qua ức vạn tuế nguyệt vẫn cờ. Mà người chấp cờ, chính là Trần Trường Sinh chính mình, cái kia ngồi ở phía đối diện người, càng là một hẳn khác. Hư Vô, thu tay lại đi. Ta đã triệt để tỉnh lại, ngươi nên ngừng Ta biết mục đích của ngươi, là muốn đem ta thôn phệ, trở thành hoàn toàn mới bản thân, nhưng ngươi tuyệt cùng có khả năng làm đến." Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn bình tĩnh, phản phất là một vị cổ lão thánh hiền, đang khuyên nhủ hư vô Trần Trường Sinh, "Ngươi cho rằng ngươi thắng lợi sao? Ha ha ha, sai, ngươi thất bại. Ngươi không chỉ có thua, ngay cả tính mạng cũng muốn ném đi." Hư vô cấp cách cùng thiếu, "Ngươi cho rằng bằng vào chính mình một chút mánh khóe, có thể lập bản, chúng ta đợi tại Đồng Nguyên Đông Tông, ta hết thảy ngươi hết thảy đều tại trong đầu của ta, nhất cử nhất động của ngươi, hết thảy tư duy đều tại trong đầu của ta hiện ra, ngươi vĩnh viễn không thắng được ta." Hư Vô dáng tươi cười giữ tận mà điên, tựa hồ chiếm cứ thượng phong ngươi cho rằng ta thật không phải là ngươi. Trần Trường Sinh lắc đầu, lộ ra mỉm cười khinh miệt, "Hư Vô, lực lượng của ngươi cũng không thuần túy." "A?" Hư Vô sửng sợ, ngay sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợ to. "Bá!" Trần Trường Sinh xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuyên thủ thời không. "Phốc phốc!" Máu tươi tại chỗ. Hắn một quyền đánh trúng vào Hư Vô ngực ngươi. Hư Vô lùi lại, hắn đau nhợn nặng nề tổn thương, hắn không ngờ rằng Trần Trường Sinh lại có thể nhìn rõ hư thực ta hết thảy, "Ngươi không hiểu, ta là Hư Vô, ngươi cũng là Hư Vô." Ý chí của ngươi, ý nghĩ của ngươi, ngươi hết thảy đều thuộc về ta. Hư vô. Trần Trường Sinh một bước phóng ra, một thanh nắm hư vô cổ. Hư vô kịch liệt rẽ rủa, nhưng Trần Trường Sinh ti không chút nào búng tay. Chương 1316. Hết hệ trở về điểm xuất phát. Chương 1316. Hết hệ trở về điểm xuất phát, đại kết cục. Rang rắc. Hư vô kêu thảm, cổ bẻ ngẹo, cơ hồ bể gãy. Phụp phụp. Tiên huyết vẩy ra. Trần Trường Sinh thi triển đại thủ ấn, năm ngón tay mở ra, bắt lấy hư vô đầu, một bàn tay đập xuống, đem đầu của hắn vô nát bấy đây là một chiêu vô địch sát phạt thuật. Bên trong thân thể của hắn, một cỗ lực lượng khủng lồ quét sạch bốn phương tám hướng. Khí tức của hắn liên tiếp leo lên liệt. Trần Trường Sinh ngẩng mặt lên trời chờ thiếu, toàn bộ vũ trụ đều tại rung động ở trong nháy mắt này. Hắn tựa hồ xem thấu rất nhiều thứ đây là một trận luân hồi, một lần lại một lần chuyển thế, một lần lại một lần tử vong ở trong quá trình này, cảnh giới của hắn càng ngày càng cao sâu, rốt cục đạt tới cảnh giới chí cao, vô cực cảnh giới vô cực cảnh giới. Hắn lẩm bẩm nói, đôi mắt thăm thú, nhìn về phía trên 9 tầng trời, hư vô a hư vô, ta rốt cuộc hiểu rõ, ta tại sao phải thua ngươi, bởi vì ngươi là hết thảy bắt đầu. Ta cũng là hết thảy bắt đầu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cả người phản phất hóa thành hư vô người 4. Hư vô sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được to lớn của bố. Trần Trưởng Sinh giờ này khác này, khí chất hoàn toàn khác nhau, hắn trở nên lạnh nhạt, vô tình, tàn khốc, vô tình muốn. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất trên cổ vĩnh hằng, không lúc đích, bất luận kẻ nào coi trọng hắn một chút, cũng nhịn không được dùng mình, tựa như hắn là một tôn thần kỳ, cao cao tại thượng. Hư vô cảm nhận được chí mạng áp bách, cho dù là hắn dung hợp vô số ký ức, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nội Trần Trưởng Sinh mang tới một loại kia khí tức. Hắn cảm nhận được nồng đậm nguy cơ sinh tử người 4. Sao lại thế 4? Hắn kinh hai muội tuyệt, không phải là như vậy mới thú vị, ta chính là hư vô, không, có khả năng, có nhược điểm, không, có khả năng, có nhược điểm. Hắn cảm nhận được Trần Trường Sinh đáng sợ, mặc kệ là lực lượng hay là cảnh giới, đều nghiền ép hắn ta đã nói rồi, hết thảy đều tại trong đầu của ngươi, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Ngươi hết thảy, ta đều biết. Trần Trường Sinh thản nhiên nói ngươi. Hư vô gầm gết, giúp cạn cả đáy, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Trần Trường Sinh xuất thủ lần nữa, hai cánh tay hắn lắc một cái, hai đầu xiển xích quấn quanh ở hư vô trên bờ vai. Dầm dầm. Hắn hất lên, hư vô trực tiếp bị cuốn bay, đụng vào trong vũ trụ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hư vô thân thể nổ tung, nhục thể của hắn bị xé nứt, phá toái a. Trần Trường Sinh, ngươi đang chết, ta muốn giết ngươi. Hư vô gào thét gầm rú truyền khắp chư thiên vạn giới ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ đều tại sụp đổ tan rã. Hư vô còn tại phản kháng, nhưng hắn căn bản không phải Trần Trường Sinh đối thủ, rất nhanh liền bị đánh phát nổ một nửa hư vô, ngươi đã không tính nổi, ngươi căn bản không phải chân chính ta. Trần Trường Sinh nói ra, ta là Trần Trường Sinh, cũng là ngươi. Ầm ầm. Thế công của hắn càng phát ra lang lệ. Thủ đoạn của hắn phi thường tàn nhẫn, một chiêu một thức, sát phạt quyết đoán. Hư vô không ngừng rú thảm, bộ da toàn thân cũng nứt ra, tiên huyết bắn ra, tinh khí thần của hắn đều đang tiêu hao. Pháp lực của hắn không khô trôi qua Trần Trường Sinh, ngươi đang chết, ngươi dám hủy diệt ta. Hư vô gào thét lớn. "Huyền!" Trần Trường Sinh lần nữa vung vẩy cánh tay, đánh nổ một vùng ngân hà. "Phốc xích!" Hư vô lần nữa bị đánh bại không, Trần Trường Sinh. Không cần Hư vô vô cùng hoảng sợ gào thét. "Nhưng căn bản vũ dụng ta hết thảy, ngươi cũng biết, ta chính là ngươi. Ngươi muốn khống chế ta, đơn giản si tâm vọng tưởng." Hư vô, từ bỏ đi, đây là sự an bài của vận mệnh. "Huyền!" Trần Trường Sinh tiếp tục xuất thủ, mỗi một lần đều đánh nổ hư vô. Hư vô thân em càng ngày càng yếu. Hắn chỉ còn lại có một bộ Khâu lâu, lơ lửng tại trong hư không vũ trụ không Trần Trường Sinh, "Bum tata, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, ta cầu xin tha thứ, ta đầu hàng, Bum tata, tha mạng, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục." Hư vô thê lương cầu khẩn không được. Trong trí nhớ của ta, đã từng có ngươi, đã từng có ngươi, đã từng, cũng có ta. Trần Trường Sinh đến gần đi qua, nhìn chằm chằm hư vô thân thể, "Ngươi nếu muốn đoạt lấy ta hết thảy, vậy ngươi nhất định phải trả giá đắt." Lời của hắn vừa dứt, Hư vô thân thể đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên, một đám lửa nhũn nhẹ, bao quạ hư vô thì của ta. Thân thể hư vô trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, ngay cả linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Chân Trương Sinh đôi mắt u ám, một màn này, hắn cũng không ngăn cản, bởi vì hư vô sớm muộn đều phải chết, chỉ có chết hắn mới có thể triệt triệt để để thoát khỏi những ký ức này, thoát khỏi kiếp trước ảnh hưởng, thoát khỏi vận mệnh trói buộc hư vô, trận chiến này, ta thắng. Chân Trương Sinh nói một mình, hắn nhấc chân bước vào trong vũ trụ. Vũ trụ tại phá toái, hỗn độn đang cuồng chào. Hắn đang tìm kiếm viên kia vận mệnh trong bàn cờ quân cờ các ngươi đều tại trong ván cờ trầm luân, vận mệnh của các ngươi, các ngươi quy tắc, đều nhất định sẽ thay biến. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại hư không, thật lâu không tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đây là hắn sau cùng thanh âm muốn. Ho ho ho. Trần Trường Sinh thân hình thoát một cái, lại lần nữa xuất hiện đã ở ức vạn thời không đỉnh. Một bước này bước bên dưới, lập tức có vô tận tín ngưỡng cỏ dựa mà đến, khiến cho thân thể của hắn chấn động, hắn cảm giác đến lực lượng của mình gia tăng rất nhiều vận mệnh trưởng hạ, vận mệnh đại đạo, vận mệnh bàn cờ, đây là vận mệnh trưởng hạ huyền bí a. Loại cảm giác này, quá kỳ diệu. Trên mặt của hắn hiện lộ ra vẻ vui sướng không hổ là vận mệnh bạc cỡ, vậy mà có thể đem tự thân ký ức phong ấn tiến vào một người khác trong óc. Chân Trương Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn đã đã nhận ra, chính mình mặc dù còn bảo lưu lấy ý chí của mình, nhưng lại không tự chủ được đem tiếp trước đồ vật truyền thừa xuống tới. Mà lại cố này ký ức là thuộc về mình. Năm đó, trí nhớ của hắn liền bị hư vô cắn nuốt hết rất nhiều, bây giờ hắn lại bị phong ấn rất nhiều ký ức, cái này dẫn đến chính mình biến thành trống rỗng. Nếu không phải là mình lực lượng cường đại, chỉ sợ thật liền mê thất bản thân. Siêu. Chân Trương Sinh vừa sải bước ra, lập tức liền đi tới vông ngẩn trong tinh không. Nơi này, tràn ngập vô số quá mang, vô biên vô tận hắc ám, vô tận hư vô, vô tận tinh thần, vô số tinh hà, vô tận tinh hải. Trần Trường Sinh mi tâm nở rộ ánh sáng, bắn ra một vệt kim quang, bao phủ tất cả mọi người, bao quát những cái kia bị hủy diệt vũ trụ, đều khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy pháp tắc, trật tự, quy tắc đều quay về hỗn độn cái nải bốn. Tất cả mọi người ng ngậm. Mới vừa rồi còn đang chiến đấu, trong nháy mắt, hết thảy đều tiêu tán, chỉ để lại Trần Trường Sinh một người, lẻ loi trơ trọi sừng sững ở trong vùng tinh không này ư? Như thiên đế bình thường nhìn xuống chúng sinh, hắn uy thế ngập trời, cái thế vô địch Tựa hồ có thể chứa tệ hết thảy sư tôn. Trưởng môn, đạo tôn. Rất nhiều người kinh hô lên. Bọn hắn nhìn xem cái kia vĩ ngạn bóng lưng, một cỗ kính sợ tự nhiên sinh ra. Hư vô biến mất không thấy. Giờ phút này, chỉ còn lại có một bóng người, đó chính là Trần Trưởng Sinh lần này thế giới, vũ trụ, liền giao cho các ngươi. Ta sắp tiến về mới hành trình. Nói xong, Trần Trưởng Sinh chính là bước vào trường hạ, tìm kiếm cái kia hư thực thế giới, vũ trụ